chương năm mươi bảy chư vị nói phía dưới cái này hơn chín trăm vị người trẻ tuổi có bao nhiêu người có thể vào động một dâu dài trung n i ê n nhân cười nói mập lùn đầu chọc cười hắc hắc nói không chừng một cái đều vào không được một cái còn không thể nào vào được cũng không đến nỗi cần phải có thể có ba năm cái vào động cô gái mặc áo trắng cười đánh giá nhìn hiện tại cái này xông đi lên cần phải thực lực không kém lập tức cái khác mấy tên nguyên thần đạo nhân đều nhìn kỹ lại chỉ gặp phía dưới từng cái từng cái người mặc hắc giáp nam tử phóng lên tận trời hắn cơ trường thường trong tay xông thẳng tới chân trời vô tận lôi điện tựa hồ là bị chọc giận chen trúc lấy phóng tới hắn bất quá hắn trường thường trong tay lại giống như là một đầu hắt long d ư ơ n g nanh múa u vớt đem những công kích kia toàn bộ ngăn cản rất nhanh liền xông qua một nửa độ cao nên càng ngày càng tiếp cận đầu d ồ n g đại trận một nửa khôi lối đại trận người trung niên tóc đen đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng mở miệng lập tức nguyên bản tám trăm m ư ơ i cái đầu d ồ n g trong đó có bốn trăm linh năm cái đầu d ồ n g đều đúng chuẩn tên này nam t ử á o đen trong lúc nhất thời mấy ngàn lôi điện điên cùng hoàn toàn dậy đặc đánh vào tên này nam tự h o đen trên thân mặc cho trong tay hắn trường thương màu đen dãy ruộ cũng không làm nên chuyện gì b ảnh một tiếng nổ vang nam tử áo đen rên lên một tiếng cầm trường thương tử không trung rơi xuống dưới l i ê n một nửa đều gánh không được người trung niên tóc đen lắc đầu thính không được thiên tài nữ tử áo trắng cũng lắc đầu h ứ a ninh ở phía dưới cũng là nhìn thấy cái kia vung vẩy trường thương nam tử từ hắn thảm bại mà về bên trong h ứ a ninh cũng biết được tòa đại trận này một chút đặc điểm tại phía dưới cùng lúc ngẫu nhiên bị h oanh kích đến đi lên bị oanh kích số lần sẽ gặp tăng nhiều nếu như lên cao vượt qua một nửa khoảng cách thì lọt vào một nửa đầu dòng oanh kích tại tiếp cận nhất lúc thì lọt vào tất cả đầu rồng cùng một chỗ vây công nhất định phải gánh qua tất cả đầu rồng vây công mới có thể tiến nhập sân động đến cửa hang nơi đó không gian cực kỳ nhỏ hẹp lôi điện đã có thể dày đặc thành lưới muốn phải vượt qua chỉ sợ muốn sinh tiếp tất cả khôi lỗi tổn thương cái này trận pháp quả nhiên vẫn còn có chút đặc biệt chỉ sợ có thể sàng chọn trong này chín thành chín người hậu tuyển h ứ a ninh nhìn xem t r u n g quanh còn đang do dự tu sĩ trong lòng hiểu rõ h á c bạch học c h n g chỉ lấy thiên tài thiên tài trong thiên tài cho nên mới thiết lập như thế đại trận đương nhiên cái này nhìn như chặt chẽ chất pháp đối ta không nhiều lắm dùng h ứ a ninh thần ma cảnh giới đã đi tới s í c h minh cựu thiên đồ đệ bắt đồ tương đương với tử phủ trung kỳ cảnh giới đồng thời hắn hấp thu thái âm tinh cùng thái dương tinh hai ngôi sao năng lượng hình thành thần ma thân thể muốn soi bình thường s í c h minh cựu thiên đồ còn mạnh hơn không ít chỉ sợ muốn tới gần tử phủ hậu kỳ thậm chí vạn tượng thần ma bởi vậy hắn độ cửa này quả thực là không cần tốn nhiều sức song tâm niệm vừa động h ứ a ninh vươn người đứng dậy không làm kinh động bất luận kẻ nào bởi vì tại hắn động đồng thời còn có năm mươi sáu mươi người cùng một chỗ bay lên rốt cuộc vượt qua đệ nhất trọng khảo hạch đã có gần một ngàn người tại đây hùng vi trong dòng người hứa ninh cũng không phải chiếu lấp lánh ngôi sao không thể nào dẫn tới người khác tầm mắt thời điểm nhìn chăm chú mây xét t âm trầm khét y êu âm thanh thời điểm vang lên hứa ninh lúc này trôi nổi tại giữa không trung nhìn xem bên cạnh vô số bạc tia chớp màu trắng bay múa bình đạm huy động trường kiếm trong tay chậm dãi bay lên trên đi phương đông một đạo xét hứa ninh một kiếm phương tây một đoàn xét hứa ninh vẫn như cũ một kiếm trên dưới mây xét vây quanh hứa ninh một kiếm chiến bất luận như thế nào hứa ninh một kiếm chém ra liền không dư thừa một tia cứ như vậy h ắ n chậm rãi bay đến phía trên trở thành nhất tới gần phía trước đám người kia cũng bị phía trên mấy vị nguyên thần đạo nhân chú ý tới 810 cái đầu rồng là cơ hồi hội tụ vào một chỗ chúng lại là tới gần tại sơn động bên cạnh muốn vào sơn động nhất định phải từ những thứ này đầu rồng trung ương xuyên qua chú định muốn bị cái này hơn 800 đầu rồng vây công oanh kích sáu tên nguyên thần đạo nhân quan sát phía dưới cái này từng cái được cho tuấn kiện cũng không nhẫn người trung niên tóc đen cười nói chư vị lại đ o á n xem trong bọn họ ai có thể qua cái kia thân mặc g a thú tiểu gia hỏa b cái tử kia người trung niên t tóc đen nói như thế a cái kia tiểu tử này vượt qua cửa thứ nhất chỉ sợ có chút sật tệ đường t h ô i đi những người khác nghe vậy cũng bị kích thích hứng thú ào ào hỏi không tệ tiểu tử này tu vi đã đi tới xích minh cựu thiên đồ đệ bắt đồ mà càng đáng quý chính là hắn bây giờ vẹn vẹn mới sáu tuổi người trung niên tóc đen vuốt vuốt râu rịa cười nói t kẻ này thiên phú quả thực kinh người a còn lại năm người hít sâu một hơi sáu tuổi t ử p h ụ thần m a cho dù là h ắ c bạch học cùng lớn như vậy thế lực cũng rất khó nhìn thấy kẻ này cần phải là từng có một chút kỳ ngộ mới tại sáu tuổi liền đạt tới cảnh giới này thực tế trên chiến l ự c chỉ sợ có chút khổ sở cửa này đi bên cạnh một vị nguyên thần đạo nhân nói như thế bởi vậy ta đối với hắn chờ mong là đi tới một nửa cơ quan phía trên chỉ cần có thể tại cửa sơn động kiên trì một chút thời gian liền có thể để hắn qua cửa ải c h ư vị ý như thế nào người trung niên tóc đen cười ha ha nói như thế ừ n h ư thế rất tốt không tệ sáu hớ ninh cũng không biết mình đã bị phía trên những nguyên thần đạo nhân đó chú ý tới vẫn như cũng chậm chạp cứng cõi hướng lên phía trên bay đi vạn lôi t ề phát từng đạo từng đạo lôi điện hướng phía dưới chém đi mà từng người từng người người tu t i ê n phóng lên tận trời diễn phần mình thi triển thủ đoạn có chung quanh thân thể xuất hiện từng vòng từng vòng ánh sáng vàng có thể là bao phủ tại một đầu thần long hư ảnh bên trong mà hứa ninh lúc này liền có vẻ hơi dễ thấy hắn trừ trường kiếm trong tay bên ngoài cũng không có một tia hộ thể thủ đoạn nhưng chính là cái tia thanh nhìn không ra thế nào hắc kiếm kiếm dài lại đem cái tia chút tàn bạo lôi điện toàn bộ ngăn ở bên ngoài căn bản tiếp cận không được hắn t ừ n g bước hứa ninh trở thành lên cao thê đội người số một những cái tia thiên tài trong thiên tài cũng bị hắn bỏ lại đằng sau phía trên kia từng cái đầu rồng càng thêm rõ ràng tám trăm mười cái đầu rồng lít nha lít nhít che đậy phía trên khôi lối lại trận toàn bộ phía trên người trung niên tóc đen lại lần nữa hạ lệnh vanh vanh v à anh v à anh v à anh lập tức tựa như thiên băng địa liệt tất cả đầu d ò n g tất cả đều hướng một phương này khu vực oanh kích tới trong lúc nhất thời tất cả đều là lôi điện vô số lôi điện v ư n quanh t â m mắt chỗ đến toàn bộ đều là màu xanh á n h chớp lộ ra nhưng đã đạt tới bao h ò a cấp độ mặc cho ngươi hồng thủy ngút trời ta từ một kiếm chém ra h ứ a ninh trở tay một kiếm nặng nghề hắt thiết kiếm giải giản dị tự nhiên đánh ra đem hắn hết thẻ trước mặt lôi điện chạm là giả không không có ký xảo đơn thuần lực lượng nhất lực phá văn pháp những cái kia để phía dưới thiên tài không thể làm gì lôi điện lại không thể ngăn cản hứa ninh một chút ngàn vạn ánh chấp bên trong thân ảnh nho nhỏ cầm kiếm mà qua vọt thẳng vào trong sân động chương năm mươi tám qua cửa ả i theo hứa ninh cầm kiếm bay vào sân động một tiếng thu kệch đại hán âm thanh tuyên bố hắn cửa thứ hai đã thành công vượt qua thiểu g i a hỏa làm tốt chúng ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi a một cái khác nguyên thần đạo nhân cũng là trên mặt vui vẻ nhìn về phía hứa ninh bọn hắn không nghĩ tới cái này hứa ninh không chỉ thiên phú kinh người thực lực đồng dạng không kém trực tiếp thông qua tầng thứ hai này cửa ải. Hướng ninh hàm xúc cười một tiếng, cửa xúc cười hai ải. ninh giám Hứa hàm hướng này qua mấy vị kẻ h thi thối khác phương, lặng chờ đợi khảo hạch kết thúc. ả o một rất kết liền lui đợi lễ lớn lặng lặng sau địa đến bên ràng rộng k rõ này không tiêu ngạo không nổi cảm xúc ra rất bình tĩnh cho dù là nhìn thấy chúng ta mấy lao già còn có thể duy trì tâm bình tĩnh hậu sinh khả vị a không tệ kẻ này căn cốt thật tốt tương lai nhất định thành đại khí vừa rồi khảo hạch cửa thứ nhất người kia cười hồi phục cửa ải cuối cùng hẳn là ngăn không được hắn tại ta hắc bạch học cung bên trong đứa nhỏ này tiềm lực một nhất định có thể lấy được đầy đủ phát triển mấy vị nguyên thần đạo nhân càng xem hứa ninh càng thuận mắt rốt cuộc đã đại khái xác định hắn có thể tiến vào t ô n g môn người một nhà tự nhiên là có thể như thế nào khen liền như thế nào khen hứa ninh tự nhiên không biết những người kia nghĩ gì hắn lúc này chính quan sát phía dưới c r à n g cảnh phía dưới chính có từng đạo người tu tiên thân ả n h phóng lên tận trời tiếp tục s ô n g đi lên tại hắn qua cửa hải về sau lại dần dần có mấy người thành công đột phá đi tới tầng này người trung niên tóc đen cao giọng nói lập tức tám trăm mười cái đầu rồng đồng thời ngừng những cái kia còn đang cật lực x ô n g đi lên đám tu tiên giả còn muốn đi lên bay toàn bộ hạ đi người trung niên tóc đen đột nhiên vừa uống ánh mắt của hắn nháy mắt biến phi thường đáng sợ một cô cường đại thần thức gợn sóng quét qua phía dưới lập tức trên bầu trời muốn hướng bay trên trời từng người từng người đám tu tiên giả đầu tiên là đình trệ tiếp lấy từng cái từ trên cao rơi xuống người trung niên tóc đen chờ sáu thân ảnh cũng bay vào trong sân động sáu người này có tướng mạo phiêu giận mập lùn lạnh lùng từng cái khí thế đều mạnh mẽ kinh người hớ ninh bảy người đều tất cả đều cung kính cùng nói bãi kiến tiền bối、ừ. sáu tên nguyên thần đạo nhân quét mắt hứa ninh bảy người trong đó không ít người tầm mắt ở trên người hắn dừng lại hồi lâu nhìn chăm chú hồi lâu sau cái kia nguyên thần đạo nhân mới mở miệng nói ra ngươi bảy người thông qua cơ bản nhất sang chọn tiếp xuống chính là cuối cùng một đạo sang chọn chỉ cần lại thông qua chính là ta hắc bạch học cùng đệ tử nếu như thông qua không được chỉ có để các ngươi trở về lại còn có một cửa ải thật sự là phiên p h ứ c hứa ninh cảm khái b ấ t quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn ở bề ngoài lại cùng cái kia sáu tên qua cửa ải người không dậy nổi một kia gọn sóng ừ n thật tốt trung niên nhân áo đen nhìn trước mắt mặt không đổi sắc bảy người gật gật đầu n g ư ờ i bảy người theo ta đi người trung niên tóc đen mở miệng lúc này sáu tên nguyên thần đạo nhân đi ở phía trước hứa ninh bảy người ở phía sau đi sáu dọc theo t ĩ n h mịch sơn động đi chỉ chốc lát đi tới một chỗ đường rẽ phía trước xuất hiện đầy đủ chín đạo chỗ rẽ ngừng người trung niên tóc đen mở miệng hứa ninh bảy người đều dừng lại cái này chín đạo chỗ rẽ phân biệt có ta h á c bạch học cùng một tên tử phủ tu sĩ cấp độ đệ tử trấn thủ người trung niên tóc đen tầm mắt quét về phía hứa ninh tám người các ngươi bảy người mỗi người lựa chọn một cái nga ba Trừ hứa ninh bên ngoài sáu người đều là biến sắc h á c bạch học cung đệ tử chính thức có thể cùng bọn hắn không giống kia là nắm giữ một chút đỉnh tiêm pháp môn đỉnh tiêm thủ đoạn đệ tử thủ đoạn không phải bọn hắn những thứ này t ử phủ tiền kỳ tu sĩ có thể lý giải các ngươi tiến vào riêng phần mình đường rẽ về sau gặp được c h ấ n thủ đệ tử chỉ cần tại bọn hắn ngăn cản xuống sông ra khỏi s ơ n động các ngươi chính là ta h á c bạch học cung đệ tử người trung niên tóc đen trên mặt hiện ra dáng tươi cười yên tâm trấn thủ từ phủ các đệ tử chỉ cho phép thi triển một loại thủ đoạn các ngươi cũng là có thể toàn lực ứng phó đồng thời không cần đánh bại c h ấ n thủ đệ tử chỉ cần sông ra sơn động liền coi như thành công về sau chúng ta tại ngọn núi này núi đỉnh hội tụ chú ý tới chung quanh mấy người biến hóa h ứ a ninh lúc này trong lòng xuất hiện một vấn đề chờ chút là trực tiếp đánh chết vẫn là lấy tốc độ qua cửa ải một phần vạn cho hắc bạch học c h u n g đoá hoa lưu lại tâm lý thương tích vậy coi như không được tốt trong lòng của hắn một hồi mơ màng tốt rồi các ngươi đi thôi người trung niên tóc đen phân phò nói vâng hớn ninh bảy người đều đáp rất nhanh từng cái tùy tiện lựa chọn một cái ngã ba hứa ninh một chút suy nghĩ tùy tiện tuyển một cái nga ba ngũ hưu m ậ p lùn đầu c h ọ c cười lần này chiêu thu đệ tử chủ yếu là ngươi từ đầu giám thị đến u ôi ngươi nói bọn hắn bảy người này có bao nhiêu người có thể thành ta hát bạch học c ù n g đệ tử muốn ta nói người trung niên tóc đen trần trừ một lúc trong bảy người hứa ninh là nhất định có thể thành ừ n đúng hắn khẳng định thành đơn thuần thần ma huyết thịt liền có thể thông quan tầng thứ hai tầng thứ ba với hắn mà nói vấn đề không lớn ai cũng biết hứa ninh khẳng định thành ngũ hưu lão đạo sáu người khác ngươi xem chọn người nào từng cái cười nói người trung niên tóc đen suy nghĩ một chút nói trong bảy người này cũng liền hứa ninh có hoàn toàn chắc chắn sáu người khác đều nguy hiểm tỷ lệ không kém nhiều ai hoàn toàn chính xác lần này chiêu nhận được đệ tử chất lượng có chút kém còn không có kết thúc đâu hiện tại kết luận quá sớm một người khác cũng là lắc đầu làm những nhóm nguyên thần đạo nhân đó nghị luận ầm ĩ lúc cũng đồng thời phóng thích mở thần thức t r a xét tất cả đầu trong sơn động phát sinh tất cả là nam thương nhận hứa ninh lựa chọn hành lang là nam kho thị tiểu tử trấn thủ nam thương nhận ngạo vô cùng tuyệt đối sẽ không đơn giản để hứa ninh thông qua những nhóm nguyên t h ầ n đạo nhân đó nhản nhã quan sát đến bảy đầu hành lang bên trong phát sinh tất cả h ứ a ninh lựa chọn cái kia một đầu hành lang bên trong đang đến gần cửa hang ước tháng ba năm một không triệu chỗ đang đứng một tên thanh niên mặc áo trắng thanh niên áo trắng này trên ngực thì là có một thanh trường đao ở n g ự c có một thanh trường đao áo trắng chính là lấy được nam kho thị thừa nhận thiên tài con cháu mới có tư cách xuyên nam kho thị chính là quận an đàn bên ngoài một cái đỉnh tiêm bộ tộc lớn để ta trấn thủ thanh niên áo trắng nam thương nhận đứng tại cái kia trước người thì là lơng một thanh trường đao hắn nhẹ nhàng dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra v ù vù ba tiếng đao ngâm lập tức vang vọng sơn động làm hắn không khỏi nhắm mắt lại lộ ra hưởng thụ biểu tình mặc cho ngươi cỡ nào thiên tài chỉ cần tuyển ta c h ấ n thủ sơn động liền hưu muốn thành công nam thương nhận ngạo khí là không cho phép hắn để một cái hậu bối đệ tử thành công s ô n g qua được đến thanh niên áo trắng cảm thấy gọn sóng tiếng bước chân văng lên nam thương nhận lập tức cẩn thận nhìn sang chỉ gặp nơi xa sơn động chỗ sâu đi tới một thân ảnh một tên tướng mạo thanh tú tiểu hải tử mặc một thân gia thú tay phải cầm một cái cùng chính hắn không c h ê n lệnh nhiều kiếm mặt mỉm cười mà. ngươi tuyển con đường này là bi ai của ngươi ghi nhớ tên ta là nam thương nhận khép cười một tiếng nhìn về phía hứa ninh trong ánh mắt tràn đầy khinh thường bất quá hứa ninh cũng không có để hắn hoàn chỉnh nói xong trực tiếp đánh gãy thật có l ỗ i ta thời gian đang gấp hứa ninh không có thời gian nghe hắn tự giới thiệu trực tiếp một cái hậu hắc kiếm dài đập ra ngoài hừ nam tử á o trắng mày n h ă n lại c h â m t r ọ c nói như thế nào muốn đầu hàng binh khí đều không cầm rồi nói xong nam thương nhận trước người trường đao cảm nhận được ý nghĩ của hắn tại không trung bắn ra cùng hứa ninh hắc kiếm đụng vào nhau sau đó hắn trường đao tạp một tiếng trực tiếp đứt gãy mà hứa ninh hắc kiếm cắt gà không giảm hung hăng đánh tới hương hắn chương năm mươi chín trong thủy phủ bảo vật cũng có nó chỗ đặc biệt nếu không cũng không biết bị thu nhận vào bên trong hứa ninh chọn lựa thanh kiếm này tại phẩm chất phía trên cấm chế phía trên đều không đặc biệt duy nhất ưu điểm chính là nặng cực hẳn nặng giờ khác này ở hắn toàn lực băng ra phía dưới cường đại lực t r ù n g kích trực tiếp đem cây đao kia bẻ gãy không được nam thương nhận sắc mặt đỏ lên khoe miệng một tia máu tươi chảy ra phát bảo của hắn bị hao tổn phản vệ làm cho trong cơ thể hắn máu tươi náo động đáng chết hắn đó là vật gì nam thương nhận tầm mắt lạnh lùng nhìn xem càng lúc càng lớn trường kiếm màu đen không còn thu liễm hai tay điểm tại vai của mình chỗ x o ạ n x o ạ n một đạo sông dài c u ộ n c u ộ n từ sau lưng của hắn xuất hiện nước sông sáng tỏ tựa như khẽ con ngân hà tại cái này dòng sông dài xuất hiện về sau nam thương nhận khí thế hoàn toàn biến đổi phía trước hắn tựa như một cái xuất khiếu lơi đao bây giờ lại giống như là một tòa vực sâu a nam thương nhận hai tay đột nhiên dội ra liền muốn đi đón cái kia trường kiếm màu đen không dùng hớn ninh nhìn cũng không nhìn hắn ném ra kiếm d à i về sau liền đi về phía trước a nam thương nhận hai tay sung huyết thể tích tăng vọt một lần hướng về phía không trung trường kiếm màu đen trộm tới gàm sau một khắc nam thương nhận sắc mặt t r ắ n g nhận tiếp được kiếm d à i hai tay đột nhiên trầm xuống hướng phía dưới rơi xuống Tập. một tiếng văn giòn nam thương nhận hai tay bị hắt kiếm ép đến trên mặt đất làm sao có thể cái này thật nặng nam thương nhận mặt lúc này đỏ bừng một mảnh hắn bị kiếm d à i ngăn chặn căn bản là không có cách động đậy ta qua cửa ả i hứa ninh lúc này vừa vặn đi đến hắn nơi này một phát bắt được kiếm dài tựa như nắm lên một tờ giấy trắng trực tiếp rời đi chỉ để lại tại chỗ một mặt bàng hoàng nam thương nhận còn có bởi vì hắc kiếm đập xuống đất một cái vết rách khí lực của hắn lớn bao nhiêu có cái nghi vấn này không ngừng hắn một cái còn có cái kia sáu cái nguyên thần đạo nhân lúc này cũng rất nghi hoặc sáu hắc bạch học cung hứa ninh dạo bước mà đi đi ra khỏi sơn động chân đạp một lá cờ vẫn ngắm nhìn chúng quanh vô tận gió núi cảnh sát từ giờ khác này hắn thực sự trở thành hắc bạch học cùng một viên s ơ động chỗ đường rẽ bên trong sáu tên nguyên thần đạo nhân lúc này đã chậm lại cái này hứa ninh hoàn toàn chính xác lợi hại a đến cửa này vẫn là không có hiện ra trừ lực lượng cùng kiếm thuật ngoài ra đồ vật không tệ kẻ này cảnh giới nhất định sẽ không thấp từ trên người hắn ta có thể cảm nhận được loáng thoáng đạo vận sóng ừm ta cũng cảm nhận được chỉ là không biết là cái nào một con đường hứa ninh phía trước vừa mới nắm giữ mới phong c h i đại đạo còn chưa hoàn toàn vững chắc bởi vậy bị mấy người như thế suy đoán rõ ràng có thể xông ra cửa hang hắn lại cứng rắn là một đối một đánh thủ quan đệ tử chủ động thối lui những thứ này nhóm nguyên thần đạo nhân cũng than thở không thôi lợi hại như thế đệ tử bọn hắn tự nhiên thích cái này cũng đại biểu bọn hắn h ắ c bạch học cung lại tăng thêm một phần thực lực tại mấy trăm năm về sau chỉ sợ h ắ c bạch học cung lại thêm ra một tên lợi hại được tiên nhân nhất thiết phải thật tốt tôi luyện dạy bảo cái này hứa ninh có thành tiên nhân tiềm lực người trung niên tóc đen nói nữ tử háo trắng gật đầu là đến nghiêm túc dạy bảo không được sùng á i chìm hủy đi cái này ngọc thô có thể liền đáng tiếc dạy bảo chính là một môn học vấn thiên tài cố hữu ngạo khí trên con đường tu tiên tam thai cựu kiếp trưởng thành bên trong giết chóc chiến đấu không cách nào tránh khỏi thù hận các loại tất cả cũng có thể để thiên tài v ấ lạc hứa ninh điều khiển lấy tàu thuyền đi thẳng tới ngọn núi này núi đỉnh không biết ngoại trừ ta ra còn sẽ có bao nhiêu hứa ninh đứng ở chỗ này chờ đợi sáu vị nguyên thần đạo nhân đến v ù vù nơi xa một đạo lưu quang bay qua tiếp lấy lại là một đạo lưu quang bay qua À, có người thông qua rồi là vị sư huynh nào đệ c h ấ n thủ cửa hang bị xông qua rồi hứa ninh sa nghiêm nhìn ẩn ẩn có thể phân biệt những hắc b ạ c h học cung đó đệ tử bộ dáng những đệ tử kia hiếu kỳ nhìn hứa ninh vài lần cũng rời đi chờ giấy lát hô nơi xa một đạo lưu quang bay tới là một người mặc áo tím tuổi trẻ thiếu nữ nữ tử kia hứa ninh có mấy phần ấn tượng tựa hồ là dùng roi cao thủ một tay roi dài đột phá cửa thứ hai bây giờ có thể đến nơi đây nói rõ đối phương cũng là đột phá cửa thứ ba trở thành đệ tử chính thức nữ tử áo tím phát hiện hứa ninh là cái thứ nhất đã đến cười với hắn một cái liền chính mình tìm cái địa phương trở lấy không có giao lưu ý tứ sáu ha ha ha ha ha ha nương theo lấy tiếng cười s á u thân ảnh xẹn qua một đường vòng cung nháy mắt liền đến trên đỉnh núi chính là sáu tên nguyên thần đạo nhân map lùn đầu t r ọ cười năm nay ta h ắ c bạch học cung thu nhận đệ tử cũng không phải ít có hai cái lúc này mới ngày đầu tiên còn có trong hai ngày người trung niên tóc đen nói h ừ có thể bái nhập ta h ắ c bạch học cung đều là chân chính tuyệt thế thiên tài những thứ này tuyệt thế thiên tài đều là rất tự tin bọn hắn muốn gia nhập m ộ n phái thứ nhất lựa chọn sẽ phải là chúng ta h ắ c bạch học cung chỗ lấy thứ nhất trời liền biết đến mập lôn u đầu c h ọ c nói qua nhiều năm như vậy ngày thứ hai ngày thứ ba có thể trở thành ta h ắ c bạch học cung đệ tử lại có mấy cái cũng cũng bởi vì sự tình trì hoãn mới đến chậm thôi người trung niên tóc đen thì là nhìn về phía hứa ninh cùng thiếu nữ kia hứa ninh lá khâm hai vị từ hôm nay trở đi chính là ta hắc bạch học cùng đệ tử hứa ninh trong lòng hơi động lúc này hắn mới biết được thiếu nữ tên gọi cái gì đại đ i ể n b à i sư đợi đến dọn sau hai ngày thu đệ tử đều kết thúc về sau mới có thể tiến hành người trung niên tóc đen lật tay một cái trong tay xuất hiện hai viên tín phủ tín phủ bên trên một mặt làm à u đen một mặt là màu trắng đây là ta hắc bạch học cung đệ tử tín phủ các ngươi luận hóa về sau liền có thể tự do ra vào hắc bạch học cùng rất nhiều địa phương sẽ không nhận bên trong học cung rất nhiều cấm chỉ đại trận công kích vâng hứa ninh cùng lá khâm phân biệt tiếp nhận một lệnh bài tự nhiên đơn giản liền luyện hóa nhất luyện hóa về sau hứa ninh lập tức cảm ứng được toàn bộ hắc bạch học cung cái kia ẩn ẩn tồn tại đại trận hắn có cảm giác kia là một tòa phi thường đại trận đáng sợ bao phủ toàn bộ hắc bạch học cung mà giờ khác này hắn đã được đến hắc bạch học cung thừa nhận ngũ hưu an bài chỗ ở của bọn hắn liền giao cho ngươi chúng ta liền trở về dâu dài trung niên nhẫn cười chúng ta đi thôi từng người từng người nguyên thần đạo nhân lúc này pha không mà đi cấp tốc rời đi Cái kia người trung niên tóc đen ngũ hưu thì là vây tay một cái chung quanh dâng lên mây m ù nâng lấy ba người bọn họ bay lên trời đi người trung niên tóc đen ngũ hưu lúc này mang theo hứa ninh bọn hắn c ũ n g cấp tóc hướng nơi xa bay đi toàn bộ hắc bạch học cùng phân rất nhiều địa phương cũng có rất nhiều quý cụ ngũ hưu l ậ t tay một cái lấy ra hai bản sách trực tiếp ném cho hứa ninh hai người nói phía trên này có ta hắc bạch học cùng m ộ t quy cũng có cái khác một chút cần phải biết sự tình tất cả đều đón lấy sách vở túi đầu vừa nhìn trên sách có hai chữ đen trắng Tiếng trong, từng người luận bên đàm ba b ư ớ chương bay về p í a p h sáu mươi tại một tòa núi nhỏ bên trên có một lịch s ự tao nhã biệt viện t r u n g quanh lầu các s á n sát đủ để dung nạp mấy trăm người ở lại bất quá lúc này ngọn núi nhỏ này trên đỉnh vẹn vẹn chỉ có hứa ninh một người hắn mới đến cái gì đều không chuẩn bị người hầu thị nữ các loại còn cần ngày sau lại đi mướn mà vị kia tên là ngũ hưu nguyên thần đạo nhân đem hứa ninh đưa đến nơi đây về sau liền đi tuyển cái khác đất lành g i à n xếp vị kia tên là lá khâm nữ tử bởi vậy tại thô thiển thu thập một chút chính mình muốn ở lại phòng về sau hắn trực tiếp đi hắc bạch đồ nơi ở rốt cuộc đó mới là hắn mục đích tới nơi này một trong một thân ảnh xẹt qua chân trời h ứ a ninh từ trên cao hạ xuống đây là một rộng lớn sân bãi cũng là hắc bạch học cung chân chính hành tâm trong cấm địa cấm địa liên đại hạ vương t r i ề u địa phương khác một chút thế lực lớn siêu cấp tồn tại cũng cần đủ kiểu cố gắng đã thông quan tiết mới có thể tới này xem nhìn một chút hắc bạch đồ nhưng đ ố i bọn hắn những thứ này chân chính hắc bạch học cung đệ tử mà nói thì là có thể miễn phí quan sát hắc bạch đồ hớn ninh nhìn thấy rộng lớn sân bãi cái kia đứng vững cực lớn vách đá cũng không biết loại nào chất liệu vách đá tạo ra màu đen bóng loáng lông nhọ trên vách đá màu đen đường cong màu trắng đường cong lít nha lít nhít không ngừng phát họa hai loại màu sắc đường cong hai bên giao thoa lại vô cùng xảo diệu vừa vạn hình thành cực lớn hình tròn cối say tối đen chấm nhuận như là đêm tối cùng ban ngày như là âm cùng dương như là thủy cùng hỏa như là hắc cám cùng quang minh từ ban cổ khai t h i ê n địa thế gian vạn vật tất cả đều có đen trắng hai mặt khi thấy hai loại đường cong giao thoa h ứ a ninh liền cảm thấy đập vào mặt hùng vị khí t ứ c thậm chí một nháy mắt đều cảm thấy thần hồn có chút r u n động không đúng hớ ninh hơi nhúng mày vội vàng nghiêng đầu đi cái này hắc bạch đồ vậy mà là vô số đại đạo hỗn hợp với nhau h ứ a ninh xoa xoa lông mày nói tại thủy phủ tinh thần điện bên trong hắn nhận thấy ngộ đại đạo đều là từng đầu hoàn toàn ngưng tụ phân tán tốt thích hợp tu vi còn thấp đệ tử lĩnh hội mà cái này hắc bạch đồ thì không phải vậy nó là hôn tạp rất nhiều đạo thậm chí có chút đạo đều là không trọn vẹn vẹn vẹn lấy những cái kia đạo một bộ phận cùng cái khác đạo hỗn hợp với nhau cuối cùng hình thành cái này đen trắng cối say nếu như đơn thuần đàm luận dạy bảo đệ tử giá trị vậy cái này hắc bạch đồ là xa xa không kịp thủy phủ tinh thần điện h ứ a ninh nhớ tới tại bên trong tinh thần điện nội đạo thời gian hoàn toàn chính xác để cho mình cảm n g ộ đạo tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều đồng thời m ô i đầu đạo đều có hiểu biết đem thái âm chi đạo thái dương chi đạo cùng với lôi điện đại đạo nắm giữ đến tầng thứ năm cảnh giới cái này cùng bên trong tinh thần điện đại đạo tách ra tính là chặt chẽ không thể tách rời bất quá cái này hắc bạch đồ mặc dù không như tinh thần điện c h â n quý nhưng cũng là có nó chỗ thích hợp h ứ a ninh xoay người cẩn thận từng ly từng tí quan sát hắc bạch đồ mặc dù cảm lộ đại đạo hắc bạch đồ không như tinh thần điện thế nhưng đạo cùng đạo tầm đó kết hợp phía trên hát bạch đồ rõ ràng càng hơn một bậc cái gọi là đạo là căn bản thi triển kiếm thuật pháp thuật chờ mấy người đều là bên ngoài h ứ a ninh cảnh giới tăng lên như đạt tới đạo c h i v ự c cảnh đây chính là trên đường tăng lên đạo là căn bản thuật là vật dụng tinh thần điện tách ra từng đầu đạo để cho người càng ngộ giá trị vô lượng như thế mới để cho cái k i a sư hoa tiên nhân thành tán tiên sau đều còn sống mấy triệu năm để đại hạ vương triều hoàng tử đều khát vọng bái nó là sư mà không thể được mà hát bạch đồ thì là thiên nhiên hình thành rất nhiều hỗn hợp rất dễ dàng để người sinh ra xúc động nộ ra một chút phát m ô n khác biệt đại đạo tầm đó giao hòa kết hợp là muốn so một chút bình thường đại đạo cảm nộ còn khó hơn không ít khiêu chiến trừ phi giống như hứa ninh loại này trời sinh liền có thể tiếp xúc thái âm tinh cùng thái dương tinh tồn tại mới có thể làm được lần đầu cảm nộ đạo khác nhau liền đem nó d u n g hợp điệp ra lên một mình em không sinh độc dương không dài thái âm cùng thái dương hai đầu đại đạo trước đến giờ đều không phải lẫn nhau không liên quan sáu hứa ninh hướng cái kia vách đá đi qua tại cái kia hắc bạch đồ vách đá bên cạnh trái phải kỳ thực còn đều có một mặt vách đá chất liệu đồng dạng đặc thù tản ra mơ hồ ánh sáng trắng h ứ a ninh cảm giác được rõ ràng cái này và tôn trên vách đá đều kèm theo rất đáng sợ trận pháp chỉ sợ toàn bộ h ắ c bạch học cùng các tiên nhân cũng chú ý nơi này rốt cuộc h ắ c bạch học cung là được h ắ c bạch đồ sau mới qua khởi cái này thế nhưng là mệnh cát tử các đời nhiều đời tiên nhân điên c ù n g ra chỉ trận pháp cấm chế để nơi này đã kinh biến đến mức rất đáng sợ một khi dẫn động không biết bao nhiêu đời tiền bối ra chỉ trận pháp cấm chế bạo phát sợ là thiên tiên đều khó mà may mắn còn sống sót ba mặt vách đá một mặt là hát bạch đồ mặt khác hai mặt thì là các đời tiên nhân lưu lại h ứ a ninh mắt nhìn ba mặt vách đá đều từng có một trăm trượng rộng phía trên nhắn lại văn tự là lít nha lít nhít sợ là hơn và nói bởi vậy có thể đơn giản suy đoán hắc bạch học cùng trong lịch sử từng từng sinh ra nhiều ít tiên nhân h ứ a ninh tầm mắt rất nhanh dừng lại tại hắc bạch đồ nó bên trong một cái góc nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái kia một phần nhỏ nhìn xem màu đen dây màu trắng dây hoàn toàn tương phản nhưng lại hai bên phù hợp loại kia một cách tự nhiên huyền diệu để hớ ninh đắm chìm trong đó thiên địa nhân nhật nguyện tinh hớ ninh trong óc sinh ra một cái màu vàng g i lốc đem hắn, tạp hoàn toàn át. Mà hắn từ bên trong ạ nghiệm lúc, hào hào đầu đầu, lúc, lúc nhất Mà ắ bên thời o n phong t h vân biến nào lấy hắn làm trung tâm bốn phía bắt đầu xuất hiện một chút đủ loại màu sắc ánh sáng màu đỏ làm lửa màu lam vì nước màu vàng v ì x é t màu xanh màu đỏ màu quýt đủ loại màu sắc đem hứa ninh bao bọc vây quanh lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía k h u ế c h tán tựa như yên lặng mặt hồ rơi xuống một viên hòn đá nhỏ một chút gợn sóng hướng ra phía ngoài k h u ế c h tán từng bước truyền lại hướng càng xa xôi một chút tia sáng hướng ra phía ngoài không ngừng kéo dài còn có một chút tia sáng thì vào trong những cái tia trận pháp nơi ở phóng đi đinh đinh đinh vàng đỏ kết hợp ánh sáng chiếu s ạ tại cái tia hai khối trận pháp phía trên giống một tiếng kinh thiên long hống từ trong trận pháp chuyển ra chỉ gặp tại cái kia trong trận pháp chui ra một đầu da đen kim n g ó n chân dâu vàng từ đồng ngũ c h à o thần long thần long xuất hiện thời điểm thiên địa biến sắc nguyên bản sáng sủa đạm trời xanh trống không trong nháy mắt liền chuyển biến làm đen nghịt một mảnh màu đen bầu trời màu đen bên trong còn có một chút ngân sắc quan mang không ngừng lấp lóe kia là thần long lôi điện lấy h á c bạch học cùng vô số tiên nhân tâm huyết chế tác trận pháp thần long uy lực đã có thể so sánh một chút vừa mới tấn cấp thiên tiên không c ó càng thủ đoạn mới tu sĩ mà đầu này thần long bị trận pháp kêu gọi thời khác này địch nhân chỉ có một cái Đó chính là xúc động trận pháp người kia, cũng chính xúc là t r ậ n pháp n g ư như ờ i kia, ninh. Mà hứa ninh lại hứa hứa cũng chính cũ là Mà đại ắ m chìm t điện ạ đạo đối trong, cảm c nộ bên h u y ngoại giới p h á t tình sinh l à k hào ô n n g chút nào biết. 6. Trong đại điện, Trong ào, ào hôn loạn thần n i ệ m truyền ra cái này là tình huống như thế nào trận pháp thần long như thế nào bị triệu hoán đi ra hắc bạch đồ ta hắc bạch học cùng chỗ cốt loi xảy ra vấn đề phía ngoài hộ vệ trận pháp không có xảy ra vấn đề nói rõ không là người ngoài xâm lấn mà là ta hắc bạch học cùng người làm có nội ứng mở ra trận pháp đáng chết đừng để lão phu biết là ai đừng nói Mau đi xem một đi chương ú t xảy ra c h u sáu mươi m ộ t trong hư không xuyên lần thứ nhất lây rách dưới tên ăn mày háo thấp lao giả điều khiển lấy mây mù đồng bình hạ tới hắn cầm hố l ô rượu nhàn nhã tự đắc t r u n g quanh thiên điệu tất cả phảng phất đều là lấy hắn làm trung tâm tất cả tất cả đều nghe hắn hiệu lệnh loại kia một cách tự nhiên trưởng không cảm giác cho thấy thân phận của hắn bất phàm đây là một vị vượt qua chín kiếp nạn cao thủ tranh với trời thọ nguyên lại có chín trăm n ă m thọ nguyên có thể vượt qua cướp tiếp khó lao giả rõ ràng t â m tình thật tốt n g ử a đầu liền đụ c u cù cuống từng ngụm từng ngụm tiên gia linh h i ể u đông nhiên hắn hơi nhún mày nhìn xem chung quanh chập trùng không ngừng đại đạo khí tức sinh lòng nghi vấn xảy ra chuyện gì ta h ắ c bạch học cung làm sao lại sinh ra nhiều như vậy đại đạo còn sóng cái này đối với một chút đệ tử tu hành cũng không phải chuyện tốt mang ý nghĩ này hắn bước ra một bước xuất hiện tại h ắ c bạch học cung náo động nơi lại tới đây về sau hắn mới phát hiện không ngừng hắc bạch học c u n g đại đạo xuất hiện vợ sóng liền cái t i ê u bị bọn hắn cấp dưỡng thật lâu trận pháp thần lòng cũng bị quá yêu nhiêu xuất thế trời của ta tình huống như thế nào nhìn thấy tình cảnh này lão giả vừa rồi lướt nhẹ ý hoàn toàn thu hồi sắc mặt nghiêm trọng ngay tại lão giả tiến đến thời điểm trong hư không gợn sóng hiện ra bốn đạo thân ả n h cơ hồ cùng đồng thời xuất hiện một tên đầu đội cao quan khí độ bất p h à m dâu dài lão giả hắn chỗ đi chỗ phản phất chính là hoàng đế xuất hành tự nhiên ảnh hưởng một phương một tên tản g a vô tận hàn khí non nớt hài đồng ánh mắt lại vô cùng giàn mua còn có một tên chính là trên thân quấn quanh lấy xiềng xích hán tử cao lớn cuối cùng xuất hiện là một cái sắc mặt anh tuôn áo bào đen nam tử tóc đen hắn xuất hiện thời điểm phụ cận đại đạo gợn sóng ảo đình trệ khôi phục trở thành phía trước yên lặng trạng thái ngũ phong sư h i n h đây là nam tử tóc đen kia nghi hoặc hỏi cái này vừa nói ba người kia cũng là nhìn về phía hắn muốn biết vị này sớm nhất đến sư h i n h có phải hay không biết chút ít cái gì các người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh cũng không phải là nội gian làm ra mà là có cái tiểu ra hỏa lần thứ nhất cảm nỗ hắc bạch đồ dẫn g i á dị tượng ngũ phong tiên nhân trong mắt lập lọe tia sáng nhìn về phía phía dưới trận pháp trầm g ã i nói hả bốn người kia nghe ngũ phong tiên nhân nói mới cảm giác tại trận pháp thần lòng phía dưới tựa hồ thật có thứ gì lúc này đều là hai mắt phát sáng nhìn về phía cái kia trong sương mù hắc bạch đồ phát hiện bên trong quả nhiên là có một cái không đến sáu tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử ngay tại ngồi xếp bằng bốn thứ sáu mặt sáu màu còn sáng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán hướng bột phía vụ vụ lại một thân ảnh xuất hiện chính là một tên vô cùng tuấn mỹ đến yêu dị thanh niên áo trắng thanh niên áo trắng sau khi xuất hiện đầu tiên là cùng kính nói gặp qua các vị sư thuốc sư bá đừng lên tiếng lão giả nhỏ còn trực tiếp phất tay thanh niên áo trắng gật đầu mặc dù là cao quý hắc bạch học c u n g trưởng giáo thế nhưng là đối mặt gái này nam vị hắn còn là cầm vãn bối lễ ngoan ngoan chờ ở một bên không nói thêm gì nữa chốc lát về sau mọi người mới thu hồi tầm mắt cái kia áo bào đen nam tử tóc đen nhìn về phía thanh niên áo trắng nói bích hải phía dưới tiểu gia họa là ai thanh niên áo trắng bích hải đạo nhân liền nói ngay đứa nhỏ này tên là h ứ a ninh một ngày ngắn ngủi vị này hắc bạch học cùng trưởng giáo liền từ hứa ninh quần áo bên trên tra được những tin tức này hắc bạch học cùng tại bắc sơn trên mặt đất năng lượng lớn có thể thấy được chút ít chờ tên này gọi bích hải trưởng giáo sau khi nói xong năm vị tiên nhân mới chậm rãi gật đầu xem ra cái này hứa ninh hẳn là chuyển thế tiên nhân ngũ phong tiên nhân d ừ n g dưng nói mấy vị này đều là trải qua mưa gió tồn tại đối hứa ninh kinh lịch rất là bình đạm hoàn toàn chính xác nhưng ta còn có một vấn đề địa tài tiên nhân hơi nghi hoặc một chút ta nhìn hắn cảm nộ bên trong đại đạo hô tạc liên quan đến rất nhiều chỉ sợ kiếp trước không là cái gì tiểu nhân vật nhưng loại này tồn tại vì cái gì chuyển sinh về sau biết không có thế lực trong năm đâu ngược lại muốn lựa chọn một cái nho nhỏ kỳ thị mà lại gần nhất bắc sơn đại địa phía trên tất cả chuyển thế tiên nhân đều tại bên trong tư liệu của chúng ta cái này hứa ninh sáu năm trước giáng sinh nhưng căn bản không tại ghi chép không phải bản địa tiên nhân không bị chúng ta thu nhận nhưng lại chuyển thế bật cỏ cái kia cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng khả năng điện tài tiên nhân chậm dãi nói ừm thế giới khác còn lại bốn người cũng là gật đầu khả năng này là lớn nhất mặc dù tiên nhân chuyển thế sẽ bị đại hạ ghi chép nhưng chắc chắn sẽ có chút ngoại lệ phát sinh nhiều năm như vậy những thứ này tiên nhân cũng đã gặp mấy lần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đã như vậy như thế chúng ta còn muốn hắn tiếp tục cảm lộ hay sao cái kia đồng tử nhìn một chút không trung thần long d ư n g dưng nói chơ một chút điện tài tiên nhân hai mắt lạnh lẽo màu đen tay áo dài vung rơi lập tức bầu trời cũng vì đó run lên một đạo màu đen hoa văn từ hắc bạch học cung bên ngoài xuất hiện đem hắc bạch học cung hoàn toàn che lấp chờ lấy nó vừa mới làm xong tất cả những thứ này phía dưới trong sương mù hứa ninh lại có kinh biến chỉ gặp phía dưới trên quảng trường hứa ninh ở trong đó một mặt cực lớn vách đá phía trước bên trong vách đá cái kia một chuyến cầm ba thức kiếm giết hết chuyện bất bình bác hành lưu vậy mà bắt đầu từng bước phóng ra quan man đến một cô cường đại kiếm ý ẩn chứa tại những ánh sáng kia ở trong hứa ninh đang đứng tại cái kia triệu o à năm tám à n tiên ế m quả thực chính là truyền thuyết tám tiên sống một trăm nghìn năm đều phi thường cường đại tiếp lấy càng về sau mỗi tháng mười năm đều rất khó sống hai trăm l i n năm tán tiên ba trăm l i n năm tán tiên mỗi một cái đều hoàn toàn không giống sống càng lâu thực lực cũng là càng thêm cường đại đáng sợ triệu năm cấp độ tán tiên cái kia là hoàn toàn so sánh thiên tiên mà tại nguyên lực cơ sở bên trên rõ ràng so thiên tiên yếu sở dĩ so sánh thiên tiên là bởi vì bọn hắn tại đạo bên trên tại hiểu được tại thuật bên trên bọn hắn so thiên tiên càng mạnh như thế mới có thể dựa vào tán tiên thân so sánh thiên tiên vị này bác hành tiền bối tại h ắ c bạch học cung địa vị có thể xếp tới lịch sử trước ba như thế cũng biết nó kiếm ý trọng yếu tính b chương à n tiên nhân truyền h thừa đem l u ở n i à y kẻ đ ế sáu mươi hai ngoại giới tia sáng trăng s a n g trói mà hứa ninh tinh thần nơi lúc này cũng phát sinh biến hóa cầm tam xích kiếm giết hết chuyện bất bình bác hành lưu làm hứa ninh nhìn thấy hàng chữ này về sau lập tức liền cảm thấy trong đó khí tức cực lớn đồng thời tiếp thu được như thế một cái tràn cảnh một cái lao giả tóc bạc trong hư không chính nắm lấy một thanh kiếm、Soạn. cả người hắn đều phát ra tận trời kiếm khí l o a n thoáng phẳng phất biến thành một t h a n h cực lương kiếm đột nhiên lão giả tóc bạc kia đậu bắt đầu thi triển lên kiếm pháp đồng thời trong miệng càng là hát vang sinh một thế cái gọi là cái gì câu chính là một thống khoái giết giết sắt giết hết tất cả chuyện bất bình giết hết tất cả có thể giết người ta mới thông thống khoái khoái thân là tán tiên cầu trường sinh không đường nhưng thống khoái sống một ngày thoát qua biệt khuất số năm ta chi kiếm chính là thoải mái chi kiếm thống khoái chi kiếm giết hết tất cả chuyện bất bình chi kiếm kiếm pháp này tên là tam xích kiếm lao giả tóc bạc âm thanh quanh quẩn tại hứa ninh trong óc bác hành tiền bối truyền thừa không chung mấy vị tiên nhân trong lòng không khỏi xếp chặt vị này thực lực cường đại tán tiên truyền thừa tại h ắ c bạch học cung bên trong đủ để xếp tới t r ư ớ c ba đối bọn hắn đến nói là tuyệt đối không cho phép tiết lộ cơ mật trong cơ mật nhưng bây giờ cái này nghi như tiên nhân truyền thế hứa ninh cũng là cơ duyên xảo hợp tiếp nhận này truyền thừa để bọn hắn không có tồn tại trong lòng khẩn trương lên đương nhiên những thứ này tiên nhân đều là đi qua sóng to gió lớn khoáy động tâm thần bất quá một nháy mắt liền bị bình phục một lần nữa quy về tâm tính bình tĩnh nghĩ nhiều như vậy làm gì đừng quên hắn liền xem như tiên nhân c h u y ể n thế cũng là m u ố n độ bên trong thai bí ẩn không đến mười tám tuổi làm sao có thể nhớ lại trí nhớ kiếp trước ngũ phong tiên nhân vẫn là mười phần chấn định trước tiên phân tích ra tình thế trước mặt ngũ phong sư huynh nói đúng hứa ninh đã c h u y ể n thế thành công hắn bây giờ là không nhớ rõ trí nhớ kiếp trước chúng ta chỉ cần đem hắn xem như đ ệ tử của chúng ta là đủ một tên khác tiên nhân đồng ý đợi đến hắn mười tám tuổi thức tỉnh ký ức biết được tất cả về sau còn chưa nhất định liền phản bội chúng ta đồng tử tiên nhân dửng dưng cười nói không tệ kiếp trước đời này ai có thể nhìn thấu qua đâu đến lúc đó là k i ế p trước vẫn là đời này ai vậy nói không rõ nếu như hắn có thể nhìn thấu điểm ấy chỉ sợ sớm đã thành t i ể u thiên tiên như thế nào lại chuyển thế tại đây ngũ phong tiên nhân cảm khái tiên nhân c h u y ể n thế cũng là có một tiên nguy hiểm luân hồi c h u y ể n thế khả năng thành t i ể u tân sinh nhưng cũng có khả năng chỉ là bồi dưỡng được một đ ô n g hoa tương tự thôi điện tài tiên nhân đứng vào hư không nghe chư vị sư huynh thảo luận t i ê n lặng nhìn phía dưới hướng ninh hắn cũng là tiếp nhận bác hành tiên nhân truyền thừa đồng thời lấy đệ tự ở đối bác hành tiên nhân m ư ơ i phần cung kính bây giờ còn một người khác tiếp nhận bác hành tiên nhân truyền thừa điện tài trong lòng có chút phức tạp rốt cuộc đây không phải là một cái đệ tử bình thường mà là một cái không rõ lai lịch truyền thế tiên nhân hắn yên lặng nhìn phía dưới đông nhiên vù vù ba phía dưới trên vách đá cái tiên một hàng chữ tay cầm tam xích kiếm giết hết chuyện bất bình bác hành lưu trữ nguyên bản ánh sáng đông nhiên tăng mạnh thậm chí xuất hiện từng cái tán phát ra quang mang văn tự bay ra vách đá chỉ gặp những ánh sáng này văn tự tay cầm ba tất cả đều lơ lửng mỗi một cái lơ lửng ánh sáng văn tự nhìn như văn tự có thể mỗi một nét bút đều p h ả n phất bóng kiếm phảng phất vô số bóng kiếm hội tụ mà thành văn tự cái này đây là hoàn chỉnh tam xích kiếm pháp điện tài tiên nhân vừa mừng vừa sợ kiếm pháp cái kia một bộ trong truyền thuyết tam xích kiếm ngũ phong tiên nhân không còn có phía trước k í n lặng trong mắt có ngạc nhiên cùng nóng bỏng ba người khác cũng là mười phần c h ấ n kinh tam xích kiếm pháp mạnh bao nhiêu không có người so h ắ c bạch học cung mấy vị tiên nhân còn muốn rõ ràng sáu tay cầm ba thước kiếm giết thông từng cái lơ lửng bóng kiếm hội tụ thành ánh sáng văn tự đông nhiên siêu siêu siêu từng cái hiện ra tia sáng văn tự tất cả đều bay vào hứa ninh đôi mắt h ứ a ninh nhắm mắt lại mà trên vách đá cái kia một hàng chữ viết tay cầm tam xích kiếm giết hết chuyện bất bình bác hành lưu c h ữ cũng biến thành bình thường không còn tỏa ra mảy may k h í cơ có lẽ đợi đến tương lai cái nào đó thời điểm lại xuất hiện một cái mới có thể tiếp nhận nó kiếm ý truyền thừa đệ tử mới có thể lần nữa hiện ra bất p h ả m của nó tốt rồi ngũ phong tiên nhân cười nói bác hành tiền bối hoàn chỉnh tam xích kiếm đã truyền thụ cho tiểu tử này đúng vậy a hoàn chỉnh tam xích kiếm đầu kia mang cao quan dâu dài lão giả cũng cảm thán bao nhiêu năm lần trước tam xích kiếm xuất thế vẫn là tháng ba năm một không triệu năm trước bây giờ cuối cùng lại có một người đệ tử kế thừa hoàn chỉnh tam xích kiếm tam xích kiếm giết hết vô số t à m a giết trời đất ưu ám giết toàn bộ đại hạ vương triều cũng vì đó kinh hãi thậm chí giết ra chúng ta một phương này đại thế giới quân quanh lấy kỳ dị siềng xích hán tử cao lớn cũng trầm thấp hùng một nói hán bên trong đôi mắt cũng có được khát vọng đồng dạng là tiên nhân có thể thực lực địa vị lại rất kém bác hành tiên nhân cấp độ kia cấp độ không thua gì tiên tiên thậm chí để có chút tiên tiên cũng vì đó sợ như thế tồn tại giết tán tiên địa tiên như là giết à chính vì vậy cho dù vô tận năm tháng trôi qua hắc bạch học cung bên trong đối bắc hành tiên nhân kính nghệ thậm chí còn tại đối hắc bạch học cùng trong lịch sử duy nhất vị kia thiên tiên phía trên tam xích kiếm ngũ phong tiên nhân trầm dai nói truyền thuyết tổng cộng có chín chiêu trước sáu mời ta hắc bạch học c ù n g bên trong có bí tịch tuần lưu mà sau cùng ba chiêu chính là bác hành tiên nhân ngang dọc vô địch chân chính ỵ vào càng là khó mà lấy văn tự đ ổ phổ tồn tại chỉ có thể dựa vào huyền lại huyền kiếm ý truyền thừa duy nhất có chút đáng tiếc chính là kẻ này cũng không phải là chúng ta bồi dưỡng người điện tài tiên nhân thờ g i i điện tài đi chúng ta biết rõ ngươi là sợ bác hành tiền bối truyền thừa rơi vào tay người khác ngũ phong tiên nhân lắc đầu cười nói tuy nói khả năng này rất nhỏ nhưng cũng không thể không phòng đồng tử âm thanh nghiêm túc nói vậy chúng ta muốn làm sao đi làm đại hán nghi hoặc muốn nghe đồng tử sau văn kiếp trước đời này chúng ta chỉ cần để hứa ninh đời này tại mười tám tuổi thức tỉnh thời điểm có thể thắng dễ dàng trí nhớ kiếp trước là đủ đồng tử cười hh một bộ đã tính trước dáng vẻ chúng ta có thể như thế đồng tử cười nói ra ý nghĩ của mình phía dưới từ khi hứa ninh tiếp thu được bác hành tiên nhân truyền thừa về sau đầu kia trận pháp thần long liền tiêu tán trở thành nguyên bản bộ dáng mà những cái kêu bay tới nguyên thần đạo nhân vạn tượng chân nhân các loại cũng thu được trưởng giáo bích hải tin tức biết rõ là một vị sư tổ truyền thế thành công trở về đưa tới dị tượng mà hứa ninh vị này mới lên cấp đệ tử cũng bị đám người biết rõ chính là một vị tiên nhân lão tổ truyền thế nguyên bản bị hứa ninh đã kích đến tinh thần hoảng hốt nam thương nhận biết rõ tin tức này về sau cũng dần dần khá hơn thua với tiên nhân lao tổ cũng không phải chuyện mất mặt gì có thể nói tất cả tất cả đều vui vẻ chứ những cái này lưu truyền khắp hắc bạch học cung gia tộc thám tử bọn hắn mười phần nghĩ hoặc không rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện tiên nhân lao tổ chuyển thế là tình huống như thế nào nhưng hứa ninh từ khi cảm nộ tam xích kiếm về sau liền chưa ra ngoài một mực tại hắc bạch học cung bên trong bế quan củng cố lấy cảnh giới của mình cho nên vị này mới lên cấp tiên nhân lao tổ tại tất cả thế lực lớn trong mắt liền thành nồng đậm một cái mê chương sáu mươi ba tại hắc bạch học cung đông đảo đệ tử chủ yếu là ba cái bối phận tử phủ tu sĩ cùng vạn tượng chân nhân xem như cùng một bối phận kia xưng hô này sư huynh đệ bởi vì đối bất cứ một người đệ tử nào mà nói muốn trở thành vạn tượng chân nhân đều là phi thường nhẹ nhõm sự tình bởi vậy mọi người cũng không có đối đãi cấp thấp tu sĩ nào khí mà nguyên thần đạo nhân thì là càng cao một bối phân là sư thuốc sư bá hạng người tiên nhân thì là cao nhất bối phận sáu vị tiên nhân chính là sáu vị sư tổ như thế bây giờ ta chính là nhất cao cấp bậc sư tổ rồi h ứ a ninh ngồi tại một gian cổ phát trong phòng nhìn lấy trong tay đen trắng thư tịch bật cười khanh khách trước đây không lâu mấy lớn tiên nhân tuyên bố hớ ninh trở thành hắc mạnh học cùng tiên nhân lao tổ đồng thời đặc cách hắn quan sát tàng kinh các mười năm thời gian còn có đủ loại cái khác vụn vặt c h ỗ t ố t đối với hắc bạch học cung những thứ này tiên nhân kỳ hoa hành vi h ứ a ninh biết rõ là bởi vì chính mình lấy được hắc bạch học cung bên trong chân quý nhất chuyển t h ừ a một trong cho nên những thứ này nhân tài đối đãi mình như vậy hắn đại khái có thể suy đoán ra đối phương coi hắn là thành chuyển thế tiên nhân bởi vậy muốn phải làm sâu sắc một thế này cùng hắc bạch học cung là cấn như vậy coi như hắn mười tám tuổi thức tỉnh ký ức cũng không biết đối hắc bạch học cung làm ra cái gì phản bội sự tỉnh thậm chí còn có một phần khả năng là để hắn đ ờ i này nhân cách thành vì chủ nhân cách trực tiếp thôn phệ kiếp trước nhân cách vì hắc bạch học cung tăng thêm một vị tiên nhân quân dự bị nhưng tuy nói như thế cái này hắc bạch học cung thật đúng là cẩn thận a h ứ a ninh nhớ tới phía trước trong đại điện huyết thệ hắc bạch học cung vì phòng ngừa h ứ a ninh tiết ra ngoài truyền thừa trừ đ ờ i này thôn phệ tiến thần tiên nhân ký ức kế hoạch bên ngoài còn có cái này thiên đạo huyết thệ áp chế thiên đạo huyết thệ cái này là tuyệt đối không thể làm trái đại thể nói đây cũng là toàn bộ đại hạ vương triệu đều rất ít gặp đến phản bội sư môn nguyên nhân nếu là phản bội sư môn không đợi sư môn đến trừng phạt thiên đạo trừng phạt liền đủ để khiến kẻ phản bội thân chết rồi đương nhiên nếu như sư môn không đúng trước khu trục trước thì nên trách không được đệ tử bất quá ngươi hắc bạch học cung lợi hại là lợi hại nhưng rất đáng tiếc ca ta có thể cũng không uống vào mạnh bà thang lại lấy ở đâu cái gì trí nhớ kết trước h ứ a ninh trong lòng không khỏi cười nói hắc bạch học cung bộ này thao tác có thể nói đối với hắn là tiện lợi đến cực điểm chỉ cần hắn không có tiết lộ hắc bạch học cung truyền thừa phản bội hắc bạch học cung hành vi vậy đối với hắn chính là mười phần mười chốt ố t dòng g ã thời gian mười năm hắn có thể tùy ý điều động tài nguyên tới tu hành s o những đệ tử kia muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể tại bẽ nhỏ thời điểm liền có thể dùng tiên nhân cấp bậc cung phụ nguyên vốn còn muốn bộc lộ tài năng chân đạm thiên tiêu hiện tại xem ra hèn mọn phát dục mới là càng thích hợp ta hứa ninh cầm lấy trên mặt bàn một khối linh quả nuốt vào trong bụng nói bây giờ h ắ c bạch học cung tài nguyên điều động hứa ninh cùng còn lại tiên nhân hưởng dụng nhất cao cấp bậc cung phụ có phong phú điều kiện duy trì hứa ninh tất nhiên là đang hưởng thụ một chút thời gian về sau liền lại xoay người tiến vào điên dạy trạng thái tu luyện trong tàng kinh các thư tịch hắn có thể tùy ý xem xét trong đó không phải mệnh vật tượng nguyên thần thậm chí tiên nhân cấp bậc tàng thư đến mức mấy cái kia lớn tiên nhân vì sao như thế ung dung hứa ninh là tiên nhân truyền thế lấy ra nhiều như vậy tài nguyên đến bồi dưỡng hắn tự nhiên là bởi vì lúc trước hứa ninh một kiếm ra khỏi vỏ vạn đạo tranh phong cùng với hắn vẹn vẹn sáu tuổi liền biểu hiện ra thiên phú loại kia vạn đạo hô ứng trạng thái cùng với yêu nghiệt thiên tư tuyệt đối không phải một cái bình thường trời mới có thể làm được cho nên những thứ này tiên nhân mới như thế ung dung hắn là tiên nhân truyền thế chịu trả giá nhiều như vậy tài nguyên rốt cuộc chỉ cần hứa ninh trưởng thành lại thêm mấy người bọn hắn tiên nhân dạy bảo trở thành tiên nhân chỉ là vấn đề thời gian mà một tên i tiên nhân đã có thể trở thành che chở hắc bạch học cung chiến lược mạnh nhất sáu ánh bình minh vừa ló dạng ánh mặt trời ấm áp chiếu dọi toàn bộ hắc bạch học cung Xoạn. đập lên một lá cờ hứa ninh chính phá không phi hành rất nhanh liền nhìn thấy phía dưới một tòa hùng vĩ đại điện đó chính là toàn bộ hắc bạch học cung bên trong địa vị không thua gì hắc bạch đồ đạo tàn g điện hắc bạch học cung đệ tử muốn học đỉnh tiêm pháp môn thần thông thuật pháp đều là tới này học chật chật xuyên lần thứ nhất lấy hoa mi khôi giáp thô tráng đại hán đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá vương tinh xào ly rượu thưởng thức rượu ngon cái này to lớn đại hán chính là hộ điện đạo nhân bình thường nguyên thần đạo nhân đảm nhiệm h ứ a ninh hạ xuống tới gặp qua sư tổ không đợi h ứ a ninh mở miệng đại hán kia liền liền vội vàng đứng lên đối với hắn hành lễ nói ta muốn vào đạo tàng điện h ứ a ninh trong lòng hơi kinh đối đại hán này có thể nhận ra mình cảm thấy ngạc nhiên bất quá nghĩ lại liền rõ ràng hát bạch học cung hết thể mới bất quá hai ba trăm đệ tử chính thức mà liền tại trước đó không lâu hứa ninh vị này bị quan phương tán thành c h u y ể n thế tiên nhân xuất hiện tự nhiên là bị tất cả mọi người biết rõ đồng thời trên người hắn có mấy vị tiên nhân ấn ký có thể bị những người này cấp tốc nhận ra tất nhiên là mười phần bình thường sư tổ mời đến đại hán liên tục không ngừng mở ra phong ấn cung kính mời hứa ninh tiến bảo tuy nói cái này phong ấn có hay không đều như thế rốt cuộc hứa ninh trên thân có mấy vị tiên nhân thủ đoạn sẽ không bị phong ấn ngăn trở nhưng trước mắt một cái t h u k ệ n h đại hán cung kính đối với mình một đứa bé hành lễ bộ g á n g cũng là để hứa ninh có chút xứng sờ cái này thật sự là quá không hài hòa nhìn thấy cửa điện mở rộng về sau hứa ninh mới từ vừa rồi không hài hòa bên trong đi ra vội vàng tiến vào đạo tàng điện đạo tàng điện chung ba tầng hứa ninh vừa tiến vào đạo tàng điện tầng thứ nhất liền cảm thấy phảng phất tiến vào b i ể n sách chỉ gặp một hàng kia hàng cực lớn mắc lên trưng bày thư tịch quả thực vô số k ể vẹn vẹn tầm mắt quét qua hứa ninh liền biết rõ nơi này thư tịch tuyệt đối là qua trăm vạn mạt tính trong đó dựa vào tường lớn nhất một mặt giá sách bên cạnh trên mặt có lấy một cái to lớn chữ phát phát hứa ninh nói đạo tàng điện ba tầng. tầng thứ nhất làm pháp tầng thứ hai vị thuật tầng thứ ba vị tạp pháp môn chính là phương pháp tu luyện cửa như luyện k h í thần ma luyện thể phương pháp tu luyện đều là pháp môn thuật tiên ma b i thuật là một chút thi triển đặc thù kỹ xảo so như thần ma thần t h ô n g như kiếm tiên kiếm thuật liều mạng sử dụng cấm thuật chạy trốn đột thuật tất cả vận dụng kỹ xảo tất cả đều là thuật tập chính là không phải trước hai hạng tất cả tổng hợp như khôi lỗi c h ấ n pháp dưỡng t r ù n g luyện chế pháp bảo luyện chế đang l ư ợ c dùng đầu ta có thể tại trong vòng mười năm tự do ra vào nơi đây những thứ này về bộn chi thư không cần lần thứ nhất làm chuẩn hứa ninh mạch suy nghĩ rõ ràng trước mắt vẫn là lấy trước luyện thể thủ đoạn đến tiếp sau công pháp đến mức một chút bảng môn tà đạo không phải ta hiện tại cần thiết h ứ a ninh ôm ý nghĩ như vậy đang tìm sau một lát liền phát hiện xích minh cựu thiên đồ đến tiếp sau công pháp chính là xích minh cựu thiên đồ q u y ể n thứ hai xích minh cựu thiên đồ q u y ể n thứ hai đồng dạng có chín tầng theo thứ tự là tầng thứ mười tầng thứ mười một cho đến tầng thứ mười tám đối ứng vật tượng nguyên thần phản hư ba cấp độ một khi đạt tới xích minh cựu thiên đồ tầng thứ mười tám liền muốn độ kiếp nếu như vượt qua thiên tiếp liền sẽ thành thiên thần ma luyện khí một khi độ k ế t thành liền trở thành thiên tiên. Thiên tiên, thiên thành thần trở chương ả a i c sáu mươi bốn bên trong phòng luyện công h ứ a ninh ngồi trên mặt đất hai tay trưng bày trên hai đầu gối hai mắt nhắm nghiền nét mặt yên lặng vô cùng tại hắc bạch đồ trước cảm n g ộ về sau h ứ a ninh đã đột phá xích minh cựu thiên đồ tầng thứ chín đặt tới t ử p h ụ thần ma hoàn mỹ cảnh giới bất quá bởi vì không có đến tiếp sau công pháp cho nên h ứ a ninh đỉnh trệ tại xích minh cựu thiên đồ tầng thứ chín bây giờ tại tham quan xong hắc bạch học cả cung đạo tàng điện về sau hớ ninh thu hoạch được xích minh cựu thiên đồ đến tiếp sau công pháp cũng chính là tại ầ n hớ đến tầng thứ 18 công thứ t pháp. r ư c t ninh Hứa n liền tâm niệm chuyển động thời điểm trên người hắn quần áo màu xanh lam tất bỗng chốc bị hắn thu hồi đột phá thời điểm đưa tới gợn sóng biết hủy đi y phục của hắn hắn cũng không muốn thân thể trần chuồng đi ra ngoài cùng lúc đó hớn ninh trần c h u ỗ i trên lưng cái kia thái âm thần văn thái dương thần văn m á n h phát sáng lên vô cùng l ó a mắt nháy mắt cùng cách xa nhau không biết bao nhiêu không gian trở ngại xa sôi sâu trong hư không hai k h ỏ a n g ô i sao trí tôn thái âm tinh thái dương tinh cảm ứng thái âm tinh cùng thái dương tinh cũng lập tức truyền lại ra một đạo thái dương chân hỏa thái âm chân thủy từ tầng thứ chín bước vào đến tầng thứ mười là đại cảnh giới vượt qua mỗi một lần đại cảnh giới vượt qua đều sẽ có được thái âm tinh thái dương tinh phụ trợ làm cho thần thể lấy được lần nữa thuế biến xích minh cựu thiên đồ xem như công nhận thứ nhất thần ma luyện thể công pháp. tự n h đây là có được đặc nó chỗ một đầu con đường gian nan bất quá xích minh cựu thiên đồ tác dụng chính là để con đường này biến bằng phẳng một chút đối với các tu sĩ khác đã là chiếm không ít tiện nghi một tên người tu tiên trước hết thai ngén địa hỏa sau đó từng bước một không ngừng tăng lên trải qua gian khổ mới có hy vọng tại bầu trời t i ê n lúc trưởng không thái dương chân hỏa tu hành xích minh cựu thiên đột thì có thể thật to tăng tốc cái này bước chân thậm chí có thể xuất hiện trước giờ trưởng không chân hỏa khả năng khó khăn nhất công pháp tự nhiên có nó mạnh nhất công hiệu vê anh đột nhiên một hồi tiếng vang cái kêu một đoá bao vây lấy hứa ninh thủy hỏa liên hoa đã từng bước biến trong suốt rõ ràng nội bộ chân thủy chân hỏa đã bị thân thể của hắn từng bước hoàn toàn hấp thu theo cái này trong suốt thủy hỏa liên hoa chậm rãi nở rộ lộ ra trong đó trần trùi hứa ninh thân thể của hắn mỗi một tia đều hoàn mỹ vô cùng cái này chính là thần ma thân thể hứa ninh chậm rãi mở hai mắt ra thâm đen trong đôi mắt tràn ngập lực hấp dẫn phảng phất vòng xoáy sâu không lường được bất quá sau một khắc hứa ninh hai mắt biến đổi khôi phục thành nguyên bản bình đậm dạng đồng thời trên thân l ó e lên món kia quần áo màu xanh làm tự động xuất hiện tại trên người hắn đột phá hứa ninh lộ ra dáng tươi cười hùng hôn thần lực trong thân thể sôi trào mãnh liệt lực lượng tầng thứ chín lúc vẹn vẹn so sánh vạn tượng tiền kỳ thần ma luyện thể mà tầng thứ mười lúc liền đã so sánh vạn tượng hậu kỳ thần ma luyện、thể. Mà trọng yếu chính là mỗi một là trọng thái thái tầng chính yếu ba sáu nhập môn về sau hứa ninh một mực chờ tại trong phòng của mình cửa lớn không ra cửa trong không bước toàn tâm toàn ý tại tu hành bên trong đồng thời hắn cũng tại trong t ả n g kinh c ắ t lấy được luyện khí lưu phái công pháp mở ra luyện khí lưu phái tu hành thông qua liên tục không ngừng đưa tới nguyên dịch hứa ninh tu vi sông mạnh bay manh tiến vào lấy hắn đại đạo cảm lộ dễ dàng liền tiến vào luyện khí tiên thiên sau đó hướng về tử phụ cảnh giới sung kích không có chút nào trở ngại hứa ninh rất nhanh liền tiến vào tử phụ bên trong cuối cùng dừng ở tử phụ trọn vẹn cảnh hứa ninh mới đột nhiên đình trệ bởi vì vạn tượng cảnh giới đột phá không phải đơn giản khắc nguyên dịch là được muốn đạt tới càng hoàn mỹ hơn vạn tượng cảnh giới thì cần muốn lĩnh nộ g càng sâu đạo lý vạn tượng cảnh chính là cực kỳ đặc thù một cảnh giới có vạn tượng chân nhân pháp tướng vẹn vẹn vô số sáng trói ngôi sao hiện ra mà có pháp tướng có sang trói ngôi sao cùng một vầng trăng sáng cho nên bọn hắn thi t r i ể n ra pháp tướng thủ đoạn là ánh trăng bàn tay lớn trong truyền thuyết đứng đầu nhất pháp tướng là hàng tỷ ngôi sao trăng sáng mặt trời gây gắt đồng thời hiện ra chỉ có đứng đầu nhất pháp tướng mới có thể tại vạn tượng viên mãn lúc thai ngén ra bên trong trăng sáng n g u y ệ n thọ r a mặt trời gây gắt bên trong kim ô hiện pháp tướng c h ẳ n g cảnh n g u y ệ n thọ r a kim ô hiện mới đại biểu căn cơ viên mãn đây là thiên tiên căn cơ nếu như không có đạt đến, đến một bước này là căn bản không có thể trở thành thiên tiên mà đỉnh tiêm pháp tướng làm sao tới dựa vào chính là tại tử phủ cấp độ lúc xúc tích huyết trương đại tử phủ hồ cùng với đối với đạo lý lĩnh ngộ càng sâu tử phủ chi hồ càng sâu đối với đạo lý lĩnh ngộ càng xuyên qua hình thành pháp tướng liền biết càng thêm kinh người đây cũng là hắc bạch học cung rất nhiều đệ tử có thể tiến vào vạn tượng cảnh giới lại lựa chọn rèn luyện tự thân nguyên nhân đây cũng là hắc bạch học cung đem tử phủ vạn tượng cảnh giới tu sĩ đặt ở cùng một cái bối phận nguyên nhân đối với hứa ninh đến nói không đạt đến, đến cực hạn tất nhiên là sẽ không đột phá ánh mắt của hắn cũng không phải nho nhỏ thiên tiên liền có thể hạn chế lại cho nên hứa ninh tại hôm nay liền đình chỉ chính mình khắc nguyên dịch tu hành sinh hoạt một là muốn đi đạo tàng điện nhìn xem sách tham quan hắc bạch đồ học tập đại đạo hai là là tại hứa ninh t r ỗ ở đỉnh núi bên ngoài một mực xoay quanh không chừng thiếu nữ xem như hắc bạch học cùng một vị lão tổ hứa ninh trên ngọn núi che kín đại trận chân không bước ra khỏi nhà liền có thể giám thị đến chung quanh cảnh tượng cho nên hứa ninh đỉnh núi bên ngoài thiếu nữ kia chờ ba giờ sự tình hắn là rõ rõ ràng ràng bất quá bởi vì hắn lúc ấy tại tu hành cho nên không tâm tư đi quản bây giờ tu vi gặp được cửa ải cần ra ngoài giải sầu ngược lại là có thể tiện đường giải quyết chuyện này nghĩ thầm như thế h ứ a ninh trực tiếp truyền âm thông qua trận pháp với bên ngoài thiếu nữ nói diệp thâm vào đi h ứ a ninh đỉnh núi bên ngoài trong trời cao một cái thiếu nữ ao tím trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hư s ầ u n g h ĩ sẽ rơi xuống phía dưới trên ngọn núi có thể nội tâm của nàng kiêu ngạo lại không cho phép nàng làm như thế trong nội tâm nàng một đoạn loạn căn bản không có ý thức được mình đã ở đây ngừng ba giờ có thửa phía dưới người có lẽ đã ý thức được chính mình tiến đến đi mời vị sư tổ kia tới đây pháp bảo của ngươi chúng ta tự sẽ trả lại cái kia cao cao tại thượng đạm lệnh giọng âm tại diệp khâm trong óc không ngừng tuần hoàn không để cho nàng biết phải làm sao bên trong luận đạo điện nhiều như vậy uy tín lâu năm đệ tử lấy ra phong phú tu hành tài nguyên cùng nàng luận đạo nàng còn chưa ý thức được cái gì nhưng làm nàng thất bại t h ả m hại đánh bại nàng người kia nói chỉ cần nàng có thể mời đến vị kia mới lên cấp sư tổ đến luận đạo điện liền có thể nguyên vật trả lại lúc cái này hơn mười tuổi thiếu nữ mới biết mình bị hạ bộ mục đích đúng là muốn dẫn vị sư tổ kia ra tới chương sáu mươi lăm nhưng mình cùng đối phương không thân chẳng quen lại làm sao có thể nói đến hắn rời núi báo thủ cho chính mình hai người quan hệ trong đó cũng chính là đồng thời nhập môn lúc trước bổ sung một cái mà lại mời vị sư tổ này đi luận đạo điện những cái kia uy tín lâu năm đệ tử tuyệt đối không phải là muốn hướng vị sư tổ này thỉnh an trong này khẳng định có mờ ám nếu như ta thật làm đó chính là mưu hại hắn diệp khâm kinh ngạc nói đi qua ba giờ trong lòng đánh cờ diệp khâm rốt cục vẫn là không có thể làm đến một bước kia nàng quyết định vứt bỏ những cái kia có thể trèo trống nàng một năm tu hành tài nguyên mặc dù nhìn rất mê người thế nhưng cái này cùng nội tâm của nàng tương bác khiến trách cho nên vị này mười mấy tuổi thiếu nữ quyết định vứt bỏ những h ắ c bạch học cung đó phát ra tài nguyên mà liên t ạ i nàng xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên phía sau nàng ngọn núi nhỏ kia bên trên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc lại xa l ạ diệp khâm vào đi thanh âm bình tĩnh chuyển đến thiếu nữ cũng là một ngộng đến bây giờ nàng còn không có ý thức được mình đã bị hứa ninh phát hiện còn tại buồn bực đối phương là làm sao biết chính mình ở đây bất quá đã hứa sư tổ đã lên tiếng nàng có thể không dám chống lại mệnh lệnh bởi vậy mặc dù đáy lòng run lên nhưng nàng vẫn là đảng hoàng tử trên trời giang xuống đi theo trên đất một vệ ánh sáng mũi tên tiến vào hứa ninh đỉnh núi sáu một gian cổ phát trong thư phòng hứa ninh ngồi cao ghế bành trong tay bưng lấy một ly trà lẳng lặng thưởng thức dưới đài diệp khâm chứa đầu nhăn nhăn nhó nhó đứng đấy có chút không biết làm sao một màn này nghiêm túc hình tượng nhìn lại có chút khôi hài rốt cuộc một cái sáu bảy tuổi hài tử ngồi trên ghế hai cái chân còn không ngừng lung lay thực tế là cùng nghiêm túc treo không lên h ả o bất quá tại chỗ hai người tất nhiên là không có chú ý tới điểm ấy một người tâm loại như ma một người yên lặng thưởng thức trả hứa ninh thổi thổi tung bay ở trung tâm trà uống một hơi cạn sạch đi thôi đi luận đạo điện hứa ninh cười nói diệp khâm thì có chút không ngờ tới vừa rồi diệp khâm một năm một mười đem sự tình nói xong mà hứa ninh lại không thèm quan tâm uống trà nàng còn tưởng rằng việc này đã ngâm nước nóng thật không nghĩ đến chính là vị này hứa sư tổ vậy mà thật đáp ứng không đa nghi đấy thiện niệm lại làm cho vị này thiếu nữ có chút không đành lòng nàng chen miệng nói sư tổ đệ tử cho rằng bọn họ có thể sẽ gây bất lợi cho ngài không ngại bản tọa cái này gặp gỡ bọn họ hứa ninh cười ha ha tay áo lớn hất lên mang theo diệp khâm đạp lên t i ế n về trước luận đạo điện đường tại hắc bạch học cùng vô số năm qua mỗi lần tại luận đạo điện hung hăng giáo hấn một cái đệ tử mới nhập môn đây đã là một cái truyền thống mặc dù không có bất kỳ học cung p h á p q u y cũng là đời đời truyền lại loại này truyền thống hứa ninh vẫn là biết đến đệ tử mới nhập môn đi qua đều là tuyệt thế thiên tài ngạo khí quen mà luận đạo điện chiến đấu cũng có thể để bọn hắn thanh t ỉ n h một chút để bọn hắn rõ ràng thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý đến mức điểm danh mời mời mình cái tiêu ngược lại là mười phần bình thường rốt cuộc hắc bạch học cung thiên tài tụ tập chuyển thế tiên nhân lại không phải là không có dựa vào cái gì chính mình cái này vừa tới chuyển thế tiên nhân liền có thể thành vì sư tổ trong này khẳng định có người không phục bất quá cái này đối với hứa ninh đến nói cũng không đáng kể người không phục vậy thì tốt ta liền đánh tới người chịu phục h á c bạch học cung sư tổ cái này số một mang cho lợi ích của hắn như thế lớn hắn tự nhiên không thể nào đơn giản bung tay đương nhiên coi như hắn nghĩ bung tay những cái kia tiên nhân cũng sẽ không đồng ý bác hành tiên nhân truyền thừa quá trọng yếu mà làm bảo vệ cho hắn hứa ninh hứa sư tổ mặt mũi lần này luận đạo hội tự nhiên không thể thua mang theo diệp khâm h ứ a ninh rất nhanh liền đi tới luận đạo điện bên trong lúc này luận đạo điện bên trong vừa mới kinh lịch một trận chinh chiến hơn nữa thoạt nhìn đã phân ra được thắng bại bên thắng chính là một cái bị chúng người coi là cựu liên sư tỷ nữ tử một thân đơn giản tùy ý đạo bảo màu xanh biếc mái tóc đen dài có một cỗ nổi bật khí chết liền phảng phất một đoá t i ê n liên để chung quanh các sư huynh sư đệ đều không khỏi bị thu hút mà tại bên cạnh nàng thì vây đam lấy một đám tu sĩ hoan thanh thiếu n ữ nói gì đó bất quá làm hớ ninh mang theo diệp khâm tiến vào thời điểm đám người đều là một trận tấm mắt ảo ảo nhìn về phía hắn vị này nhập môn liền thành sư tổ hứa ninh đã tại những thiên tài này đệ tử bên trong truyền ra rõ ràng chỉ là tử p h ụ tu vi lại có thể hưởng thụ tiên nhân cấp bậc tài nguyên không nói chuyển thế tiên nhân liền đại tộc đệ tử đều ao ước đố kỵ mà lại hứa ninh nhập môn đến nay liền không có ra tay qua để đám người căn bản không biết cái này hứa sư tổ có tài đức gì có thể gánh chịu nổi cái danh hiệu này cho nên mới có ngày hôm nay một màn này d i ệ p t h â m làm không tệ đây là ngươi một người mặc xinh đẹp nữ tử đi tới nhìn cũng không nhìn hứa ninh xa xa liền đem vật trong tay ném cho diệp khâm xinh đẹp nữ tử cười ha ha được rồi nơi này không có chuyện của ngươi ngươi có thể đi cái này vừa nói nàng người sau lưng sắc mặt không động diệp khâm gương mặt xinh đẹp trắng nhận hứa ninh tầm mắt hiếp lại hứa sư tổ không phải ngươi nghĩ dạng diệp khâm hiện tại thần trí một mảnh hỗn độn không biết mình đang nói cái gì không có việc gì ta biết hứa ninh lắc đầu nói lúc đầu ta còn muốn hòa bình giải quyết vấn đề thật không nghĩ đến đi vào liền bị cho dại cắn một cái thật sự là xui xẻo hứa ninh k h é cười một tiếng nhìn về phía bên trong đại điện đệ tử người cái kia xinh đẹp nữ tử trong mắt bức h ỏ a nghe được hứa ninh mắng nàng chó dại trong lòng giận dữ nhưng hứa ninh lại căn bản không còn nàng hướng về phía phía sau người nói nhìn thấy tổ sư vì sao không hành lễ âm thanh như sấm vang vọng đại điện cựu liên sư tỷ lấy cựu liên làm trung tâm một cái trong đoàn thể nhỏ một cái nam đệ tử nhìn về phía nàng cựu liên môi son khẽ mở xông hứa ninh thi lễ đệ tử cựu liên gặp qua hứa sư tổ mà theo nàng bắt đầu phía sau ô hương ương một mảnh đệ tử cũng là hành lễ gặp qua hứa sư tổ bất quá trong đại điện còn có ba người không có hành lễ một là cái kia sông hứa ninh ồn ào xinh đẹp nữ tử còn có chính là dựa và o ở trên tường một cái nam tử tóc tím cùng một người mặc lửa đỏ áo t r à n g đầu trọc xinh đẹp tuổi trẻ a xem ra lần này liền là ba người các ngươi c h ú ý hứa ninh thấy thế k h ẽ cười nói t i ề u sơn lôi vân lâm diệp môn thiên còn có sau cùng hòa thánh n g h e sau l ư n g diệp khâm k h ẽ nói hứa ninh mới hiểu mấy người kia thân phận lôi vân lâm cùng diệp môn thiên là hai cái chuyển thế thiên nhân thiên phú dị bẩm nhập môn vài năm liền đã đột phá đến vạn tượng hậu kỳ mà lại đều là hoàn mị cảnh giới ma hỏa thánh thì là h á c bạch học cung bên trong đệ tử đời ba nhân tài kết xuất thiên tài trong thiên tài đến mức ba người tại sao lại gây bất lợi cho chính mình h ứ a ninh không biết nhưng cũng không có biết đến cần phải trận này làm qua về sau ba người sinh tử sợ là đều khó mà nói ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm cái k i a n sinh đẹp nữ tử đột nhiên đi lên phía trước h ứ a ninh có thể dám cùng ta bên trên đài luận đạo đánh một trận lôi vân lâm cố nén l ử a giận trong lòng nói với h ứ a ninh sư tổ tên là ngươi có thể hô to gọi nhỏ sao hớ ninh tầm mắt phát lạnh âm thanh lạnh lùng nói a sư tổ chỉ bằng ngươi chúng ta cũng không cho rằng người xứng biên t h ủ y nhỏ ra tới dân quê mùa cũng dám xưng sư tổ lôi vân lâm nghĩa mai cười một tiếng chương sáu mươi sáu đài luận đạo bên trên lôi vân lâm tóc tím xóa vai một thân quần áo bó màu đen gợi cảm xinh đẹp tô đậm ra cái k i a giống như ma quỷ thân thể nàng nghiêng dựa vào trên tường trong tay ma sắt một thanh kim sắc kiếm dài khỏe mắt thì thỉnh thoảng liếc về phía đối diện cái k i a người mặc đạo bảo màu xanh lam hài đồng trong mắt có chứa một tia ác độc lôi vân lâm khi còn bé bị bán làm tỷ nữ tại nhà ta tộc chịu đựng không phải người tra tấn bất quá may mà chính là nàng mười tám tuổi thời giác tỉnh ký ức từ cái kia nhà danh chấn một phương trong gia tộc đào thoát đồng thời cơ duyên xảo hợp bên trong bị một vị hắc bạch học cung nguyên thần đạo nhân phát hiện mang về hắc bạch học cung học thành về sau nàng đ ồ sát nhà nào đối nàng làm qua đủ loại không chịu nổi sự tích gia tộc đồng thời ăn sống nó thịt ngâm nó máu trong vòng bảy ngày mùi máu tươi không tiêu tan gia tộc kia đã trở thành một mảnh cấm khu bởi vì trận này tội nghiệt nàng kém chút bị ứng long vệ truy sát may mắn lúc trước mang nàng trở về nguyên thần đạo nhân báo cáo nguyên do đồng thời thay nàng gánh áp lực nén mới để cho nàng trốn được một kiếp bất quá kinh lịch những cái kia về sau vị này chuyển thế tiên nhân tựa hồ tinh thần có chút vấn đề nhất là nghe được cùng là chuyển thế tiên nhân hứa ninh có thể khi còn bé liền trở thành tổ sư mà chính mình lại chịu đựng như vậy thống khổ cả hai ln ờ â nhau trong lòng không cân bằng nàng đối hứa ninh mang có rất lớn địa lý cũng liền có nàng cùng cái khác hai vị thiên tài liên hợp một mảng hứa ninh nếu là biết mình là bởi vì cái này nguyên nhân bị ghi hận lên lời nói khẳng định mười phần im lặng tại hắn nhìn lôi vân lâm lúc có lẽ còn biết tăng thêm một chút yêu mến tầm mắt yêu mến thiểu năng nao tàn tầm mắt nhưng tình huống hiện tại cũng là hai người đã tại đài luận đạo bên trên chuẩn bị bắt đầu chiến đấu h ứ a ninh ngươi là tử p h ụ tiền kỳ ta không chiếm tiện nghi của ngươi ta đem tu vi c ũ n g áp chế ở tử p h ụ cảnh giới chúng ta công bằng đánh một trận tới nhìn ngươi một chút cái này cái gọi là tổ sư phải chăng có bản sự này lôi vân lâm liếm liếm q u o e miệng cười khẩy nói a thật sự là làm phiền ngươi hao tâm tổ trí h ứ a ninh cười ha ha nói bất quá đáng tiếc là ta hiện tại cũng không phải tử p h ụ cảnh giới mà là tiếng nói đình trệ hớn ninh thân thể đột nhiên chấn động một đạo hỏa d i ễ m cùng một dòng nước đồng thời từ sau lưng của hắn xuất hiện h ỏ a d i ễ m biến hóa hình thành kim ô dòng nước chuyển động hóa thành ngọc thọ kim ô ngọc thọ qua lại chơi đ ù a b ư ớ c lên lên mây mù tương đoá đem hứa ninh sau lưng làm nổi bật ra một mảnh t i ế n cảnh dưới đài cao thủ nhiều như mây hai vị truyền thế tiên nhân quyết đấu cũng không phải có thể trải qua thường gặp được cho nên đi qua những đệ tử này truyền miệng hô bằng dẫn bạn cơ hồ còn tại hắc bạch học cung tử phủ đệ tử cùng vạn tượng đệ tử đều đến nơi này thậm chí còn có không ít nguyên thần đạo nhân cũng là tới đây muốn phải nhìn qua hai vị thiên tài quyết đấu vạn tượng thần ma một vị vạn tượng đệ tử kinh ngạc nói cái gì làm sao có thể hắn không phải mới nhập môn hơn tháng thời gian sao làm sao lại từ tử phủ tiền kỳ nhảy lên trở thành vạn tượng thần ma bên cạnh một người đệ tử không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả tử phủ tiền kỳ tấn thăng vạn tượng cảnh giới là một cái đại cảnh giới tấn thăng đại đa số tu sĩ đều biết tiêu hao thời gian rất lâu tại cửa này mà lại những đệ tử này là rõ ràng vị này hứa sư tổ tu hành công pháp cái k i ê u thế nhưng là công nhận thứ nhất thần m a công pháp xích minh cựu thiên đồ tu luyện độ khó muốn so bình thường công pháp còn phải mạnh hơn không ít vị này hứa sư tổ khí tức trên thân đến gần vô hạn tại vạn tượng hậu kỳ chỉ sợ hắn đã đến vạn tượng trung kỳ cảnh giới có một người đệ tử tựa hồ bị đả kích đến kinh ngạc nói từ tử phủ tiên kỳ đến vạn tượng trung kỳ tầng bốn cửa ải trong đó còn có một cái đại cảnh giới cửa ải đối với đệ tử bình thường mà nói chí ít cần hao phí mấy năm thời gian mà hứa ninh lại chỉ phí bất quá một tháng liền hoàn thành bọn hắn mấy năm thậm chí mười mấy năm tiến độ cái này đối với một chút đệ tử đến nói quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình nhưng chính là như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình hết lần này tới lần khác phát sinh người trong cuộc ngay tại trước mắt của bọn hắn trên đài cái kia cởi đến mây trôi gió nhẹ hài đồng như thế nào rồi lôi vân lâm chẳng lẽ ngươi sợ rồi hứa ninh cười nhìn xem lôi vân lâm giống như ăn con ruồi chết đồng dạng khuôn mặt hắn không khỏi nói ừ một mép đủ cứng hy vọng thân thể của ngươi có thể theo miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn lôi vân lâm hít sâu một hơi hất lên trường kiếm trong tay như thế luận đạo bắt đầu trong hai người ở giữa một cái lao giả tóc trắng nói lao giả tóc trắng này là một cái khôi lỗi phụ trách luận đạo điện một chút v i ệ vặt mà đệ tử luận đạo vốn là muốn tuyển một chút khôi lỗi luyện hóa thay thế đệ tử tiến hành giao chiến những khôi lỗi kia nguyên lực hạch o tâm đều là giống nhau bọn hắn phóng thích ra lực lượng cũng đều là giống nhau vạn tượng tiền hưởng ký nguyên lực cứ như vậy những cái kia có được thần thức chuyển thế tiên nhân bọn hắn thần thức ra chỉ đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng rất nhỏ đối với luận đạo công bằng có thật nhiều bảo hộ mà lại khôi lỗi thay thế chân nhân có thể để phòng ngừa chân nhân luận đạo lúc đánh ra hỏa khí cuối cùng dẫn đến thương vong bất quá bây giờ hứa ninh cùng lôi vân lâm đều không dùng khôi l ỗ thay thế ý nghĩ bởi vì hai người này liền tự thân lên tràng Đương nhiên theo ạ i c i ế n đấu phía t r ư lão à biết i ký h ệ giả âm thanh truyền gia đài luận đạo có chút lay động có nước trong gợn sóng hiện ra xuất hiện một cái cái lồng cực lớn phong cấm đem toàn bộ sân bãi hoàn toàn phong cấm ở bên trong cái lồng bên trong chỉ có hứa ninh cùng lôi vân lâm hai người đệ tử khác đều tại cái lồng bên ngoài quan sát trừ phi phân ra thắng bại nếu không bên trong hai người là vô pháp ra tới không biết lôi vân sư tỷ cùng hứa sư tổ đến tội cùng người nào có thể thắng lợi vẫn là lôi vân sư tỷ phần thắng lớn một chút rốt cuộc hứa sư tổ mới nhập môn hơn tháng chỉ sợ còn chưa có bắt đầu tu hành một chút đại thần t h ô n g lớn kỹ năng lôi vân sư tỷ tiểu ngũ hành kiếm lục thế nhưng là đã tu luyện tới cao giai bất quá cũng không thể ung dung hứa sư tổ thua không nghi ngờ nói không chừng cũng có chúng ta không biết lá bài t ẩ y đâu cũng thế loại này lưỡng cường tương đối đã rất lâu không có nhìn thấy không bằng mở chuyển đi ta ép hứa sư tổ ta ép lôi vân sư tỷ một chút đệ tử thấy đài luận đạo bên trên cái lồng xuất hiện cũng không đẻ thêm ức chính mình gia nhập trận này của ngoan h bên trong trên đài cao một cái vóc người thon dài xinh đẹp như hoa nữ tử lặng lặng đứng thẳng nhìn xem đài luận đạo bên trên hứa ninh cùng lôi vân lâm quyết đấu lúc này phía sau nàng một người đột nhiên hỏi cựu liên sư tỷ hai người phần thắng của ai lớn đâu chương u Liên n ẹ n c sáu mươi n g lắc đầu bảy hứa, hứa, hứa ninh nhận lấy cái chết lôi vân lâm mắt phượng khẽ nhúc ních trong tay màu vàng kiếm dài chém chém ra tốc độ nhanh chóng chỉ gặp không chung một đạo ánh sáng màu vàng lấp lóe lôi vân lâm liền xuất hiện tại mấy chợ bên ngoài bay thẳng hứa ninh mà đi một kiếm r a phong lôi động m à u vàng kiếm d à i đâm thẳng hứa ninh quân sạch lấy đài luận đạo thượng nguyên khí quần quận phun trào xa xa xem ra tựa như một cái nguyên khí kiếm d à i tại không trung vung v ậ y tiểu ngũ hành kiếm lục hứa ninh mặt không đổi sắc đối mặt có thể đơn giản chém giết bình thường vạn tượng thần ma kiếm pháp chỉ là một trường dối r a hán trắng non nhỏ vươn tay ra hai điểm tinh quang từ lòng bàn tay hiện ra đỏ lên một xanh da trời vê anh hai tiếng thu giống đột nhiên xuất hiện hứa ninh dỗi xuất thủ trưởng bên trong hai điểm đỏ xanh ra trời ánh sáng bên trong toát ra hai đầu quái vật khổng lồ một đầu hỏa diễm trường long một đầu hàn băng trường long hai đầu trường long qua lại xoay quanh đều là dương nhanh muốn vớt gào thét xông về phía lôi vân lâm kiếm vàng trường khống nước lửa là xích minh cựu thiên đồ tiến d i a i tiên thiên lúc liền có thể t r ư ờ n g khống thần thông bây giờ hứa ninh đã tới vạn tượng cảnh giới t r ư ờ n g khống cấp độ c à n g sâu đến từ thái âm tinh cùng thái dương tinh năng lượng về sau triệu h ó a n ư ớ c l ử a chi long uy lực muốn viễn siêu lúc trước cùng gia chiến đấu không kém gì cái khắc thần thông thủy hòa tri lực lôi vân lâm trong lòng hơi động trường kiếm trong tay lại không chút nào chết đi t ă nguyên lớn n g khí trong cơ thể trong chẳng cơ bản o g u y ê n bản màu vàng kiếm dài biến càng thêm l o a mắt thẳng tắp liền xuyên qua cái kia nước l ử a chi long hợp kích một vệ ánh sáng vàng chém qua hai đầu thần long liền biến thành thuần túy đ ố m sáng xanh đỏ vẩy vào đài luận đạo bên trên liền chút bản lanh này sao lôi vân lâm cười ha ha nếu như ngươi chỉ có như thế vậy cái này chẳng n h ả m chán quyết đấu có thể liền như vậy kết thúc vừa dứt lời trường kiếm trong tay của nàng liền chém ra lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vùng chém một kiếm tiếp một kiếm màu vàng kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo thuật uy tích phóng tới lớn ninh mà theo kiếm khí đập ra cái kia ánh sáng vàng biến càng phát ra kinh khủng có chút không gì có thể cản s u thế chỉ là một cái c h ư ớ c mắt cái kia ánh sáng vàng liền đến hứa ninh trước người mắt thấy liền bọt vào từng ánh sáng vàng xuyên qua hứa ninh đem thân ảnh của hắn chém thành hai nửa hứa sư tổ báo dưới sân có người kinh ngạc nói kết thúc rồi ạ trên đài cao cựu liên phía sau đệ tử sắc mặt khó coi nói còn không có cựu liên lắc đầu tuyết trắng cái cổ rất là đẹp mắt có chút lay động giống nhau cái khác một chút ánh mắt tàn nhẫn đệ tử cũng là phát hiện một ít mờ ám đài luận đạo bên trên lôi vân lâm bưng lấy kiếm vàng nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hứa ninh t à n khu tầm mắt lạnh lẽo đáng ghét ở đâu lôi vân lâm ngưng thần tinh khí đem cảm giác điều chỉnh đến cực hạn chú ý đến bốn phía biến hóa nàng biết rõ trên mặt đất cái tia hai mảnh mười p h ầ n bóng loáng thân thể không thể nào là hứa ninh liền nửa giọt máu đều không có vết cắt bóng loáng liền theo mặt gương đồng dạng t h ủ y kiếm không dấu vết kiếm chiêu ở phía trước nguyên lực ở phía sau lôi vân lâm màu vàng kiếm dài chém hướng bốn phía đồng thời màu sắt chậm dại biến hóa phần p h ậ một tiếng cơ hồ là trong nháy mắt lấy m liền có mấy chục đạo màu lam vết kiếm chém hướng b ú n phía mà trong tay của nàng kiếm vàng cũng là biến là màu lam nhìn ánh sáng trong sáng chất lỏng màu xanh lam còn đang lưu động tựa như một cái làm bằng nước kiếm dài đồng dạng thì ra là thế đột nhiên một tiếng có chứa nhiệt độ khí tức từ lôi vân lâm sau lưng chuyển đến lôi vân lâm phía sau lưng phát lạnh rút ra kiếm dài quay người một đâm xoẹp lại một cái hứa ninh bị nàng một kiếm giết chết lần này tương đối phía trước có chút khác biệt lỗ kiếm chỗ chả có từng tia từng tia đỏ thám chạy xuôi đáng chết lôi vân lâm hất lên đem c ố kia hứa ninh ngã xuống đất đồng thời nàng hết sức cẩn thận bốn phía gió thổi cỏ lay sáu hứa sư tổ đ â y là phân thân một người đệ tử nhìn như lọt vào trong sương ngủ nguyên bản trong tưởng tượng hai người đại chiến chưa từng xuất hiện chỉ có lôi vân lâm sư tỉ một người đứng tại trên đài không ngừng vung vẩy kiếm giải chém giết xuất hiện từng cái hứa sư tổ ngắn ngủi vài phút trên đài đã ngã xuống hơn hai mươi cái hứa sư tổ thi thể đáng chết hứa ninh có bản lĩnh liền ra tới cùng ta chính diện đánh một trận lôi vân lâm xoa xoa trên trán mồ hôi dị thợ tức giận nói lúc này trên người nàng quần áo bó đã ướt đẫm bắt đầu cùng thân thể của nàng chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau một chút lồi lõm nơi có chút rõ ràng mở tại trước mắt mọi người hô hô lôi vân lâm miệng lớn thở phì phò cao ngất ở ngực theo hô hấp của nàng trên dưới lắc lư dẫn tới dưới sân một đám người xem ào ào ghém mắt quả thực có thể nói là nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh trên đỉnh cây nhỏ bước lên mầm non bất quá bây giờ nàng đã không thèm để ý những thứ này thời gian dài thôi động nguyên lực đối với nàng mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao nếu như nàng vô pháp tìm ra hứa ninh chân thần chỉ sợ muốn chính mình đem chính mình hao tổn chết rồi chẳng lẽ nói thật muốn dùng một chiêu kia sao lôi vân lâm trong lòng lắc lư không quyết ngay tại nội tâm của nàng lựa chọn thời điểm h ứ a ninh âm thanh lại xuất hiện tiểu ngũ hành kiếm lục thì ra là thế như thế cuộc tỉ thí này liền không có tiếp tục ý nghĩa cái gì lôi vân lâm nghe vậy thần s á c h o à n g hốt nam tại trường kiếm trong tay vung ra đâm thẳng trên không đinh lại là một tiếng v a n g d i ò n bất quá lần này liền không có h ứ a ninh thi thể trong trời cao lôi vân lâm trường kiếm màu đỏ cùng một thanh họa diễm trường kiếm tương đối đỉnh lại với nhau tây kim so với cọ dâu mà hỏa diễm kiếm dài bên kia hứa ninh chính cầm c h u ố i kiếm đâm về lôi vân lâm ha ha mượn phúc khí của ngươi tiểu ngũ hành kiếm lục ta đã học xong một chút lôi vân lâm mắt điếc thai ngơ con ngươi chậm rãi co vào trên cánh tay kiếm dài bắt đầu tăng lực hứa ninh kiếm bên trên truyền đến khí tức nàng vô cùng quen thuộc đó chính là tiểu ngũ hành kiếm lục hỏa hành kiếm cùng chính mình dùng r a kiếm chiêu giống nhau như lúc làm sao có thể chẳng lẽ hắn thật sự là từ chiêu kiếm của ta bên trên học được lôi vân lâm không thể tin được nhưng nàng có thể rõ ràng phát giác được hứa ninh hỏa hành kiếm bên trên có nồng đậm khí tức của mình tất cả tựa hồ căn bản không cần nhiều lời chẳng lẽ hắn thật thiên tài như thế vấn đề này lôi vân lâm trong lòng chỉ là vừa mới xuất hiện lại đột nhiên mát lạnh nàng ngẩng đầu nhìn trời nhìn thấy một cái trường kiếm màu đỏ từ trước mắt mình phong to sau đó kiếm nhập thể đâm vào thân thể của nàng hứa ninh rơi xuống đất hỏa diễm kiếm giải hóa thành năng lượng màu đỏ mà lôi vân lâm thì là hóa thành một đám lửa tiêu tán chống không ha <cười> ha hứa ninh n h ĩ mai cười một tiếng nhìn về phía dưới đài lúc đầu hắn có thể nghiến ép chiến thắng Thế như n hắn g đối thế i ể u ngũ à n h k i mấy lục lần về sau hứa ninh liền học được tiểu ngũ hành kiếm lục bộ phận kiếm chiêu mới đưa người công cụ lôi vân lâm chép giết lôi vân sư tỷ chết sao dưới đài đệ tử run lên trong lòng nhìn về phía trên đài cái kia vui cười hài đồng trong lòng đông cảm giác phát lạnh trên đài cao lấy cựu liên làm chủ một chút thiên tài đệ tử quân là không nói lôi vân lâm mạnh không mạnh không có người so với bọn hắn còn muốn quen thuộc nhưng chính là như vậy một vị truyền thế tiên nhân lại bị hứa ninh chơi đùa tại ở trong lòng bàn tay cuối cùng đơn giản c h é m g i ế t cứ như vậy kết thúc một trận đ ầ u voi đôi chuột luận đạo trong lòng bọn họ có chút loạn hai người các ngươi nhưng muốn lên đài hứa ninh thu kiếm đứng chắp tay nhìn về phía lúc trước gặp hắn không hành lễ hỏa thánh cùng với diệp môn t i ê n hai người d ừ n g dưng nói chương sáu mươi tám hai người thấy không ai bị nổi hứa ninh nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn là ô n quyền thi lê nói gặp qua sư tổ hứa ninh đứng tại trên đài nhìn xem phía dưới đệ tử phía dưới đệ tử nhìn thấy hứa ninh tầm mắt hướng mình trông lại ào ào cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt liên cựu liên đám đệ tử kia cũng là như thế thời gian trôi qua hứa ninh chắp tay sau lưng nhìn về phía đám người nửa k h ắ c đồng mang hồ về sau hắn mới mở miệng nói còn có ai không phục đều có thể lên đài đánh với ta một trận chung t r u n g điệp điệp âm thanh đi qua nguyên khí truyền lại tại luận đạo điện bên trong truyền đến rất xa p h ạ m lắng nghe được hứa ninh âm thanh đệ tử đều là trong lòng r u lên không khỏi cảm giác một tia áp lực từ đáy lòng sinh sôi nhìn xem giới đại không người ứng thanh hứa ninh khé cười một tiếng hóa thành một đạo ánh sáng xanh bay qua bầu trời hướng về chính mình vị trí đỉnh núi mà đi dưới đ à i người thấy hứa ninh rời đi hào hào hành lễ cung tiễn sư tổ bên trong phòng luyện công hứa ninh ngồi xếp bằng khoảng cách lần trước luận đạo đã qua một tuần thời gian cái này trong một tuần hứa ninh một mực tại bế quan tiêu hóa lấy từ trên người lôi vân lâm học được tiểu ngũ hành kiếm lục đồng thời sai người từ bên trong đạo tàng điện lấy ra b ả n thật qua lại ứng đối ngắn ngủi mấy ngày liền đã học được cảnh giới cao thâm tiểu ngũ hành kiếm lục chia kim hành thiên mục hành thiên thủy hành thiên hỏa hành thiên Thổ tiên, hành lưỡng nghi thiên có tám ự tiên, mươi chín loại kiến thức như gió lửa kết hợp hình thành lưỡng nghi k i ế m thức như đất lửa kết hợp hình thành lưỡng nghi k i ế m thức như kim đ ấ tóm kết kiếm thành thức. t hợp hình thành lưỡng nghi lưỡng lại khác biệt hai loại đạo sự ảo diệu kết hợp hình thành kiếm chiêu đều thuộc về nạp tại lưỡng nghi thiên lưỡng nghi về sau còn có tam tài thiên tam tài thiên có chín mươi hai loại kiếm thức có thổ kim hỏa hình thành tam tài kiếm tiểu có phong kim thổ hình thành tam tài kiếm tiểu tam tài về sau là tứ tượng tứ tượng về sau là ngũ hành dung hợp càng nhiều kiếm pháp uy năng càng lớn h ứ a ninh một tuần tu hành bởi vì có thủy phủ c ả n nộ đại đạo nội tình vị trí hắn dễ như chở bàn tay liền tu hành đến lưỡng nghi kiếm pháp đồng thời học xong hơn mười t r i ề u kiếm thuật so với lôi vân lâm cũng không kém bao nhiêu hô hứa ninh đẩy cửa ra hít sâu một hơi nhìn xem ngoài cửa như tranh vẽ mỹ cảnh lẳng lặng đứng lặng luận đạo điện một trận chiến bên trong hứa ninh không có giết lôi vân lâm không phải là không m u ố n mà là không thể tại bước ngoặt cuối cùng hắn bén n h m y cảm nhận được một đạo năng lượng kinh khủng đánh tới đem lôi vân lâm mang đi cái kia cổ có chứa nồng đậm ác ý để người không lạnh mà lẫm năng lượng tại mang đi lôi vân lâm về sau thậm chí còn muốn phải ra tay với hứa ninh vất quá giống nhau một luồng anh kiếm tại trong hư vô xuất hiện đem cái kia đánh út về phía hứa ninh năng lượng chém g i ế t ánh kiếm kia hứa ninh rất quen thuộc đúng là hắn tiện nghi sư m ì n h điện tài tiên nhân chi kiếm mà cái kia ác hàn năng lượng hứa ninh có thể cảm nhận được cũng không phải là thuộc về đại hạ thế giới thậm chí còn nhận đại hạ thế giới áp chế tại một cái c h ư ớ c mắt một phần ngàn vạn điện tài tiên nhân cùng người khác giao thủ thành công cứu xuống hứa ninh đến tột cùng xảy ra chuyện gì hiện tại hứa ninh hoàn toàn không biết gì cả nhưng hắn cũng không nắm n ả y hiện tại tài nguyên sung túc công pháp đầy đủ ưu thế tại ta tình huống giới quyết đoán cầu xuống tới tu hành đem thiên phú của mình tài sáu mỗi ngày đọc đọc sách nhìn xem vẽ luyện một chút kiếm ngẫu nhiên còn chỉ đạo một cái đệ tử tu hành cho nên nguyên bản bị đệ tử coi là hung thần á c sát hứa sư tổ cũng trở nên thân cận hơn cứ như vậy thời gian nhanh chóng hứa ninh đã đi tới thế giới này mười mấy năm có thừa tháng chạp bên ngoài tuyết lớn đầy trời lạnh gió lay động từng mảnh đông tuyết theo gió chập trờn tại không trung khua lên chính mình ánh sáng trói lọi mà dạng này một cái rét lạnh này hát bạch học cùng t r ư ở n g giáo bích hải vỗ trán một cái quyết định tiến hành một lần đạo tiệt diệu kết quả là còn tại hắc bạch học cùng các đệ tử đều bị mời đến một chỗ trong đại điện ngoài điện tuyết lớn đầy trời trong điện lò lửa chăn đầy đủ loại cổ quái kỳ lạ linh thú bị đặt ở trên lửa nướng ngay bình thường căn bản không gặp được chân quý linh vật đều được trưng bày tại trên bàn cơm bàn ăn bên trên ngay từ đầu còn có đệ tử duy trì t h ậ t trọng nhưng ở càng ngày càng nhiều hoa mỹ gia h i ế n bị mở đặt lên bàn lúc những người kia cũng không lo được t h ậ t trọng ăn uống linh đ ì n h ánh đèn ly ảnh trời đông bên trong ít có ấm áp cảnh tượng mà tại trên bài cao mấy vị nguyên thần đạo nhân cười thảo luận ngồi tại trung tâm nhất trên chỗ ngồi cũng không phải là trưởng giáo bích hải mà là một cái mi thanh mục tú môi hồng răng trắng thiếu niên hắn cười cầm lấy một cái vạn tượng cảnh giới yêu cua một tay điểm xuống cái kia vạn tượng cảnh giới con cua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ chiêu này để chung quanh mấy cái nguyên thần đạo nhân ào ào vô tay trường giáo bích hải cười hát hát nói sư thúc chiêu này hỏa hành kiếm pháp quả thực kinh người theo bích hải lời nói cái k h á c nguyên thần đạo nhân cũng là vớt m ô n g ngựa nói sư thúc công lực nâng cao một bước không phải chúng ta có thể đụng a nghe chung quanh nguyên thần đạo nhân nịnh nọt hớ ninh liếp mắt a tử bản thân vừa mới nướng con cua đem mấy cái này mông ngựa trùng ném đến náo hải về sau tại hắc bạch học cung năm sáu năm hứa ninh tu vi quả thực có thể dùng cưỡi tên lửa nhanh chóng để hình dung tháng thứ nhất thần ma và tượng năm thứ nhất hoàn mỹ luyện khí và tượng năm thứ ba thần ma luyện thể đạt tới nguyên thần cấp bậc năm thứ năm luyện khí tu vi đạt tới nguyên thần đạo nhân bây giờ thực lực của hắn có thể nói hắc bạch học cung mấy vị tiên nhân phía dưới người số một hoặc là nói đã có thể cùng một chút tiên nhân tranh phong bất quá từ khi điện tải tiên nhân thay hứa ninh đón lấy cái kia một đạo năng lượng về sau mấy cái này tiên nhân thật giống như từ hắc bạch học cung biến mất cho nên cái này cũng vô pháp khảo cứu toàn bộ hắc bạch học cung tầng quản lý chỉ còn lại có trưởng giáo bích hải cùng hứa ninh cái này tiện nghi s ư tổ thông qua đ ố i bích hải nói bóng nói rõ hứa ninh từ hắn nào biết những thứ này tiên nhân muốn đi xa mười năm lâu biết rõ tin tức này hắn không lại áp chế tu vi của mình bởi vậy ngắn ngủi sáu năm hắn đã hoàn thành những người khác cả một đời nói không chừng cũng không x o n g thành t h u một số người đã suy đoán hứa ninh không phải bình thường tiên nhân truyền thế mà là thiên tiên truyền thế nếu không lại giải thích thế nào hắn tuổi còn nhỏ liền tu hành đến nguyên thần đạo nhân cảnh giới này khoảng cách cảnh giới tiên nhân cũng liền kém ngắn ngủi một bước mà thôi phải biết đại đa số chuyển thế tiên nhân không nói trở lại kiếp trước cảnh giới liền nguyên thần đạo nhân cũng có thể không đạt được tại dạng này tiền đề phía dưới h ứ a ninh tu vi liền lộ ra phá lệ khủng bố bất quá bây giờ mấy vị tiên nhân không trở về bọn hắn lại thế nào chấn kinh cũng chỉ có thể ở trong lòng chấn kinh không dám lấy ra nói phía dưới cho mời chúng đệ tử luận đạo chương sáu mươi chín đinh đinh đinh mấy đạo tiếng vang biểu thị luận đạo bắt đầu lần này đạo tiệc diệu t r ư ở n g môn bích hải đặc biệt mà chuẩn bị mấy phần đại lễ chuẩn bị ban thưởng biểu hiện xuất chúng đệ tử mà lại lần này đạo tiệc diệu bên trong nguyên thần đạo nhân đông đảo ra sân đệ tử đều có thể hướng nguyên thần đạo nhân mời dạy mình tu hành vấn đề hai hạng đại lễ để những đệ tử này đến cuồng không nói cái kia có hạng đại lễ vẹn vẹn là một vị nguyên thần đạo nhân chỉ đạo liền có thể để bọn hắn ra sân đánh một trận mặc dù sư phụ của bọn hắn đều là nguyên thần đạo nhân nhưng không thể nào mỗi ngày đều đem ý nghĩ thả trên người bọn hắn bọn hắn phải vì thành tiên mà chuẩn bị mà lại nguyên thần đạo nhân một cái bế quan, khả năng chính là mấy năm cho nên bọn hắn đối những đệ tử này cơ h ộ i là không có cái gì dạy bảo thời gian đây cũng là vì sao tử phủ cùng với vạn tượng cảnh giới đệ tử đối với một vị nguyên thần đạo nhân vô tư dạy bảo cố chấp như thế để ý duyệt cớ theo âm thanh vang lên nguyên bản một trận tiệc lớn biến có chút nhiệt huyết liền hứa ninh đều đưa ánh mắt từ cái kia chỉ mỹ vị con cua lớn dịch chuyển khỏi nhìn về phía dưới ra sân hai người hai người mặc hắc bạch học cung đệ tử trang phục đệ tử phân biệt ngồi ngay ngắn hai bên trên người bọn họ nổi lơ lửng một đạo tia sang trắng xa xa kết nối hướng trung ương đài quyết đấu bên trên hai cái khôi l thông qua khôi lỗi tầm đó quyết đấu đến phòng ngựa đệ tử ở giữa xuất hiện thương vong lần này quyết đấu liền cùng hứa ninh lần kia chiến lôi vân lâm hoàn toàn không giống rốt cuộc c á i này tới gần cửa hải cuối năm trưởng giáo bích hải cũng là cầu mong niềm vui tự nhiên sẽ không để cho đệ tử quyết đấu sinh tử cho nên lần này luận đạo đều là dùng khôi lỗi thay thế bắt đầu trên đại cao một cái lao giả tóc trắng lớn tiếng nói như luận đạo điện lao giả này cũng là khôi lỗi là lần này luận đạo phán định sư h u n h đắc tội bên trái đệ tử khống chế khôi lỗi chắp tay một cái rút ra kiếm g i i liền trùng sắt đi lên bên phải người cười cười sư đệ cẩn thận cũng là người điều khiển khôi lỗi nên đón tiếp lấy không cần nói thắng bại đều có ban thưởng cho nên những đệ tử này tầm đó quyết đấu mười phần hòa khí điểm đến là rừng t h i t r i ể n ra chiêu thức của mình để phía trên nguyên thần đạo nhân nhìn thấy là đủ không phải vạn bất đắc dĩ là không có người sinh tử tương hướng tật phong kiếm pháp vương vân tiểu tử này kiếm thuật lại có tiến bộ ha ha một cái dâu q u a y nón nguyên thần đạo nhân nhìn thấy bên phải đệ tử dùng ra một chiêu chém ra một đạo vòi rồng đánh út về phía đối phương không khỏi cười nói lao cung ta nhớ được tiểu tử này tật phong kiếm pháp chính là người giáo có phải hay không lên thu đồ tâm tư một vị người mặc văn sĩ chứa nguyên thần đạo nhân cười nói nơi nào nơi nào tiểu tử này thế nhưng là văn đỉnh núi sư đệ cao đồ ta làm sao có thể đoạt văn đỉnh núi đệ tử của sư đệ chỉ là nhìn tiểu tử này cùng ta hợp ý nhiều lời hai câu mà thôi dâu quay nón đạo nhân liền liền nói ha ha người ha ta chính là chỉ đùa một chút văn sĩ đạo nhân cười cười thắng bại một u vân ngay tại hai người nói chuyện thời điểm bên cạnh một cái lao giả tóc trắng luốt vớt rầu rĩa nói dưới sân bên trong vương vân tay cầm kiếm dài chém ra tật phong kiếm pháp cái k i a một đạo vòi rồng bay lên phóng tới một bên đệ tử bất quá vậy đệ tử đối mặt vòi rồng không loạn chút nào mỉm cười đồng dạng một kiếm v ạ c h trên mũi kiếm bay ra một điểm màu xanh lá ánh sáng xanh lục rơi trên mặt đất sinh ra một đoá lại một đoá bông hoa rất nhanh b ù i hoa liền đem quyết đấu nơi chặt chẽ bao trùm đạo chi vượt cảnh vương vân kinh ngạc nói hãn tật phong kiếm pháp cái tia đạo vòi rồng tại phiêu lạc đến bụi hoa bên trên thời điểm đột nhiên đình trệ phản phất phía trước có đồ vật gì ngăn cản nó đồng dạc lại sau đó trên đoá hoa phấn hoa không gió mà bay bay tới vương vân đối diện đệ tử phía trước tạo thành một cái giải ba i ệ u kiếm sư đệ vi huynh thắng nhỏ m ộ t b ậ c vậy đệ tử mỉm cười theo trong lòng suy nghĩ chỉ vào kiếm giải xuyên thẳng mà đi、vâng. vương n anh! v vân điều khiển khôi lỗi bị kiếm giải một món xuyên thấu cuộc chiến đấu này vương vân bị thua không nghĩ tới a ta hắc bạch học cung lại có một vị đạo tri vực cảnh tiên tài trên đài cao dâu q u a y nón đạo nhân cười ha ha nói căn bản không có bởi vì chính mình duy trì đệ tử bị thua mà phẫn nộ ngược lại là từ đáy lòng mừng rỡ vì hắc bạch học cùng tăng thêm một phần lực lượng mới mà cao hứng ừ m không tệ trung tâm nhất trên đài cao trưởng giáo bích hải cười cười nói lần này kiểm luận đạo dương hạo thắng lão giả tóc trắng khôi lỗi một tay háo đỡ xuống chiến đấu chàng trên đất mấp mô lập tức hóa thành nguyên bản tinh tế hai vị đệ tử trên thân thể hiện ra một k i a s á n g tím bị mang ra đài quyết đấu sư huynh chê cười vương vân sông dương hạo chắp tay nói sư đệ nói đùa vi huynh chỉ là hơn một chút thôi dương hạo cười cười không có chút nào người thắng trận ngạo khí bình thản nói tốt rồi hai người các ngươi trên tu hành nhưng có cái gì nghi hoặc trường giáo bích hải đối với hai người nói hai người nghe vậy trong mắt đều là vui mừng vương vân cung kính sông trên đài cao thi lễ nói đệ tử bất tài đối tật phong kiếm pháp có chút k h ô n g đốn lời nói này xong trên đài cao rất nhanh liền có âm thanh truyền xuống ta xem ngươi chiến đấu kiếm phong chi thuật đã từ nông đến sâu bất qua sóng kiếm chi đạo còn không đủ đạp lãng trạm chi thuật vẫn cần siêng năng luyện tập hai chiêu hỗ trợ lẫn nhau ngươi một mực cầu công cũng là bỏ qua cửa này kiếm thuật tinh túy vương vân nghe phía trên chỉ đạo đôi mắt buộc phát xáo rực cuối cùng hắn làm một lễ thật sâu nói tạ sư thúc chỉ điểm ha ha dương hạo không biết ngươi có gì nghi hoặc trường giáo gật gật đầu quay đầu hỏi hướng dương hạo dương hạo suy nghĩ một chút nói khải bẩm trưởng giáo sư thúc cùng các vị sư thúc đệ tử tại tu hành thời điểm cảm thấy một tiêng nghi hoặc nói đến trường giáo bích hải nói đệ tử tháng trước học được vạn hoa chi đạo tầng thứ năm đạo c h i v ự c cảnh bên ngoài cùng một đệ tử từng có một trận chiến nhưng đối phương cảnh giới còn không bằng ta tầng thứ năm cảnh giới chỉ có tiến vào nửa tầng lại dễ như chở bàn tay phá vỡ đường của ta vực Mở. đạo vực thành h thế. cùng á chưa thành trên lệch giống như thiên địa khác biệt những thứ này hát bạch học cung bên trong đệ tử ngày bình thường cũng không có ít chịu đạo vực đã thành các sư huynh đánh đ n g bởi vậy đối cái này hết sức quen thuộc cho n một cái nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười chuyên gia dẫn động mọi người dưới đài hào hào ghém mắt a sư thúc bích hải xứng sở chương ô n nghĩ này g tới vị l bảy mươi hướng ninh vận sóng mở miệng giảng thuật lên thiên đạo đại đạo cùng đạo khác nhau ở cái thế giới này thiên đạo là duy trì thiên địa vận chuyển căn bản c h i đạo kia là trí cao vô thượng ví dụ như ngũ hành b à n cổ khai thiên địa thiên địa chính là lấy ngũ hành làm căn cơ diễn biến ma sinh bình thường tu sĩ cái gọi là thiên đạo lời thề thiên đạo huyết thệ đều là tại hướng thiên đạo phát thệ thiên đạo bảo trì thiên địa vận chuyển một khi làm trái lời thề tự nhiên trừng phạt tu sĩ cho dù ai đều đ ả o thoát không được thiên đạo trừng phạt cái này chính là trí cao vô thượng đạo chỉ cần có thể ngộ ra thiên đạo đó chính là toàn bộ trong tam giới đều trí cao vô thượng tồn tại so thiên đạo thấp một tầng chính là đại đạo từng đầu đại đạo vô cùng cao thượng so đại đạo thấp hơn một tầng chính là số lượng nhiều nhất bình t h ư ờ n g đạo các như nước mưa chi đạo hàn băng chi đạo huyền băng chi đạo các loại hết thệ đều là bình thượng đạo dương hạo ngươi l ĩ n h nộ g vạn hoa c h i đạo chính là bình thường đạo mà ấn như lời ngươi nói người kia nửa bước đạo vực có thể xông phá ngươi hoàn chỉnh đạo vực nói do nó cảm n g ộ t r í ít vì đại đạo cấp bậc đạo lời vừa nói ra toàn trường xôn xao đạo đại đạo thậm chí thiên đạo vốn không phải những thứ này từ phủ vạn tượng đệ tử có thể tiếp xúc đến cho nên bọn hắn đối với đạo khác nhau mười phần mơ hồ trừ một vài gia tộc lớn truyền nhân bên ngoài đại đa số đệ tử cũng không rõ ràng đạo có khác biệt gì bây giờ đi qua hứa ninh giàn giải những đệ tử này trong lòng lên một tia gọn sóng ta cảm lộ đạo là bình thường đạo dưng đạo, đạo hiếp hiếp một chút tiếp tục nói một vị vạn tượng đệ tử khả năng nộ ra một con đường từ đó đột phá nguyên thần đạo nhân nhưng hắn nếu là chuyển ném càng khó một cấp đại đạo có lẽ liền nhìn xuyên qua đều nhìn không thấu chớ nói chi là hoàn toàn cảm lộ từ đó đột phá nguyên thần đạo nhân mà đột phá nguyên thần đạo nhân về sau thọ nguyên lại tăng ngươi đều có thể đằng sau lại đi cảm lộ đại đạo đến để thăng chiến lược của mình không cần mơ tưởng xa vời h ứ a ninh âm thanh nhẹ nhàng rơi tại mọi người bên h a i lại giống như một đạo thiên lôi vang vọng đánh nát bọn hắn không thực tế nhỏ ý niệm xin hỏi sư tổ nắm giữ là cái gì cấp bậc đạo dương hạo nghe vậy cũng không vì chính mình nắm giữ là bình thường nhất đạo mà thất lạc ngược lại tinh thần bừng bừng phân chấn tầm mắt lấp lánh nhìn về phía trên hỏi nghe hắn kiểu nói này đệ tử khắc cũng sinh ra cái nghi vấn này không biết vị này hứa sư tổ đạo là cái gì cấp bậc nguyên thần đạo nhân trưởng không cái gì t r ù n g loại đạo là tuyệt đối cơ mật liên quan đến tính mạng của bọn hắn an toàn nhưng nếu như vẹn vẹn đại đạo cấp bậc đó cũng không phải không thể giản giải g hơn nữa còn là theo nhà mình đệ tử nói cho nên hứa ninh thật không có cự tuyệt cười một cái nói tuy nói không kịp thiên đạo ngược lại cũng không phải bình thường đạo nghe được hứa ninh giải đáp phía d ư ớ i đệ tử lại cảm thấy rất bình thường nếu như hắn không phải nắm giữ đại đạo cái kia mới không bình thường tốt rồi trận tiếp theo trường giáo bích hải phất phất tay để hai người lui ra tuyên bố trận tiếp theo nhân viên. Đệ tử、Diệp、Thước.、Đệ、tử Tiêu、nguyên. Trận thứ hai, chiến đấu theo Nguyên. đấu viên. nhân chiến bố Diệp Đệ Đệ sáu h ứ a ninh từ bên trên nhìn xem phía dưới đệ tử tầm đó luận đạo thỉnh thoảng lại phát biểu dạy bảo một hai rất nhanh hắc bạch học cung mỗi năm một lần đạo tiệc diệu liền kết thúc đạo tiệc diệu kết thúc chính là đệ tử về nhà chuẩn bị độ cửa h ả i cuối năm thời điểm dĩ v ã n g mấy năm bên trong hớ ninh đều là đang bế quan trung độ qua chẳng qua hiện nay tu vi đột phá nguyên thần thời gian ngắn n g i bên trong hẳn là vô pháp đột phá mà lại đột phá địa tiên cũng không phải đơn giản bế quan liền có thể một mực đóng cửa làm xe thật không thể nâng thích hợp ra ngoài du lịch mới là vương đạo cho nên hứa ninh liền lên tâm tư nghĩ muốn trở về nhìn xem kỷ ninh trôi qua thế nào vị này tương lai tam giới người số một hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả hiện tại là tình huống như thế nào lúc trước chính mình lưu cho đối phương trong túi gấm thế nhưng là rõ ràng nói rõ ràng thủy phủ cơ duyên vị trí có chính mình vật lưu lại kỷ ninh tấn thăng tiên thiên tốc độ hẳn là sẽ so nguyên bản nhanh hơn không ít tâm tư chuyển động hứa ninh trực tiếp c ư i mây dựng lên hướng về kỳ thị tây phủ nơi ở bay đi cùng lúc đó kỳ thị tây phủ bên trong một đám người chính không biết làm sao trong phòng vất t r i tuyết kỳ ninh kỳ nhất xuyên cùng một cái áo trắng đạo nhân chính nói gì đó nhìn xem vất t r i tuyết một mặt dáng vẻ n g h i hoặc kỳ nhất xuyên vội và nói tuyết nhi vị này là kỳ ninh mời tới một chân nhân vất t r i tuyết nghe liền hai tay dùng sức ngồi dậy vất t r i tuyết gặp q u a chân nhân đưa tay phải ra một hiệu chân nhân ngồi tại bên giường trên băng ghế đá vất t r i tuyết vươn cái kia có chút tái nhợt tay phải nàng cũng nhìn thấy đứng tại một hiệu chân nhân bên cạnh thân kỳ ninh nhìn xem con của mình bên cạnh kỳ ninh kỳ nhất xuyên đều nhìn trong lòng lo lắng bất ổn chờ đầy đủ một hồi lâu một h i ể u chân nhân mới nhữ mày đứng dậy kỳ quái kỳ quái kỳ ninh nghe được trong lòng u cục xuống liền hỏi chân nhân mâu thân của ta nàng một hiệu chân nhân cao mày nói ta mặc dù không giỏi tại chữa bệnh nhưng cũng có thể nhìn ra một ẫ hiệu chân nhân gật đầu thê tử ngươi trước tiên là một tên tiên tiên sinh linh trong cơ thể còn sót lại một tia chân nguyên độ tinh khiết đến xem sợ là tiên tiên h viên mắc gốc đáng tiếc cái kia lần bị thương này sợ là rất nghiêm trọng đan điền bị hủy ấn lý thuyết lúc ấy vô pháp giữ thai thê tử ngươi dùng bí thuật bốc cháy tuổi thọ mới giữ được thai nhi loại bí thuật này giá phải trả rất lớn thi triển muốn phải bù đắp gần như không có khả năng kỷ ninh n g a y mộng mẫu thân từng là tiên thiên viên mãn cấp cao thủ đan điền bị hủy bí thuật bốc cháy tuổi thọ mới giữ được thai nhi những chuyện này k ỳ nhất xuyên vợ chồng chưa hề đối với hắn nhắc qua bây giờ từ một chân nhân trong miệng nói ra kỷ ninh trong lòng lập tức run lên chân nhân xin cứu cứu mẫu thân của ta kỷ ninh lo lắng muốn cứu nàng chỉ có nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ của nàng một hiểu chân nhân càng khái chữa bệnh linh đan còn nhiều cho người tu tiên kéo dài tuổi thọ linh đan chính ta liền có đáng tiếc muốn để một p h à m nhân kéo dài tuổi thọ so để người tu tiên kéo dài tuổi thọ khó hơn nghìn lần và lần cái này các loại đan dược ta tại bên trong ứng long vệ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi cũng không biết đi nơi nào tìm sợ là tiên nhân mới có thể lấy ra a tiên nhân kỳ ninh nghe một chân nhân lời nói trong lòng lạnh một mạng lớn tiến sơn trên mặt đất xuất hiện một cái chân nhân đã là trăm năm khó gặp còn muốn đi tìm tiên nhân cấp bậc tồn tại như thế nào kỳ ninh hai mắt thất thần cảm giác toàn thân bất lực chương bảy mươi mốt gió lạnh lạnh thấu xương âm thanh gào thét từ kỷ ninh bên thai xuyên qua hắn kinh ngạc mà đứng tại rực xà hồ một bên hai mắt vô thần trong đầu của hắn tất cả đều là vừa rồi màu đen trâu g i ả nói lời ngu xuẩn ngươi như thế nào đi lấy pháp bảo cùng tiên nhân trao đổi ngươi một cái tiên tiên sinh linh cầm như thế pháp bảo chỉ cần vừa lấy ra chỉ sợ những cái kia cường đại người tu tiên sẽ trực tiếp giết ngươi đoạt bảo con đổi không có thực lực ngươi dựa vào cái gì đổi húng chi ngươi lại không có luyện hóa tín vật căn bản không thể từ trong thủy phụ tự do hành động nói thế nào bắt t r ư ớ c bảo sự tình trên con đường tu tiên ngươi biết nhìn xem từng cái thân nhân già đi chết đi ngươi biết nhìn xem một chút bạn bằng chế i n tử tất cả những thứ này ngươi cũng phải học được tiếp nhận đi thôi b ị c h â u già truyền tống ra tới kỷ ninh thất thần đứng đứng ở bên hồ thật sâu cảm thấy chính mình cảm giác bất lực tại sao kỷ ninh trong lòng im ắng hò hét tan nát cõi lòng âm thanh muốn phải kêu lên lại kẹt tại cổ họng nói không nên lời cuối cùng của cuối cùng biến thành im ắng nức nở ồ t i ể u ninh như thế nào khóc n h ẹ rồi đinh không chung một mảnh già thoáng phản phất mặt nước đồng d ạ n g sinh ra một tia gợn sóng sau đó một người mặc đạo b à o màu xanh lam thiếu niên tuấn mỹ từ trong đưa ra thiếu niên mỉm cười âm thanh ôn lu nói kỳ ninh nghe được một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ từ phía sau lưng chuyển đến tinh thần chấn động vội vàng quay đầu nhìn thấy thiếu niên kia xuất hiện ngươi ngươi là kỳ ninh không biết tại sao rõ ràng là chưa từng gặp mặt một người lại từ trên người hắn cảm thấy một tia ấm áp quên là ai nói cho ngươi nơi này thủy phủ sao thiếu niên môi hồng răng trắng chứa cười nói hứa thúc kỳ ninh nghe vậy đầu tiên là giật mình theo ủ y phụ hệ can trọng n đại, ế bước chân của hắn tới gần trong không khí lạnh thấu sương gió lạnh ào ào l u t bước một tia lại một tia ấm áp tử trên người hắn c h ả y ra đem kỷ ninh trên người băng tuyết tan vì hơi ấm không đa nghi thương muốn chết kỷ ninh cũng là chưa nhận ra nhìn về phía h ứ a ninh khổ sở cười một tiếng đem tất cả mọi thứ t ê m thay nói h ứ a ninh nghe kỷ ninh trong m i ệ n g nói trong lòng đột nhiên giật mình vất chỉ tuyết bệnh lại nhưng đã phát tác rồi may mắn tới kịp thời h ứ a ninh thầm nghĩ trong lòng nếu như chờ hắn đột phá phản hư địa tiên lại đến cái kêu hoàng hoa thái đều lạnh xuyên qua kỷ ninh nhìn thoáng chút nói không chừng liền có một người từ trên trời giang xuống lấy ra cứu mạng tiên r ư ợ c đâu nhìn xem kỷ ninh nói xong tất cả về sau phối hợp thất lạc hớn ninh như thế an ủi nói hứa thúc ngươi không cần phải nói làm sao lại có tiên nhân hàng ở nơi này đây Kỳ ninh bi thảm cái ư này, này đây i theo t là gian phòng của ta kỳ ninh nhìn xem t h à n g cảnh thay đổi trong lòng xuất hiện một cái chính mình cũng cảm thấy điên cuồng ý nghĩ hớ thúc ngài sẽ không đã thành tiên đi kỳ ninh không tự giác đều biến s ư n g hô ba h a ninh thưởng kỳ ninh một cái đầu nhảy im lặng nói nghĩ gì thế ngươi cho rằng thành tiên là tốt như vậy thành sao ách cũng thế kỳ ninh vui sướng trong lòng còn không thành hình liền bị chắn trở về trên mặt dáng tươi cười một trận bất quá cũng nhanh h ứ a ninh nhìn xem kỳ ninh sắc mặt nháy mắt biến khổ quyết định không còn t r e o chọc tiểu t ử này cười hắc hắc nói cái này một cái thở mạnh kém chút đem kỳ ninh cho ni chết lấy được hớ ninh trả lời chắc chắn về sau kỳ ninh sắc mặt nháy mắt liền biến đỏ hớ thúc ngài thật có thể cứu mẫu thân của ta sao kỳ ninh trong mắt phảng phất lộ ra h ó n g ánh ánh sáng kia là kinh lịch tuyệt vọng về sau lại một lần nữa cảm nhận được cấm áp tầm mắt đi thôi hứa ninh chỉ chỉ phòng úc nói sáu một gian phòng úc bên trong hất chỉ tuyết sắc mặt bình tĩnh nằm ở trên giường kỳ ninh cùng k ỳ nhất xuyên tại cách đó không xa nhìn xem mà hứa ninh thì đứng tại hất chỉ tuyết bên cạnh trong miệng nói lẩm bẩm khải đông nhiên hứa ninh trong mắt sáng lên phảng phất có một đạo tinh quang đang nói lên theo thanh âm của hắn vang vọng tại trước người hắn xuất hiện một cái cái bình thân bình hoa xanh điêu khắc lộng lây hoa phòng thiên ngọc chân dịch đủ để cho người bình thường lại sống một thế dù tại có tổn thương tu sĩ trên thân hiệu quả càng tốt hơn liền xem như hất trì tuyết loại tu vi này mất hết ít ngày nữa tức đem tử vong tu sĩ cũng có được rất lớn có thể có thể để cho căn cơ khôi phục nhặt lại tu hành đường h ứ a ninh trong lòng hồi tưởng lại liên quan tới cái này thiên ngọc chân dịch c h i thức vật chân quý như vậy trong ngày thường tự nhiên không phải h ứ a ninh có thể có được chẳng qua hiện nay hắc bạch học cung mấy lớn tiên nhân cùng nhau rời đi hắn là duy nhất sư tổ từ bảo tàng điện bên trong cầm một hai kiện bảo vật làm không phải quá lời quá đáng t r hớ ninh một chỉ điểm tại trên thân mình ánh sáng xanh lấp lóe cái bình một hồi lung lay tích một giọt lại một giọt thiên ngọc chân dịch từ trong đó chạy ra bình thường đến nói một giọt chân dịch liền có thể để một cái bình thường phạm nhân lại sống một thế bất quá hớ ninh lo liệu lấy cẩn thận ý nghĩ đem trong bình năm dọa thiên ngọc chân dịch hoàn toàn đổ ra lại thêm một chút tinh thuần nguyên dịch vì nàng điển vào một cái c ă n cơ h ứ a ninh n h m thanh gợn sóng chuyển ra trước người hắn hư không nơi lại thêm ra một cái cái bình cái bình này toàn thân tuyết trắng mang theo phong phú tinh khí h ứ a ninh lại một ngón tay rơi xuống cái bình hướng phía dưới đổ ra một đạo nhỏ bé thuần hậu tuyết trắng nguyên dịch cùng không trung bồng bình năm dọa thiên ngọc chân dịch tổ hợp lại với nhau thuận hớ ninh chỉ đạo chậm rãi chạy vào xuống phương úy c h tuyết nửa mở trong miệng nếu như cái này đều thành không được vậy ta coi như thật không lời nào để nói hứa ninh cẩn thận từng ly từng tí thao túng tất cả trong lòng không khỏi thầm nghĩ đây là hán từ hắc b ạ c h học cung cầm tới tinh khiết nhất thiên ngọc chân dịch cùng cao cấp nhất nguyên dịch dáng vẻ như vậy dược hiệu vừa vặn đối với một cái mất đi tu vi huất chỉ tuyết đến nói là tốt nhất phối hợp mặc dù hứa ninh còn có thể mang tới vì tiên nhân tu hành chuyên dụng tài nguyên nhưng loại đồ vật này gia nhập cũng không phải là dược mà là độc quá bổ không tiêu nổi hang quá hóa dở hứa ninh cũng không có vẽ vời thêm chuyện hô chương bảy mươi hai tốt rồi còn lại chỉ cần tĩnh tức điều dưỡng là đủ hứa ninh thu hồi nguyên lực nói hứa minh đại ân đại đức nhất xuyên đ ờ i này làm kỳ nhất xuyên nhìn xem sắc mặt biến đến hồng nhọn n h t trí tuyết hai mắt mơ hồ lên vội vàng nói với hứa ninh suýt nhỏ giọng một chút tẩu phu、Ú、nhân vừa mới nằm ngủ chúng ta ra ngoài hứa ninh nhìn kỳ nhất xuyên vừa còn lớn tiếng hơn ồn ào vội vàng chặn lại nói đêm hứa ninh ba người tại một gian trong đại sảnh tại chịu đựng kỳ nhất xuyên cùng phong bạo vũ đồng dạng đạo cảm ơn về sau hứa ninh cuối cùng đem chủ đề dẫn tới chính mình muốn biết địa phương lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì hứa ninh híp mắt hỏi kỳ ninh cũng là nâng lên lỗ thai chờ lấy phụ thân nói sau kỳ nhất xuyên thở dài một hơi cuối cùng nói ra món kia vùi lấp hơn mười năm chuyện cũ năm đó mẫu thân của ngươi có bầu ta cùng mẫu thân của ngươi liền quyết định về kỳ thị lúc ấy ngươi cậu không yên lòng cũng muốn một đường hộ tống chúng ta cậu kỳ ninh xứng sở hắn chưa từng nghe nói mình có cái cậu cậu của ngươi gọi úy tri sơn kỳ nhất xuyên trong mắt có hồi ư ớ c v ẻ cậu của ngươi phi thường thông minh rất hiểu là m người bằng hưu cũng nhiều càng là sớm liền thành từ phụ tu sĩ nếu như không phải là bởi vì hộ tống ta và ngươi me cậu của ngươi sợ có hy vọng trùng kiến ý chỉ thị đi đáng tiếc cậu của ngươi chết rồi là vì cứu chúng ta một nhà ba người mà chết chúng ta một nhà ba người mệnh là cậu của ngươi lấy mạng đổi lấy đại ân này khó báo a lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra người nào hại chết cậu lại làm cho mâu thân của ta lưu lại bệnh căn kỳ ninh liền truy vấn đến cùng là ai kỳ nhất xuyên nhìn xem như tử thật cũng không muốn nói ra nhưng lại nhìn thấy một bên hứa ninh về sau châm trước xuống mới nói ta chỉ có thể nói cho ngươi hắn là tuyết long sơn đệ tử gia gia của hắn càng là tuyết long sơn trong đó một đỉnh núi phong chủ nguyên thần đạo nhân cấp độ tồn tại nguyên thần đạo nhân k ỳ ninh biến sắc bản thân hắn cũng liền một tử phủ tu sĩ cũng không đủ gây sợ kỳ nhất xuyên lắc đầu nói thế nhưng là sau lưng của hắn vị kia nguyên thần đạo nhân thật là không thể trêu vào à. đ ấ u tiếp chỉ biết toàn bộ kỳ thị đều bị d i ế t mất cho nên ta cùng mẫu thân của ngươi chưa bao giờ nói ở trước mặt ngươi cũng căn bản không đề cập tới một chữ năm đó ta cùng mẫu thân của ngươi lặng lẽ trở lại kỳ thị về sau vẫn rất điệu thấp bất quá đối phương chỉ sợ căn bản không có đem ta và ngươi mẹ để ở trong mắt đi kỳ nhất xuyên lắc đầu c ư ờ i khổ nếu không phải hứa ninh hôm nay hiện ra kỳ tích hắn cũng không biết đem chuyện này nói cho kỳ ninh hai người hắn đều cái gì kỳ ninh truy vấn ngươi bây giờ mới chỉ là trước một trời tu vi biết rõ nhiều như vậy đối ngươi vô lợi kỳ nhất xuyên lắc đầu không có ý định nói cho nhi tử kỳ ninh vội vàng nói hiện tại không thể nói cho ta nói cho ngươi thì có ích lợi gì kỳ nhất xuyên quát lên ngươi đi báo thủ cái kia là muốn chết trước n h ị n xuống tính tình nấu bên trên chút năm ngươi cũng liền tỉnh táo hơn ghi nhớ kỳ nhất xuyên nhìn chằm chằm kỳ ninh Đừng bị không tệ kỳ có, có vẹn vẹn ninh phụ thân ngươi nói rất đúng hớ ninh gật đầu nói không cần nói lúc nào ngươi đều phải tỉnh táo đối đãi đừng bị thù hận che đôi mắt kỳ ninh hít sâu một hơi cuối cùng vẫn gật đầu trên người của ngươi ngưng tụ kỳ thị còn có ý chỉ thị hy vọng Hiểu chưa? kỳ ninh h ấ t xuyên n đạo, g ư ơ có thể tại t đây vô ậ trên mặt đất t à nghiêm h danh, tiểu tuyết uy n để l o sơn cỗ ế lực trước ở mặt ư n g ơ thần túi ta thân nhất phục chờ ninh h đầu, cùng ngươi Đúng. n của mới đợi. i đây mẫu là g Kỳ túc gật đầu kỳ ninh ngươi có thể rõ ràng điểm này đã đầy đủ nhưng đệ nén không đến giải thoát thường thường là thống khổ nhất thích hợp phóng thích á p lực mới có lợi cho trưởng thành nếu không chỉ biết đệ chết ngươi thôi lúc này hứa ninh đột nhiên nói chuyện đột nhiên chuyển một cái trở nên lạnh lùng cho kỳ nhất xuyên vội và nói bất quá không chờ hắn nói xong hứa ninh d ừ n g dưng cười một tiếng ngón tay xẹt qua ngoài cửa sổ chỉ gặp bầu trời đêm nháy mắt thay đổi quần tinh run lên ngàn vạn ngôi sao hảo hảo sáng lên hướng phía dưới bắn ra từng đạo từng đạo ánh sáng ngôi sao vạn tượng đây là vạn tượng chân nhân kỳ nhất xuyên không dám tin vào hai mắt của mình một cái hơn mười tuổi vạn tượng chân nhân vẫn là từ hắn kỳ thị đi ra tuyệt thế thiên tài phải biết toàn bộ yến sơn đại địa mấy trăm năm qua đều chưa từng thấy đến một vị vạn tượng chân nhân bây giờ hứa ninh vậy mà trở thành một vị vạn tượng chân nhân vẫn chưa xong hứa ninh k h é cười một tiếng một trưởng đánh ra n a m đạo quan g mang phóng tới bầu trời tại không trung qua lại xoay quanh tạo thành một cái khổng lồ tay ấn lôi điện h ỏ a diễm dòng nước đại địa gió kỳ nhất xuyên kinh ngạc nhìn cái kia tạo thành cực lớn thủ ấn ngũ nguyên tố đại đạo hiện ra nguyên thần đạo nhân kỳ nhất xuyên con mắt chừng đến rất lớn nhìn xem không trung cực lớn thủ ấn như thế có thể đủ lúc này h a ninh nhẹ nhàng cười một tiếng đem k ỳ ninh hai cha con từ trong lúc khiếp sợ giải thoát ra tới sáu tại khoảng cách tiến sơn ngoài trăm vạn dặm tuyết động trắng ẩn quanh năm băng hàn từng tòa đỉnh núi liên miên không r ư ớ có đỉnh núi tuyết h khác đỉnh chính ấ p bé biệt, có đỉnh núi cao núi nơi vút trong mây. Nơi này mây, là q ậ n an đàn cảnh nội một cố cường đại cố lực thế một t u long sơn tông môn vị trí. Tuyết Tông Long Sơn tông Môn, chia làm ba cái phái ba cái phái những thủ lĩnh khác đều là phong chủ chính là nguyên thần đạo nhân đ ặ m nhiệm cái kêu cao nhất hùng vi nhất ba ngọn núi chính là ba vị nguyên thần đạo nhân chỗ ở nó chung quanh hắn còn có rất nhiều đỉnh núi chính là đông đảo vạn tượng chân nhân nhóm địa bàn đương nhiên còn có rất nhiều tử phủ tu sĩ đi theo tại vạn tượng chân nhân thậm chí đi theo tại nguyên thần đạo nhân dưới trướng chờ đợi dạy bảo tuyết long sơn danh tiếng uy chấn nơi đây ngược lại hình thành một cái an ổn thánh địa tu hành kỳ ninh đợi lát nữa liền đến h ứ a ninh đạp lên một chiếc phi thuyền nhỏ theo sau lưng hình thể đơn bạc thiếu niên nói tuyết long sơn kỳ ninh lẩm bẩm nói nếu như không phải h ứ a ninh đã đến cứu g i ú p mẹ của hắn sợ rằng sẽ đã chết tại trước kia còn sót lại tập bệnh cách bọn họ mà đi cái này đối với kỳ ninh đến nói là không thể nào tiếp thu được sự tình hắn không dám tưởng tượng nếu như mẫu thân rời đi sẽ thay đổi thế nào nghe h ứ a ninh kêu gọi kỳ ninh thời gian dần qua thanh tỉnh lại tuyết long sơn gần đến c ứ nhất kia kỳ é m chút hại chết hại h ninh nghe à y đ n t ấ t Kỳ n i vậy trong lòng run lên nguyên bản không thể chiến thắng cựu nhân bây giờ gần mất mạng ở đây trong lòng của hắn một hồi phức tạp mặc dù hứa ninh cũng chỉ là một vị nguyên thần đạo nhân mà đối phương lại là có ba vị nhưng hắn đối hứa ninh nhưng lại có tin tưởng mù quáng cho là hắn có thể lấy thắng rốt cuộc từ khi c ò n bé bắt đầu cái này hứa thúc vẫn là một cái thần thoại đồng dạng tồn tại không có cái gì là đối phương làm không được liền giống bây giờ hắn đạp lên phi thuyền lấy đến cứu mạng dược còn muốn đi tuyết long sơn chém giết người kia bây giờ tuy là đ ầ y trời băng tuyết nhưng kỷ ninh nhìn đứng ở trước người mình thiếu niên áo trắng nhưng trong lòng thì từ đầu đến cuối có một tia ấm áp chương 73. trong trời cao phi thuyền lơ lửng hứa thúc ngươi muốn làm thế nào kỷ ninh nhìn về phía trước đồng bình như tiên lâm hàn hỏi kỳ ninh a phải biết ngươi hứa thúc thờ phụng thế nhưng là báo thủ không cách đêm h ứ a ninh cười nói phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là vọt thẳng đi vào quét ngang bọn hắn vừa dứt lời h ứ a ninh bàn tay lớn trực tiếp đánh ra g à o thét ở giữa bên trên bầu trời phảng phất xuất hiện năm đạo k i a sáng trói mắt xuyên thẳng chân trời diệt miệt thị tất cả đạo mạc gâm thanh theo chân trời chuyển đến năm đạo quang mang theo sát phía sau như cùng một căn căn kiếm sắp dạng đánh vào nguy nga tuyết sơn phía trên v â n h một mảnh tuyết lợ về sau phi thuyền trực tiếp đáp xuống mang theo vô tận uy thế Vọt thẳng đến Tuyết trên Tông tức Tuyết đến Long Sơn Môn Phương, nên Long Sơn gây lập ba ê lên trên n trong hiện kinh cũng thuyền dừng Tông Môn Phương. Không nào đến trực tiếp phết biết đạo phi lối. là vẻ vị Vâng. sợ, dám Quá đem hưu ở đạo thân ảnh phóng lên tận trời chính là tuyết long sơn ba tên nguyên thần đạo nhân tuyết vũ đạo nhân hàn dương đạo nhân hắc long đạo nhân ba người bọn họ vừa lên đến liền hiện thấy một chiếc màu vàng kimóng ánh phi thuyền bên trên đứng đấy hai người thiếu niên ở phía sau phương thiếu niên kia người mặc một á o da thú dùng trong mắt mang theo lựa giận nhìn chằm chặp phía dưới loạn thành một đống tuyết long sơn mà phía trước thiếu niên áo trắng kia thì sắc mặt tiên lặng tầm mắt đạo mạc nhìn lấy bọn hắn trong hai mắt không mang theo một chút tình cảm phảng phất nhìn người chết đ ồ n g dạng hôm nay tuyết long sơn diệt đối mặt ba vị nguyên thần đạo nhân hỏi t h ă m h ứ a ninh căn bản không thèm để ý nói thẳng cái gì nơi nào đến lông vàng trẻ em dám can đảm đến ta tuyết long sơn dương ai hàn dương đạo nhân nghe được hứa ninh nói diện tuyết long sơn giận quá mạc ư ờ i ha ha nói hai vị đạo hữu còn chờ cái gì nhanh đem kẻ này cầm xuống mật giám mạo phạm ta tuyết long sơn uy nghiêm có thể nào bỏ qua hắn hàn dương đạo nhân đối bên người hai vị có chút do dự nguyên thần đạo nhân nói t ố t liền theo đạo hữu hắc long đạo nhân cùng tuyết vực đạo nhân nhìn chăm chú một cái vẫn là quyết định ra tay mặc dù theo bọn hắn nghĩ hứa ninh ra hiện có chút quỷ dị quân an đàn bên trong nguyên thần đạo nhân đều là có ghi lại ở sách thế nhưng hứa ninh bọn hắn lại chưa từng nghe nói qua rất có thể là cái nào đó ẩn thế cao thủ đệ tử bởi vậy tại hứa ninh công kích thẩm tệ tông môn thời điểm bọn hắn mới có thể do dự một phần bạn cái kia ẩn sĩ cao thủ là cái g i ế t chóc người bọn hắn từ là không thể nào thương thiếu niên ở trước mắt dù sao có thể vô thanh vô tức dạy bảo ra nguyên thần đạo nhân rất có thể là tiên nhân cấp bậc thậm chí cao hơn loại kia tồn tại nổi lên không phải một cái nho nhỏ tuyết long sơn có thể ngăn cản nhưng hứa ninh đã đánh tới cửa nếu như bọn hắn lại không đọc thủ chỉ sợ tuyết long sơn vĩ đại sự t ì n h muốn bị quận an đàn cái khác đồng đạo biết được mặt mũi còn muốn hay không mà lại thực tế không được bọn hắn có thể đi mời an thiền hầu làm công chứng giữ được tính mạng của mình mấy lẫn nhau lựa chọn về sau ba vị nguyên thần đạo nhân đạt thành trung nhận thức quyết định trước cầm nã h ứ a ninh sáu a dám ra tay với ta h ứ a ninh không chút hoang mang vừa cười vừa nói cái này ba tên nguyên thần đạo nhân hát bạch học cung bất kỳ một cái nào nguyên thần đạo nhân đều có thể nhẹ nhõm nghiên ép chớ nói chi là hắn tuyết đ ông hàn lâm luôn hết tuyết vũ đạo nhân đã quyết định đậu thủ tự nhiên sẽ không lưu thủ đi lên chính là mình đại thần thông chỉ gặp không trung tuyết vũ đạo nhân đâm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống phía sau hắn cao ngất nguy nga tuyết long sơn liền bắt đầu dung chuyển tuyết sơn phía trên tích lũy thâm hậu đông tuyết theo hắn kêu gọi từng khối thu hút trên trời tại không trung một lần nữa tổ hợp lại tạo thành một cái mới bộ dáng một mảnh tươi xanh lá trong rừng đột nhiên trên trời rơi xuống bao tuyết đem tất cả toàn bộ đóng băng t ĩ n h mịch l í tràn ngập trong đó rơi tuyết vũ đạo nhân tâm niệm vừa động hàn lâm nhuộm hết dị tượng trực tiếp đem hứa ninh vị trí phi thuyền dung nạp đi vào cùng lúc đó hát long đạo nhân, cùng hàn Dương đạo nhân cũng là đồng thời độc thủ h o h o dùng ra chính mình bản lĩnh giữ nhà ngạo tuyết và trượng lẫm đông long hống không trung nhiệt độ đột nhiên hạ xuống cạ thanh âm không dứt bên hay nước trong không khí bị đột nhiên hạ xuống nhiệt độ đông kết hình thành cái này đến cái khác khối băng nhỏ không ngừng hạ xuống theo khối băng nhỏ hạ xuống một đầu không thể tính nó dài ngắn quái vật khổng lồ đống nhiên xuất hiện tuyết trắng răng nanh phun ra nuốt vào lấy khối băng cực lớn vậy và móng xé phá không gian trốn vào bầu trời tuyết trong rừng ba vị nguyên thần đạo nhân thần thông nghiêm chỉnh có bổ sung hiệu quả sinh ra tác dụng tuyệt đối phải xa xa lớn hơn một cộng một thêm một các sư tổ tháng sao phía dưới tuyết long sơn đệ tử nhìn xem không trung mơ hồ hình tượng trong lòng có nghi vấn kỳ thực không chỉ là bọn hắn liền ba vị tuyết long sơn nguyên thần đạo nhân xem như người trong cuộc cũng không biết tình huống bên trong tuyết vũ đạo h ư u thế nào rồi hắc long đạo nhân cùng hàn dương đạo nhân nhìn về phía tuyết vũ đạo nhân lấy tuyết vũ đạo nhân hàn lâm nhuộm hết làm cơ sở thi triển thuật hợp kích trừ hắn ngoài ra những người khác căn bản không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì ếch có chút kỳ quái tuyết vũ đạo nhân ấp a ấp nói g n như thế nào rồi hắc long đạo nhân hai người không hiểu ba người thuật hợp kích chỉ cần thi triển đi ra trừ phi là đ i ệ tiên tán tiên hoặc là trở lên tu sĩ những người khác căn bản không thể nào ra nhưng tuyết vũ đạo nhân dáng vẻ lại làm cho hai người bọn họ có chút không biết làm sao ta tốt giống như k h ô n g chế không nổi cái này dị tượng rồi tuyết vũ đạo nhân c h o mày nói hắn hàn lâm nhuộm hết thi triển ra dị tượng vậy mà thoát ly hắn trưởng khống đây quả thực là chuyện không thể nào trừ phi bên trong người kia đối dị tượng quen thuộc độ so với mình còn m u ố n cao nếu không là không thể nào xảy ra chuyện như vậy nhưng bên trong người kia lại làm sao có thể trưởng khống bọn hắn tuyết long sơn bí p h á p đâu thì ra là thế đ ỗ n g nhiên một đạo thanh n m bình tĩnh vang lên đem ba người bừng tỉnh rõ ràng cái này về sau ngươi dị tượng có thể thành khốn không được ta h ứ a ninh cười ha ha nói sau một khắc quả nhiên như nói trong hư không run run một hồi một chiếc màu vàng kim óng ánh phi thuyền từ bên trong bay ra rõ ràng là h ứ a ninh hai người không thể nào tuyết long sơn ba vị nguyên thần đạo nhân liền theo gặp quỷ vậy nếu như đây chính là lá bài tẩy của các ngươi lời nói như thế trò chơi liền như vậy kết thúc h ứ a ninh mỉm cười tay phải vươn ra trong không khí tuyết bay hào hào nên đón hình thành một cái hàn bằng kiếm giải tam xích kiếm đóng băng ba thước hớ ninh trong lòng mặc nghiệm cái này là chính hắn từ tam xích kiếm pháp cùng hàn băng c h i đạo kết hợp lĩnh ngộ thuộc về chính hắn chiêu thức mới vừa rồi bị k h ố n tại bên trong dị tượng h ứ a ninh thông qua thái âm c h i đạo chống lại dị tượng xâm nhập đồng thời thành công cảm ngộ hàn băng c h i đạo đảo khách thành chủ từ đó từ dị tượng đảo thoát thủy phủ tinh thần điện cùng hắc bạch đ ồ cho hắn tăng thêm nội t ì n h khiến cho hắn có thể cấp tốc trưởng khống hàn băng c h i đạo từ đó thi t r i ể n ra thuộc về hắn tam xích kiếm pháp lạc x ư ơ n g vô tình kiếm pháp có tỉnh bằng vào ta có tình thân điều khiển vô tình chi kiếm diễn hóa ba thước tri kiếm đạo mạc âm thanh truyền đến tuyết long sơn ba người trong hai l ạ n h tuyệt đối Z lạnh lấy bọn hắn đánh tới, tựa lấy đối đánh lạnh xông bọn hắn n h ư là diệt ơ n g dạng ý. Ngay tại kia tuyệt đối Z lạnh lãnh Ngay không ngừng chống chất, không ngừng tăng lên đống nhiên một kia ấm áp phun lên chất, thời ý. kia kia tuyệt một đối điểm, ấm áp b ọ n hắn trong lòng. Trong n á y m ắ t t i ế p theo, thiên địa b i ế n đổi lớn, bọn hắn nhìn thấy ánh sáng. 74. trong h ánh ấ y sáng. t hư không h ứ a ninh đạp lên phi thuyền trường kiếm trong tay lưng tại sau lưng nhìn xem trước người mặt sám như cho ba vị nguyên thần đạo nhân hàn băng kiếm phát ra h ứ a ninh cũng không có trực tiếp chém giết ba người mà là đem ba người nguyên lực hoàn toàn phong cấm Tại t h A các l ạ ngươi chẳng lẽ không muốn biết bản tọa hôm nay đến đây nguyên nhân sao hớ ninh nhìn xem khoanh tay chịu chết ba người đột nhiên nói ba người nghe vậy không khỏi nhìn chăm chú một cái đánh lửa này bọn hắn còn thật không biết hứa ninh đến tột chịu cùng vì sao tới đây hứa ninh nhìn xem ba người một bộ dáng vẻ nghĩ hoặc trong lòng cười lạnh một tiếng ba người này cứ thế không nghĩ tới chính mình là đến trả thù cũng thế tuyết long sơn truyền thừa lâu đời mặc dù môn hạ đệ tử cản rỡ làm việc nhưng cũng có cái độ sẽ không đi khiêu chiến mạnh hơn xa tuyết long sơn thế lực mà hứa ninh loại này hàn môn gia quý tử rõ ràng là cái ngoài ý mớn kỳ ninh ngươi đi đem hắn mang lên đi hứa ninh trong nháy mắt một phát một điểm ánh sáng xanh từ trên trời giáng xuống sông hướng phía dưới tuyết long sơn mà hứa ninh sau lưng kỳ ninh thấy thế trong lòng r u lên biết đạo c ử u nhân của mình liền tại phía trước lúc này đi theo ánh sáng xanh bay xuống h ứ a ninh nổi đồng bể giữa không trung n g o ạ n vị nhìn xem hắc long đạo nhân ba người chưa để hắn đợi bao lâu không đến khoảng khắc thời gian chỉ gặp phía dưới hai cái bóng đen bay lên trên kỳ ninh mang theo một tên thanh niên áo trắng bay trở về thanh niên áo trắng này sắc mặt trắng bệnh toàn thân run r ẩ y sợ hãi rủi rè đông thất hàn dương đạo nhân kinh hô ra ra ra ra thanh niên áo trắng vạn phần hoảng sợ liền hô lên ta tử phủ bị hủy tử phủy phủ a hàn dương đạo nhân gắt gao nhìn về phía h ứ a ninh hận không thể đem hắn ăn bất quá h ứ a ninh căn bản không để ý hắn vung tay lên nam đạo quang long xuất hiện chấn áp ba người trực tiếp rơi xuống tại tuyết lòng sơn bên trên làm xong tất cả những thứ này về sau h ứ a ninh bước ra một bước xuất hiện tại tuyết lòng sơn bên trên nhìn xem khắp núi một mặt mộng bức tuyết lòng sơn đệ tử h ứ a ninh gác tay mà đứng nói khẽ hắc bạch học cung h ứ a ninh hôm nay tới đây đổi bắt đông thất diệt tuyết lòng sơn có gì dị nghị không âm thanh chuyền g a dây núi cũng biết nhưng không ai dám ra đây nói chuyện cho cười vừa rồi ba vị tổ sư đều bị người ta đánh xuống bọn hắn bên trên đi tìm c h ế t sao hứa ninh mặt không biểu tình nhìn xem một màn này một tay chấn áp xuống sáu đầu hứa ninh trưởng khống đạo hào hào xuất hiện lôi điện thái âm thái dương gió đại địa còn có vừa mới cảm n ộ hàn băng trên bầu trời một hồi gào thét sáu đầu thần long lượn vòng lấy phóng tới tuyết long sơn phong cấm tuyết long phi thiên trận toàn bộ tuyết long sơn nhiều đời tiền bối lưu lại trận pháp cấm chế nháy mắt bị kích phát từng đạo từng đạo phong cấm hiện ra mây mù hiện ra t h ậ m chí c ò ninh có từng đầu tuyết trắng thần long bao quanh từng tòa lòng quanh đỉnh n đầu bao ú bay múa, một t cái ô g p á i n ộ i t ì n h tất phát. cả kích Cho đều bị kích phát. Cho dù là mày ộ t tên tán tiên tự mình đã đến, cũng khó phá sơn môn n phá đã có Hả? Hứa ninh như mày, thân hình bỗng nhiên lấp lóe xuất hiện tại tuyết long sơn bên trong h ứ a ninh vừa rồi từ ba vị nguyên thần đạo nhân trên thân lưu lại một tay cho nên tại tuyết long sơn nhìn như chặt chẽ đại trận bên trong tìm được một tia lỗ thủng đã các ngươi quyết định cóng chết ngoan cố chống lại cái tia hứa mỗi liền thỏa mãn các ngươi sau khi đi vào hớ ninh vung tay khẽ vẫy giữa thiên địa băng tuyết vào tới hình thành một cái hàn băng kiếm giải tam xích kiếm pháp h ứ a ninh một kiếm vạch ra băng tuyết động gió mây trấn cao vút trong mây một ngọn núi ứng thanh ngã gục d ầ m d ầ m liền giống như cờ đồ mì nổ một cái đánh tới hướng một cái tuyết long sơn tuyết sơn nhóm mắt thấy liền bị hứa ninh chặt tới một nửa không đến phía dưới ba vị nguyên thần đạo nhân nhìn xem một màn này lòng như lao cát truyền thừa mấy đời tông môn đổ vào trong tay mình bọn hắn tẩy không sạch sai lầm hắc bạch học cung tuyết vũ đạo nhân khổ sở nói hắc bạch học cung tại quận an đàn bên trong thuộc về đứng đầu nhất thế lực liền an thiền hầu phủ đều phải cẩn thận đối lã mà bọn hắn lại trêu chọc cái này nhóm thế lực một bên k h á c hắc long đạo nhân nhìn chằm chằm một bên hàn dương đạo nhân giận dữ hét đều là người đều là người chiều chuộng cái này đông thất cái này đông thất bên ngoài thai họa không biết bao nhiêu người tại trong tông môn đều thai họa rất nhiều nữ đệ tử đều là ngươi một mực giữ gìn cái này đông thất nhất định là không biết nơi nào làm tức giận cái này chờ đại nhân vật mới để cho ta tuyết long sơn gặp thai họa diệt môn hàn dương đạo nhân cũng là sắc mặt chẳng bệnh sau một khắc một luồng ánh kiếm xông phá tất cả đi tới bọn hắn bên này kết thúc tuyết vũ đạo nhân nhìn xem ánh kiếm đi tới trước mắt mình chậm rãi nhắm hai mắt lại phía trước ba người bọn họ bị hứa ninh phong cấm nguyên lực hoàn toàn không thể động đậy liền tự bạo đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn từ thần t i ê n đến tuyết vũ đạo nhân hắc long đạo nhân hàn dương đạo nhân ba người chết tuyết long sơn cao tầng bằng diệt toàn bộ tuyết long sơn từng tòa đỉnh núi tất cả đều sụp đổ tại sáu đầu thần long uy năng xuống toàn bộ tuyết long sơn có địa phương chìm hình thành hồ nước có địa phương hình thành cao nguyên tóm lại vùng này đã không nhìn thấy một tòa chân chính núi cao đứng ở trên không đông thất thần sắc sợ hãi mà nhìn xem dưới thân ngược lại bộc trực dây núi trong lòng bị hại sợ, sợ hãi hoàn toàn chiếm hết nắm lấy hắn kỷ ninh tầm mắt phiêu miểu trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì hô h ứ a ninh xuất hiện tại trên phi thuyền tuyển định một cái phương vị về sau mang lấy bọn hắn xa xa mà đi sáu gió lạnh lên kỳ thị một chỗ trong sân vất chi tuyết cùng kỷ nhất xuyên hai người đem đông thất mang đi xảy ra chuyện gì h ứ a ninh cùng kỷ ninh cũng không biết chỉ là nhìn lấy vợ chồng bọn họ hai người run dậy bộ dáng có thể suy đoán đông thất tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế tại hai người rời trước khi đi còn đặc biệt căn dặn kỷ ninh một câu ta chỉ nghe nói cậu của ngươi có một đứa con gái cũng chính là của ngươi biểu tỷ đáng tiếc ta cũng không biết ngươi biểu tỷ đến cùng ở nơi nào ngươi lần này đi theo ngươi hứa thúc ra ngoài có có thể nói liền đi tìm một chút nàng đi quá lâu đi qua quá lâu à ngươi muốn để nàng biết rõ nàng vẫn là có thân nhân chúng ta chính là thân nhân của nàng giải quyết bất trì tuyết chứng bệnh về sau hứa ninh liền hướng kỷ nhất xuyên đưa ra mang kỷ ninh đi ý nghĩ tại biết rõ hứa ninh là nguyên thần đạo nhân về sau kỷ nhất xuyên tự nhiên là ư ớ c gì hắn có thể mang theo kỷ ninh đi có thể tiếp nhận tốt hơn dạy bảo hát bạch học cung danh tiếng hắn cũng là biết được kỷ ninh có thể tiến vào loại kia thế lực hắn cùng mất chỉ tuyết hai người đương nhiên sẽ không ngăn cản cho nên chỉ đợi kỷ ninh chuẩn bị kỹ càng về sau hứa ninh liền biết lên đường trở về thời gian đảo mắt liền đi qua một tháng có thửa trong lúc đó hứa ninh phần lớn thời gian đều chờ tại trong thủy phủ một lần nữa cảm nộ tinh thần đồ chỉ đợi kỷ ninh chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng một ngày buổi chiều ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khô cạn chặt cây chiếu ở phía dưới hình thành cái bóng loang lộ nhiều màu hứa ninh ngồi tại băng ghế đá nhỏ bên trên bưng lấy một ly nước nóng miệm nhỏ húm vào hứa thúc ta chuẩn bị kỹ càng xa x a một cái âm thanh trong trèo liền chuyển tới h ứ a ninh tìm theo tiếng nhìn lại nhìn xem một người mặc áo da thu thiếu niên sắc mặt nghiêm chỉnh đỏ hồng nhìn xem chính mình lúc này cười một tiếng tay áo lớn rơi xuống một cố khói xanh tiêu tán hai người thân ảnh biến mất không còn hình bóng chương 75 m a n g theo kỷ ninh trở lại hắc b ạ c h học cung về sau h ứ a ninh liền tiến vào mới tu hành hình thức đến mức kỷ ninh hắn trực tiếp tìm một cái rảnh rỗi hốt hoảng nguyên thần đạo nhân đến chỉ đạo tại trả giá một chút rất trả giá thật nhỏ về sau đối phương vui vẻ tiếp nhận dạy bảo kỷ ninh thẳng đến từ phủ viên mãn cảnh giới tại tạm thời an bài tốt kỷ ninh sự tình về sau hứa ninh cũng đạp lên ra ngoài con đường lần này ra ngoài hứa ninh chính là vì một chỗ đã bị hắt bạch học cùng cha ra chân quý tài nguyên đó chính là một đầu hàn sát mạch cùng một đầu địa hỏa mạch thế nào là hàn sát thế nào là địa hỏa bàn cổ khai thiên địa về sau tự nhiên sinh ra rất nhiều tự nhiên c h i lực như thủy hỏa lôi quang các loại ví dụ như hứa ninh thành t i ể u thần ma thân thể chính là cái k i a trí tôn thái âm tinh thái dương tinh truyền lại xuống một tia thái âm chân thủy cùng thái dương chân hỏa để hứa ninh thành tựu thần ma thân thể cái này một tia thái âm chân thủy thái dương chân hỏa nếu như dùng để tiến hành chiến đấu một khi đụng chạm cho dù là đ ị a tiên sợ cũng đến mất mạng bởi vì cái này chính là ngôi sao trí tôn lực lượng cho nên tại đột phá thành vì tiên thiên sinh linh một khắc đó các tiên nhân cũng vô pháp đánh gậy phá hư lửa từ thấp đế n cao có thể chia làm nhân hỏa địa hỏa thiên hỏa chân hỏa cái này nhân hỏa liền là nhân gian p h à m nhân lửa bình thường nhất đ ị a hỏa chính là đại địa dựng dục ra một chút đặc thù hòa diễm trên lý luận tử phủ tu sĩ liền có thể hấp thu một k i a địa hỏa tại tử phủ bên trong tiến hành t h a n h n é n bất quá nguy hiểm như vậy quá lớn bình thường đều là đến vạn tượng cấp độ mới có thể đi hấp thu địa hỏa tại tử phủ bên trong tiến hành thời gian dài t h a n h n é n địa hỏa phân cựu phẩm từ dưới cựu phẩm có thể một mực t h a n h n é n đến bên trên n h ấ t phẩm cựu phẩm bát phẩm thất phẩm đều là hạ phẩm lục phẩm ngũ phẩm tứ phẩm đều là trung phẩm tam phẩm hai phẩm nhất phẩm đều là thượng phẩm nhất phẩm địa hòa đại biểu địa hòa cực hạ kỳ thực chỉ cần đạt tới thượng tam phẩm liền có thể lại đi hấp thu một tia thiên hỏa để trong cơ thể mình địa hỏa tiến hóa đến thiên hỏa cấp độ lựa như thế nước cũng như thế nước cũng chia nhân thủy địa thủy thiên thủy chân thủy nhân thủy tự nhiên không cần nói nhiều chính là bình thường nhất thường gặp nước địa thủy kỳ thực chính là hàn sát mặc kệ là muốn thai ngén địa hỏa vẫn là muốn thai ngén hàn sát đều cần tìm đến đại địa bên trong tự nhiên ẩn chứa một đầu địa hỏa mạch hoặc là hàn sát mạch hấp thu đầy đủ địa hỏa hoặc là hàn sát nhập thể trồng thành công trong cơ thể có hòa trùng mới có thể thai n é n địa hòa nếu như tìm không thấy địa hỏa mạch hàn sát cái kia liền không có bất kỳ biện pháp nào đây là thiên nhiên tôi bảo có thể n g ộ nhưng không thể cầu a cho nên hứa ninh khi biết hắc bạch học cung vừa mới phát hiện một chỗ địa hỏa mạch cùng một chỗ hàn sát mạch về sau quyết đoán đến thu thập cái này địa hỏa cùng hàn sát phải biết hắn lúc đầu tu hành mặc dù sôi gió sôi nước một đường ngồi tại hắc bạch học cung liền t ấ n cấp đến nguyên thần c h i cảnh nhưng hắn cũng không có địa hỏa cùng hàn sát cái này hiếm lạ đồ chơi rốt cuộc tiến bộ của hắn thực tế là quá nhanh mà hắc bạch học cung đã phát hiện địa hỏa cùng hàn sát không phải sớm đã dùng qua chính là không thích hợp hắn cho nên hắn vẫn không có tiếp nhận địa hỏa cùng hàn sát một mực chờ đợi hắc bạch học cùng bên kia tin tức bây giờ rốt cục bị hắn đợi đến căn cứ phía trước tin tức chuyển đến cái này hai chỗ phát hiện mới địa hỏa hàn sát đối hứa ninh không có bài xích hơn nữa còn có thuộc tính tăng thêm hứa ninh tu hành chính là xích minh cựu thiên đồ thần ma thân thể đều là từ thái âm chân thủy thái dương chân hỏa thai n g h n mà sinh cho nên cái này địa hỏa cùng hàn sát đều cần thu thập một lần mà vì để cho hai loại địa hỏa hàn sát lẫn nhau không bài xích còn muốn cùng hắn thuộc tính lẫn nhau phối hợp loại, loại điều kiện phía dưới có thể lựa chọn cũng không nhiều may mắn hắc b ạ c h học cùng tại quận an đàn bên trong đủ bá đạo nếu không chỗ này khoáng mạch đã xuất hiện liền bị thế lực khác cướp đi cũng liền không tới phiên hứa ninh đến đây ngắt lấy sáu một chỗ rộng lớn ngàn dặm lớn trên hồ hứa ninh thân ảnh xuất hiện cảm thụ được phía dưới loang thoáng gọn sóng hứa ninh xác định phương vị về sau trực tiếp cắm vào trong đó bên ngoài thân nguyên lực ngăn cách ngoại giới nước hồ đơn giản không ngừng hướng phía dưới chui vào trong lúc đó hứa ninh đi tới một chỗ đáy hồ hẻm núi xác định phương hướng của mình là đúng về sau trực tiếp tiến vào chỗ này đáy biển hẻm núi tiến vào đáy hồ hẻm núi về sau nước hồ nhiệt độ càng thêm thấp t r u n g quanh đều xuất hiện rất nhiều v ụ băng đón lấy tại đáy hồ này hẻm núi phía dưới cùng càng làn nồng đậm dậy một tầng dày băng cứng h ứ a ninh an ổn rơi vào tầng băng phía trên căn cứ hắc mạch học cung cho tin tức của ta đến xem nơi này khoáng mạch cần phải ngay tại ngàn trượng sâu địa phương h ứ a ninh đánh giá khoảng cách thầm nghĩ h ứ a ninh tâm ý khé động thân thức liền trực tiếp trùng trùng điệp điệp lồng phủ xuống cái này vô cùng cực lớn hàn băng chỗ sâu hoàn toàn chính xác gần chứa một đầu hàn sát mạch chỉ cái này một đầu hàn sát mạch、Đột. vì cẩn thận hớ ninh trước thi triển đội thuật trốn vào một trăm triệu sâu lập tức liền mạnh mẽ đâm tới đơn giản liền đụng ra một cái thông đạo những thứ này hàn băng mặc dù như là nham n thạch nhưng đối với nguyên thần đạo nhân mà nói tự nhiên đơn giản liền có thể tách ra hàn băng bên trong hàn khí đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào một lát sau h ứ a ninh liền tới đến cái kia một đầu hàn sát mạch chỗ ở trước mắt đầu này hàn sát mạch tất cả đều là chút băng hàn sát khí ngưng tụ ước chừng dài hơn mười t r ư ợ n g mà lại những thứ này hàn sát tần ẩn còn có chút hình người tinh linh ở trong đó chơi đùa làm cả hàn sát cũng tràn ngập linh tính không tệ vậy mà là tuyết hồn hàn sát h ứ a ninh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng phải biết cho dù ly kỳ hàn sát cũng là có thiên tư phân chia cao thấp hàn sát phân cựu phẩm cựu phẩm bát phẩm thất phẩm tất cả đều là hạ phẩm lục phẩm ngũ phẩm t ứ phẩm tất cả đều là trung phẩm tam phẩm hai phẩm nhất phẩm mới là thượng phẩm bình thường hàn sát thai nghén đến thượng tam phẩm thế là tốt rồi thai nghén đến bên trên nhị phẩm liền rất hiếm thấy thai nghén đến bên trên nhất phẩm càng là hy hi hữu mà cái này tuyết hồn hàn sát là cực tốt hàn sát tiềm lực cực cao hoàn toàn có thể thai n é n đến nhất phẩm l u y n hóa hứa ninh lúc này quyết định luyện hóa cái này hàn sát bình thường người tu tiên muốn luyện hóa địa hòa hàn sát là cần phải cẩn thận đối đãi hàn sát có mãnh liệt tính công kích mà loại này trong tự nhiên hàn sát càng là điên cuồng người tu tiên t r ồ n g hàn sát là hút vào những thứ này hàn sát tiến vào chính mình t ử phủ một khi nửa đường chịu ảnh hưởng hàn sát tại trong t ử phủ phá hư thậm chí khả năng thương t ử phủ có chút tại chỗ mất mạng đều là có khả năng bất quá hứa ninh cùng mặt trên những cái kia thì hoàn toàn không dính dáng bởi vì không có một cái nguyên thần đạo nhân là còn cần chồng hàn sát đến bọn cảnh giới này trừ phi là siêu nhất phẩm hàn sát làm cản ở trong người náo động nếu không là hoàn toàn tổn thương không được một chút đây cũng là vì sao hứa ninh có thể tùy tiện ngay tại chỗ trồng hàn sát nguyên nhân hứa ninh nhìn về phía trước mắt đầu này tràn ngập linh tính băng hàn sát khí lúc này nhẹ nhàng xuề ra miệng hút nguyên lực lôi c u â n xuống lập tức phía trước băng hàn sát khí có một tia trực tiếp bị hứa ninh hút vào thật mát thoải mái có loại kiếp trước mùa hè ăn băng côn cảm giác hàn sát vừa vào thể lập tức toàn thân băng hàn bất quá xem như thần ma luyện thể hơn nữa còn là cao cấp thần ma hứa ninh tự nhiên không quan tâm Hứa n i chương t bảy mươi sáu bên trong không gian t ử phủ không chung một tôn quy xả chi tướng còn có cái kia một vầng trăng sáng một vòng kim ô đồng thời hướng phía dưới bắn ra tia sáng đây đều là tinh thuần nguyên thần nguyên lực cấp tốc ngay tại cái kia vô tận nguyên lực phía trên đại dương ngưng tụ thành một tòa thông s u ố t đảo nhỏ tại toàn bộ nguyên lực trong hải dương rất không đáng chú ý đi theo hứa ninh hút vào trong cơ thể cái kia một tia hàn sát liền trực tiếp từ ngoại giới mà đến xuất hiện tại bên trong không gian t ử phủ vừa xuất hiện h ứ a ninh liền cảm giác được toàn bộ t ử phủ một hồi băng lãnh p h ả n phất kim châm đau đớn không chút do dự lập tức dẫn dắt cái này một tia hàn sát bay thẳng vào cái kia một tòa thông suốt trên đảo nhỏ Xoạn! p h ả n phất cây lớn bị trồng xuống mặt đất cái này hàn sát cũng trực tiếp chui vào cái này thông suốt hòn đảo bên trong mà tại hòn đảo trên cùng một tôn quy xà cự tượng bay b ồ n g trôi nổi trên thân thiêu đốt lên từng tia từng tia mà động nguyên lực lửa tại tịnh hóa lấy thu nạp vào thân thể hàn sát luyện khí cảnh giới đột phá nguyên thần về sau hớ ninh thành công ngưng kết ra quy xà nguyên thần Quy mà tại ngoại giới lạnh trong tầng băng hứa ninh khoanh chân ngồi ở kia một đầu hàn sát phía trước trước kia dài hơn một mươi triệu hàn sát hiện nay đã không đủ một mươi triệu rõ ràng nhỏ một chút vòng lớn bởi vì có trong cơ thể nguyên hỏa không ngừng thiếu đốt hứa ninh thu nạp hàn sát muốn so trong tưởng tượng hơn rất nhiều trước mắt hút vào trong cơ thể hàn sát còn còn thiếu rất nhiều hút một tia hàn sát bị hắn hút vào trong cơ thể lại đi qua nguyên hỏa rèn luyện biến thành càng nhỏ bẽ một tầng hàn sát sau đó mới có thể bao trùm tại hòn đảo một nơi nào đó không ngừng tích lũy thời gian không k có mất h ứ a ninh cũng không rõ ràng đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian chỉ biết là trước mặt hàn sát mạch càng lúc càng nhỏ nguyên bản dài mười t r ư ợ n g đã không đến hai ba t r ư ợ n g đến lúc này hắn mới cảm giác trong cơ thể có phong phú cảm giác có thể tiến hành ngưng tụ hàn sát bước kế tiếp h ứ a ninh tâm niệm vừa động tử phủ trên bầu trời quy xà c h i tướng nguyên tỏ kim ô tất cả đều bắn ra từng đạo từng đạo tia sáng phóng tới cái kia một tòa hàn sát hòn đảo những ánh sáng này đều là vô cùng tinh t h u ầ n n g u y ê n lực tại rơi vào hàn sát bên trên hòn đảo trong n g á y mắt liền hội tụ vào một chỗ lộ ra đến vô cùng thông suốt trực tiếp chấn áp tại đây chút hàn sát bên trên một đạo rất mỏng manh hàn sát từ hòn đảo mặt ngoài sông ra run run dày dày có thể đạo này hàn sát vẫn như cũ như thế sinh trưởng một đầu hàn sát mạch liền như vậy tắm d ễ tại trong cơ thể t ử phụ bên trong xong rồi h ứ a ninh chậm rãi mở hai mắt ra một hơi khí lạnh tự nhiên phát động bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống hàn sát vừa mới di chủng uy lực cùng độ thuần thục đều không phải rất cao còn cần h ứ a ninh dốc lòng cấp dưỡng mới có thể để nó có tiến thêm một bước khả năng xuống một nơi địa hỏa mạch hớ ninh bước ra một bước xông phá tầng băng cùng thật sâu nước hồ bay về phía địa hỏa mạch chỗ ẩn thân sáu tối tâm thâm đen lòng đất bên cạnh là một đầu mạch nước ngầm một bên khác tính mịch chỗ có ước trừng rộng hai trượng khe hở khe hở chỗ chính hướng ra ngoài hiện ra một đoá hiện ra ngọn lửa màu vàng cái này địa hỏa trộn lẫn một chút màu vàng mà lại tinh khiết lại l o a mắt h ứ a ninh lấy ra địa hỏa tập lục từ trong tìm được nó tư liệu sinh trưởng tại dung n h a m bên cạnh cái k i a cái này địa hỏa hẳn là kim diễm địa hỏa sau một lát hắn khép xét lại khẳng định nói có chút địa hỏa cuồng bạo vô cùng mà kim diễm địa hỏa thì lấy nóng bỏng lấy sưng chính là một cực tốt địa hỏa đối ta vừa vặn xem ra h ắ c bạch học cung lần này thật đúng là đ ệ b ụ hứa ninh cười nói địa hỏa hàn sát phân loại phức tạp mà lại trời sinh đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu tại loại điều kiện này hạn chế xuống còn có thể cho hứa ninh tìm được hai chỗ thích hợp địa hỏa hàn sát mạch có thể suy đoán nó công tác khó khăn nên luyện hóa địa hỏa hứa ninh vất tay quét qua từng đạo từng đạo nguyên lực bị hắn bố ở bên ngoài l à một cái phòng hộ cùng cảnh giới tác dụng toàn bộ bên trong quận an đàn nguyên thần cảnh giới đều có thể được xưng ơ tụng là đại nhân vật hứa ninh đem có chứa tự thân khí tức nguyên lực bố ở bên ngoài chỉ cần không đốc kẻ ngoại lai cảm nhận được này khí tức về sau phần lớn đều thối lui t r o n g địa hỏa cho dù là hứa ninh cũng phải cẩn thận mà lợi hứa ninh háo n h i ệ t ra tại nguyên lực lôi cuốn tiếp theo tia kim diễm địa hỏa liền bị hắn trực tiếp hút vào nhập thể địa hỏa cùng hàn sát chính là hoàn toàn tương phản bởi vì lúc trước đã ở trong người chồng hàn sát cho nên lúc này hấp thu địa hỏa liền muốn càng càng cẩn thận một khi ra chỗ sơ xuất hỏa bạo phát cùng hàn sát đụng chạm cùng một chạm c n g một chỗ h ứ a ninh cho dù dựa vào thần ma luyện thể không chết chỉ sợ tử phủ không gian cũng đến mức hoàn toàn bị hủy diệt cho dù vận khí tốt tử phủ không có bị hủy diệt vậy cũng phải trọng thương thậm chí khả năng luyện khí bên trên vĩnh viễn không cách nào lại tiến bước mảy may đương nhiên loại tình huống này chỉ là cực nhỏ s á t x u ấ t h ứ a ninh cẩn thận ứng đối lời nói xảy ra chuyện s á t x u ấ t cực kỳ bé nhỏ cùng hấp thu hàn sát h ứ a ninh trong cơ thể nguyên hỏa cũng là ra sức không ngừng mà tỉnh hóa lấy địa hòa thời gian trôi qua một ngày nào đó hớn ninh bỗng nhiên quất lên ngừng bên trong không gian tử phủ cái tia quy xà chi tướng n g u y thỏ kim ô đều bắn ra ngàn vạn tia sáng rơi vào tòa kia địa hỏa bên trên hòn đảo phản g phất thổ n h ư ỡ n g trực tiếp che lại tất cả địa hỏa địa hỏa nhanh chóng thẩm thấu c u ố n b u n h ở mỗi một phần phù văn bên trên làm cho những cái kia phù văn đều biến thành màu vàng suy địa hỏa bên trên hòn đảo một đoá nhỏ bé ngọn lửa màu vàng ngọc ra h ỏ a t r ù n g thành h ứ a n i n h thu hồi tầm mắt nhìn xem còn thừa không có mấy địa hỏa mạch tay nào lớn hất lên đem nó thu vào chỉ lưu lại một t i ê mạch nguyên lưu lại chờ lòng đất dung nham không ngừng tầm bủ có lẽ tại rất nhiều năm về sau đầu này địa hỏa mạch còn có trưởng thành khả năng t xuân l i y mùa thu đến hoa nở hoa tàn lại đến hát bạch học cùng mỗi năm một lần chiêu thu đệ từ thời điểm hớ ninh ngồi tại một chỗ tháp cao phía trên ngay bên cạnh mỹ mạo thị nữ đánh đàn thưởng thức điểm tâm ngọt tầm mắt xa xa nhìn xuống nhìn trong h ấ y sân t ư tượng. Hơn ngàn thiên tư ớ c chắc triêu thu tử tiên tuyệt thiếu niên, hình Hơn đệ ngàn l liệu lấy u t h ầ túy nhất tử tri tâm, trước tới xích tham i a an quận đó à tài n bên trong nhất thiên tài đứng đầu mới đầu c thể tiến vào tông Trong khảo hạch. môn vào đang ó đ có lấy kỷ ninh mặc dù hắn có hứa ninh bối cảnh có thể tại bên trong hắc bạch học cùng chơi miễn phí tu hành một năm nhưng cái này giới hạn tại vòng ngoài công pháp dính đến hắc bạch học cùng chân chính chuyển thừa công pháp vô pháp truyền thụ cho hắn mà lại tại một năm này tu hành bên trong có hứa ninh liên tục không ngừng tài nguyên cung ứ n kỷ ninh thực lực có thể nói là sông mạnh bay manh tiến vào cho nên hứa ninh trực tiếp vung tay lên để hắn tới tham gia h ắ c bạch học cung đệ t ử khảo hạch đồng thời sự tình nói rõ trước kỷ ninh sau khi tiến vào không thể đánh lấy tên tuổi của hắn làm việc không thể ý thế hiếp người trừ phi việc quan hệ tính mệnh nếu không hứa ninh không sẽ thay hắn ra mặt tất cả đều muốn dựa vào chính hắn trước giờ đem kỷ ninh đưa đến nơi này hứa ninh cũng không muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái ăn chơi thiếu ra người trẻ tuổi cần m a luyện hứa ninh cười ha ha thầm nghĩ chương bảy mươi bảy tân sinh khảo hạch bên trong kỷ ninh nhẹ nhom xinh đẹp đoạt được thứ nhất như thế không có vượt quá hứa ninh nói trước rốt cuộc hắn cho kỷ ninh mở nhiều như vậy tiểu táo nếu như cái này còn không đánh lại vậy hắn còn sửa cái cái dám tiên về nhà chăn heo được rồi thân sinh khảo hạch về sau chính là bái sư đại điện để kỷ ninh có chút hệ v ả i chính là hắn không có ở đây nhìn thấy hứa thúc bất quá hắn ngược lại là không có có thất vọng mấy ngày ngắn ngủi hắn từ đồng đạo đệ tử cùng giấu trong sách biết rất nhiều liên quan tới nhà mình hứa thúc tin tức cái gì vạn năm k h ó gặp thiên tài cái gì tất thành thiên tiên còn có người chuyển g i a h ắ c bạch học cùng đã có bảy vị địa tiên mới vị kia chính là năm gần hơn mười tuổi họ hứa tổ sư Cái này, tất cả mọi này tất t hứa để kỷ ninh biết do nhà mình cái này biết cái h ứ thúc là nào, kinh khủng cỡ nào, đồng cỡ ta h thầm thể. h ờ i tại đáy lòng cũng âm ứ t h ú cũng ta c sẽ chứng minh chính ta hắn rốt cuộc làm người hai đời biết rõ hứa ninh không cho phép chính mình cầm tên tuổi của hắn tới dọa người là vì tốt cho mình vì vậy đối với hứa ninh an b à i không có một tia câu hắn hận ngược lại có hứa ninh làm làm gương hắn càng thêm khắc khổ yêu cầu mình có hắc b ạ c h học cung cùng thủy phủ hai chỗ bảo tàng ta kỷ ninh nếu như vô pháp leo lên tam giới trí cao ít thật là lại không được người khác kỷ ninh cười cười bóp lấy trường kiếm trong tay phá vỡ tầng tầng lớp lớp chỗ khó hắn tu hành chính là kiếm đạo từ trước đến nay thẳng tiến không lùi mặc kệ đến cái gì đ ị c h nhân hắn đều không sợ hãi lâu dần k ỳ ninh tên tuổi từng bước vang lên tại luận đạo điện bên trên hắn một áo lông áo trắng một tay cầm kiếm áp đảo một mảnh lạc hậu đệ tử tại hắc bạch đồ phía trước hắn thiên tư chắc tuyệt kiếm khí sáng rực vậy mà dẫn phát b á t hành tiên nhân cách đời truyền thừa bên ngoài r a x ô n sáo kỷ ninh vẫn như cũ không che đậy ánh sáng trói lọi lấy tử phủ cảnh giới vượt cấp chém giết mấy vị vạn tượng định nhân đức quán tin tức chuyên đến quận an đàn tất cả thế lực lớn trước mặt. bọn hắn biết rõ h ắ c bạch học cung lại ra một vị tuyệt thế thiên tài mà tại h ắ c bạch học cung bên trong bởi vì hứa ninh thực lực quá cao cách đại đa số đệ tử đều quá xa mà lại năm gần đây có ý bế quan ẩ n tàng tin tức để đám người đưa ánh mắt đều liếc về phía kỷ ninh vị này nhân tài mới nổi b i ể n rộng mặc c á bơi trời cao mặc chim bay ta cho kỷ ninh viễn siêu nguyên tắc tài nguyên hắn phản hồi cho ta kết quả quả nhiên đồng dạng kinh người không có khiến ta thất vọng không hổ là nhân vật chính a hớ ninh cầm một phần báo cáo không khỏi cười nói từ phủ cảnh giới thần ma luyện khí song viên mãn từ một vị nguyên thần đại yêu trong tay đào thoát đây là kinh người sự thật không vào nguyên thần cuối cùng làm kiến hôi tầng này cảnh giới kém trực tiếp đem v ạ n tượng chân nhân hóa thành thế lực lớn trung tầng mà nguyên thần đạo nhân thì thôi trải qua có thể xếp vào thế lực lớn cao tầng bởi vậy có thể thấy được chút ít mà kỷ ninh lấy t ử p h ụ thực lực thoát khỏi có thể thấy được nó đối t ử p h ụ tầng này cảnh giới đã trưởng khống mười phần viên mãn có thể phát huy ra mười phần mười lực lượng không tệ cái tia địa hỏa cùng hàn sắt liền thưởng cho hắn đi h ứ n ninh ngón tay gõ lấy cái bàn nói khẽ phải sau lưng hắn một người mặc áo trắng nam tử tuấn mỹ chắp tay đáp đây là hứa ninh phía trước thời điểm ra ngoài cứu một thiếu niên đi qua hắn thời gian dài t à i bồi cái này thực lực của thiếu niên tuyệt đối không thể so h ắ c bạch học cùng cùng cảnh giới thiên tài yếu nửa phần thậm chí càng mạnh hơn không ít bất quá thiếu niên này lại không có chút nào rời đi hứa ninh ý tứ cứ việc hứa ninh đáp ứng tự thân xuất mã an bài hắn tiến vào h ắ c bạch học cùng trở thành một tên đệ tử chính thức nhưng đối phương như cũng không muốn rất nhiều làm hứa ninh người hầu ý tứ hứa ninh không thể làm gì liền đem hắn lưu tại bên người thời gian dần qua cũng tiếp nhận quen thuộc bên người có người sai sự nam tử áo trắng sông hứa ninh túi người hành lễ vừa định rời đi thời điểm h ứ a ninh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện đột nhiên hỏi kỷ ninh không phải mình rơi vào cái tia nguyên thần đại yêu trong tay à? thiếu niên áo trắng mặt không đổi sắc cung kính nói kỷ thiếu gia là bị hoa vân thị hoa vân băng thiết kế mới có thể trêu chọc cái tia nguyên thần đại yêu đến mức giữa hai người cũng không có trực tiếp thù hận chỉ là thuộc hạ nghe những đệ tử kia nói qua cựu liên tiên tử tựa hồ đối với kỷ thiếu gia đậu tình c h u y ệ n tình nam nữ phiền thoái nhất hớn ninh nghe hắn kiểu nói này trong lòng không còn gì để nói mà lại hắn xem như vượt qua dòng sông thời gian mà đến người xuyên việt tự nhiên biết rõ c ử u liên không phải kỷ ninh chính thống cái kia dư vi mới là kỷ ninh chính quy phu nhân chỉ là cái kia dư vi hiện tại cũng không phải cái gì thanh bạch thuần khiết người a sau lưng cũng có được một cái lưới lớn nghĩ tới những thứ này h ứ a ninh nói nhân sinh k h ổ đoạn làm tận hưởng lạc thú trước mắt làm gì truy cầu mù quáng tình yêu là chúng ta bên trong thành ngăn đ à n trầm ngư lạc nhạn cung t i ể u tỉ tỉ không tâm h sao vẫn là bế nguyện tu hoa lâu bọn mội mội không đáng yêu rồi cái này kỷ ninh vẫn là tuổi còn rất trẻ a đứng phía sau hắn hứa dịch nghe vậy xứng sở tại hắn trong ấn tượng nhà mình lao ra hứa ninh thật giống mỗi ngày đều đang bế quan tu hành dốc lòng tu luyện nhưng chưa từng nghĩ đối phương liền bên trong thành an đàn gần nhất vô cùng có nổi danh hai thanh lâu lớn đều biết rõ rõ r à n g cái gọi là trầm ngư lạc nhạn cũng chính là chủ đánh gợi cảm gió đi vào trong đó chính là mắt trần có thể thấy hai mươi cùng hai mươi mà bế nguyệt tu hoa lâu thì là tiểu tiểu khả ái văn nhã tơi mát trong đó mỗi nữ tử đều rất giống tiểu thư khuya cắt có chi thức hiểu lễ nghĩa đoạn trước thời gian có hắc bạch học cung đệ tử mời hắn tiến về trước nơi đó một lần bởi vậy hắn mới sẽ biết cái này tình huống bên trong nguyên bản hắn quyết định ngày sau không còn đi phong hoa nơi trốn nhưng nghe lão gia nói như vậy hứa dịch nghĩ thầm liền lao ra như vậy chuyển thế tiên nhân đều nói như vậy ta có phải hay không cần phải thời gian trôi qua một chủ một buộc hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu cuối cùng vẫn là hứa ninh mở miệng thôi dù nói thế nào ta cũng coi như hắn nửa một trưởng bối nguyên thần cảnh giới cuối cùng vẫn là có chút qua hứa ninh lắc đầu nói hứa dịch nghe vậy thu đủ tạp nghiệm tầm mắt sáng lên nguyên bản phóng ra nửa bước lặng lẽ thu hồi một lần nữa đứng sau l ư n g hứa ninh duy trì thân thể của mình hơi nghiêng đ a n giống n ó chuyện, rách cao, chô chô. hứa ninh ánh xanh theo thanh hoang linh vung tay bay lên, sáng mang trường đến một chô hoang sơn tia kiếm, trời giã một một một đâm sâu trong lòng đất chuyển đến một hồi xì y ý tâm thanh người là ai một tiếng giống giận âm thanh bên trong có chứa tận trời lửa giận xoát một tiếng nguyên bản bằng p h ẳ n g mặt đất đột nhiên một hồi biến hóa xuyên đấu qua mơ hồ tia sáng có thể nhìn thấy một cái cao lớn uy manh thân ảnh ở bên trong mạnh mẽ đâm tới xoay chuyển xê dịch như là địa long xoay người nguyên bản phía trên tòa kia chiếm diện tích trong vòng hơn mười dặm thấp bé đỉnh núi toàn bộ liền ẩ m ẩ m sụp đổ còn có rất nhiều tảng đá lớn tức thì bị chấn động đến ném đi phóng lên tận trời đại địa đều vỡ ra mạch nước ngầm cũng khô cạn lòng đất từ phía trước hơn mười trượng rộng nháy mắt liền bị mạnh mẽ chống đến quá ngàn trượng rộng dầm dầm ba liền phía dưới quần c u ộ n dung nham cũng phóng lên tận trời hoàn toàn phun trào lên còn có một chút dung nham càng là đảo lưu tại đây loại d i ệ t thế đồng dạng tràng cảnh bên trong một đạo cao ngất uy mạnh thân ảnh từ trong đó thoát ra trên đầu nó mọc ra hai cái thô sừng trên lưng bị một t trắng răng nhanh từ s o n g bên miệng bên trên xé mở huyết tinh chi khí chạy xuôi trong đó giống nó ngửa mặt lên trời thét dài bên cạnh hai cánh triển khai che khuất bầu trời hình thành một cái bóng tối nơi trong trời cao một cái dài ba xích kiếm lẳng lặng bồng bềnh chua kiếm chỗ một điểm ánh sáng xanh hiện ra bên dưới cự thú mặt mũi dữ tợn hai cái t r u n g đồng lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung thanh kiếm kia nhìn xem cái kia ánh sáng xanh dần dần phong to giả thoáng tạo thành một cái hình người cái kia hình người nét mặt giả thoáng nhưng vẫn như cũ có thể thấy được là người thiếu niên bộ dáng ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn chằm chằm phía dưới cự thú nói hát bạch học cùng h ứ a n i n h hôm nay ban thưởng ngươi chết một lần mặt trên ánh sáng xanh bóng người kiếm trong tay vung ra tại cái t i a u che trời cự thú ánh mắt bất khả tư nghị bên trong điên cuồng vùng chém chương bảy mươi tám ngươi không phải nguyên thần cự thú trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quát t ẩm lên một kiếm một kiếm màu xanh ánh sáng xẹt qua chân trời chém xuống tại phía sau lưng của hắn hộ giáp bên trên lưu lại một đạo một đạo thật sâu vết khắc đối với một tôn nguyên thần đại yêu đến nói cái này rất không thể tưởng tượng nổi nhất là tại trong tam sơn ngũ hải có một ngọn núi vị quá đốn hắn đã từng lấy một đ ị c h ba miễn cưỡng mài chết ba vị cùng cảnh giới nguyên thần đạo nhân chính là dựa vào hắn cái kia có thể xưng biến thái lực phòng hộ hắn dám chắc chắn tại tam sơn năm b i ể n thậm chí là toàn bộ bên trong quận an đ à n không có một cái nguyên thần đạo nhân có thể đánh giết hắn thế nhưng hứa ninh một kiếm một kiếm để hắn có chút sợ tại bên trong tư liệu của hắn chưa từng nghe nói qua có như thế một vị cầm kiếm nguyên thần đạo nhân kiếm thuật đạt tới cảnh giới như thế mà nghe hắn vừa rồi tự nói nói hắc bạch học cung hứa ninh. Chẳng lẽ ngươi chính là bạch học qua đốn đ ỗ n g nhiên kinh ngạc nói hắn nhớ tới một cái tin đồn h á c bạch học cung ra một vị tại thế trích tiên vì sao nói là trích tiên bởi vì hứa ninh đã từng lấy nguyên thần thực lực đối kháng chân chính địa tiên thậm chí còn vẫn còn thắng được thế là cho trích tiên cái tên này liền truyền ra thế nhưng ta lúc nào t r e o chọc đến loại nhân vật này qua đốn bị đau nhưng trên không thiếu niên mặt không biểu tình chỉ là duy trì liên tục vùng kiếm chém ở trên người hắn các hạ không ngừng qua m ẫ có chỗ nào làm tức giận n g ạ i qua đốn đã bắt đầu có rút lui tâm tư đánh trong n h y mắt hắn liền lâm vào thật sâu bị động bên trong trên bầu trời hứa ninh d à y đ ặ t ánh kiếm để hắn chỉ có thể bị động bị đánh nếu như không phải hắn trên lưng giáp d à y có thể ngăn cản một hai chỉ sợ sớm đã trở thành một cô thi thể r a dày như vậy trên bầu trời hư ảnh nhữ n g mày trước mắt cái này nguyên thần đại yêu phòng ngự có chút vượt quá dự liệu của hắn nguyên thần đỉnh tiêm cấp bậc lực phá hoại chỉ có thể làm đến mức này mà phía dưới cái kia đại yêu thực lực cao nữa là không đến nguyên thần trung kỳ không phải là đem điểm toàn thêm tại phòng ngự đi hứa ninh vung kiếm vung đều có chút mệt mỏi thấp hèn qua đốn lúc này nằm sấp trên mặt đất toàn dựa vào thật g à y giáp lưng chống cự hứa ninh tiến、công. thấy hứa ninh dừng lại thế công cuối cùng có thể c h ậ m m ộ t hơi hắn vội vàng nói thượng tiên tha mạng à nhỏ căn nguyện làm nô làm buộc chỉ cầu thượng tiên tha mạng nô buộc hứa ninh nghe vậy xứng sở ngược lại là không có nghĩ tới tên này vậy mà lại như thế tham sống sợ chết hắn còn chờ mong gia hỏa này cuối cùng có thể bạo trùng phát huy ra hai trăm phần trăm thực lực sau đó bị chính mình một kiếm cắt đứt rực rỡ chết đi không riêng đã gia hỏa này đầu hàng ngược lại cũng không phải không thể lưu hắn lại hứa ninh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là dừng tay lại chúng kiếm lưu lại hắn một mạng nếu như thế vậy ngươi liền đi với ta một chuyến đi trong hư không hứa ninh mỉm cười mà đứng một tay hướng phía dưới ép đi, trực tiếp đem cao chừng mấy trượng qua đốn một tay t ó m lấy sau đó ánh sáng xanh chập trờn bay trở về hắc bạch học cung sáu một ngày kỷ ninh trong phòng hứa dịch đột nhiên xuất hiện cầm trong tay một cái chữ vật giới chỉ nói kỷ thiếu ra đây là lao da giao đưa cho ngươi lao da nói biểu hiện của ngươi hắn đều nhìn ở trong mắt nói xong hứa dịch đưa tay đem chiếc nhờ nở g a o cho kỷ ninh hứa thúc kỷ ninh vô ý thức tiếp nhận chiếc nhờ nở từ khi hắn thành vi h ắ c bạch học cung đệ tử chính thức về sau hứa ninh liền không cùng hắn gặp mặt qua dòng g ã năm năm thời gian hứa ninh cùng hắn giao lưu lúc này một cái tay liền đếm ra mà cái này ít có mấy lần cũng là dựa vào lên trước mắt thiếu niên tuấn mỹ truyền đạt chờ kỷ ninh thu hồi chiếc nhờ nờ về sau hứa dịch mới thu hồi hai tay cười nói kỷ thiếu ra lao ra nói ngươi đột phá vạn tượng chân nhân thời điểm có thể tiến đến tỏng t i ê u cát lao ra muốn gặp ngươi một mặt nói xong hứa dịch trực tiếp xoay người rời đi sau một hồi lâu kỷ ninh mới đột nhiên kịp phản ứng hứa dịch thực lực thật giống đã đột phá mấy lần trước hứa dịch cùng hắn giao lưu bên trong kỷ ninh thực lực đều là cao hơn hứa dịch bất quá theo thời gian trôi qua hứa dịch thực lực cũng từng bước chạy tới thậm chí đạt đến cho tới bây giờ siêu việt quả nhiên tại hứa thúc bên người tiến cảnh tu vi lại làm sao có thể chấm đâu kỷ ninh ngược lại là cảm thấy rất bình thường nếu như hứa dịch tu vi không nhanh đó mới là quái sự đến mức vạn tượng chân nhân ta gần đây ngược lại là muốn đột phá chọn ngay không bằng đụng ngày không bằng hôm nay liền đi tỏng tiêu cát kỷ ninh khoe miệng hơi n h ế trong tay chiếc nhờ nờ còn chưa kịp nhịn liền đạp lên tiến về trước tỏng tiêu cát đường Hắc bạch học hứa dịch mặc dù có chút nghi hoặc bên trong hắc bạch học cùng sáu vị tiên nhân ra ngoài mà lại trưởng giáo cũng đang bế quan cần phải không có người nào biết tới bãi phòng nhà mình lao ra mới đúng bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc lao ra mệnh lệnh vẫn là muốn nghe hắn vừa vừa đi tới một bên đứng vững liền nghe phía ngoài truyền đến một hồi h u y ê n náo âm thanh ha ha kỷ ninh đến h ứ a ninh đứng người lên d ỗ i lưng một cái nói sáu bên trong phòng luyện công h ứ a ninh cùng kỷ ninh chính nói gì đó kỷ ninh vạn tượng cảnh giới là cái dài đẳng đăng cảnh giới nhưng đây cũng không phải là là chỉ nó rất khó tương phản cảnh giới này chỉ cần phun ra nuốt vào nguyên dịch tu vi tiến triển là rất nhanh h ứ a ninh tiện tay lấy ra ngàn cân nguyên dịch tiếp tục nói ta nói tới cảnh giới dài rằng giặc là chỉ đại đa số tu sĩ cũng sẽ ở cảnh giới này chủ động dừng lại cảm nộ g đại đạo góp nhặt nội tình chờ đợi đột phá nguyên thần thời điểm hậu tích bạc phát cái kia hứa thúc sự tiến bộ của ngươi kỳ ninh hỏi hứa ninh tu vi tiến độ cùng hắn trong miệng mình chỗ bảo hoàn toàn là hai thái cực cái gì dài ràng giặc tiến giai cái gì cảm nộ g đại đạo một cái không đến hai mươi tuổi liền tu luyện tới nguyên thần đạo nhân r a hỏa nói cho ngươi muốn dài ràng giặc tu hành có quỷ mới tin ta là một ngoại lệ hứa ninh nghe vậy một trận sau một hồi lâu mới trả lời kỳ ninh bất quá ngay sau đó hắn trực tiếp nói không có cho kỷ ninh đặt câu hỏi cơ hội vạn tượng ba tầng ngươi hiện tại có thể đạt tới tầng nào mặt đơn giản kể một chút vạn tượng tu luyện phương hướng về sau h ứ a ninh hỏi kỷ ninh suy nghĩ một chút trầm mặc một hồi cuối cùng mới lên tiếng cảnh giới thứ ba viên mãn trí tướng không tệ như vậy hiện tại đột phá đi ta đến thay ngươi hộ pháp h ứ a ninh mỉm cười kỷ ninh gật gật đầu trực tiếp ngồi ở chỗ này đại trận trung tâm lập tức liền cảm giác có vô cùng vô tận tinh khí chen chúc mà đến gặt ra tiến vào thân thể của mình mà tại lúc này hớ ninh vừa rồi lấy ra nguyên dịch cũng được đưa đến trước mặt hắn một tiêm một tia bị hắn hút tới trong miệng hô k ỳ ninh một cái miệng nguyên dịch giống như nước rượu quỳnh tương bay thẳng vào k ỳ ninh trong miệng chương bảy mươi chín mà giờ khác này k ỳ ninh trong cơ thể cũng triển khai biến hóa trong cơ thể hắn bên trong không gian tử phủ cũng bắt đầu điên cuồng l y ệ n hóa toàn bộ biển tử phủ đều tại có chút xoay tròn lấy bởi vì toàn bộ biển tử phủ dưới đáy đầu nguồn tại liên tục không ngừng tuân ra lượng lớn tinh thuần nguyên lực biển tử phủ không ngừng bốn phương tám hướng khuyết trương lan tràn không ngừng xâm chiếm lấy từng mảnh từng mảnh hư không một trăm cân nguyên dịch ba trăm cân nguyên dịch năm trăm cân nguyên、dịch. 600 cân nguyên dịch. nguyên kỳ ninh không ngừng luyện hóa hả lúc trước ta tại trước đó liền luyện hóa tám trăm tám mươi cân nguyên dịch về sau lại tu luyện hơn ba năm ba năm này nhiều tu luyện không sai biệt lắm cũng có thể bù đắp được một hai trăm cân nguyên dịch tương đương trong cơ thể ta nguyên lực không sai biệt lắm là một cân nguyên dịch kỳ ninh suy tư hiện tại lại luyện hóa sáu trăm cân nguyên dịch lại còn không có đến cực hạn xem đi ta ngược lại muốn xem xem ta cái này biện tử phủ đến cùng có thể khuyết t r ư ơ n g tới trình độ nào kỳ ninh không chút do dự tiếp tục liên tục không ngừng luyện hóa nguyên dịch làm cho tại r tràn o n biển tử không ngừng lan tràn sông chiếm chung quanh g cơ chiếm thể tử phụ hư không, h p m v càng lúc càng lớn, toàn lớn, bên ộ tử t phụ không h gian cũng càng m g t h ự cạnh cân dịch, cân dịch, cân. nguyên dịch, 800 cân nguyên t i b ê c ạ n hắn h ứ a ninh chính quan sát đến kỷ ninh tiến cảnh lấy cao siêu cảnh giới nhìn lại nhìn thấy trong cơ thể hắn đang điên cuồng luyện hóa nguyên dịch ta lúc đầu luyện hóa ba nghìn sáu trăm cân không biết kỷ ninh có thể luyện hóa bao nhiêu h ứ a ninh nhìn xem chính mình lấy ra ngàn cân nguyên dịch dần dần miễn mà không đổi sắc lại lấy ra một nghìn cân tiên nhân không ở nhà hớ ninh xương bá vương Lấy cân đến cân nguyên dịch. kỷ ninh đem trước trong cơ thể mình biện tử phủ tính làm một cân nguyên dịch lúc này lại luyện hóa một cân thế nhưng là kỷ ninh chưa cảm giác được cao nhất bây giờ nguyên dịch quần quận mà đến vô cùng vô tận kỷ ninh lại tiến vào hấp thu nguyên dịch quá trình bên trong dần dần biện tử phủ mở rộng bắt đầu chậm c h ạ m tựa hồ bắt đầu không lưu loát chung quanh h ư không bắt đầu sinh ra kinh người lợi cản Chờ ngại cái này biện tử phủ tiếp tục khuyết trương ẩm ầ ba nương theo lấy toàn bộ tử phủ không gian chấn động biện tử phủ cũng không còn cách nào khuyết trương mảy may toàn bộ tử phủ không gian cũng đều vô cùng n ư ơ n g thực kỳ ninh rõ ràng chính mình biện tử phủ cuối cùng đến cực hạ tính đến phía trước tích lũy tăng thêm lần này luyện hóa vậy mà có tới ba cân nguyên dịch bắt đầu đột phá kỳ ninh trong lòng nghĩ như vậy liền vận chuyển lên công pháp trong chốc lát hắn bên trong không gian tử phủ phảng phất từng đạo từng đạo ngôi sao lấp lóe trăng sáng đang không mặt trời chiếu rọi ba đại dị tượng chậm rãi nổi lên đột phá vạn tượng cảnh giới thời điểm phát động ba đại dị tượng đầy sao giữa trời trăng sáng mọc trên biển mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông đều bị k ỳ ninh hoàn mỹ bày ra ý vị này hắn đột phá chi đạo hoàn mỹ không một tí vết mà bên ngoài hộ pháp hứa ninh đột nhiên đ ộ n g thủ ngay tại lúc này hứa ninh hai mắt đột nhiên mở ra trong nháy mắt một điểm ánh sáng núi nhọn xuất hiện triển hiện đỏ lam hai màu chiếu sáng rặn rỡ trông rất đẹp mắt kỳ ninh luyện hóa nó một đạo truyền âm truyền đến kỷ ninh bên thai đồng thời cái này đ ố m sáng xanh đỏ theo trong không khí tinh khí bay vào thân thể của hắn ừ m kỷ ninh thần thức xúc động phát giác được đây là vật gì bác nộ hỏa liên đ ế t ử đại tự nhiên thần kỳ tạo vật đối với luyện hóa địa hỏa hàn s ắ t cùng tu hành nước lửa song trọng công pháp tu sĩ có kỳ hiệu biết rõ điểm này kỷ ninh từ là nghĩ đến xích minh cựu thiên đ ổ cùng phía trước hứa ninh giao cho hắn địa h ỏ a hàn sát theo một điểm đỏ làm tia sáng tiến vào bên trong dị tượng kỷ ninh phía sau dị tượng ngưng tụ tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều cái tiêu cực nóng thái dương phi tốc lên cao đi tới toàn bộ tinh không t ầ n g cao nhất bị nàn vạn đẩy sao vòng đ â y cùng lúc đó mặt trời kia tương đối mặt trăng cũng là đi tới đỉnh hai người xa nhìn nhau từ xa một âm một dương qua lại trung hòa có loại này tia sáng trung hòa qua ánh sáng mặt trời cũng không có giống như vừa rồi như vậy mãnh liệt trăng sáng thái dương một n u cùng một hừng hực hai loại tia sáng bao phủ xuống phương toàn bộ đại dương nhanh kết thúc h ứ a ninh nhìn xem đã thành hình dị tượng không khỏi cười nói quả nhiên hắn vừa mới nói xong kỷ ninh phía sau dị tượng liền bắt đầu biến hóa mới c h ỉ gặp vẹn vẹn hạ xuống gần nửa toàn bộ nguyên lực đại dương bắt đầu điên cuồng hạ xuống điên cuồng hạ xuống nguyên lực trong hải dương cũng trôi nổi ra từng khỏa điểm sáng vô số ánh sáng điểm phá ra mặt nước hướng trên không bay đi theo nguyên lực đại dương không ngừng hạ xuống bay ra điểm sáng càng ngày càng nhiều lít nha lít nít vô số k ể so đầy sao số lượng còn nhiều hơn trăm lần nghìn lần điểm sáng đều hướng trên không bay đi những điểm sáng này hướng đầy sao trăng sáng trên mặt trời bay đi hòa tan vào chị gặp cái kia trăng sáng thái dương vô số ngôi sao đều đang lớn lên hấp thu những điểm sáng này về sau trăng sáng thái dương đầy sao cũng đều đang t h về biến làm toàn bộ nguyên lực đại dương hạ xuống đến chưa tới một thành lúc cuối cùng tất cả đình chỉ trên bầu trời trăng sáng thái dương đầy sao cũng tận đều là biến lớn nhiều gấp đôi xong rồi kỳ ninh nhìn xem thái dương cùng mặt trăng bên trong lộ da đỏ làm tia h sáng thầm nghĩ băng n ộ hỏa liên chỉ là lần đầu luyện hóa liền để hắn dị tượng có gần ba thành tăng trưởng không hổ là tiên nhân cấp bậc chân bạo đến bây giờ hắn đột phá đã hoàn mỹ vẽ lên một cái màn tre trong cơ thể hắn còn có không ít băng n ộ hỏa liên dược lực tồn tại nhưng hắn bây giờ lại là lấy vô dụng nhiều lắm là có thể vì hắn tăng thêm một chút nguyên khí mà thôi nhưng những thứ này hoàn toàn có thể dùng phun ra nuốt vào nguyên dịch thay thế cho nên kỷ ninh quyết định giữ lại còn thừa d ự lực chờ hắn đột phá xích minh cựu thiên đồ tầng thứ mười lúc lại dùng bây giờ vẹn vẹn là vạn tượng cảnh giới cảm nộ liền cần hắn tiêu tốn một chút thời gian tiêu hao nghĩ tới đây kỷ ninh không có trước tiên mà là tiếp tục ngồi xếp bằng cảm thụ được vạn tượng cảnh giới mang tới cải biến cái này tiên nhân động phủ đãi ngộ cũng không phải lúc nào đều có thể hưởng thụ được đã hiện tại có thể chơi miễn phí hắn tất nhiên là vui tu hành tại k ỷ ninh bắt đầu cảm n ộ về sau hắn phía sau lưng ngôi sao phát sinh biến hóa trên bầu trời từng khoảng ngôi sao bắt đầu chậm rãi vận động bắt đầu vô cùng chậm không lưu loát thế nhưng là rất nhanh liền biến rất là tự nhiên lấy thái âm thái dương cái này hai ngôi sao làm hạch tâm bắt đầu vận chuyển ngàn vạn ngôi sao vận chuyển tất cả đều là tự phát những ngôi sao này cùng t r ă n g sáng thái dương đều là tự nhiên cùng ngoại giới chân chính vô số ngôi sao cảm ứng thế là bắt đầu loại này vận chuyển mà khi loại này vận chuyển biến thuần thục về sau dị tượng thì là chậm rãi tiêu tán tại phía sau lưng của hắn Cái này biểu thị kỷ ninh tiến giai này hoàn thị kỷ một ỹ thành công. Không công. ngừng đ phá vạn tượng tầng thứ ba dị tượng, chiêu dương đông thăng, bản thân hắn vạn đại đạo tượng tầng tượng, dương đông bản ba dị c mực nộ cũng tiến lên, phản hồi đến hắn thần ma trên nục một có chút ngoại giới là là bào ma Một thể thì tế tài tố hồi đối với nguyên cầu. vô số cho kỷ ninh hộ pháp hứa ninh tự nhiên là trước tiên liền cảm nhận được điểm ấy lúc này lấy ra tài nguyên trải tại bên cạnh hắn kỷ ninh hào vô ý thức tình h ô n g giới thân thể của hắn điên cuồng hấp thu đến từ ngoại giới tài nguyên lớn mạnh lấy chính mình nhìn xem một màn này hứa ninh không khỏi lắc đầu Kỳ n n i hát sau khi h đột p chỉ sợ muốn i cái mười ngày nửa tháng, hắn là không thể nào đem thời gian lãng phí ở nơi này cùng hắn chơi.、Đang、gọi tới ninh tiếp đi ngoài. ê u sau, hao tháng, hắn không thể phí hắn hứa dịch thay hắn hộ pháp về sau. hứa ninh trực tiếp đi ra phía ngoài. Sáu, Hát nửa Đang ra nào cùng trực đem ngày lãng này là ở về bạch học cùng chỗ sâu một cái mười phần địa phương bí ẩn trường giáo bích hải lúc này chính trường lớn xong mắt thấy h ứ a ninh bởi vì hắn không tin mình cái này sư thúc vừa mới nói câu nói kia cho hứa sư thúc ngươi nói ngươi muốn đột phá phản hư địa tiên rồi bích hải suy nghĩ một chút hỏi lần nữa không trách hắn cẩn thận như vậy là tại là trước mắt mình hứa ninh tiến lên quá nhanh người khác đều là hơn mười tuổi thành tử p h ụ đã là thiên tài sau đó tại tử p h ụ cùng vạn tượng bên trong trì hoãn c á i mấy năm mới có thể đột phá v ạ n tượng mà vạn tượng cảnh giới phần lớn người tu tiên đều biết tiêu hao không ít thời gian đi cảm n g ộ không đồng đạo mặc dù không nhất định có thể cảm nhận được chân chính đại đạo nhưng như thế tới là muốn tại mênh mông vô số đạo bên trong tuyển chọn cùng chính mình nhất là xứng đôi một con đường tiến tới nắm giữ nó đến vạn tượng các tu sĩ cảm thấy có thể tiến d i a i lúc mới chọn đột phá trở thành một tên nguyên thần đạo nhân đến mức nguyên thần cảnh giới này vậy tu luyện thời gian càng là không cần tiền động một tí mấy năm mấy chục năm đều là chuyện thường một cái nguyên thần đạo nhân đột phá địa tiên tại một khoảng trăm năm đều có thể được xưng là thiên tài nhưng mình cái này sư thúc cái kia cùng nói ở trên hoàn toàn không có một chút quan hệ a có mặt trên mấy vị tiên nhân xác nhận hắn có thể khẳng định chính mình cái này sư thúc tuyệt đối không cao hơn ba mươi tuổi thậm chí hai mươi lăm đều không có nhưng chính là hai mươi lăm tuổi niên kỷ hắn vậy mà nói với mình muốn thành tiên rồi giờ khác này bích hải có chút ngộng toàn bộ thế giới đều phảng phất không giống nhìn xem bích hải mặt mũi bên trên biểu tình chân thực bộc lộ h ứ a ninh cũng là im lặng thân là hắc bạch học cung trường giáo thậm chí ngay cả bực này việc nhỏ đều làm không được tỉnh táo xử lý cũng không biết có phải hay không là đi trên hậu trường đến h ứ a ninh cũng không có đem chính mình tấn thăng điệu tiên loại chuyện này xem như việc lớn ánh mắt của hắn tại càng xa xôi thiên tiên thậm chí c h â n tiên thậm chí đạo tổ cảnh giới cho nên h ứ a ninh căn bản không cho rằng đột phá điệu tiên là việc lớn mà sở dĩ muốn nói cho bích hải cái kia hay là bởi vì đột phá điệu tiên cần nguyên dịch nhiều lắm chính hắn nhiều lắm là từ trong bảo khố cái kia hơn một và cân nhưng cái này hơn một vạn cân đối với hắn đột phá địa tiên chỉ sợ liền một chút xíu năng lượng đều không đủ cho nên hắn chỉ có thể đến tìm cái này tiện nghi sư điện rốt cuộc mấy vị tiên nhân không tại bảo khố toàn quyền giao cho bích hải xử lý nhìn xem bích hải vẫn như cũng một bộ không tin bộ dáng h ứ a ninh cũng không nghĩ lãng phí thời gian không che giấu nữa khí thế của mình hai cánh tay hắn mở ra tóc không gió mà bay một đạo ánh sáng màu đỏ dẫn đầu xuất hiện sau đó chính là màu lam màu xanh màu vàng màu cam các loại thô sơ giản lược nhìn lại thì là có hơn mười loại màu sắc ánh sáng ở sau lưng của hắn xuất hiện bích hải nhìn xem hứa ninh sau l ư n g b i ế n hóa l ệ miệng chậm rãi dài lớn cái này cái này còn là người sao nguyên thần đạo nhân cảnh giới liền nắm giữ hơn mười đầu đạo trong đó thậm chí còn có mấy đầu đại đạo bích hải cảm thấy mình tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt giữa ban ngày cũng bắt đầu nằm mơ thế nhưng là tại trước mắt hắn hơn mười đạo k i a sáng lại là đồng thời thả ra chính mình huy áp nói cho bích hải đây không phải là ngộng đây chỉ là hiện thực tàn khốc chương tám mươi đương nhiên cuối cùng bích hải vẫn là lấy ra hứa ninh đột phá cần thiết tài nguyên rốt cuộc cái này hơn mười đầu đại đạo đều vung ra trên mặt mình đồ đần đều biết hứa ninh không phải nói đ ù a mà là thật muốn phải đột phá phản hư địa tiên đây đối với h ắ c bạch học cung đến nói thế nhưng là việc lớn phải biết tại cái tuổi này đã đột phá địa tiên ngày ấy sau thiên tiên đâu chẳng phải là có cái bảy tám phần cơ hội thậm chí thuần dương chân tiên đại la kim tiên không được ta muốn nói cho sư phụ bọn hắn bích hải vừa mới nhắc lên ý nghĩ này liền phát hiện mấy vị sư thúc kia bây giờ tại một chỗ bí cảnh thám hiểm mình tin tức là căn bản c h u y ể n không đi ra trừ phi có d i ệ n cung nguy cơ hắn mới có thể dùng cuối cùng thủ đoạn kêu gọi bọn hắn bất quá dưới mắt đây là mừng rỡ sự tỉnh tự nhiên không cần vội như vậy cho nên bích hải chỉ tốt chính mình một người trong phòng cô đơn hưởng thụ lấy vui sướng cùng c h ấ n kinh mà một bên khác lấy được bích hải đồng ý hứa ninh thì là đã đi tới một chỗ hắn chưa từng tới bao giờ địa phương đây là một chỗ tiểu bí cảnh nước chạy cầu nhỏ hoa cỏ cây cối mấy cái màu vàng kim óng ánh chim tức tại bên cạnh hắn không ngừng ề tựa hồ đối với hắn như thế một cái người xa lạ hoàn toàn không có chút nào chống cự đưa tay tiếp được một cái màu vàng chim nhỏ hứa ninh hít một hơi có chứa nồng hậu dày đặc nguyên khí không khí khe cười nói xem ra cái này hắc bạch học c ũ n g còn là có một số bí mật nơi chưa đối ta công khai a loại chuyện này tự nhiên là bình thường đỉnh điểm hắn một cái mới vừa vào cửa mấy năm tiểu tu sĩ tuy nói bởi vì có bác hành tiên nhân hoàn chỉnh chuyển thừa cùng chuyển thế tiên nhân hai tầng nhân tố tại cho nên cho hắn một cái sư tổ hàm tước cùng với một chút không tệ tài nguyên nâng đỡ nhưng loại quan hệ này đến tông môn căn cơ đồ vật từ là sẽ không dễ dàng liền nói cho hắn thậm chí nếu như không phải mấy lớn tiên nhân toàn bộ ra ngoài chỉ còn lại có một cái bích hải nắm giữ thực quyền hớ ninh coi như cảnh giới đến có thể hay không tiến vào nơi này còn muốn h ắ c nói rốt cuộc mấy lớn tiên nhân cần chính là một cái trung thành thiên tài không phải một thiên tài đến yêu nghiệt cường giả bọn hắn có thể nhẫn mại hứa ninh tu hành cái mấy trăm năm sau đó chậm rãi đột phá đến tiên nhân cảnh giới thuận theo tự nhiên trở thành hắc bạch học cùng một viên mà không phải giống như hứa ninh như thế b ậ t hắc tu luyện hơn hai mươi năm liền trở thành địa tiên tồn tại nhưng đã hắn đã đi vào mà lại có thể t ạ i mấy lớn tiên nhân về trước khi đến đột phá địa tiên như thế liền hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt của bọn hắn nếu là mấy lớn tiên nhân có thể nhịn xuống cái này n g ụ bị tính kế khí cái kia hứa ninh tự nhiên chính là căn chính miêu hồng hắc bạch học cung xuất t h ầ n ngày sau nếu là may mắn thành tựu chân tiên hoặc là đạo tổ tự nhiên biết đôi hắc bạch học cung làm ra hồi báo không h ư n g phí hắn tiêu hao hắc bạch học cung tài nguyên sẽ chủ động kết cái này nhân quả nhưng nếu như đến lúc đó mấy người bọn hắn nhất định phải tìm chính mình p h i ề n phức cái kia cũng chỉ phải làm qua một trận nhìn xem ai cao ai thấp rốt cuộc một cái hơn mười tuổi truyền thế tiên nhân nếu là không có trí nhớ k i ế p trước lại là làm sao có thể ngắn ngủi thời gian đã đột phá đến cảnh giới như thế lây này đến là đợi bọn hắn khẳng định có thể nhận ra h ứ a ninh chỉ sợ là mang theo trí nhớ kiếp trước tiến về trước luân hồi đến mức là như thế nào tránh thoát địa phủ thẩm tra không uống mạnh bà thang hoặc là nói cùng mạnh bà thang vẫn như cũ có thể duy trì ký ức cũng không phải là bọn hắn có thể lý giải chỉ cần ta đột phá phản hư địa tiên cái kia tất cả đều không là vấn đề h ứ a ninh nắm chặt lại quyền khẽ cười nói thu tiên giới trời đất bao la thực lực lớn nhất nắm đấm lớn nhất chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ mạnh nắm đấm cũng đủ lớn cho dù là đem cái này hắt bạch học cung hủy đi ai cũng không dám nhiều nói nửa câu、6. tìm một chỗ hơi bằng phẳng sông nhỏ bên cạnh hứa ninh trực tiếp ngồi tại mềm n o n trên bãi cỏ bắt đầu chuẩn bị tiến giai sự t ì n h đột phá phản hư địa tiên với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì sớm tại mấy năm trước hắn liền có thể đột phá địa tiên sở dĩ trì hoãn mấy năm chỉ vì cảm ngộ càng nhiều đạo tốt tại đột phá thời điểm có thể hậu tích b ắ t phát đạt tới hoàn mỹ nhất một bước mà bây giờ khoảng cách mấy vị tiên nhân mười năm kỳ hạn đã không xa hứa ninh quyết định không còn k i ể m chế chính mình rốt cuộc người tính không bằng trời tính một phần vạn mấy tên này về sớm đến mà hắn còn là một cái nguyên thần đạo nhân trong thời gian này phát sinh đủ loại sự tình chỉ sợ đều có thể chứng minh hắn là đối hắc bạch học cùng có ý khác đến lúc đó bất luận làm ấy vị tiên nhân vì tôn nghiêm của mình còn là vì tông môn bí truyền cùng với bắc hành tiên nhân truyền thựa chính mình cũng khả năng không lớn có kết quả gì tốt lắc đầu đem tạp nghiệm viết trừ h ứ a ninh bắt đầu đọc thuộc lòng thức dậy từ hắc bạch học cùng thiên tiên b í tịch theo tinh thần hắn không ngừng đi sâu vào đến trong sách quý hắn cảm nộ đủ loại đạo đều là tại lúc này hiện ra ở sau lưng của hắn triển hiện loại tại hảo quan của mình thẳng đến hắn hoàn toàn đem công pháp nhìn qua một lần về sau hai mắt đột nhiên mở ra hai tay cùng lúc chụp vào cách đó không xa nước sông đến hứa ninh không vui không buồn bàn tay lớn hấp dẫn lấy nước sông hướng tới mình tại trước người mình hình thành một cái to lớn vô cùng v i ế n cầu xa xa nhìn lại chỉ sợ là hắn hơn mười lần lớn hắn chậm rãi há muộm một đạo thuần hậu màu trắng sữa dòng nước từ cái kia cực lớn thủy cầu bên trong chạy ra một bên khác thì kết nối miệng của hắn cô đều cô đều liên tục không ngừng nước sông chạy tới hứa ninh trong bụng mà cái kia trên bầu trời lớn cầu thì là vẫn như cũ hùng vi như thường hoàn toàn không có một tia biến hóa Hô, hứa hứa luyện hóa đến từ ngoại giới nước sông mà nước sông này chính là hứa ninh đột phá cần thiết nguyên dịch lúc trước hứa ninh chỉ là ngắn ngủi nhìn qua liền phát hiện nơi đây nguyên dịch có ít nhất mấy chục triệu cân mà đây vẫn chỉ là hắn vị trí một khu vực nhỏ cái này bí cảnh cũng không chỉ hắn vị trí chỗ này nhỏ bình nguyên thậm chí càng xa xôi thì là có hoàn toàn do nguyên dịch tạo thành hồ lớn trùng t r u n g địa điểm sâu không lường được không phải trước người hắn một dòng sông nhỏ có thể so sánh không hổ là đi ra thiên tiên thế lực nội tình chính là không giống bình thường địa tiên thế lực có thể có cái này mấy đầu cái này sông nhỏ nguyên dịch đều có thể được xưng tụng nội t ì n h phong phú mà hắc b ạ c h học cung thì là có gấp mười hoặc gấp trăm lần ở đây nội t ì n h h ứ a ninh k h ẽ quát một tiếng luân y hóa tại trong cơ thể của hắn nguyên n ô n g tử phủ hư không trong hư không nguyên lực đại dương bên trong đang có một cái cực lớn quy xả cái này quy xả phần lưng bên trên có hỏa diễm thiếu đốt cái này hỏa diễm chính là nguyên hỏa、Ấm、ẩm ẩm tử phủ đại dương sóng lớn cuộn trào m ã n liệt nguyên lực tinh hoa bay về phía trên không trên bầu trời vô số ngôi sao thì là hướng phía dưới bắn dưới một đạo đạo quan hoa ánh sáng tất cả đều hội tụ tại quy xà phía trên trong lúc nhất thời quy xà trên lưng nguyên hỏa lập tức tăng mạnh suy suy suy nguyên hỏa cuộn trào m á h liệt quy xà thậm chí đều phát ra hí lên nguyên dịch một trăm ngàn cân hai trăm ngàn cân ba trăm ngàn cân không ngừng bị luyện hóa cảnh giới cao cái này luyện hóa tốc độ cũng nhanh nhiều nguyên hỏa càng ngày càng cuộn trào m á h liệt hồi lâu xoắn một tiếng liên phảng p h ấ t hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm tại quy xà trên lưng cái tiêu tận trời nóng bỏng trong ngọn lửa nhưng lại có một đoá chập trần mảnh khảnh sen vàng từ trên mai rùa sinh trở ra mai rùa liền phảng phất thổ nhưỡng nguyên hỏa liền phảng phất ánh năng lượng nước sen vàng chập trởn chậm rãi sinh trưởng cái này một gốc sen vàng vô cùng nhỏ cả bé cùng ngút trời nguyên hỏa cùng cực lớn quy xả so sánh quả thực không đáng chú ý thế nhưng là sen vàng lên cái kia vờn quanh nguyên lực lại vô cùng tinh thuần xa siêu việt hơn xà phía trước nguyên lực đồng thời chỉnh cái khổng lồ quy xả cũng bắt đầu biến đảm đạm lượng lớn tinh hoa không ngừng hội tụ truyền lại đến sen vàng bên trên làm cho cái này một gốc sen vàng chập trần không ngừng sinh trưởng càng lúc càng lớn quy xả trên mai rùa cũng dần dần biến đảm đạm không có tới ánh sáng lộng Trường tiền hư Phản kỳ. lúc này, h ứ a ninh mở mắt ra nói khẽ. theo thần hồn của hắn từ quy x á n g u y ê n thần tiến vào sen vàng bên trong, đại biểu cho hắn đã thành công bước vào phản hư địa tiên cảnh giới. địa tiên cảnh giới đã là quận an đàn bên trong thực lực mạnh nhất đám người kia. tiến thêm một bước về phía trước, chính là có thể tiêu giao tam giới tầm đó thiên tiên tại toàn bộ đại hạ vương triều đều là đỉnh tiêm nhân vật. muốn thành tiêu giao tự tại tiên nhất định phải trong lựa chồng kim liên. h ứ a ninh nhớ tới tấn thăng phản hư cảnh giới lúc công pháp bên trên cái kia hàng chữ lớn thoát khỏi quy sạ thân hóa thành sen vàng c h i tướng theo hắn cảnh giới tăng lên h ứ a ninh phía sau hơn mười đạo màu sắc khác nhau ánh sáng đều là chấn động sau đó trong nháy mắt lớn mạnh chờ cái này hơn mười loại tia sáng lớn mạnh đến cực hạn thời điểm chúng rốt c ụ c tụ tập đến cùng một chỗ hình thành một cái đủ loại màu sắc lớn của sáng vay một tiếng có sáng phóng tới h ứ a ninh tụ tập đến trong thân thể hắn mà cái này của sáng tiến vào thân thể của hắn về sau h ứ a ninh cảm giác chính mình phía trước chắc bụng cảm biến mất cảm giác chính mình có chút đói nhất là đối với phía trước cái tia nguyên dịch khát vọng thân thể của hắn tất cả tế bào đều tản mát ra một loại m u ố n phải phun ra nuốt vào nguyên dịch khát vọng làm tốt công khóa hứa ninh biết rõ đây là chính mình tiếp xúc trưởng khống chi đạo quá nhiều tại tấn thăng phản hư cảnh lúc cho phần thưởng của mình hậu tích bạc phát không ngoài như vậy mà minh trắng điểm này hắn tất nhiên là trực tiếp tản ra cảm giác đem toàn bộ tinh thần tập trung ở phía trước sông nhỏ bên trên miệng lớn một hút chính là không biết nhiều ít cân nguyên dịch tiến vào thân thể của hắn cô đều cô đều thời gian trôi qua hứa ninh quả thực là cái hang không đáy có bao nhiêu nguyên dịch bị nuốt nhiều ít nguyên dịch hồi lâu ngừng h ứ a ninh thu hồi tinh thần một lần nữa trưởng k h ô n g thân thể của mình tại hấp thu không biết bao nhiêu nguyên dịch về sau tu vi của hắn thành công đi tới phản hư hậu kỳ cảnh giới tiến thêm một bước về phía trước chính là viên mãn độ kiếp công thành bay lên trời tiên công bại thì tán tiên thời điểm h ứ a ninh nguyên thần cảnh giới lúc càng nộ khiến cho hắn tại phản hư cảnh có thể một ngày nàn dặm nhưng bước kế tiếp thiên tiên thì là không giống bình thường tu hành c h i đạo chia làm thần cùng tiên hai con đường luyện thể h ó a thần luyện ký thành tiên thần ma tri đạo tạm thời không đề cập tới hứa ninh tu hành luyện khí t i ê n lộ bây giờ thì là đã đi tới một cái so sánh mấu chốt cửa ải địa tiên đột phá thiên tiên trừ cảnh giới đạt thành nguyên khí đầy đủ bên ngoài còn cần một điểm chính là hoàn chỉnh trường khống một đầu đạo như thế nào hoàn chỉnh trường khống một đầu đạo cái kia chính là có thể đem một đầu đạo hoàn toàn m ò thấy q u e n mới không lưu lại một tia lạnh nhạt chỗ hứa ninh nguyên thần lúc nói tới trường khống hơn mười đầu đạo kỳ thực chỉ là có thể cảm n g ộ đồng thời điều động bộ phận dựng lên muốn làm đến hoàn chỉnh trường khống một đầu đạo còn không phải hắn hiện tại có thể làm được đây cũng là vì sao hắn dừng ở phản hư hậu ký nguyên nhân hắn cũng không muốn qua thiên kiếp thất bại trở thành giống như bắc hành tiên nhân tán tiên trở thành thiên tiên về sau mới có lây tiến thêm một bước khả năng trở thành thuần dương chân tiên thậm chí là đại la kim tiên nắm giữ một đầu đạo là trở thành thiên tiên tiền đề một trong nắm giữ một đầu đại đạo là trở thành thuần dương chân tiên tiền đề một trong mà nắm giữ một đầu thiên đạo liền là trở thành đại la đạo tổ tiền đề một trong h ứ a ninh nhớ tới từ đạo tàng điện ở bên trong lấy được tin tức luyện k h í chi đạo thật đúng là không phải tốt tu hành hớ ninh cảm khái quay đầu hắn nhìn một chút còn lại có thật nhiều n g u y ê dịch cười cười cũng không q u a y đầu lại đi ra chỗ này bí cảnh sáu bí cảnh bên ngoài trưởng giáo bích hải sớm liền canh giữ ở nơi này chờ lấy hứa ninh xuất hiện theo bí cảnh bên ngoài một điểm vòng xoáy xuất hiện một cái nam tử áo trắng từ trong đó bước ra chính là hứa ninh không đợi bích hải hỏi thăm hứa ninh trực tiếp tản mát ra như mênh mông ngôi sao đồng dạng sâu xa khí tức đem chính mình phản hư cảnh giới hiện ra ra tới cung hạ sư thúc thần công đại thành bích hải nhìn thấy một màn này liền vội vàng không người nói hứa ninh tiến rai trở thành phản hư địa tiền mang ý nghĩa hắn đã trở thành hắc bạch học cùng tầng cao nhất đã không phải là cùng chính mình cùng giai nguyên thần đạo nhân bích hải tự nhiên là muốn lấy lễ để tiếp đón không thể cùng phía trước như thế tùy tiện ừ m nhìn thấy bích hải như thế h ứ a ninh gật gật đầu hỏi ta tu hành bế quan đến nay trôi qua bao lâu khải bẩm sư thúc đã có sáu ngày bích hải trả lời đã qua lâu như vậy sao h ứ a ninh nghe vậy xứng sở hắn còn cho là mình mới bế quan một hai ngày không nghĩ tới đã qua nhanh một tuần không biết sư thúc thăng tiên đại điện khi nào tổ chức bích hải thấy hớ ninh một mặt dáng vẻ đần độn cho a m dò t nên h cơ hồ tất cả điệu tiên đều biết tổ chức thăng tiên đại điện một là hướng ra phía ngoài tuyên bố chính mình tiến thêm một bước thoát ly phản thai hai là tông môn hướng ra phía ngoài tuyên bố thực lực bản thân lại một bước tăng lên bất quá thăng tiên đại điện nói chắn g ra cũng chính là một chút hữu hảo tông môn ở giữa đưa bảo vật lấy đó hảo ý hứa ninh cảm thấy cũng không có co ý gì thế là toàn quyền giao cho trưởng giáo bích hải chính mình trực tiếp chạy đầu tháng s a u ba mười chín đều là cái may mắn thời gian chỉ là hứa sư thúc tư chất n g ú t trời bằng chương ấy tuổi liền phải đạo thành tiên tương lai đột phá thiên tiên cũng không phải việc khó gì cái này thăng tiên đại điện cũng không thể lãnh đạm bích hải đối với hứa ninh đem sự tình giao cho mình toàn quyền xử lý ngược lại là không có gì ngoài ý muốn bởi vì hắn quản lý toàn bộ h ắ c bạch học cung loại này đ i ể n lễ giao cho hắn tất nhiên là m ư i phần bình thường bất quá hắn phiền não cũng là cái này điện lễ như thế nào tổ chức mới có thể hiện ra hết hắn hắc bạch học cung uy nghiêm cùng hứa ninh thiên tư tung hành một bên khác bên trong tòng tiêu cát hứa ninh hiện ra chúc mừng lao ra tiến thêm một bước đột phá điệu tiên cảnh hắn vừa ra tới một bên liền xuất hiện hứa dịch c á i bóng cùng kính thanh âm Ừm. hứa ninh gật gật đầu hỏi kỷ ninh tình huống hiện tại như thế nào hứa dịch đáp kỷ ninh thiếu ra còn ở tu hành bên trong bất quá hắn bây giờ khí tức đã ổn định xuống tới chắc hẳn thức tỉnh thời điểm đã không xa ngươi về trước đi nhìn xem đi chờ hắn thức tỉnh về sau các ngươi cùng đi tìm ta ta có chuyện tuyên bố hứa ninh suy nghĩ một chút nói như thế hứa dịch nghe vậy trong mắt sáng lên lão gia lần này cũng không phải là nói kỷ ninh một người còn cùng hắn có quan hệ cái này khiến hứa dịch trong lòng tràn ngập c h ờ mong hôm sau thái dương lên cao hứa ninh ngồi tại tòng tiêu các tầng cao nhất cái đỉnh nhỏ bên trong ă n một bên mỹ mạo thị nữ lột ra đến nho chính hưởng thụ thời gian thời điểm đ ạ p đ ạ phía p dưới nơi thang lầu âm thanh n m vang lên làm cho hứa ninh l ư i b i ế n thần kinh có chút tỉnh táo lại mấy giây sau đó hai người thiếu niên cùng một chỗ mạ một thân người xuyên màu lam hắc bạch học cung đệ t ử trang phục mặt mũi thanh tú nhanh chân chống trải chính là kỷ ninh một người khác nét mặt xinh đẹp mày kiếm mắt sáng bên hông vác lấy một thanh trường kiếm theo sát phía sau cũng là hứa dịch t r ư ơ n g tám mươi hai tiện tay biến ra hai cái ghế hứa ninh để hai người bọn họ ngồi xuống chậm rãi nói hai người các ngươi cũng biết ta vì cái gì để các ngươi tới kỷ ninh cùng hứa dịch nhìn chăm chú một cái đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc kỷ ninh lắc đầu nói hứa thúc không d ò n biết ha ha còn có hơn m ư ơ i năm liền là hai người các ngươi tiến về trước đại hạ vương đô tham gia tiên duyên đại hội tên truyền thiên hạ thời điểm hứa ninh không có trực tiếp trả lời ngược lại treo lấy hai người cười ha ha nói lời này để hứa dịch cùng kỷ ninh một mặt một bức cái quỷ gì cái gì đại hạ vương đô cái gì tiên duyên đại hội cái gì tên truyền thiên hạ hứa thúc lời này có ý tứ gì hai chúng ta muốn đi đại hạ vương đô tham gia tiên duyên đại hội còn muốn tên truyền thiên hạ kỷ ninh một hơi trực tiếp hỏi hứa ninh cười cười nhìn xem hai người một mặt mờ mịn bộ dáng quyết định không trêu chọc hai người nói thẳng cái này tiên duyên đại hội là đại hạ vương triều khai quốc đại đế quyết định một cái t h ị n h hội nhưng phàm là nguyên thần trở xuống người tu tiên đều có thể đi thăm ra cái này cũng là chân chính định phong thiên tài chi chiến ta đại hạ vương triều thống lĩnh một phương này đại thế giới dưới trướng có ba sáu trăm quận còn có rất nhiều hải n g o ạ i nơi không biết bao nhiêu ngày mới yêu nghiện chuyển thế các tiên nhân đều biết đi tham gia trận này t h ị n h hội thiên tài chi chiến c h i kỷ ninh kinh ngạc đúng nói là tiên duyên đại hội trên thực tế chính là thiên tài chiến đấu hứa ninh cảm khái bởi vì nhất định phải là nguyên thần trở xuống cho nên người tham gia đều là vạn tượng viên mãn từng cái vạn tượng viên mãn chân nhân đi tham chiến đến từ từng cái quần thành hải ngoại nơi thiên tài ngẫm lại đều không rét mà run bình thường dám đi tham chiến chí ít cũng có thể so sánh nguyên thần đạo nhân kỳ ninh sắc mặt nghiêm túc lên hắn hiểu được nếu quả thật chính là toàn bộ đại thế giới bên trong thiên tài hội tụ cần biết chỉ cần một q u ậ n an đàn hắc bạch học cùng liền có viễn siêu chính mình đệ tử thiên tài ví dụ như cái kia truyền thế thiên nhân dư vi cái kia đệ tử thiên tài hòa thánh quần an đàn bên trong còn có môn phái khác giáo phái bộ tộc lớn đồng dạng sẽ bồi dưỡng được một chút nghịch thiên tiên h tài một cái quận liền có vài chục cái mà đại hạ vương triều có ba sáu trăm quận còn có hải ngoại nơi nói cách khác vẹn vẹn hòa thánh dư vi loại tiêu chuẩn này toàn bộ đại hạ vương triều chỉ sợ đều là vượt qua một trăm l i n không có chút thực lực đi tham chiến là chịu chết h ứ a ninh nói hai người các ngươi không biết việc này ngược lại là rất bình thường toàn bộ hắc b ạ c h học cùng cũng chỉ có một chút đại tộc con cháu hoặc là tiên nhân đệ tử mới có thể biết được kỳ ninh gật đầu hứa d ị c ũ n g là gật đầu hớ ninh khẽ nhấp một cái nước trà tiếp tục nói kỳ ninh hứa dịch hai người các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng đi tham gia cái này hơn mười năm sau tiên duyên đại hội kỳ ninh suy nghĩ một chút hay là hỏi hứa thúc những cái kia trước tới tham gia đệ tử đều là cái gì cấp bậc hứa ninh nói trừ chúng ta h ắ c bạch học cùng một chút chuyển thế tiên nhân cấp bậc bên ngoài còn có một chút chân chính yêu n g h i ệ t đệ tử quả thực là nghẹn ba trăm n ă m lại đi thậm chí đều nộ ra mấy cái hoàn chỉnh đạo kỳ ninh e m thầm lũ i lưỡi nộ ra mấy cái hoàn chỉnh đạo cảm nộ cao thâm như vậy vì sao không thành nguyên thần đạo nhân không thành địa tiên quả thực là giấu ở vạn tượng giai đoạn kỳ ninh hỏi một bên khác hứa dịch mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là vẻ mặt nghi hoặc cái này tiên duyên đại hội liền có lớn như vậy lực hấp dẫn đem hai người biểu tình thu hết vào mắt hứa ninh cười nói cái này tiên duyên đại hội trước bài danh ba người đều có thể lấy được một món tiên giai pháp bảo tiên giai pháp bảo mặc dù c h â n quý nhưng cần phải không đáng những thiên tài kia đệ tử chỉ hoan ba trăm năm a hứa thúc ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nói thẳng đi kỳ ninh bị hứa ninh hỏi có chút c h ó n g một bên hứa dịch cũng là mặt không biểu tình chờ lấy lao ra câu nói tiếp theo thấy hai người như thế hứa ninh lắc đầu nói thẳng trừ i giai ê n Pháp bảo cái đó ra còn có một cái rất trọng yếu điểm đây cũng là vì sao ta để các ngươi cùng một chỗ đi trước nguyên nhân h ứ a ninh nói đến đây cuối cùng nhìn thấy hai người cảm xúc trên có chút chập trùng tiên duyên đại hội trọng yếu nhất tự nhiên chính là tiên duyên h ứ a ninh cuối cùng nói đến trọng điểm nhất địa phương hai người tinh thần n h ấ t lên nghe hà nói tại tiên duyên đại hội bên trên xếp tại trước n g ư ờ i liền có thể có thể bái tại một chút chân chính đại năng giả muôn hạ một khi tại những đại năng giả đó muôn hạ trở thành thiên tiên khả năng có thể thành cao nhiều đại năng kỳ ninh nghe được thiên tiên hai chữ ánh mắt lập tức liền bày ra không tệ đại năng dù cho ta đột phá thiên tiên cũng không xưng đại ư ợ c đ nam giả Hứa n h siêu thoát ngoại vật không phải thiên tiên hàng ngũ có thể so sánh với hiện nay đại hạ hoàng đế chính là một vị đại nam giả h ứ a ninh nói nói đến đây kỷ ninh cũng rõ ràng tiên duyên đại hội tầm quan trọng vì sao khiến cho một chút thiên tài miễn cưỡng nghẹn ba trăm năm phải vì cái này tiên duyên đại hội chuẩn bị sẵn sàng từ h h thiên tiên, khó.、Yêu、nghiệt như hứa ninh, không a n tiên, cung tử phải thiên Yêu nói chi là cái khác người trong m thọ t nhân đạo n thừa, đối lực mạnh. sự nhận thức của hắn chính mình vị này thúc thúc hớn i n h đã là bậc hợp đồng dạng tu hành có thể vẫn là không có đột phá thiên tiên cái khác làm từng bước tu hành tu sĩ lại nên như thế nào mà có trong tam giới đại năng giả chỉ điểm liền dễ dàng nhiều ví dụ như tam thọ đạo nhân tự mình chỉ điểm mình chính mình cái này con đường tu tiên tự nhiên biết nhanh hơn nhiều tiên duyên đại hội chính là để trong tam giới một chút tồn tại quan sát đến mình cơ hội bất quá nghĩ đến nơi này k ỳ ninh đột nhiên có một vấn đề hứa thúc đã cái này tiên duyên đại hội trọng yếu như vậy ngươi là sao không chờ một chút đâu k ỳ ninh không biết hứa ninh vì sao chính mình không đi trực tiếp đột phá đến vạn tượng phía trên cảnh giới càng cao hơn hứa ninh nghe vậy ngừng lại một chút ra vẻ nặng nề nói thiên tiên với ta mà nói không là vấn đề mà lại cảm giác đến liền ngừng không được một cách tự nhiên liền thăng lên hứa dịch nghe nhà mình lao ra thao thao bất tuyệt hai mắt sáng lên liên tục gật đầu mà kỷ ninh cũng là bị tức đến kém chút thổ huyết đừng người tu hành mấy trăm năm đều tấn cấp không được vị này hứa thuốc ngược lại tốt cảm giác vừa đến ngừng đều không dừng được một cách tự nhiên liền có thể thăng cấp còn muốn khổ tu thiên tài làm gì bất quá thổ huyết về thổ huyết hắn cũng là từ hứa ninh trong miệng nghe được cái điểm mấu chốt đột phá t h i ê n tiên tại ta không thành vấn đề nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi hứa ninh liền mỉm cười nhìn về phía hắn được rồi hiện tại nên nói chính sự chương tám mươi ba bây giờ ta nói cho các ngươi biết chuyện này chính là muốn biết hai người các ngươi phải c h ẳ n g có dự thi ý nghĩ h ứ a ninh nhìn về phía hai người nghe h ứ a ninh nói như vậy h ứ a dịch lúc này nói lão gia phân phó h ứ a dịch tự nhiên từ đi nghe được hắn nói như vậy h ứ a ninh n g n g chán giải thích nói h ứ a dịch lần này lấy các ngươi cá nhân ý nghĩ làm chủ ta chỉ là hỏi thăm một hai mà lại ta phải nhắc nhở các ngươi là tiên duyên đại hội bên trên những đệ tử kia đều là dòng phượng trong loài người vạn dặm không một mặc dù đều chỉ là vạn tượng viên mãn thế nhưng là tại đạo hiệu được tuyệt đối là tiên nhân cấp độ thậm chí so với bình thường tiên nhân còn mức cao hớ ninh nói bổ sung hứa dịch biểu tình không thay đổi xem ra là kiên trì nguyên bản ý nghĩ hứa ninh thấy thế cũng có chút im lặng xem ra hứa dịch là thật đem lần này đề nghị xem như chính mình cho hắn nhiệm vụ một bên kỷ ninh nghe được hứa ninh bổ sung nói vô số thiên tài tệ tụ nhưng trong lòng thì k h é động tiên duyên đại hội phía trên đệ tử đều là vạn tượng cảnh giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại có thể cùng nhiều như vậy thiên tài giao thủ cái này nhưng là chân chính cả một đời cũng khó khăn gặp một lần ma luyện cơ hội mà lại đột phá nguyên thần về sau muốn phải tìm đến nhiều như vậy thiên tài cùng chính mình so đấu nhưng là không còn cơ hội kia vừa nghĩ tới như thế đồng thời kỷ ninh trong lòng đã mưu tính tốt chính mình tiếp xuống hơn một mươi năm tu hành nhất định phải đem hết toàn lực mau chóng tăng thực lực lên nghe được hắn nói như vậy hứa ninh cười ha ha một tiếng thẩm nghĩ không hổ là nhân vật chính Chính mình nói nguy hiểm ngược lại thành khích lệ động lực của、hắn. Cho chuyện trong chốc mình hiểm thành hắn. nói nguy động trong lại lệ lát về sáu a hứa ninh từ hai u ninh người trong miệng từ đạt được x c định đáp án về s a liền về bọn hắn để thời r trước ư ớ c đi. Bất quá k i r đi hắn n gian ư ợ c l ạ là bàn g i o chờ m ì h thoáng ă n tiên đại điện chính mình g kết thúc đại h c về sau, chính là mình cho bọn hắn tiên thời điểm. vị qua liền mất lại quay đầu đã là mùng ba tháng chín một ngày này toàn bộ quận an đàn đều chấn động tất cả thế lực lớn đều là thu được đến từ hắc bạch học cùng một phong thư mời mời trước tới tham gia bọn hắn hắc bạch học cùng hứa sư tổ thăng tiên đại điện h á một, lặng lặng một cái h Học Cung l nét t n mặt mỹ lệ thân thể duyên dáng nữ đệ tử nghe dẫn đầu một người thanh niên nam tử nói lời một mặt trấn kinh kia là tự nhiên hứa sư tổ thiên tư sức cảng vạn dặm không một bằng chương ấy tuổi liền đã đăng lâm điệu tiên cảnh có gì kỳ quái dẫn đầu một cái tóc dài nam tử nghe vậy cười một tiếng nói lúc trước ta may mắn gặp qua hứa sư tổ mới tới học cung thời điểm c h ẳ n g cảnh kia thật là quần tình truy phủng ngang nắp một thế ép tới luận đạo điện một t r ú n g t r ú n g uy tín lâu năm đệ tử không dám nhiều lời n a chữ nam tử c ả m khái phản phất lại trở lại năm đó luận đạo điện bên trên nhìn thấy cái kia như là trích tiên đồng dạng hài đồng đem những đệ tử kia đặt ở dưới chân không dám phản kháng một chút bên cạnh mấy người nữ đệ tử nghe tiêu sư huynh lời nói trong mắt to toàn bộ đều là s ù n bái ngôi sao nhỏ mấy người các nàng đều là mới lên cấp đệ tử đối với năm đó sự tỉnh cũng không rõ ràng bây giờ nghe cái này tiêu sư v i n h tinh tế nói tới lập tức cảm giác có một loại lịch sử phủ bụi nặng nề g h cảm giác đối phía dưới xảy ra chuyện gì chờ mong lên tháp tháp tháp đ ỗ n g nhiên một hồi tiếng vó ngựa âm đánh nát các nàng thảo luận một đội cao lớn uy mánh đàn ngựa đi tới đầu này trên đường cái người dẫn đầu l ô n g trồn k h o á t trên thân vàng bạc trang trí một bộ vinh hoa cao quý khí đập vào mặt nguyên bản mấy cái xì xào bàn tán đoàn nhỏ nhìn thấy khách tới về sau thân xác chấn động thu hồi vui cười tri tướng vội vàng đứng vững đội ngũ hôm nay thế nhưng là hứa sư tổ thang tiên đại hội mấy người các nàng dựa vào một chút quan hệ mới lĩnh được bên này cửa ra vào thu lễ hỏi chức vị tuy nói có thể tại phạm vi có hạn bên trong cầm tới đồ tốt nhưng không thể trắng trận địa tông đại diện bên trên lao đen người đến kia đang đến gần hắc bạch học cung còn có hơn hai mươi trượng khoảng cách xa liền xuống xe ngựa dắt ngựa t r ư ớ c xe tới gần về sau phát hiện người nên đón đều là người mặc hắc bạch học cung đệ tử trang phục khí chất bất phàm viễn siêu người khác lập tức liền biết đây đều là hắc bạch học cung đệ tử chính thức diệp vân thiên chắp tay thi lễ cười nói lưu thải vân các chúc mừng hắc bạch học cung hứa tiền bồi đến thang tiết lộ thành cựu ti nói xong phất phất tay phía dưới người đưa ra một chiếc nhẫn cùng một phần màu vàng kim óng ánh trang sách diệp vân thiên đem trang sách giao cho cái kia họ tiêu đệ tử đồng thời cười nói diệp mộ đã sớm nghe hát bạch học cung đệ tử quân là dòng phượng trong loài người thiên kiêu phong thái hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường cười nói bên trong hắn âm thầm đem chiếc nhẫn kia đưa đi lên tiêu sư huynh nghe đối phương lời định nọt khỏe miệng hơi b ệ n h rốt cuộc mặt nóng chào đón không thể cho người ta mông lạnh a chờ diệp vân thiên đem chiếc nhờ nờ giao cho hắn về sau hắn thần thức quét qua trong lòng vui mừng trên mặt khỏ thời i ê u sư u y n h c ư ha ha một gian trôi Diệp qua rất nhanh đảo mắt chính là mặt trời lên cao đông đảo bên trong thế lực nhỏ đã đưa xong lễ vật thời điểm phía dưới quý khách hoặc là cùng là điệu tiên thế lực hoặc là chính là một chút vượt quẩn thương lâu loại hình liệt thiên kiếm phái lưu kiếm t i ê n đến đưa lên tóc đen ngọc trúc một đôi chúc mừng hứa sư tổ t h ă n g tiên bách hoa tiên cảnh mục tiên tử đến đưa lên hoàn ngọc châu một đôi chúc mừng hứa sư tổ t h ă n g tiên đông hà thị mục l â m thị gọi đến đệ tử tiếng kêu gào âm không ngừng những thứ này đều là gia điệu tiên lão tổ thế lực cường đại bây giờ đưa lên hạ lễ bên trong quận an đàn tám đại đỉnh tiêm thế lực trừ hát bạch học cùng xem như chủ nhà bên ngoài cái khác thế lực lớn đều là đưa lên c h ú c phúc liên bá đạo vô cùng thiên thánh giáo cũng là phái người đưa tới trúc phúc cùng với cái với k mặt trên bàn đá tử xanh lất thành thần bí trận văn điêu khắc một chút cổ xưa mà phủ văn thần bí lập lòe sắc thái thần bí đại quảng trường lần trước khắc trừ một chút đệ tử ngoại môn đang không ngừng cất bước đem một chút làm tốt đồ ăn bưng lên bên ngoài còn có một chút không đồng tông cửa đệ tử thiên tài vây ngồi cùng nhau trao đổi lẫn nhau cái gì bọn hắn những thứ này đệ tử thiên tài n g à y bình thường trên cơ bản không phải bế quan chính là thí luyện có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm không nhiều hôm nay chính là một cơ hội chương tám mươi b ố tại nay một đám đệ tử bên trong không ít đều là hứa ninh đã từng thấy qua người có cựu liên có h ỏ a thánh còn có cùng là chuyển thế tiên nhân diệp môn thiên lúc trước hứa ninh tại bên trong luận đạo điện chu sát mây xét tiêu tại hòa thánh cùng diệp môn thiên trong lòng trôn xuống sợ hai thật sâu hạt giống Phải biết, luận thực tranh lệch không、lớn. Nhưng chính là cùng bọn hắn giống nhau mây xét tiêu tại hứa ninh như biết, lời nói, người giống tiêu tại liền cái ba bọn xét trong tay liền như là một luận lực lớn. là là cũng cùng mây đương ồ chơi, cuối cùng bị hắn chém cặn có hắn không giết, tiêu lại. bị bã một đều để đ nhiên tại hai người kia chịu thua về sau h ứ a ninh cũng không chút bọn hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền xoay người rời đi đại điện mà cái nhìn này liền để hỏa thánh hai người kinh sợ hơn mười năm bây giờ năm tháng vội vàng mà qua bọn hắn đã không phải là lúc trước vạn tượng chân nhân nhưng hớ ninh cũng không là lúc trước cái kia mới đến từ phủ t i ệ u tử địa tiên tri tôn đã có thể ngang dọc đại hạ vương triều đương nhiên cái này phải thêm một cái tiền đề đó chính là vị này địa tiên không tìm đường chết đi khiêu khích một chút thiên tiên không phải luận nói như thế nào thành cựu địa tiên về sau hứa ninh cùng bọn hắn liền hoàn toàn khác biệt khi tranh lệch dẹp đi vô cùng lớn thời điểm hai người cũng liền từ bỏ không quan trọng ý nghĩ hứa sư tổ dòng nước siết d u n g bên trên bây giờ đã sớm phá vạn cơ quan chỉ sợ là sẽ không đi cái kia tiên duyên đại hội hòa thánh uống vào một mục rượu khổ sở cười nói lúc trước còn nghĩ phân cao thấp ai biết hắn căn bản không bị người khác để ở trong mắt tiên duyên đại hội nói trắng ra chính là vì này thiên tiên quan mà thôi hứa sư tổ bằng chứng ấy tuổi liền đã đột phá địa tiên chư vị cảm thấy hắn có thể bị vây ở thiên tiên quan một vị chuyển thế tiên nhân lắc lắc đầu nói bên cạnh một chút chuyển thế tiên nhân cũng là không nói thiên tiên quan có bao nhiêu khó trong lòng bọn họ rõ ràng nhất nhưng hứa ninh chỗ biểu hiện ra dáng vẻ chỉ những thứ này người đối với hắn tràn ngập tin tưởng một bên trên đường nhỏ một cái nét mặt thanh tú thiếu niên mặt mỉm cười đi tới hôm nay là hứa ninh thăng tiên đại điện kỷ ninh cái này tu luyện c u n g đều vứt bỏ tu luyện ý nghĩ chuẩn bị vung lòng một ngày Ngay tại bắc xa xa nơi này, nơi này. sơn hinh Bác kỳ Bác ninh tại một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cùng bắc sơn bách vi kết giao đằng sau lại phát sinh đủ loại sự tình khiến cho hai người quan hệ biến một mươi phần hòa hợp bây giờ tại bên trong hát bạch học cung vậy mà nhìn thấy bắc sơn bách vi kỷ ninh tại cao hứng trong chốc lát về sau hỏi ra sự nghi ngờ này bác sơn minh ngươi không phải muốn đi nơi khác đóng giữ một phương sao như thế nào trước giờ trở về một tháng trước bác sơn bách vi còn cùng hắn nói qua muốn đi nơi khác không có nửa năm về không được nhưng hôm nay chính mình lại tại bên trong hát bạch học cung nhìn thấy hắn bác sơn bách vi nghe kỷ ninh hỏi như vậy cười khổ một tiếng nói kỷ huynh đệ ngươi thế nhưng là không biết lúc trước ta nhận phụ thân mệnh lệnh muốn đi bên ngoài quận nhưng ai biết trên nửa đường gặp được nguy hiểm tính mạng may mắn bị một vị tiền bối cứu rút bằng không thì ta nhưng là không còn phát gặp lại kỳ huynh đệ không có việc gì liền tốt kỳ ninh nghe hắn kiểu nói này trong lòng sáng tỏ bác sơn huynh người hiền tự có thiên tướng nho nhỏ hiểm trở lại sao có thể ngăn cản bác sơn huynh tu hành đường đây kỳ ninh đem một cái đi qua đệ tử ngoại môn trên tay bưng ly rượu lưu lại cho bác sơn bách vi rót một chén bác sơn bách vi uống một hơi cạn sạch hô to một tiếng rượu ngon sáu đinh đinh đ i n h đông nhiên một hồi đinh linh âm thanh em vang lên đem hai người lực chú ý hấp dẫn an đàn hầu phủ bác sơn hắc hổ đại nhân đến đưa lên thiên môn vấn đạo diệp chúc mừng hứa sư tổ đột phá đ ị a tiến cảnh sau một khắc trống không bên trong một cái giả thoáng người á o đen người theo bên trong đi ra một bên khác hứa ninh người mặc đạm xanh ra trời đã bảo nét mặt mỉm cười ứng đi lên bắc sơn đạo hữu bắc sơn hắc h ổ cũng là cười một tiếng đi theo hứa ninh đi vào hai người tới cũng nhanh đi được cũng nhanh người phía dưới rất nhanh liền khôi phục được hy trong lúc cười kỷ ninh nhìn một chút bắc sơn bắc vi nói bắc sơn hinh bắc sơn hắc hồ tiền bối là mặc dù vừa rồi thời gian rất ngắn nhưng kỷ ninh vẫn là rất bén nhạy phát giác được đến từ bắc sơn hắc hồ tầm mắt hắn cũng không nhận ra bắc sơn hắc hổ cho nên cái này tầm mắt chỉ có thể là trước người mình bắc sơn bách vi nghe k ỳ ninh hỏi như vậy bắc sơn bách vi cười hắc hắc nói chính là gia phụ k ỳ ninh nghe vậy trong lòng hơi kinh mặc dù từ một chút việc nhỏ không đáng kể bên trong có thể thấy được bắc sơn bách vi lai lịch không nhỏ tại bắc sơn thị bên trong nhất định là hạch tâm đệ tử tồn tại nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới bắc sơn bách vi vậy mà là con trai của bắc sơn hắc hổ phải biết bắc sơn hắc hổ thế nhưng là đời tiếp theo an đàn hầu hùng hồn người hậu tuyển là chân chính quyền thế ngốt trời tồ tại kỳ huynh đệ như thế nào rồi bị hù d ọ a rồi bác sơn bách vi thấy kỷ ninh biểu tình biến động đôi mắt chuyển động ở giữa hắc hắc cười trêu nói nghe bác sơn bách vi nói như vậy kỷ ninh lắc đầu làm ra một bộ suy nghĩ hình nói không ta chỉ là đang nghĩ bác sơn bá phụ hai hùng anh phát vì sao bác sơn huynh cũng là gấu tư thế anh phát phi kỳ huynh đệ người cái tên này bác sơn bách vi trong mắt lóe lên mỉm cười nói hắn vốn cho là kỷ ninh biết bởi vì chính mình địa vị của phụ thân biết đối với mình cung kính có thừa từ đó ảnh hưởng giữa bọn hắn bằng hữu quan hệ bất quá bây giờ hắn có thể yên tâm t h ă n g tiên đại đ i ệ n bắt đầu ngay tại hai người trò chuyện thời điểm xa xa chống không bên trong một cái anh tuấn nam tử xuất hiện người này chính là hắc bạch học cung trưởng giáo bích hải tại hắn xuất hiện về sau không chung mấy đạo quan g mang theo sát phía sau từ trong đó xuất hiện mấy thân ảnh những cái kia đều là đến từ thế lực khác trưởng giáo đám người xuất hiện về sau phía dưới trên quảng trường cũng phát sinh biến hóa trên mặt đất khắc họa trận văn đều là phát sáng lên vụ sáng vụ sáng vô số cái bàn từ ánh sáng bên trong xuất hiện bọn thị nữ nhanh chóng chạy đem sớm liền chuẩn bị tốt đồ ăn thả ở phía trên có kỷ ninh ngượng đại t h ngùng cười một tiếng mặc dù kỷ ninh có thể từ nguyên khí bên trong hấp thụ năng lượng không cần ăn uống nhưng cái này thăng tiên đại điện bên trên tiên yến cũng không phải thức ăn thông thường có thể so sánh mới tư ẩn c h ứ a t r o n g đ t n m mươi lăm con、so、tính ninh, mà là cảm khái nói. 85, quân an đàn mười thế lực lớn đều là bày da lẫn nhau chứ ứng long vệ bên kia bởi vì sự tỉnh chưa tới mời bác sơn hắc hổ làm thay bên ngoài cái khác bày đại tông môn đều là trưởng môn đến đây cho hứa ninh thật to mặt mũi mặc dù hắn cũng không thèm để ý những thứ này nhưng phía dưới không ít đệ tử lại vẫn lấy làm kiêu ngạo rốt cuộc hứa ninh mạnh mẽ liền đại biểu cho h ắ c bạch học cung mạnh để những đệ tử này đi ra tông một lúc trên mặt cũng có thể mang theo kiêu ngạo mà không phải hướng người khác khuất phục buổi trưa tiên yến phía trên đông đảo tân khách bước vào trên quảng trường về sau một đạo lồng ánh sáng màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện đem ánh mặt trời trói mắt cạn ở bên ngoài sắp mở rộng quảng trường cải biến vì một cái tương đối phong bế đại điện hát cháo bên ngoài mặt trời rực rỡ trên không chiếu bên trong thì l ạ ăn uống linh đỉnh vui cười âm thanh không ng Kỳ Ninh cùng、Bắc、Sơn Bách người tuyển hai Bách Bắc vì một cái t ư ơ người đối địa tĩnh mịch h p ơ nơi n hưởng thụ cái này thăng tiên đại điện bên trên tiên liến. Hát cháo đại điện phía trước, quân an đàn nhân hiện không n g gặp g bắt Bích thụ Hát trước, một vật Một đầu đại đại đại đây. đạo đã hữu, lâu cháo phía Hải ư cái vài ra A. tướng mạo trung niên nam tử khôi ngô sông bích hải cười nói trường giáo bích hải cũng làm ỉ m cười tương đối bọn hắn tại nhậm chức tất cả thế lực trường giáo phía trước thế nhưng là hào hữu bởi vì, vì trong tông môn sự vụ bận rộn bọn hắn rất lâu đều không có như vậy ngồi tại một tấm trên chiếu uống rượu trò chuyện với nhau bây giờ mượn hứa ninh thăng tiên đại đ i ệ n bích hải ngược lại là nhìn thấy không ít bằng hữu cũ hàn đạo hữu đã lâu không gặp diệp đạo hữu qua lại bắt chuyện qua về sau một chút quan hệ hơi gần liền ngồi cùng một chỗ thảo luận mà bích hải liền bị vừa rồi cái kia to lớn đại hán bắt đến một bên bích hải đạo hữu ngươi nói hứa tiền bối thật là thiên tiên c h u y ể n thế sao hắn hỏi một cái thân thể khôi ngô nam tử lôi kéo một cái thể hình g ầ y yếu mặt mũi tuấn mỹ tiểu thanh niên thấy thế nào như thế nào không hài hòa bất quá mọi người ở đây cũng là không có người quan tâm điểm ấy bọn hắn đều nhô lên lỗ thai Chờ lấy bích hải trả lời h ứ a ninh tiến cảnh nhanh chóng tại hắc bạch học cung lịch sử phía trên đều có thể lưu danh những thứ này cái gọi là bạn lân cận tự nhiên nắm giữ không ít thông tin bởi vậy không ít người suy đoán nói hứa ninh có thể là thiên tiên truyền thế cũng liền có một màn như thế đ ố n huynh sư thúc thần thông to lớn lão nhân gia ông ta lai lịch ra sao ta cũng không rõ ràng à. bích hải ngược lại là t h ố n g t h ố n g khoái khoái trả lời rốt cuộc hắn cũng không biết hứa ninh có phải là thật hay không chính thiên tiên truyền thế có lẽ những cái này địa tiên tổ sư có thể có thể biết nhưng bọn hắn hiện tại có thể không ở nơi này Vốn muốn là từ bích, bích, bích hải đối với cái này cười khổ một tiếng hắn là thật không biết nhưng bây giờ đám người vẫn cho rằng hắn muốn ẩn tàng không giải thích được vì nhà mình sư thúc gánh tội bích hải lắc đầu uống vào một ly quỳnh tương tiên ngưỡng ừng dễ uống có thể nghĩ đến những thứ này đều là từ nhà mình trong bảo khố lấy ra cũng không biết hôm nay thu lễ hỏi có thể hay không đem bữa cơm này hao phí nguyên dịch bổ sung nghĩ tới đây bích hải liền một chút đều không muốn động trước mắt mỹ thực nhìn xem chung quanh da hỏa miệng lớn ăn hắn giá cao mua được món ngon bích hải trong lòng phản phất bị đào cắt đồng dạng đều là tiền a trong lòng của hắn nói chỉ có thân là h á c bạch học cùng quản sự hắn mới biết được hôm nay bữa cơm này giá trị đến cùng lớn đến mức nào sáu trên đài cao một người bị thương bảy người cao hứng phía dưới đệ tử bên trong cũng có thương tâm người cùng cao h ứ n g người hoa vân băng thân là hoa vân thị con cháu lại thêm hắn bề ngoài xinh đẹp tu vi bất phẳng vạn tượng trung kỳ thực lực tại một đám đệ tử bên trong cũng có thể có tên tuổi cho nên có không ít nữ đệ tử đối với hắn ái mộ có thừa bất quá hoa vân băng đối với các nàng lại không để vào mắt hắn thưởng thức chỉ có một vị khắc thiên tri t i ể u nữ cựu liên một cái mỹ lệ như là tiên liên nữ tử liền đem trái tim của hắn thật sâu vào để hoa vân băng ngày đêm làm theo nghiên thán tâm thần làm theo dung chuyển bất quá đáng tiếc là k i hoa, hoa vân băng ở một bên thấy lên cơn giận dữ đáng chết cái tia nguyên thần đại yêu cũng quá phế vật còn dám xưng cái gì tam sơn ngũ hải thứ nhất đại yêu liên một cái tử phủ cảnh giới tu sĩ đều giết không được thật sự là phế vật hoa vân băng trong lòng đem cái tia lớn lên giống rùa đen đại yêu mang thông khoái h ạ i ta dùng một tấm chân quý phụ triện mới đưa kỷ ninh dắt qua hoa vân băng càng nghĩ càng giận nhất là trong mộng của mình tình nhân còn tại kỷ ninh trong ngực vui cười hắn liền càng tức giận đương nhiên kỷ ninh cũng không phải là thật cầm giữ cựu liên vào lòng mà là từ hắn thị giác bên trong nhìn lại cựu liên tựa như là tại kỷ ninh trong ngực đồng dạng đáng chết đinh đinh đinh vạn thanh tiên nhân đến một tiếng thông báo âm thanh để ánh mắt mọi người đều hút đi lên nhân vật chính của hôm nay hớ ninh rốt cục đi tới trên sân bước lên con đường tu hành về sau phần lớn tu sĩ đều biết có một cái đạo hiệu hớ ninh tự nhiên không ngoại lệ thế là hắn liền lấy vạn thanh danh tiếng ẩn ẩn hô ứng nó bản thể tồn tại trong truyền thuyết một ít đại năng thần uy cái thế có thể chiếu dọi chư thiên tại tất cả thế giới lưu lại truyền thuyết của mình nhưng hắn thực lực không đủ dùng tay đến đụng chính mình cất bước chư thiên thời điểm có thể lưu lại thuộc về mình bản thể danh hiệu quá trình không trọng yếu dù sao kết quả đều như thế chúc mừng vạn thanh đạo hữu đến chứng tiên vị sau l ư n g h ứ a n i n h bác sơn hắc h ổ bước ra một bước chứa cười nói theo sát liệt thiên kiếm phái lưu kiếm tiên cũng là nói như thế mặc dù lời này hôm nay nói rất nhiều lần nhưng tại nhân vật chính chính là ra sân thời điểm lặp lại lần nữa cũng không quá đáng phía dưới những đệ tử kia trưởng giáo t h ấ y thế tự nhiên theo gió nói cung hạ sư tổ sư thúc vạn thành tiên nhân h ứ a ninh nhẹ nhàng nổi giữa không trung hướng mọi người vây tay chờ âm thanh bình tĩnh trở lại về sau h ứ a ninh mới vừa cười vừa nói cả m tạ chư vị đồng đạo đường xa mà đến còn mời chư vị dùng tiệc rượu đi hắn lần này ra tới chỉ là lộ lộ diện khiến cái này người nhận thức một chút là ai thăng tiên sau đó liền cùng bắc sơn hắc hổ lưu kiếm tiên hai người rời đi nơi này ba người bọn họ ở đây đối tu vi không đến người ảnh hưởng thực tế là quá sâu. Phía dưới một chút tử Phía phụ là quá sâu. dưới đ ệ tử với ừ a m n h ì n lại thời i đ ể m c ă n bản không nhìn h t ấ y k h ô n chung g là, là b a đi, ninh mà cảm là giác ì n thăng ấ y tiên thần đại n điện hắn lại n là nghĩ h n n đến hứa n t ninh thăng tiên đại điện hắn lại là nghĩ đến hứa ninh vừa mới đề cập với hắn cùng tiên duyên đại hội chứ có thể cùng đồng đạo luận đạo bên ngoài còn có thể để trong tam giới đại nhân vật pháp phát hiện mình thu chính mình làm đồ đệ chương tám mươi sáu xuân đi mùa thu đến nhật nguyện thay phiên rất nhanh chính là mấy năm thời gian mà qua tại đoạn này trong thời gian kỷ ninh danh hiệu tại bên trong h ắ c bạch học c u n g càng là vang sáng lên vạn tượng cảnh giới đánh giết nguyên thần tu sĩ mặc dù không phải bọn hắn h ắ c bạch học cung loại này thế lực lớn nguyên thần cảnh giới chỉ là ngoại giới một cái tán tu nguyên thần nhưng cái này cũng đủ để chứng minh kỷ ninh thực lực chân chính đã đi tới nguyên thần cảnh giới siêu việt đại đa số tu sĩ kỷ ninh cũng n bị rất h kỳ, kỳ sau hắc bạch đó tu vi tiến vào triển một t o n g có t cấp tốc tại bên trong luận đạo điện đánh bại không ít uy tín lâu năm đệ tử càng làm cho danh hảo của hắn càng thêm vang dội mà lại cái này còn cùng hắc bạch học cung bên trong mới lên cấp sư tổ vạn thanh tiên nhân hứa ninh có quan hệ xem như duy nhất không có thu đồ địa tiên sư tổ hứa dịch xuất hiện để đám người cảm thấy là xem như đệ tử của hứa ninh xuất hiện tất cả những thứ này đều để hứa dịch danh vọng ép sát kỷ ninh danh liệt hắc bạch học cung năm nay đến ngày thứ ba mới đến mức cái tia đệ nhất thiên tài tự nhiên chính là đã thành tựu địa tiên cảnh giới sư tổ hứa ninh bên trên rực xà hồ kỷ ninh lấy ngón tay hoa kiếm đánh bại hoa vân băng hoa vân băng một mặt xanh đen nhìn xem không trung kỷ ninh khoe miệm tràn ra một tia màu tươi một bên khác bị hắn mời tới hỏa thánh nhìn không được bay xuống nói đi thôi hắn nhìn một bên hỏa thánh mặc dù trong lòng phản p h ấ t bị hỏa tiêu có thể hắn không có bất kỳ biện pháp nào gật gật đầu được k ỳ ninh hoa vân băng trước khi đi nhìn thoáng qua k ỳ ninh trầm giọng nói khuyên ngươi một câu cựu liên thế nhưng là đông duyên thị đời tiếp theo thủ lĩnh đây đã là quyết định đông duyên thị kia là so h ắ c bạch học cung đều muốn càng cường đại cổ xưa bộ tộc dạng này bộ tộc hạ nhiệm thủ lĩnh đạo lữ cũng không phải người nào đều có thể làm cho dù là ta đều hơi có vẻ bối cảnh không đủ còn cần chính mình liệu mạng tu luyện đến mức ngươi ha ha. cái này không cần ngươi nhọc lòng kỳ ninh dửng dưng nói hừ hoa vân băng hỏa thánh lập tức liền ngồi một lửa mây màu đỏ đó cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phương xa chân trời d ư ớ c xa hồ trên không chỉ còn lại có kỳ ninh cùng c ự u liên kỳ ninh c ự u liên đứng ở một bên trên mặt có vẻ h áy náy đều là bởi vì ta nhường ngươi nhiều cái này một cửu địch cái này cũng chẳng trách sư tỷ ngươi kỳ ninh cười nói yên tâm sư tỷ cái này hoa vân băng chỉ là một tôm kép ngã nhép hiện tại hắn nhảy nhót vui sướng có thể cũng chỉ có thể nhảy nhót có thể làm gì được ta kiếm dài nơi tay kỷ ninh trong lòng vô hạn hào hùng đúng trước ngươi thi t r i ể n ra tam tài kiếm thức thứ ba a nhờ kiếm trật hiện cựu liên nói khẽ nếu như bị hắc bạch học cung biết được hắc bạch học c u n g đối ngươi xem trọng trình độ khẳng định sẽ cực kỳ lên cao tam xích kiếm chính là hắc bạch học cung mạnh nhất kiếm thuật ngươi chính là tu luyện kiếm thuật thiên tài hắc bạch học cung chắc chắn dốc hết toàn lực bảo đảm ngươi cái kia hoa vân thị cũng liền cùng hắc bạch học cung tương đương có thể hoa vân thị là tại quận thượng thủy tại quận an đản lực ảnh hưởng là phi thường thấp lại hoa vân băng tại hoa vân thị bên trong địa vị cũng bình thường cho nên ngươi thật sự không cần lo lắng cái gì kỷ ninh gật đầu trong lòng của hắn rõ ràng thực tế không được hắn còn có thể đi tìm hứa thuốc mặc dù hứa ninh nói với kỷ ninh qua có cái gì không qua được chỗ khó có thể tới t ổ n g tiêu cắt tìm hắn nhưng từ khi kỷ ninh gia nhập hắc bạch học cung đến nay còn chưa hề đem lá bài tẩy này lấy ra qua cái này cũng liền dẫn đến trừ bối cảnh hùng hậu người đệ tử k h á c còn tưởng rằng kỷ ninh chỉ là cái xa xôi phân biệt ra thiên tài mấy năm phía trước hắn tại b á i phòng thời điểm liền nghe hứa dịch nói qua lao ra tu vi tựa hồ có đột phá sợ là không được bao lâu liền muốn cao hơn một tầng kết hợp với phía trước hứa ninh từng nói thiên tiên tại ta không thành vấn đề kỷ ninh cảm thấy mình cái này hứa thúc như có lẽ đã sắp trở thành có thể tiêu sái tam giới thiên tiên cường giả có loại này hậu trường tại hắn căn bản không cần lo lắng cái kia hoa vân thị đối với hắn đối kỷ thị làm mấy thứ gì đó giữa không trung kỷ ninh cựu liên hai người dựa vào rất gần cựu liên nói chuyện kỷ ninh nhận ẩn đều cảm giác được cựu liên khí t ứ c cái này khiến chưa bao giờ có nam nữ tình cảm kinh lịch kỷ ninh trong lòng có xúc động đặc biệt là phía trước đánh một trận đánh lui tình địch hoa vân băng kỷ ninh xúc động càng thêm mãnh liệt trực tiếp vươn tay bắt lấy cựu liên tay cựu liên tay rất mềm phảng phất làm bằng nước hả cựu liên có chút trở tay không kịp làm ta đạo lữ đi kỷ ninh nói cựu liên trong lúc nhất thời lòng có chút loạn nàng kỳ thực một mực tại do dự một năm qua này nàng mặc dù từng bước xác định thế nhưng là tính cách của nàng làm nàng cảm thấy muốn phải lại nhiều quan sát mấy năm có thể lúc này đối mặt kỷ ninh tiến công nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải đường tu tiên long đong chí ít còn có một đạo lữ làm bạn kỷ ninh nhìn xem cựu liên sư tỷ ngươi nguyện ý theo giúp ta đi tại đây đầu trên con đường tu tiên ngàn năm vạn năm thậm chí vô tận vĩnh hằng sao cựu liên đ ỗ n g nhiên con mắt đỏ nhẹ nhàng gật đầu ha ha ha kỷ ninh thoải mái cười g i nhớ ngươi nói cựu liên nhìn xem k ỳ ninh chúng ta tại đây đầu trên con đường tu tiên cùng đi đi hơn ngàn năm vạn năm thậm chí vô tận vĩnh hằng ừ n kỷ ninh gật đầu hai người tầm mắt nhìn nhau mà nơi xa đảo minh tâm bên trên thu diệp xa xa nhìn xem cũng n ở một nụ cười công tử tìm tới hắn chỗ yêu thành an đàn hắc bạch học cung băng vũ chân nhân hoa vân băng trở lại bên trong phủ đệ của mình hắn một người ngồi một cái lại một cái uống rượu kỷ ninh kỷ ninh hoa vân băng lần lượt lẩm bẩm ánh mắt rất là đáng sợ chính mình yêu quý nữ nhân bị đ o ạ t đi chính mình ngược lại bị đánh bại tựa như một con chó chết nằm tại kỷ ninh dưới chân tất cả những thứ này đều để hoa vân băng vô cùng thống hận kỷ ninh thế nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào kỷ ninh tu luyện năm tháng so hắn muốn ngắn nhiều thế nhưng là kỷ ninh tốc độ tiến bộ liền hắn cũng phải l ư u l ư ớ i ta không đổi kịp hắn ta không phải là đối thủ của hắn hoa vân băng đều thăng không dậy nổi chiến đấu tâm làm sao bây giờ t h ân g chắc ổ đ a hẳn hoa hiện tại đông duyên thị còn không biết cựu liên cùng kỷ ninh sự tình vậy ta liền giúp cái này kỷ ninh một cái chỉ cần đông duyên thị biết rõ khẳng định biết ngăn cản bọn hắn khẳng định biết hoa vân băng cũng là bộ tộc lớn con cháu phi thường rõ ràng bộ tộc lớn làm việc quy tắc tất cả vì bộ tộc cho dù là thủ lĩnh của bộ tộc cũng phải như thế trừ phi giống như kỷ ninh tại kỳ thị bên trong địa vị có thể làm cho một người địa vị lực ảnh hưởng hoàn toàn siêu việt toàn bộ bộ tộc như thế mới có thể chân chính siêu nhiên ngược lại để bộ tộc theo hắn mà vũ động rõ ràng t i ể u liên đơn độc một mình nàng là vô pháp siêu việt toàn bộ đông duyên thị Đi. Siêu. Tia người lại sáng sáng một thoát thành ra、phòng. Hoa hóa nhan ánh lánh bóng phòng. vân băng hóa thành ánh sáng lấp lẻ, lấp tự nhiên tại thành an đản cũng là có nó cứ điểm cùng ngày hoa vân băng liền đem tin tức truyền cho cái này một phần điểm phân điểm phụ trách một tên nguyên thần đạo nhân không dám chút nào chủ quan tin tức này rốt cuộc liên lụy đến đời tiếp theo thủ lĩnh cử liên rất nhanh tin tức liền truyền về đông duyên thị hà hổ quận thượng thủy đông duyên s ơ n mạch tại đây tòa liên miên hơn mười vạn dặm trên dây núi kiến tạo lít nha lít nhít lượng lớn kiến trúc đông duyên thị lấy trăm triệu làm đơn vị tộc nhân liền sinh hoạt ở trong vùng núi này mà lại vùng núi này bên trong tiềm ẩn không biết bao nhiều cổ xưa trận pháp cái này dù sao cũng là một cái vượt ngang ba quận cổ xưa bộ tộc tại đây trong bộ tộc sinh ra thiên tiên đều là từng có mấy cái đương nhiên vô tận năm tháng quá mức lâu đời thiên tiên mặc dù tuổi thọ vô tận nhưng đồng dạng sẽ vẫn lạc bỏ mình hiện nay đông duyên thị đến cùng có hay không thiên tiên còn sống ai cũng không biết luận nội tình đông duyên thị là tuyệt đối vượt qua quận an đàn tám thế lực lớn là tiếp cận an thiền bắc sơn thị có lẽ cùng an thiền bắc sơn thị khác nhau lớn nhất là không có được phong hầu tiểu vân tuyển định đạo lữ rồi đạo lữ kêu cái gì kỳ ninh tin tức cấp tốc tại đông duyên t h bộ tộc cao tầng gây nên chấn động đem tiểu vân mang về đông duyên thị một vị ẩn cư vô tận năm tháng lao tổ tự mình hạ lệnh vâng lao tổ tán tiên bắc cử tiên nhân cung kính tuân mệnh cùng ngày liền mang theo một đám người tu tiên trùng trùng điệp điệp rời đi quận thượng thủy đông duyên sân mạch xuân về hoa nở người còn yêu kiều hơn hoa một chiếc thuyền con phất phới tại bên trên rực xa hồ thuyền con bên trên vẹn vẹn k ỳ ninh c ử u liên hai người đi qua hai người bọn hắn không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ nhưng làm hai người đều nhận định đối phương vì đạo lữ của mình nhận định ở sau đó dài rằng g ặ c trên con đường tu tiên có đối phương một mực làm bạn về sau hai người tâm tự nhiên thêm gần hai người tương đối khoanh chân ngồi trước mặt đầu án bên trên thì là có thượng đẳng tiên n h ư ỡ n g bực này tiên n h ư ỡ n g tự nhiên là cựu liên chuẩn bị cựu liên xuất thân bất phảm tùy thân mang khí cụ rượu ngon mấy người cũng là k ỳ ninh không có cái này là rượu gì k ỳ ninh bưng tinh xào bích ngọc ly rượu nhẹ nhàng phẳng xuống lập tức toàn thân từ trong đến ngoài đều là một hồi thoải mái tâm phản phất đều rung động cái này gọi đồng tiên cựu cựu liên cũng bưng chén rượu rượu này nói đến còn có một phen lai lịch tại một cái khác đại thế giới bên trong kia là cùng ta đại hạ vương triệu thống lĩnh một phương này đại thế giới đồng dạng bao l a rộng lớn thế giới tại đại thế giới kia bên trong thiên giới bên trong một tiên tử hạ phảm ngẫu nhiên gặp đại thế giới kia bên trong một bình thường người tu tiên đồng du hai người sinh ra tư tỉnh muốn kết bạn cả đời thay vào đó tiên tử tại thiên giới bên trong thân phận tôn quý sau lưng nàng trưởng bối là tuyệt đối không cho phép nàng đường đường một tên thiên tiên cùng một tên thế gian bình thường người tu tiên trở thành đạo lữ cho nên quả thực là chia rẽ kỳ ninh lập tức thổn thức thiên giới tiên tử thế gian người tu tiên đến sau cái này đồng du lập tệ h nhất định muốn lên thế giới đoạt lại đạo lữ của mình cựu liên nói khẽ một tên thế gian người tu tiên lại muốn đi thiên giới đoạt lại chính mình đạo lữ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là cái này đồng du vậy mà quả thực là trải qua tầng tầng lớp lớp kiếp nạn vượt qua thiên liên giai trở thành tiêu giao tự tại thiên tiên thậm chí trở thành phía kia đại thế giới nhân vật lãnh tụ thậm chí xuất lĩnh phía kia đại thế giới bên trong đông đảo tiên nhân trực tiếp giết bên trên thiên liên giới cuối cùng tên tiên tử thế lực sau l ư n g cúi đầu hắn đoạt lại tên này tiên tử cái này một truyền thuyết cũng truyền khắp tam giới kỳ ninh sợ hai thán phục suốt ngày tiên dẫn đầu một phương đại thế giới tiên nhân giết bên trên thiên giới cái này đồng du lại được xưng là đ ồ n g du thượng tiên chính là tam giới tiếng t â m lừng lấy đại năng giả liền ta h ả i đồng lúc đều nghe nói qua chuyện xưa của hắn cựu liên cảm thán mà cái này tiên n h ư ỡ n g liền đông du thượng tiên đồng du sáng lập ra cái này tiên n h ư ỡ n g cũng làm cho rất nhiều đại thế giới các tiên nhân thích ta đông duyên thị cũng nhận được chút ta mang theo trong người ba bình một mực chưa từng dùng qua cựu liên nói xong nhìn kỷ ninh một cái có một câu nàng không nói sở dĩ một mực không dùng là bởi vì nàng chính là chuẩn bị cùng đạo lữ của mình cùng một chỗ hưởng dụng bởi vì cái này đồng tiên cựu cũng là tình yêu trung trinh biểu tượng giống như đại hạ hoàng tộc đông duyên thị này một ít đỉnh tiêm bộ tộc lớn các nữ tử đồng dạng đều là ưa thích cất giữ cái này đồng tiên t i ể u cùng đạo l ư u của mình ứng dụng kỳ ninh cũng cảm giác được cựu liên tâm ý lúc này lại uống một hớp nhỏ cái này tiên ngưỡng loại kia tâm linh đều r u n động cảm giác coi là thật phảng phất nhìn thấy chính mình yêu quý nữ tử hả kỳ ninh bỗng nhiên n í u mày ngầm đầu cựu liên cũng ngầm đầu chỉ gặp nguyên bản vạn dặm không mây trên trời cao xuất hiện một chiếc cực lớn huyền chiến thuyền màu đen chiến thuyền rộng lớn mặt trên chiến kỳ phân phật trên có đông kéo dài hai chữ đồng thời toàn bộ trên chiến thuyền càng là tản ra làm thiên địa đều run sợ khí tức mạn thuyền bên cạnh đứng đấy từng dãy mặc chế thức đạo binh khôi giáp người tu tiên ánh mắt của bọn hắn băng lánh mà bá đạo mỗi một cái người tu tiên đều là một tên vạn tượng chân nhân lại bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện toàn bộ chiến thuyền nghiên ép mở song khí trực tiếp tiến lên hướng rực xa hồ cái kia vô hình song khí làm cho chỗ xa xa rực xa hồ mặt hồ đều nhấc lên biến đổi lớn kỷ ninh cựu liên bọn hắn ngồi thuyền nhỏ đều bởi vậy bị nhấc lên thu kỷ ninh lập tức thu thuyền nhỏ hắn cùng cự liên trực tiếp đứng tại rực x hai người bọn hắn chung quanh nước hồ trực tiếp bình tĩnh trở lại chung quanh mặc dù sóng to gió lớn thế nhưng là hai người bọn hắn chung quanh cũng là sóng nước không thể chuyện gì xảy ra k ỳ ninh truyền âm cho một bên cựu liên sư tỷ cái này là các ngươi đông duyên thị chiến thuyền có thể tựa hồ kẻ đến không thiện nhất định là trong bộ tộc biết rõ ta và ngươi xong chuyện có thể ngươi ta sự t ì n h biết nói người rất ít lạc thanh sớm tại gần một năm trước liên biết nếu như nàng chuyển cho ta bộ tộc bộ tộc đã sớm đến cho đến hôm nay mới đến chỉ sợ là cái kê hoa vân băng nói c ự liên trên mặt có một vẻ lo âu ta lo lắng nhất một ngày này nhưng vẫn là đến kỳ ninh nhìn về phía cửu liên sư tỷ kỳ ninh nói khẽ ta là đông duyên thị hạ nhiệm thủ lĩnh ta liền không tin ta liền quyết định ta đạo lữ quyền lực đều không có cựu liên nhìn xem kỳ ninh yên tâm đi kỳ ninh lại cảm thấy trong lúc vô hình áp lực trong giờ khác này kỳ ninh bỗng nhiên rõ ràng vì sao cựu liên biết chuẩn bị động tiên i ể u sư tỷ cũng là muốn ta kiên định đi cực lớn chiến thuyền chậm rãi hạ xuống rơi vào bên trên rực xa hồ vừa vặn rừng ở kỳ ninh, ninh c ự liên hai người phía trước ở này chết vượt qua ngàn trượng cực lớn chiến thuyền trước mặt kỷ ninh hai người hai nhỏ ra lộ là rất bé. c h i ế n thuyền đầu thuyền bắt đầu tách ra tự động hạ xuống một đầu rộng rãi đường qua lại trực tiếp bày ra đến trên mặt hồ chỉ gặp một tên mặc đạo bào màu vàng nóng nam tử đi đầu đi tới sau lưng thì là đi theo chín tên khí tức ngút trời nguyên thần đạo nhân lại đằng sau thì là theo chân một đám mặc khôi giáp vạn tượng chân nhân n à y một đám người tu tiên đi tới quả thực làm thiên địa cũng vì đó run dày cầm đầu là ta đông duyên thị bắc cụ tiên nhân tại phía sau hắn chính là hắn chín tên nguyên thần đạo nhân đệ tử lại đằng sau thì là ta đông d u y n thị huyền minh vệ từng cái đều là vạn tượng chân nhân cảnh chương tám mươi tám cái kia bắc cử tiên nhân cùng nó phía sau chín tên nguyên thần đạo nhân đồng thời đang thi triển thần n i ệ m xung kích cho dù là kỷ ninh cũng cảm thấy vô cùng phí sức trong thức hải càng là yên lặng quan tưởng nữ hoa đồ một tôn nữ hoa tượng thần xuất hiện tại thi hài bên trong đại phát hàng tỷ tia sáng làm cho thần hồn của kỷ ninh vô cùng vững chắc quả thực là đứng vững lần này lần xung kích hả một thân áo bảo màu vàng bắc cù tiên nhân n h ư mày hắn dẫn một đám người đến chính là muốn c h ấ n nhiếp cái này thổ dân bộ tộc xuất thân t i ể u tử thần n i ệ m s u n g kích càng là muốn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu thế nhưng là cái này vừa qua khỏi hai mươi gọi k ỳ ninh người trẻ tuổi vậy mà đứng v ư n g hắn cùng dưới chương cựu đại đệ tử thần n i ệ m s u n g kích sư phụ cái này thần hồn của k ỳ ninh rất mạnh a chẳng lẽ là chuyển thế tiên nhân cho dù là chuyển thế tiên nhân đối ta đông duyên thị thì có ích lợi gì bắc cù tiên nhân truyền âm dừng dưng nói liên hắc bạch học cung đều có rất nhiều cái chuyển thế tiên nhân thế nào là chuyển thế tiên nhân đ ề u là tại địa tiên tán tiên lúc thực tế là vô vọng mới lựa chọn đi truyền thế truyền thế về sau mặc dù có thể tương đối nhẹ nhõm lại lần nữa tu luyện thành v i địa tiên thế nhưng là đời trước không thành công chẳng lẽ đời này liền có thể thành công độ kiếp s u ố t ngày tiên rồi kỳ ninh đứng vững thần nghiệm sung kích đối phương thần nghiệm v ố i lui kỳ ninh rõ ràng kẻ đến không tiện à. t i ể u vân bắc cù tiên nhân căn bản không nhìn kỳ ninh mà là nhìn xem cửu liên nên trở về đi không phải đợi ta trở thành nguyên thần đạo nhân mới trở về sau c ự liên nhớ mày vì sao sớm như vậy để ta trở về ai bảo ta trở về Nàng tại trong bộ tộc tiên tư tùy tiện cao, cho dù là tiên nhân, cũng không bộ cực có tư cách địa vị dù là một ệ lệnh lệnh, n nàng. mình mang ngươi tiên nhân trịnh nói. liên mình. h hạ chọc khẽ Lao Lao giật ta tổ tự lệnh, ta trở tổ. Tại m để về. Bác củ Cựu chút trong bộ tộc thỉnh thoảng sẽ có cái nào đó cường đại tồn tại so tộc trưởng thủ lĩnh địa vị còn cao ví dụ như kỷ ninh tại k ỷ thị ở trong địa vị chính là như thế địa vị của hắn siêu việt tộc trưởng mặc dù không là tộc trưởng thủ lĩnh lại là chân chính lãnh tụ mà tại đông duyên thị đông kéo dài lao tổ chính là đông duyên thị chân chính lãnh tụ kia là một cái còn sống không biết bao lâu cổ xưa tồn tại hắn tồn tại năm tháng là lấy trăm triệu năm làm đơn vị có thể sống như vậy lâu tự nhiên không thể nào là tán tiên đông duyên thị cao tầng đều nhận định lão tổ nhất định là thiên tiên bất quá lao tổ chính mình không có thừa nhận cũng không có công khai qua thực lực của hắn một mực là bí mật có thể ngẫu nhiên mấy lần ra tay cái gọi là tán tiên ở trước mặt hắn liền chống cự tư cách đều không có hắn không người có thể chịu hắn lâu dài ẩn cư cơ hồ không nhúng tay vào bộ tộc sự tỉnh chỉ khi nào lên tiếng cũng là từng cái tuân theo bại miễn thủ lĩnh bộ tộc đối đông kéo dài lao tổ mà nói cũng chỉ là chuyện một câu nói bởi vậy có thể thấy được nó địa vị lao tổ ta ta cựu liên cắn răng nàng có thể bị định vì hạ nhiệm thủ lĩnh trong đó có lao tổ quan hệ lao tổ thích vô cùng nàng cưng chiều nàng ta trở về với ngươi cựu liên đáp bắc cù tiên nhân nhẹ nhàng gật đầu hắn mảy may không có hoài nghi tới cựu liên dám phản kháng tại đông duyên thị không ai dám phản kháng lao tổ chứ phi thật muốn phản bội bộ tộc cựu liên nhìn về phía một bên kỷ ninh chuyến âm nói chờ ta ừ n kỷ ninh nhẹ nhàng gật đầu đi thôi bắc cử tiên nhân t h u ố c d i ụ c nói cựu liên lúc này đi hướng bắc cử tiên nhân cái kia chín tên nguyên thần đạo nhân còn có một đám đông duyên thị huyền minh vệ đều vây quanh cựu liên hướng cái kia trên chiến thuyền đi tới bắc c ử tiên nhân thì là quay đầu nhìn kỷ ninh một cái trực tiếp truyền âm n ó i ngươi gọi kỷ ninh ta nhìn ngươi còn là thanh tỉnh một chút thấy rõ tiểu vân nàng không phải bình thường bộ tộc con cháu nếu như là ta đông duyên thị bình thường một nữ tử kết làm đạo lữ liền thôi có thể nàng nhất định là ta đông d u y n thị hạ nhiệm thủ lĩnh mà ngươi còn chưa xứng nói xong còn băng lanh mắt nhìn kỷ ninh lập tức vây quanh c ự liên trực tiếp lên chiến thuyền trên chiến thuyền cựu liên nhìn xuống ra trên mặt hồ kỷ ninh nhìn phía trước hai người ánh mắt đan vào một chỗ v a n ba không gian xung quanh bắt đầu lay động lên vận sóng chỉnh cái khổng lồ chiến thuyền hư không tiêu thất kỷ ninh đưa mắt nhìn cựu liên theo cái kia chiến thuyền biến mất trong lúc nhất thời vắng vẻ không xứng kỷ ninh tự lẩm bẩm ánh mắt lại càng thêm kiên định đối với bắc cù tiên nhân miệt thị kỷ ninh căn bản không có đệ bụng thân là tam thọ đạo nhân người thừa kế kỷ ninh cũng không có bị trước mắt chiến trận đánh ngã thiên tiên thì tính sao phải biết tại thủy phủ truyền thừa phía trên tam t h ọ đạo nhân từng tại hạng không thành thiên thần không xứng làm đệ tử của hắn bị bọn hắn coi là trí tôn thiên tiên tồn tại lại chỉ là kỷ ninh trên con đường tu hành một ngấc thang mà thôi xa kém xa kỷ ninh trong lòng mục tiêu bất quá tuy nói tương lai không thể đo lường nhưng hắn hiện tại lại chỉ là một cái nho nhỏ vạn tượng chân nhân mà thôi đối mặt trùng trùng điệp điệp đông duyên thị người đến hắn cũng vô pháp thay đổi gì đông duyên thị kỷ ninh đứng trên thuyền nhìn qua không trung thật lớn đội tàu nói khẽ ngay tại hắn trầm tư thời điểm phương sa một hồi tiếng kêu bừng tình hắn công tử Ninh nhi. nơi i n Nhi. h xa một mảnh lá xanh pháp bảo bay tới mặt trên có thu diệp bạch thủy c h ạ c h xanh mượn bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy phía trước một m à n kia mặc dù bởi vì khoảng cách xa không biết trong lúc nói chuyện với nhau cho thế nhưng lại thấy rõ cựu liên bị mang đi công tử không có sao chứ thu diệp lo lắng mặt phần không có gì sư tỷ nàng bộ tộc trưởng bối tưởng niệm sư tỷ m u ố n gặp sư tỷ mà thôi kỳ ninh cười cười nói như thế thanh thanh đám người thấy kỷ ninh nói như vậy mặc dù trong lòng vẫn như cũng nghĩ hoặc nhưng cũng không nói thêm gì theo các nàng vừa mới trùng trùng điệp điệp đội tàu mà đến trong đó tự nhiên có mờ ám bất quá công tử không muốn nói các nàng cũng sẽ không nhiều hỏi sáu đêm đó mây đen che đậy bầu trời đem đẩy trời trăng sao hoàn toàn ngắn trở kỳ thị một tòa trong sân nhỏ kỳ ninh ma s á t chén rượu trong tay nhìn qua trống rông bầu trời đêm một mình uống mổ một nụ cười khổ từ hắn khỏe miệng tràn ra nhỏ bé lại ngọt ngào hồi ức tại trong đầu của hắn quanh quần kỳ ninh có đẹp hay không cựu liên sư tỷ nụ cười ngọt ngào còn trong lòng của hắn đ ờ i này kiếp này cùng đi lời thề còn ghé vào lỗ thai hắn hồi vang cái kia gợn sóng mùi thơm nhẹ nhàng ca hát bạo động lấy kỷ ninh tâm thần không biết sư tỷ nơi đó như thế nào cuối cùng kỷ ninh vẫn là thu hồi tâm thần nhưng trong lòng bận tâm lại có mọc lên càng xa xôi thu diệp đứng tại dưới mái hiên nhìn xem một mình đau khổ kỷ ninh không biết như thế nào cho phải công tử hôm nay tao ngộ nàng là xem ở trong mắt cái gọi là cái gì sư tỷ chỉ là nghĩ về thăm nhà một chút thu diệp trong lòng mười ngàn cái không tin nhưng là không tin lại có thể thế nào đ thường thường bất quá y ê từ khi hứa ninh thăng tiên đại điện về sau liền không còn xuất hiện ít có mấy lần tin tức cũng là thông qua hứa dịch mang tới bất luận là hứa ninh điệu tiên thực lực vẫn là hắc bệnh học cung tổ sư mang tới địa vị đều để kỳ thị đệ tử đối với hắn sùng bái đến cực điểm vẫn lấy làm t i ê u ngạo thu diệp cũng là như thế ai công tử nhìn xem kỷ ninh một mình bàng hoàng thu diệp trong lòng cũng là đau xót thu diệp kỷ ninh đâu ngay tại cái này chủ tớ hai người một bộ đau xót thời điểm một cái nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm nam tử xuất hiện để thu diệp hất lên phía trước thương tâm hóa thành mừng rỡ hứa công tử chương 89. h ứ a dịch một áo lông áo xanh nhìn vẻ mặt buồn khổ thu diệp hơi nghi hoặc một chút mà hỏi tham thu diệp kỷ ninh đâu thu diệp phía trước đã từng hướng thòng tiêu các bên trong c h u y ể n qua mấy lần tin tức mà cùng thu diệp giao lưu người chính là hứa dịch cho nên hứa dịch vẫn là biết được kỳ thị có nàng như thế một cái người gần nhất hứa dịch lấy được hứa ninh truyền thụ từ cảm tu vi có chỗ tiến bộ mà bên trong h ắ c bạch học cùng hắn cũng không có gì tốt bạn có thể qua lại so t ả i một phen thế là hắn không s a ngàn n g dặm địa giám đến rực xa hồ muốn cùng kỷ ninh tỉ thí một chút tốt kiểm nghiệm một cái chính mình tu vi tiến triển mà lại hắn còn nghe nói h ắ c bạch học cùng một vị khác tuyệt thế thiên tài cựu liên liền ở tại nơi này hứa dịch trong lòng dâng lên một chút ý nghĩ à, hứa công tử thu diệp nghe tiếng nói quen thuộc này vội vàng quay đầu nhìn thấy một tấm anh tuấn có chưa ý cười mặt kỳ ninh cái này là thế nào rồi hứa dịch đi đến bên cạnh nàng xa xa nhìn xem dưới ánh trăng uống rượu một mình kỳ ninh hỏi công tử hắn thu diệp trong mắt mang theo lo lắng đêm hôm nay phát sinh sự tình theo hứa dịch giải thích rõ ràng nghe thu diệp nhỏ g i ọ n g ngôn ngữ hứa dịch lông mày chậm rãi cuốn lại tại hứa ninh tiên duyên đại hội phía trước hắn một mực là lấy tòng tiêu các quản gia tự gánh vác đối với an lan quận thế lực lớn nhỏ cùng với phụ cận mấy cái quận thế lực đều có hiểu do mà cựu liên chỗ ở tại đông duyên thị cũng ở hàng ngũ này mà lại cái này đông duyên thị còn không phải bình thường thị tộc kia là muốn so h á c bạch học c ũ n g còn phải mạnh hơn một chút thế lực nhất là cái kia đông kéo dài l ã o tổ mặc dù thật lâu không có đ ộ n g thủ nhưng rất nhiều người đều cảm thấy vị này chỉ sợ đã vượt qua tam thai ngũ kiếp trở thành thiên tiên tồn tại hôm nay đông duyên thị g i ố n g chống khua chiêng phái người mời cựu liên về nhà có thể thấy được chuyện này đối đông duyên thị sinh ra ảnh hưởng sao mà lớn h ắ n thấy cựu liên thân là đông duyên thị người thừa kế bị như vậy mang về trở lại cơ hội sợ là xa vời mà kỷ ninh mới vừa cùng nàng ưng thuận trung thân nước định chỉ sợ là muốn bị đơn phương xé bỏ ước định ai hứa dịch lắc đầu không có đi lên q u ấ y dày kỷ ninh mặc dù cựu liên về đến khả năng không lớn thế nhưng cũng là có khả năng nếu không phải l a o r a bế quan muốn xung kích thiên tiên cảnh giới lại làm sao lại để kỷ ninh như thế làm khó hứa dịch mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng chỉ có thể chịu đ ư ợ c từ khi hứa ninh công bố tiên duyên đại hội kế hoạch về sau liền mệnh lệnh hắn đối kỷ ninh đổi giọng không nhường hắn tại lấy quản gia người hầu thân phận ra ngoài mà là muốn lấy thiên tài thân phận tại hát bạch học cùng bên trong lấp lánh t i sáng cho nên hứa dịch thay đổi lúc trước bộ dáng không còn thiếu ra dài thiếu ra ngắn mà kỷ ninh cũng vui vẻ đến ở đây hai người ngược lại là mười phần hài hòa đến mức hứa ninh bản thân từ khi trước một đoạn thời gian trước dạy bảo xong hứa dịch về sau liền nói cho chính hắn muốn đi vào bế quan trạng thái chuẩn bị thử một chút thiên tiên cảnh giới biết do hứa ninh hiện trạng hứa dịch cho dù đối với kỷ ninh bây giờ tình cảnh mười phẫn ầ n p h nộ nhưng cũng không thể tránh được nói cho cùng cựu liên cũng là người ta đông duyên thị người bị mang về cũng là lẽ thường bên trong đương nhiên tại hứa dịch trong lòng lại hoàn toàn không phải như thế hắn thấy đã cựu liên cùng k ỷ ninh định trung thân vậy thì không phải là người đông duyên thị người mà là ta k ỷ thị là ta tổng tiêu các người phía dưới như thế người đông duyên thị còn muốn mạnh mẽ dẫn người trở về đó chính là cùng chúng ta bên này đối nghịch di tứ có lẽ chờ lao ra bế quan kết thúc hứa dịch trong tay á o trượt xuống một khối ngọc bội hắn dùng tay ma sát bóng loáng ngọc bội nghĩ như vậy nói sáu hôm sau k ỷ ninh rốt cục có thể từ buồn tổn thương cảm tình bên trong tỉnh táo lại hắn lúc này mới phát hiện hứa dịch đến biết được hứa dịch mục đích của chuyến này về sau k ỳ ninh cùng hắn quyết định tại rực xà hồ bên cạnh quyết đấu kỳ ninh lão gia truyền thụ cho kiếm pháp của ta như thế nào hứa dịch cười ha ha trong tay lấy ra một cái thất tinh bảo kiếm mà k ỳ ninh nhìn về phía trước hứa dịch khí thế biến hóa trong lòng không khỏi x i ế t chặt đem một chút tạp nghiệm hoàn toàn p h i ế t trừ nao bên ngoài tiến vào trạng thái chiến đấu đợi đến k ỳ ninh chuẩn bị sẵn sàng về sau hứa dịch mới nhẹ nhàng cười một tiếng t r ư ờ n g kiếm trong tay quét nga ra hắn miệ quát chạm diệt kiếm pháp thứ nhất chém nhân độ kiếm theo hứa d ị lời nói vẩy xuống kỷ ninh lập tức cảm giác trước mắt mình một hoa trời trong gió nhẹ gió mát quét rực xà hồ biến mất không còn tăm hơi thay vào đó chính là một cái bão cắt khắp nơi khô cạn hoang mạc t h á p tháp thu tiếng vó ngựa truyền đến rất xa tiếng gào thét â m rung khắp chân trời k ỳ ninh sắc mặt nghiêm túc nhìn thấy tình cảnh này biết được là hứa dịch kiếm pháp không dám k i n h thường hắn vội vàng cầm ra bản thân bắc minh kiếm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước bay tán loạn bao cát giết giết giết giết hết thương sinh đổ diệt tất cả vạn bên trong c u n trận có ta vô địch một đạo dung khắp chân trời giống tiếng vang lên tại kỷ ninh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong trước người hắn càng là xuất hiện một bóng người bóng người kia thân cao ba trượng người khoác khôi giáp hai tay phân biệt cầm một kiếm một đao trên lưng thì là cắm hai đạo đại kỳ mặc dù cái kia đại kỳ đã mười phần lùi bại nhưng kỷ ninh lờ mờ có thể thấy được phía trên là viết một cái triệu chữ người chết thân ảnh cao lớn kia nhìn thấy kỷ ninh về sau ẩn sâu tại dưới mũ giáp hai mắt vậy mà biến thành màu đỏ cực lớn thân ảnh thấy kỷ ninh huy động hai tay điên của một r ù n g sắt tiến đến đây là hứa dịch kiếm pháp xúc động dị tượng vậy người này ảnh chính là dị tượng trung tâm kỷ ninh trong lòng nhanh chóng nói qua pham la dị tượng đều là có phương pháp phá giải chỉ cần tìm được dị tượng trung tâm đồng thời đem nó đánh bại tự nhiên có thể phá giải dị tượng đã như vậy kiếm lên kỳ ninh nhìn chằm chằm cái k i a cực lớn thân ảnh động tác hai tay hợp kích đối người ảnh thế công không lùi mà tiến tới đón hắn mà đi hạp hạp cực lớn thân ảnh khí lực phảng phất c o thiên quần cái kia đầu hổ đại đao chém vào kỳ ninh bắc minh kiếm bên trên lúc kỳ ninh cảm giác chính mình phảng phất bị một tòa núi lớn chấn áp đầu dạng gan bàn tay chấn động trường kiếm trong tay kém chút rời khỏi tay khí lực thật là lớn kỳ ninh không dám dùng sức mạnh cùng cực lớn thân ảnh đụng một cái tức tán giống như chuồn chuồn lướt nước hắn s o n g kiếm tiếp cực lớn thân ảnh công kích về sau không lại tiếp tục dây dưa mà là về phía sau vừa lui nương tựa theo thân pháp ưu thế kỷ ninh dễ như t r ở bàn tay từ cực lớn thân ảnh vụng về công kích bên trong né tránh cực lớn thân ảnh thấy kỷ ninh tựa như một cái đáng ghét con r ù ồ i tại bên cạnh mình bay tới bay lui thỉnh thoảng lại còn muốn vang lên nong l o n g công kích mình một cái dưới mũ giáp đỏ thấm đôi mắt càng phát ra màu đỏ tươi p h ả n phất máu tươi gần từ trong đó tôn chảy ra đồng dạng hắn trên hai tay một nao một kiếm đuổi theo kỷ ninh ch mặc dù không có s ở đến kỷ ninh cạnh góc nhưng lại ở mảnh đất này phía trên lưu lại cái này đến cái khác hô to càng có một thước rất được có một trượng địa hình bốn phía biến càng ngày càng k ỳ khu kỷ ninh vừa đánh vừa l u i ý nghĩ biến càng phát ra khó khăn chung quanh địa hình hạn chế thân pháp của hắn l ưu thế mà lại kỷ ninh ẩ n ẩ n cảm giác cái này dị tượng có biến hóa mới chương chín mươi giống cực lớn thân ảnh gào thét một tiếng một đao một kiếm hợp lực đánh tới hướng tránh cũng không thể tránh kỷ ninh một n á y mắt phảng phất sấm gió cùng chấn động thiên đ i ệ dung chuyển ba chỉ là đao kiếm vùng đánh lại giống như một cái roi đồng dạng quật mạc qua thậm chí chưa đến trước người k ỳ ninh liền cảm giác làn ra một hồi n h ó i nhói phải biết hắn thế nhưng là vạn tượng thần ma đao kiếm bình thường đều không thể làm bị thương hắn mà cái này cực lớn thân ảnh chỉ là đao kiếm kiếm khí liền để hắn có loại cảm giác này có thể thấy được nó tổn thương đến cỡ nào lớn đáng ghét cái này dị tượng vẫn còn có tầng thứ hai biến hóa k ỳ ninh liên tục không ngừng dơ lên s o n g kiếm chống cự cực lớn thân ảnh thế công từ vừa rồi hắn liền phát giác được một tia không đúng mà theo thời gian trôi qua hắn phát hiện cái này dị tượng vậy mà lại áp chế tốc độ của hắn mặc dù cũng không phải là rất nhiều nhưng loại này áp chế lực cũng là có thể tích lũy nói cách khác hắn chờ đến thời gian càng lâu nhận được tốc độ áp chế liền biết càng lớn thậm chí cuối cùng khả năng ngay cả động cũng không động đậy ba cực lớn thân ảnh có dù nao kiếm cùng bác minh kiếm mãnh liệt đánh vào nhau mà kỷ ninh đơn bạc thân thể cũng là mượn cơ hội này thuận lực trùng kích rời đi xa xa cái hô to này hô kỷ ninh t h ở phảo cái này cực lớn thân ảnh khí lực thực tế là quá lớn công kích của hắn thoạt nhìn không có bất kỳ quy luật có thể nói cũng không có bất kỳ cái gì đạo khí tức nhưng chỉ là phần này lớn đến không hợp thói thường khí lực liền để kỷ ninh có chút chống đỡ không được phải biết hắn thế nhưng là tu hành xích m ì n h cựu thiên đồ vạn tượng thần ma tự thân chân thực lực lượng vô cùng kinh khủng nhưng đều là như thế cũng không kịp cái kia cực lớn thân ảnh ta nghe nói thời kỳ thượng cổ thần ma trời sinh không tu đạo không luyện pháp lấy đơn thuần lực lượng tranh đấu thắng thua chỉ sợ sẽ là loại này bộ dáng kỷ ninh thầm nghĩ đến thời kỳ thượng cổ thần ma từ khi tiến vào cái này dị tượng về sau kỷ ninh liền không có chủ động phản kích qua không phải hắn không nghĩ phản kích mà là cái này cực lớn thân ảnh thế công từng cơn sóng liên tiếp mà dị tượng đối tốc độ của hắn lại có áp chế dẫn đến hắn căn bản là không có cách thoát khỏi cái này bị động bị đánh cục diện nếu như thế k ỳ ninh khỏe miệng hơi vệnh trong đôi mắt phảng phất có bóng loáng lấp lóe hắn đem bắc minh kiếm cắm trên mặt đất tâm niệm vừa động đem ý di phục của mình thu hồi chỉ lưu lại một cái màu đen quần xuất thần ma văn động nước lửa trung lên theo hắn tâm niệm chuyển động k ỳ ninh phía sau thái dương thần văn thái âm thần văn đều là phát sáng lên tại sao lưng của hắn xuất hiện cái này đến cái khác dị tượng sâu ngôi sao màu xanh lam phía trên một cái ngọc thỏ chiếm cứ bên trên cuốn lên sông lớn hồ lớn đỏ ngôi sao màu đỏ phía trên một cái kim ố tận trời bay lượn vô cùng viêm lửa đốt sạch bầu trời tới đi kỳ ninh cười ha ha sau lưng của hắn dị tượng nháy mắt bám vào phía sau lưng của hắn phía trên hình thành một bên đỏ một bên xanh ra trời hai cánh kỳ ninh v u n g lên hai cánh rút lên bắt minh kiếm phóng tới cái k i a cách đó không xa cực lớn thân ảnh nghĩ đến thần ma lực pháp về sau kỳ ninh liền rõ ràng cái này dị tượng ứng đối ra sao chém kỳ ninh hét lớn một tiếng kiếm trong tay một kiếm tiếp lấy một kiếm vung chém vào cực lớn thân ảnh phía trên cái kia cực lớn thân ảnh nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ứng đối thế nhưng kỷ ninh công kích lại càng phát ra chặt chẽ nhanh chóng ánh cực lớn thân ảnh rất nhanh liền đáp ứng không xuệ bị một kiếm một kiếm chém vào trên thân thể hắn mà kỷ ninh bên kia một kiếm một kiếm phản hồi đều bị sau lưng của hắn hai cánh hấp thu đi qua bên trên đỏ làm tia sáng lóe lên liền khôi phục như thường không bao lâu kỷ ninh nhìn đúng thời cơ một kiếm cắm vào cực lớn thân ảnh lồng n ự c xuyên thấu mạ qua mà một kiếm này qua về sau kỷ ninh cảm giác chính mình xung quanh cái kia cắt vàng đ ầ y trời kiếm pháp lập tức tiêu tán tái hiện trước mắt chính là trời trong gió nhẹ rực xa hồ mà tại phía trước mình cách đó không xa hứa dịch một mặt tái nhợt sông chính mình cười một tiếng tu vi vẫn là không tới nơi tới trốn lao ra từng nói qua thức thứ nhất có ba tầng biến hóa ta lại chỉ có thể luyện đến tầng thứ hai căn bản sờ không tới tầng thứ ba mảy may nghe hứa dịch lời nói kỷ ninh con người manh co rụt lại nguyên lai、like、cái này kiếm pháp thức thứ nhất còn không phải hoàn toàn càng là còn có đến tiếp sau bất quá chấn kinh thì chấn kinh cuộc chiến đấu này cũng là lấy kỷ ninh thắng lợi hạ mãn kết thúc hứa dịch mặc dù còn là có sức tái chiến nhưng đây chỉ là hai người một trận đọ sức cũng không phải là sinh tử tương hướng điểm đến là rừng tự nhiên tốt nhất kỳ ninh nhìn xem hứa dịch bộ dáng vừa muốn nói gì đột nhiên hắn thần thức k h ẽ động cảm thấy phương xa một vài thứ hứa dịch biểu tình cũng là biến đổi thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa sáu hai người ánh mắt chiếu tới chỗ bên trên rực xà hồ t r ố n g không một tên mặc màu trắng bạc khôi giáp cao g ầ y nữ tử điều khiển lấy một thanh cự kiếm xuất hiện kỳ ninh màu trắng bạc khôi giáp nữ tử trực tiếp cao giọng nói vù vù. từ đảo minh tâm lên một hồi gió gào thét mà qua cũng đã xuất hiện ở giữa không t r ú n g chính là kỳ ninh không biết ngươi là kỳ ninh nhìn xem cái này màu trắng bạc khôi giáp nữ tử nhà của ta chủ nhân chính là ngươi cựu liên sư tỷ ta nhận nhà của ta chủ nhân mệnh đến báo cho ngươi màu trắng bạc khôi giáp nữ tử nói thẳng kỳ ninh nhìn thấy nữ tử này cũng đoán được phải cùng cựu liên có quan hệ nhà của ta chủ nhân nói bây giờ ngay tại trong bộ tộc trong thời gian ngắn không được đi ra nhường ngươi kiên nhận chờ đợi màu trắng bạc khôi giáp nữ tử lạnh lùng dứt khót nói chủ nhân còn nói mượn tạm thời phân thời cơ mở cũng hy vọng chính mình cùng kỷ ninh ngươi cùng một chỗ suy tư xuống lúc trước nhận định đạo lữ phải t r ă n g quá vội vàng kỷ ninh nhữ mày cựu liên tại trong bộ tộc già không được rồi còn để cho mình cân nhắc nhận định đạo lữ phải t r ă n g vội vàng có ý tứ gì lời đã đưa đến ngân giáp nữ tử nói xong liền trực tiếp điều khiển lấy cự kiếm cấp tốc p h a không mà đi biến mất ở phương xa cuối chân trời kỷ ninh đầy mình nghi hoặc trở lại đảo minh tâm hứa dịch cùng thu diệp ngay tại bãi bên cạnh yên lặng chờ đợi làm sao vậy công tử thu diệp thấy kỷ ninh tâm thần có chút không tập trung dán vẻ không khỏi hỏi vừa rồi người kia là cựu liên sư tỷ tôi tớ kỳ ninh cau mày nói nhận cựu liên sư tỷ mệnh lệnh đến t r u y ề n lời nói thời gian ngắn vô pháp rời đi bộ tộc còn nói để ta thật tốt tỉnh táo suy tư lúc trước nhận định đạo lữ phải trăng vội vàng đây rốt cuộc có ý tứ gì đã tuyển định đạo lữ cái gì gọi là vội vàng hứa dịch nhìn hắn bộ dạng này lắc đầu giải thích nói kỳ ninh ta nhìn lời này không nhất định là cựu liên nói có ý tứ gì kỳ ninh nghe vậy trong lòng hơi động người quên rồi đông duyên thị cao tầng thế nhưng là không hy vọng các ngươi cùng một chỗ nói không chừng chính là đông duyên thị cao t ầ n g âm thầm phân phó để nữ buộc này nhiều lời một câu như vậy để trong lòng ngươi có ưu c ụ nếu như ngươi chủ động vứt bỏ vậy bọn hắn coi như thành công chia rẽ các ngươi hứa dịch ha ha nói hắn ngược lại là nhìn hết sức rõ ràng bọn hắn có lẽ sẽ không công khai đối ngươi làm cái gì thế nhưng loại này công tâm kế sách cũng là có nó khả năng đúng kỷ ninh nhãn tình sáng lên ngươi nói đúng chỉ sợ thật đúng làm ưu kế của bọn hắn cái này đông d u ê n thị hoàn toàn chính xác không quá nguyện nhìn thấy c ự liên cùng với ta hứa dịch thấy kỷ ninh đấu trí lại tại r o n g mắt thì là lẻ qua đ o đạo, đạo quang mang, c á này đông duyên thị là thật khinh người quá đáng,、đem、người mang về cũng liền còn người ninh Nghĩ hắn ngọc là đây, lấy đem đạo đạo thôi, quá thị thật tới thâm. tới một phải phá lại kỷ ra về bên i đạo quang mang tại bội trong hát ạ i bạch ê n trong Hác b học cung trong một gian mật thất thời khắc này bầu không khí có chút cổ quái h á c bạch học cung mấy vị tiên nhân ngồi cao ở phía trên một mặt khó có thể tin nghe trưởng giáo bích hải bẩm báo khoảng thời gian này đến hát bạch học cung phát sinh việc lớn mấy người bọn hắn hao phí nhỏ thời gian mười năm ở bên ngoài thăm dò bí cảnh nhưng làm bọn hắn nghe được cái gì hứa sư tổ thành tiểu địa tiên hắc bạch học cung lại thêm một vị cao thủ tuyệt thế thăng tiên đại điện loại hình lời nói người đều đốc c h ư vị sư huynh đệ chúng ta đi bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua bình thường đi cái này bất quá mới mười năm tuyến nguyệt cái này hứa ninh vậy mà đã thành tiểu địa tiên ngũ phong tiên nhân nhỏ uống nửa ngụm rượu ngon nói như thế mấy người còn lại sắc mặt cũng có chút không bình tĩnh đệ tử thiên tài cố nhiên là tốt sự tình nhưng thiên tài tới cực điểm khó tránh quá mức yêu nghiệt có thể chưa hẳn là một chuyện tốt đám người nhìn chăm chú một cái không biết nên nói cái gì nếu nói người này là nhà khác nhét vào đến nội ứng nào có người sẽ đem loại thiên tài này đệ tử hướng mặt ngoài đầy mà lại không đến hai mươi năm địa tiên toàn bộ đại hạ thế giới cũng không biết có hay không loại thiên tài này tồn tại mà bọn hắn hắc b ạ c h học công tuy nói là một phương có ngày tiên nội tình thế lực lớn nhưng cũng đáng không đ á c dụng một vị tất nhiên thành tiên thiên tài đến nhằm vào hay là nói cái này hứa ninh thật sự rõ ràng chính là một cái xuất thân thuần khiết thiên tài đủ loại suy nghĩ mấy cái này các tiên nhân cũng không có thể phân tích rõ ràng cuối cùng vẫn là ngũ phong tiên nhân nói chẳng lẽ thật là chúng ta hắc bạch học cung đụng đại vận thu được một cái không dám nghĩ thiên tài bích hải vị k i a hứa sư tổ hiện ở nơi nào đem hắn mời đi theo cùng chúng ta nói một chút đi điện tài tiên nhân nhìn về phía trưởng giáo bích hải nói như thế những người khác nghe vậy gật gật đầu tại đây nghĩa viển vùng cũng không phải biện pháp trực tiếp đem người mang tới xem một chút nếu không có mở ám tự nhiên tốt nhất nếu như có bọn hắn người đông thế mạnh cũng không cần phải lo lắng bích hải nghe vậy cười khổ nói hứa sư thúc đoạn thời gian trước cùng ta báo cáo chuẩn bị qua nói tự thân tu vi lại có đột phá muốn môn nhờ trong môn bí cảnh đột bí p sáu hắc bạch học cung bên trong bí cảnh hứa ninh ngồi cao trong hư không cầm trong tay một đạo thanh sắc linh căn thì thảo nói thiên tiên c h i đạo thật có chút khoảng cách vẫn là trước tu hành một cái cái này nguyên thần thứ hai đi nguyên thần thứ hai tại hắc bạch học cung bên trong luyện thành nguyên thần thứ hai bí thuật mỗi người đệ tử đều có thể học hơn nữa còn là loại kia không cần hắc bạch đan liền có thể học cơ hồ người người đều tu hành qua bởi ấ t thế, thể thần thứ một thần trong một quá luyện nguyên nguyên đều cái cái. mặc chân chính có thể luyện liền ra nguyên thần thứ hai, chỉ có dù như nhưng liền nghìn cái nguyên thần đạo nhân bên trong đều không hai, ra sợ đạo b vì cái kia ngay tại ở vật dẫn khó tìm người tu tiên từ vạn tượng đột phá đến nguyên thần bên trong không gian tử phụ vạn tượng ngôi sao nguyên lực đại dương tất cả tinh hoa đều hội tụ đạn sinh ra quy xà đồng thời thần hồn cũng từ thức hải bên trong hạ xuống trực tiếp rơi vào quy xà bên trong dung hợp là một chính là quy xà nguyên thần quy xà làm vật trung gian thần hồn làm gốc hợp hai là một mới là nguyên thần nguyên thần thứ hai liền nhất định phải tìm tìm một cái vật dẫn có vật dẫn về sau đem tự thân thần hồn thi triển bí thuật một phân thành hai một nửa thần hồn tiếp tục lưu lại bản thể bên trong một nửa kia thần hồn thì tiến vào một cái k h ắ c vật dẫn bên trong tu luyện thành nguyên thần thứ hai bất quá hứa ninh bây giờ thân là điệu tiên tri tôn vật dẫn bảo vật ngược lại là cũng không khó tìm vạn niên thanh hư trúc tại một vị khác điệu tiên bên kia đổi lấy theo như hắn nói món bảo vật này phẩm chất đại khái đã trên trung đẳng đối với nguyên thần đạo nhân mà nói luyện chế nguyên thần thứ hai có chút quá khó đối với đ i ệ tiên đến nói ngược lại là vừa và tốt hứa ninh lẩm bẩm bất quá đại đại đa số đại đại đại đa số đ bọn hắn thường thường tại nguyên thần đạo nhân trong lúc đó cũng đã luyện thành nguyên thần thứ hai tự nhiên cũng không dùng được món bảo vật này bây giờ cuối cùng là để vị kia địa tiên đồng đạo gặp hứa ninh cái này thành tựu địa tiên còn không có luyện thành nguyên thần thứ hai có thể tiếp bàn dứt khoát trực tiếp đánh gậy bán hạ giá liên quan đưa không ít bảo vật đem món bảo vật này bán ra không có cách vẫn là tu hành quá nhanh hứa ninh đối với đạo cảm nộ phía trên nội tình sung túc nhưng đối với bảo vật tích lũy phát bảo linh vật những thứ này đích thật là không sánh bằng những cái kia còn sống không biết bao lâu địa tiên đồng đạo tới đi hứa ninh đem vạn niên thanh hư trúc đặt ở trước người trong óc thần hồn chậm rãi động tác thần hồn muốn một phân thành hai là rất nguy hiểm thần hồn nhất định phải đầy đủ mạnh nếu như yếu lời nói một phân thành hai ngược lại là tự sát cho nên đồng dạng đều là trở thành nguyên thần đạo nhân thật lâu về sau hoặc là phản hư địa tiên mới có thể luyện thành ra cái nguyên thần thứ hai bây giờ hứa ninh phản hư địa tiên hậu kỳ cảnh giới đến luyện chế cái này nguyên thần thứ hai tất nhiên là không có bất kỳ cái gì trở ngại hứa ninh nhắm mắt lại trong thất hải thần hồn hứa ninh đang đứng tại cái kia toàn thân đều có từng đạo dị tượng hiện ra có lôi điện x é thần đ á n quy rung chiếu danh diễm hỏa ba. động, cũng trờn, phương, còn có lạnh băng ngục, đông văn chập h rét một có có dọi vật. kết Ào ào ào ba. Thần hồn hứa ninh mi tâm bộ vị bắt đầu xuất hiện ánh sáng một đạo dựng thẳng hình ánh sáng hắn thi triển bí thuật này chính mình thần niệm không ngừng hội tụ như cùng một trôi đao từ chỗ mi tâm bắt đầu kiệt lực h ư ớ n g xuống đi lên dựng thẳng hình ánh sáng từng bước bắt đầu kéo dài kéo dài qua cổ ở ngực phần bụng chỉ gặp thần hồn hứa ninh trong thân thể ương dựng thẳng hình ánh sáng đã hoàn toàn xuyên qua toàn thân phảng phất một tia sáng đem thần hồn v ạ phá bất quá cái này cũng còn không nguy hiểm tiếp xuống mới là nguy hiểm nhất p h â n t hồn ầ n h của hứa ninh đột nhiên tách rời dọc theo trung ương dựng thẳng hình ánh sáng t h ầ n hồn đột nhiên liền một phân thành hai đi theo trong đó một nửa thần hồn v è o nhanh như t h i ể m điện liền bay ra nục thể của hắn t h ầ n hồn hoàn toàn tách rời nháy mắt hứa ninh đều cảm thấy một hồi mê m ộ i phi hành bên trong cái kia một nửa thần hồn cũng là chấn động rung động bất quá hắn biết rõ hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất mạnh mẽ làm chính mình duy trì thanh tình trạng thái tiến bảo một nửa thần hồn hóa thành ánh sáng lấp lánh bay thẳng vào vạn niên thanh hư trúc bên trong làm tiến vào vạn niên thanh hư trúc nhá bộ phận này thần hồn liền phảng phất nhi tử tại m â u thân trong ngực phất phối bên ngoài thuyền nhỏ cuối cùng trở lại cảng một loại an tâm cảm giác cảm giác ấm áp hoàn toàn tràn ngập thần hồn thần hồn có vật dẫn tự nhiên là dễ chịu quan tưởng làm xong tất cả những thứ này sau hứa ninh cũng không có trực tiếp đứng dậy mà là vận chuyển lên pháp quan tưởng trong thứ hải vạn niên thanh hư trúc bên trong hai cái tiểu hào hứa ninh đồng thời vận chuyển lên pháp quan tưởng bắt đầu chữa trị khôi phục thần hồn hai cái thần hồn đều thuộc về bị thương trạng thái đều đang nhanh chóng trưởng thành khôi phục lần này khôi phục liền đầy đ ủ duy trì liên tục m hai cái thần hồn đều biến lớn thêm không ít bất quá đây chỉ là bước đầu chữa trị muốn phải triệt để khôi phục hoàn mỹ còn muốn khe nhỏ sông dài tràn đầy hô h ứ a ninh mở mắt trước mặt vạn niên thanh hư trúc cũng bay lên trực tiếp rơi ở trong tay của hắn bản tôn cùng nguyên thần thứ hai có thể ký ức tương thông bất quá phương diện khác liền phản phất tách ra cá thể có thể nói là cái mạng thứ hai thậm chí bản tôn chết rồi nguyên thần thứ hai đồng dạng có thể sống sót bản thể trước khôi phục thần hồn nguyên thần thứ hai chính mình đi tu luyện chờ bản thể chữa trị hoàn thành liền có thể tiến hành thần ma cảnh giới đột phá đến lúc đó ta cần phải có thể xuất quan h ứ a ninh hít sâu một hơi đem vạn niên thanh hư trúc phóng tới một bên để nó hấp thu bên trong bí cảnh nguyên lực mà chính hắn thì lại lần nữa hai mắt nhắm lại vận chuyển lên pháp quang t ư ở n b ắ tưởng bắt đầu tu hành. 92. Hứa ninh bắt ả n tôn chữa thần hồn thời điểm, bên cạnh trị thời chữa h điểm, n vạn niên h h hư a n cũng chúc bắt đầu diễn hóa. Vạn niên Vạn hóa. tu h h hư chúc a n vốn trần là q ý l i n hành vật, vốn trong đó l có t i vạn niên thanh hư trúc bên trong như là khai thiên tích địa đã đản sinh ra một tử phụ không gian lượng lớn mộc chi tinh hoa không ngừng bị chuyển hóa tử phụ chi hồ cũng nhanh chóng quyết trương ngôi sao trăng sáng kim ô ba đại dị tượng tất cả cha đều hiện ra trực tiếp một mạch mà thành đột phá đến vạn tượng cấp độ h ứ a ninh bản tôn cảnh giới chính là là điệu tiên cảm nộ đầy đủ lại thêm nơi này tại hắc b ạ c h học cùng bên trong bí cảnh bên trong nguyên lực cũng không là vấn đề bởi vậy nguyên thần thứ hai tu vi tại ngắn ngủi khoảng khắc thời gian liền từ tiên thiên đi tới vạn tượng viên mãn đồng thời hướng về cảnh giới tiếp theo nguyên thần đạo nhân bắt đầu sung kích vạn niên thanh hư trúc bên trong tử phụ chi hồ m ê n h mông vô tận trên bầu trời ngàn vạn ngôi sao ngôi u thỏ kim ô treo cao tản ra khí tức kinh khủng giờ khác này ở nguyên thần thứ hai có ý khống chế xuống lấy một loại đặc biệt quỹ tích tại tử phủ bên trong vận hành tương đạo dị tượng hiện lên ở tử phụ không gian trong trời cao cuối cùng hướng phía dưới ngưng tụ một cái quái vật khổng lồ tại nơi đó chậm rãi nổi lên cái này quái vật khổng lồ chính là tất cả sinh linh ngưng kết nguyên thần về sau đều sẽ xuất hiện quy xà nguyên thần lúc này nó hét lớn một tiếng hướng về tử phụ chi hồ bên trong mà đi tại quy x ả phần lưng cũng chính là mai rùa phía trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện ngọn lửa màu vàng hỏa diễm nóng bỏng vô cùng lại không thương tổn quy x ả nguyên thần mảy may chính là mỗi một cái nguyên thần đạo nhân đều sẽ có được nguyên hỏa hào hào hào ba cực lớn quy x ả tại nguyên lực trong hải dương hài lòng du động nó đầu rùa con mắt đầu rắn con mắt đều lộ ra đến vô cùng linh động rõ ràng có thần hồn đã như là sinh mệnh trên không ngàn vạn ngôi sao kim ô nguyện t ỏ tinh hoa vẫn như cũ hướng xuống hội tụ quy xà tại từ từ bành trường biển lớn khi tức lại lần nữa dâng lên cuối cùng đi tới cái nào đó quắc trị giá về sau quy xà nguyên thần biến đổi bên trên một đạo sen vàng toát ra muốn thành tiêu giao tự tại tiên nhất định phải trong lửa t r ồ n g kim liên lần này theo nguyên thần thứ hai quy xà tiêu tán sen vàng nở rộ mang ý nghĩa hứa ninh nguyên thần thứ hai đồng dạng đi tới đ ị a tiên cảnh giới đạo đạo quang mang che đậy một đạo thân xuyên áo bảo màu trắng hứa ninh xuất hiện nhẹ nói đ ị a tiên hậu kỳ đã thành rốt cuộc hứa ninh bản thể liền là đ ị a tiên hậu kỳ thậm chí có năm phần xung kích thiên tiên năm chắc chỉ bất quá hắn cầu ổn mới vững chắc tu hành tại đ i ệ tiên hậu kỳ rèn luyện chính mình tăng cơ bây giờ nguyên thần thứ hai đột phá địa tiên có thể nói là xe nhẹ đường quen hoàn toàn không có một tia trở ngại đồng thời có cảnh giới đột phá tương trợ trên thần hồn mặt vết thương cũng cơ hồ hoàn toàn khôi phục lại lúc này hứa ninh bản tôn như cũ nhắm mắt chữa trị thần hồn mà một bên khác áo trắng phân thân thì mở hai mắt ra đánh ra bốn phía tất cả loại cảm giác này rất là kỳ diệu hứa ninh cảm giác mình có thể điều khiển hai cái thân thể hai người ký ức trao đổi liền phảng phất một cái là tay trái một cái là tay phải nhìn nhau tia ý tưởng này hoàn toàn tương tự bên trong thế giới hồng hoang có trạm tam thi thuyết pháp bất quá chém ra đến phân thân là có đặc biệt ý thức mà mãn g hoang kỳ thế giới phân thân thì là hoàn toàn chịu bản thể t r ư n g khống đây chính là khác biệt thế giới khác biệt công pháp ảo diệu phân chia h ứ a ninh bản thể cảm khai nói ta suy đoán mấy vị kia tiên nhân cần phải trở về còn mời đạo hữu ra ngoài cùng bọn hắn nói chuyện đi bản tôn mở hai mắt ra trong đó một đạo hỏa diễm xoay quanh một đạo hàn lưu phun trào sông áo trắng phân thân ôm cử nói áo trắng phân thân hiểu ý cười một tiếng đồng dạng sông bản thể thi lễ sau đó sẽ mở một đạo không gian lỗ hồng đạp đi vào đưa tiễn phân thân về sau hớ ninh cũng không tiếp tục tu hành mà là lâu kéo ra hồi lâu chưa hồi hệ vận dụng bảng thế ố giới bản nguyên không điểm xuyên qua thế giới mãng hoa kỳ hát bạch học cung trong tàng kinh các hứa ninh tại chư vị tiên nhân rời đi thời điểm cũng không có ít chơi miễn phí mượn sư tổ tên tuổi hắn không tiêu tốn nửa viên hắc bạch đan liền đem bên trong năm đại thần thông hai mươi tám bản tiên cấp công pháp cùng với đủ loại kiếm pháp cao cấp nhìn toàn bộ hấp thu hàn sắt cùng với địa hỏa về sau không chỉ đối với ta luyện luồng không khí cử đi có trợ rút đồng dạng đối ta xích m ì n h cựu thiên đồ có xúc tiến tác dụng ta cảm giác được đồ thứ một mươi sáu ảo rượu đột phá liền tại hôm nay hứa ninh trong con ngươi kinh mang nói lên tại luyện khí cảnh giới đi tới phản hư địa tiên về sau thần ma luyện thể cũng muốn đột phá đến phản hư con đường nương theo lấy tiếng oanh minh nơi này hắc bạch học c u n g bên trong bí cảnh nguyên lực tại lúc này trên phạm vi lớn hạ xuống toàn bộ tôn u hướng trung tâm nhất đạo thân ảnh kia một bên khác áo trắng hứa ninh xé đục cái lỗ hổng chính muốn đi trước hắc bạch học c u n g đại điện gặp mặt mấy vị thiên nhân đ ỗ n g nhiên bên hông hắn treo ngọc b ộ i tản ra gợn sóng ánh sáng hả đây là đông duyên thị xem ra là hứa mẫu người tên không nổi danh à để người đá lên cửa bắt người quả thực khi người h n quả đáng áo trắng hứa ninh cầm lên nhìn xem hứa dịch tin tức chuyển đến k h o mắt từng bước biến băng hàn sáu quân thượng thủy đông d u ê n sân mạch nơi này là đông duyên thị hát hộ cấm chỉ người ngoài tiến v à o mà lúc này cái kêu bầu trời xanh thẳm bên trong một chiếc cực lớn chiến thuyền trùng trùng điệp điệp bay vào đông duyên sơn mạch bên trong trở về cựu liên xa nghiêng nhìn tòa này quen thuộc sân mạch đây là quê hương của nàng t h i ể u vân đi thôi đi gặp lão tổ bác cù tiên nhân nói cựu liên ngoan ngoan đi theo lập tức mây mù đột nhiên hiện ra bác cù tiên nhân mang theo cựu liên giá vân sương ngủ trực tiếp hướng đông d u y n sơn mạch cấm địa bay đi lao tổ thật muốn ngăn cản ta sao cựu liên lặng yên suy nghĩ tại nhi đồng thời điểm lão tổ liền cưng triệu nhất nàng nàng cũng sùng bái nhất lao tổ nhất là nghe lao tổ、Soạn. một đường phi hành xuyên qua đông duyên thị khắp nơi cấm địa những cấm địa kia bọn thủ vệ nhìn thấy bắc cù tiên nhân cùng cựu liên không có ai dám đến ngăn cản cứ như vậy phi hành chỉ chốc lát hai người tới một chỗ vắng vẻ trong hạ cốc trong hẻm núi có một dòng sông đang chạy tại dòng sông bên cạnh lúc này đang có lấy một tên mặc m ộ t mạc nam tử áo lam nhàn nhã ngồi tại bên cạnh chính thả câu lao tổ bắc cù tiên nhân hạ xuống cung kính nói cựu liên nhìn xem nam tử mặc áo lam này trong mắt có kính yêu vẻ liền nói khẽ lao tổ b chương cụ, n chín mươi ba trong hẻm núi chỉ còn lại có nam tử mặc áo lam này cùng cựu liên cựu liên đối cái này hẻm núi rất quen thuộc bởi vì nhi đồng lúc nàng chính là tại đây vượt qua chính là bởi vì có lao tổ duy trì nàng mới có thể hào không tranh cái trực tiếp bị định vì hạ nhiệm thủ lĩnh t h i ể u vân nam tử áo lam quay đầu nhìn qua mặt mũi của hắn mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười làm cho lòng người sinh cảm giác thân thiết ngồi ở kia thả câu liền phản g phất một phạm nhân không có chút nào cường giả khí tước thế nhưng là toàn bộ đông duyên thị những cái kia các tiên nhân ở trước mặt hắn cũng là cung cung kính kính không dám m ẩ y may mạo phạm lao tổ cựu liên lập tức có chút câu n g ệ ta nghe nói ngươi định một đạo lữ nam tử háo lam vừa cười vừa nói gọi k ỳ ninh đúng cựu liên gật đầu tạm thời trước quên mất hắn đi nam tử háo lam phân phò nói cựu liên gấp vội và nói lao tổ ngươi để ta làm bộ tộc hạ nhiệm thủ lĩnh chẳng lẽ ta liền tuyển chính mình đạo lữ cũng không được sao ta biết ta đông duyên thị cần cường thịnh hơn đạo lữ của ta tốt nhất là đại hạ hoàng tộc hoặc là một chút chư hầu bộ tộc trực hệ tử đệ thế nhưng là cho dù chọn một đại hạ hoàng tộc vì đạo lữ của ta đối ta đông duyên thị trợ giúp cũng liền như thế chẳng lẽ lao tổ ngươi thật muốn b ứ c ta sao ngươi cảm thấy ta biết b ứ c ngươi nam tử á o lam nhìn xem nàng cựu liên khẽ giật mình chính là đại hạ hoàng tử làm đạo lữ của ngươi đối ta đông duyên thị trợ giúp cũng có h ạ n ta biết vì cái này b ứ c ngươi nam tử á o lam lắc đầu c ự liên ngươi thật sự là tuổi còn rất trẻ có thể lão tổ ngươi, ngươi để ta quên mất kỷ ninh sư đệ cựu liên gấp ngươi hiểu cái gì là đạo lữ sao nam tử á o lam bỗng nhiên nói cựu liên trần trừ một lúc đạo lữ đạo lữ không phải liền là tại long đ ô n g trên con đường tu tiên hai bên nâng đỡ cùng một chỗ ngàn năm và năm thậm chí vĩnh h ẳ n g một mực không rời không bỏ bạn lữ sao cựu liên nói khẽ nam tử á o lam cảm thán một tiếng nói người nào đều sẽ nói nhưng là chân chính hai bên nâng đỡ không rời không bỏ đạo lữ là cỡ nào hiếm thấy a ta cả đời này gặp quá nhiều đạo lữ phản bội đạo lữ tàn sát vứt bỏ đạo lữ của mình rất rất nhiều thế gian này không có cái gì là nhất định cựu liên khẽ giật mình người tuổi còn rất trẻ nam tử á o lam lắc đầu cái tiêu kỷ ninh cũng tuổi còn rất trẻ hai người các ngươi xác định thật hiểu được đạo lữ ý tứ sao các ngươi hiểu được đạo lữ ý vị như thế nào sao đạo lữ chính là ngươi có thể vì hắn chết đạo lữ chính là ngươi cho dù cách tiên phật trở ngại ngươi đều biết chu tiên diện phật đi tìm về đạo lữ của ngươi đạo lữ chính là hắn chết rồi cho dù đi qua vô tận vĩnh hàng năm tháng ngươi đều vẫn như cụ không quên hắn được phán phát hắn một mực sống ở bên cạnh ngươi đạo lữ chính là ngươi sinh mệnh một nửa khác không có hắn sinh mệnh của ngươi liền không lại hoàn chỉnh nam tử á o lam nhìn xem cựu liên ánh mắt bên trong có vô tận tàng thường ngươi xác định ngươi có thể vì hắn chết sao ngươi xác định ngươi có triển vọng hắn chu tiên diện phật dũng khí sao cựu liên ha to miệng vì hắn chết bên vì hắn cùng đầy trời tiên phật mà chiến nếu như coi ngươi vững tin ngươi có thể không chút do dự làm như thế như thế ta sẽ không ngăn cả ngươi chỉ biết hỗ trợ ngươi nam tử á o lam thở dài thế nhưng là ta từ con mắt của ngươi nhìn ra ngươi tại do dự n g ư ơ i đang chần chờ nếu như n g ư ơ i vô pháp đem hắn xem như người sinh mệnh một nửa khác không có vì hắn chết không có vì hắn cùng đẩy trời tiên phật đánh một trận dũng khí như thế ngươi làm gì tìm đạo lữ không có bực này quyết tâm vậy liền không cần tuyển đạo lữ tu tiên chính là con đường người tiên có thể một người độc hành cũng có thể cùng đạo lữ kết bạn mà đi đây là đầu gian nan long đong con đường nếu như muốn tuyển đạo lữ thì nhất định tuyển chân chính cùng ngươi trung sinh t ử đạo lữ ngươi có thể vì hắn chết hắn cũng có thể vì ngươi chết nếu không, không bằng một người độc hành nam tử á o lam nhìn xem cự liên cựu liên ngươi cảm thấy thế nào ta ta cựu liên hoàn toàn nộp g ta sai lầm rồi sao ngươi còn tuổi còn rất trẻ cái kia kỷ ninh so ngươi càng tuổi trẻ các ngươi kinh lịch đều q có ít căn bản còn chưa tới tuyển định đạo lữ thời điểm bởi vì vì nội tâm của các ngươi đều không đủ kiên định chỉ là bởi vì đối với đối phương một loại mông lung quyền luyến thôi nam tử áo lam lắc đầu loại này mông lung quyền luyến sẽ không học lâu ta sẽ không để cho ngươi cưỡng ép ngăn cản ngươi cùng kỷ ninh nam tử áo lam nói cựu liên trong mắt lập tức có vẻ vui mừng thế nhưng là ngươi cần phải có kiên nhẫn chờ ngươi trở thành nguyên thần đạo nhân ngày đó nếu như ngươi còn cảm thấy k ỳ ninh hẳn là đạo lữ của ngươi như thế liền đi tuyền đi mà bây giờ ngươi thì cần nhẫn nam tử á o lam nói chờ trở thành nguyên thần đạo nhân cựu liên khẽ giật mình cũng đã lâu là ta quá x u n g ngươi đạo tâm của ngươi tôi luyện thật rất bình thường đi vạn liên động đi ta biết bày ra trận pháp ngươi chừng nào thì có thể đi ra vạn liên động mới cho phép ra ngoài nam tử á o lam phân phò nói cựu liên vội và nói vạn liên động lao tổ ngươi bày ra trận pháp ta như thế nào phá được ra ngoài cái kia vẹn vẹn một chiếu dọi ngươi đạo tâm hướng trận nam tử áo lam lắc đầu không cần nhiều lời đi thôi ta muốn phái người nói cho kỷ ninh cựu liên biết do cự tuyệt không được liền nói đi thôi nam tử áo lam d ừ n g dưng nói cựu liên sau đó lập tức điều khiển lấy hoa sen phát bảo cấp tốc rời đi bắt đầu sắp xếp người báo tin kỷ ninh nam tử áo lam nhìn xem cựu liên rời đi nhẹ nhàng lắc đầu thật sự là non nứt à, bất quá như âm nàng dài thật cùng ngươi rất giống à, bao lâu còn nhớ rõ ngươi ta sống vai tại thiên quang đại thế giới chính chiến trận chiến kia chính là lại lâu đều không thể quên được không thể quên được ca xa xôi thở dài về sau nam tử áo lam nhìn lấy cần câu trong tay gọn sóng mà nói đạo hữu nhìn đủ rồi sao theo hắn lời nói rơi xuống chỗ này yên lặng hẻm núi nhỏ phảng phất một đạo tiếng sấm vang vọng bầu không khí biến có chút đèn nén ha ha hớ mâu nghe qua đông duyên lão tổ thực lực thông tin ê hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền một người mặc quần áo màu trắng nam tử bên trong hư không đồng bệ ra hắn mi thanh m ụ c tú tấm mắt chiếu xuống phía dưới đông duyên lão tổ phía trên đông duyên lão tổ nghe vậy thần xác không thay đổi cũng không xoay người cứ như vậy cùng hắn nói Đông để đạo duyên láo tổ nhẹ giọng cười một tiếng, nói, cung lên tiên nhân, vạn thanh tiên nhân, sớm có nổi tiếng, ngược lại để vạn thanh đạo hữu láo lại tổ một Hác Bạch học cười mới cười. cấp có sớm không c h u n g nam tử nói nơi nào nơi nào đông duyên đạo hữu lời nói hứa mộ rất là tán thành nghe hắn nói như vậy đông duyên lão tổ ngược lại là lông mày nhữ lại tựa hồ có chút kinh ngạc nói vạn thanh đạo hữu hôm nay đến đây chẳng lẽ không phải vì tiểu vân mà đến không c h u n g nam tử lắc đầu nói cựu liên chính là đông duyên thị người không liên quan gì đến ta thật sao đông d u y n lão tổ ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy Hứa Ninh trên ở chương a o n ì n x chín mươi bốn chưa báo tin một chút liên phái người mạnh mẽ xông tới kỷ thị bắt người cái này tại mặt đất bao la phía trên tại bộ tộc ở giữa đã là khai chiến hỏa lực hớ ninh cùng kỷ ninh quan hệ người bình thường có lẽ vẫn không rõ nhưng đối với đông duyên lão tổ d á n g vẻ như vậy nhân vật tự nhiên là biết đến rõ rõ rằng ràng nhưng dù vậy hắn như cũ bá đạo diễn xuất hoàn toàn là chưa đem cái này mới lên cấp đ ị a tiên để ở trong mắt ở bên ngoài nhìn đông duyên thị cũng hoàn toàn chính xác có bá đạo tư bản nó chiếm lấy quận thượng thủy cùng bác sơn thị đối với quận an đản chính là chư hầu một phương thật tiên tiên thế lực đối mặt một cái nho nhỏ đ ị a tiên cũng không cần thiết trước giờ thông báo bắt liên bắt ngươi lại có thể thế nào chẳng lẽ đánh tới cửa cho bình thường đ i ệ tiên một trăm cái lá gan cũng không dám đi đông d u y n thị cửa nhà tìm được chết nhưng hứa ninh như thế nào địa tiên không nói bản tôn vẹn vẹn là cái này vừa mới tu luyện được nguyên thần thứ hai cho dù là đơn thuần phản hư địa tiên hậu kỳ luyện khí tu vi tăng thêm đạo cảm g ộ cũng có thể vô địch tại địa tiên cảnh giới cho dù là đối mặt với thiên tiên cảnh giới đông duyên lao tổ áo trắng hứa ninh trong lòng cũng không có chút nào ý sợ hãi cầm trong tay giải ba xích kiếm trong lòng của hắn hào khí v ạ n trượng lúc trước bắc hành tiên nhân một cái tam xích kiếm có thể giết toàn bộ đại hạ thế giới long trời lở đất chính là một chút thiên tiên đều không dám nhìn thẳng bắc hành tiên nhân kiếm g i i tam xích kiếm pháp tổng cộng có chín chiêu trong đó trước sáu chiêu hắc bạch học cung bên trong co bí tịch tuần lưu sau đó ba chiêu thì là nó ngang dọc vô địch chân chính dựa vào vô pháp dùng đồ văn giữ lại chỉ có thể dùng kiếm y đi hắc bạch đ ổ trước cảm ngộ thu hoạch hôm nay vừa vặn đến thử một chút ta tam xích kiếm pháp áo trắng hứa ninh trong lòng nói như thế cảm thụ được kiếm y góp nhặt hứa ninh đông duyên lão tổ cần câu trong tay có chút run run hắn lơi câu hấp dẫn lấy lượng lớn con cá vờn quanh mà đến vây đám bên cạnh hắn hứa ninh kiếm giải mới ra chỉ liền cũng không phải là đông duyên lão tổ bản thân mà là đông duyên thị cái này quận thượng thủy thứ nhất bá chủ mà tới mức này song phương làm qua một trận cũng đã không thể tránh được bốn phương một đạo đạm ánh sáng màu lam bao trùm đem hứa ninh cùng đông duyên lão tổ hai người đưa đến một chỗ rộng lớn trên bầu trời ta có một kiếm mời đạo hưu nhấm nháp một phen áo trắng hứa ninh đứng ở trong hư không chậm d ã i nói trong tay hắn giải ba xích kiếm tùy tâm mà động trong cơ thể nguyên lực hiện lên ở tuyết trắng trên thân kiếm khe khe chém một cái kiếm khí màu xanh bay ra v u n g hướng đối diện đông duyên lão tổ đối mặt với hứa ninh vị này địa tiên bình thường một kiếm đông duyên lão tổ cũng không có phớt lờ trước mắt vị này đến từ hắc bạch học cùng thiên tài địa tiên ra tay lại làm sao có thể đơn giản như vậy hắn cần câu trong tay nhẹ nhàng k h ẽ động thật dài dây câu ném đúng ra giữa không trung biến đổi hóa là một cái màu trắng tinh rắn dài đại xà mở ra miệng to như chậu máu hai cây có tới hứa ninh người dài r ă n g hiện lộ bên ngoài liền muốn xông ra hứa ninh kiếm khí hướng bản thể của hắn tắt tới từng một tiếng bạch xà thân thể vậy mà cũng không v ọ t thẳng kiếm mẹ khí ngược lại là bị nó hung hăng ngăn chặn không thể động đậy phảng phất đối mặt không còn là một đạo kiếm khí mà là một tòa vực sâu văn trượng ép tới nó không thở nổi a thú vị nhìn như bình thường một kiếm nhưng kỳ thực có sáu loại biến hóa nếu không thận phát động sáu loại biến hóa dây dưa uy lực sợ rằng sẽ biến thành nguyên bản ba mươi sáu lần độ cao đông duyên lão tổ hai mắt tỏa sáng trên tay cần câu có chút vung đẩy màu trắng rắn dài gào thét một tiếng giang độc nô r a trong mắt phảng p h ấ t sung huyết biến đến bỏ bừng giận dữ đ ỉ n h hướng hư không nào đó điểm tặc một tiếng v a n giòn bạch xà cuốn một cái xông ra kiếm khi áp chế ngược lại hung hăng khe cắn đem nó trực tiếp cắn nát không tệ vẹn vẹn là một kiếm này ngươi liền có đến sông ta đông duyên thị tư cách đông duyên lão tổ hất lên cần câu đem bạch xà thu hồi hắn nhìn xem dây câu mặt trên có một chút mải mòn tán thường nói ta lấy tam xích kiếm pháp trước sáu chiêu hòa kiếm trận kiếm tâm thông minh gai đâm dày đặc á n h kiếm t r ậ t hiện như mặt trời ban trưa ánh trăng dấu kiếm đại đạo vực cảnh sáu kiếm hợp một kiếm đủ để chấn áp bất kỳ địa tiên nhưng đối mặt thiên tiên còn chưa đủ h ứ a ninh nhìn xem đông duyên lão tổ phá chính mình một kiếm này nghĩ như vậy nói tốt tốt tốt một kiếm này lão phu ăn được có thể cũng không biết ngươi có thể hay không ứng đối được lao phu một chiêu này đông duyên lão tổ lúc này cũng biết hớ ninh thực lực muốn vượt qua địa tiên cảnh giới cũng không lại lưu thủ trực tiếp tay h áo lớn hất lên cẩn câu ném về giữa không trung cá trậu chim lồng trong lưới cá đông duyên lão tổ thanh â m vang vọng bầu trời để hứa ninh tinh thần làm theo chấn động theo nó âm thanh rơi xuống nguyên bản mặt trời ngang trời sắc trời cũng làm anh biến đổi biến thành một chỗ ưu biển lớn màu xanh lam thủy t r i ề u đập gió nổi mây phun ưu biển lớn màu xanh lam phía trên mênh mông v ô mô bờ nguyên bản đông duyên lão tổ sớm đã không biết chỗ ở nơi nào chỉ còn lại có mặc áo trắng hứa ninh tại đây p h i ế màu u lam bên trong lộ ra rất là đặc biệt tay hắn bót tam xích kiếm trong hai con ngươi có sắc bén núi nhọn lo t í n h toán muốn tìm tới đông duyên lão tổ tung tích nhưng cuối cùng hoàn toàn không có thu hoạch ước chừng mấy chục giây trôi qua về sau đông nhiên hắn thật giống nghe được mỉm cười theo tiếng kêu nhìn lại mới phát giác tại cái kia không biết cao bao nhiêu địa phương cái kia có tới trời cao đông duyên lão tổ nhô đầu ra đến đem cái kia v ò n g mặt trời che đậy mặt mũi mỉm cười từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn về phía hướng ninh đông duyên lão tổ một cái tay rối ra do xét hướng phía dưới nhỏ bé hướng ninh phảng phất bắt con kiến liền muốn đem nó cầm b ư ớ lên ngần đầu nhìn trời nhìn xem cái kia che khuất bầu trời thân ảnh lớn vươn tay ra nghiêm chỉnh đem toàn bộ bầu trời che chắn vậy mà không có chút nào tia sáng hệ ra toàn bộ thế giới đều biến đen kịt một màu áp lực nặng nề từ phía trên mà đến một vùng tăm tối bên trong h ứ a ninh thần sắc yên lặng hai con ngươi tại một vùng tăm tối bên trong sáng tỏ vô cùng tại sắc bị cái kia hai ngón tay bóp thức dậy thời điểm trong tay hắn tam xích kiếm cũng là chém ra tam xích kiếm pháp kiếm thứ bảy nhất tự kiếm chạm h ứ a ninh trường kiếm trong tay t ư ỡ n một cái một luồng ánh kiếm đột nhiên một phát chém về phía muốn nắm hớ ninh hai ngón tay cái kia đạo vô cùng kinh khủng ánh kiếm vung v ẩ ra tới phản phất biến thành từng cây sợi tơ mỗi một cây đều vô cùng sắc bén liên miên một mảnh liền phản phất mưa kiếm đồng dạng ánh kiếm như tơ đại biểu cho tại kiếm đạo bên trên đã đạt tới một cái chân chính vô cùng cao thâm cảnh giới tam xích kiếm thức thứ bảy nhất tự kiếm trạm chính là ánh kiếm như tơ cảnh giới tam xích kiếm trước sáu chiêu xem như tiến hành theo chất lượng một mực để người tu luyện dẫn đến đại đạo vực cấp độ mỗi một thức tiến dần lên cũng không tính là quá lớn bởi vì trước đây sáu thức nặng tại một cái tiến hành theo chất lượng chủ yếu hơn là dạy bảo hậu nhân biên soạn thành sách vở tự nhiên mỗi một thức tiến lên liền nhỏ chút càng dễ tu luyện có thể cuối cùng vô pháp thư tịch ghi lại ba kiểu cũng là uy có thể không ngừng bạo tăng ba kiểu thức thứ bảy đã đạt tới ba trăm ngàn năm tán tiên kiếm tiên tiêu chuẩn thức thứ tám đã so sánh bình thường t i ê n tiên tiêu chuẩn đến mức thức thứ chín đó chính là đỉnh cấp thiên tiên trình độ là bác hành tiên nhân lấy tán tiên thân đối đầu t i ê n tiên tư bản bây giờ hứa ninh kiếm thứ bảy chém ra chẳng qua là ngăn cản được đông duyên lão tổ hai ngón tay muốn phải bài trừ một chiêu này chỉ có tiếp theo kiếm kiếm thứ tám đủ để so sánh bình thường thiên tiên một kiếm tam xích kiếm pháp kiếm thứ tám như tiên như ma Hứa ninh một kiếm một theo theo chương é m ra, k chín mươi lăm nếu nói tam xích kiếm pháp kiếm thứ bảy chỉ là chống cự lại đông duyên láo tổ hai ngón tay cái kia hứa ninh kiếm thứ tám chém ra về sau trang diện thì hoàn toàn lật quay lại vẫn như c ũ là tại cái kia mênh mông vô bờ k h ô n cùng không còn hình bóng u biển lớn màu xanh lam phía trên hứa ninh quần áo màu trắng theo gió mà động trong tay hắn dài ba xích kiếm chỉ hướng lên bầu trời cái kia to lớn vô cùng bàn tay lại không còn phía trước khí thế một đi không trở lại anh kiếm nang dọc phía dưới hứa ninh phiêu nhiên nhi khởi trường kiếm trong tay vô cùng sắc bén vậy mà trực tiếp đem đông duyên l á o tổ cái kia bàn tay khổng lồ xé mở một đường vết rách mặc hắn liền xông ra ngoài đi tới trong trời cao h ứ a ninh nhìn về phía trên không lúc này cảm thụ được lòng bàn tay đau đớn một mặt kinh ngạc đông duyên l á o tổ vị này thiên tiên cường giả không ngờ tới chính mình một thức này tuyệt kỹ có thể bị nho nhỏ địa tiên phá vỡ nắt h ứ a ninh lại lần nữa vung lên kiếm dài đạo đạo kiếm khí vung gậy mà kiếm khí lại lần nữa phân hóa lít nha lít nhít ánh kiếm chém về phía bốn phương chỉ nghe một tiếng ẩm vang vang vọng cái kia minh mông bắt ngát sâu biển lớn màu xanh lam tiêu tán hứa ninh vừa lại độ xuất hiện tại ngoại giới trong sân cốc áo trắng hứa ninh thu kiếm mà đứng tại hắn phía trước đông duyên lão tổ đứng tại hồ nhỏ bên cạnh cầm trong tay đã gậy vỡ thành hai mảnh cần câu giang sơn đời nào cũng có tài tử r a vạn thanh đạo hữu lao phù hướng n g ư ờ i b ồ i tội đông duyên lão tổ thở dài một tiếng mà sau đó xoay người hướng hứa ninh thi lễ chuyện này bọn hắn đông duyên thị vốn là đối lý bây giờ hứa ninh càng là lấy đ i ệ u tiên cảnh giới mạnh mẽ phá hắn vị này thiên tiên lão tổ đông d u y n lão tổ biết rõ o a n gian nên giải không nên kết đạo lý không cần thiết tiếp tục theo hứa ninh kết thủ thoải mái b u i thi lễ đối mặt đề nghị của hớ ninh đông duyên lão tổ cuối cùng vẫn là đồng ý dù sao đối phương tu vi mặc dù bất quá địa tiên nhưng thực lực đã là thiền tiên hàng ngũ để nhà mình tiểu bối đi phục thị đối phương cũng không tính mất điểm toàn bộ làm như ma luyện tâm tính sáu mặt trăng lặn ô reo bên ngoài tòng tiêu cát một cái thân mặc đạm quần áo màu trắng nam tử cùng một cái tóc đen xóa vai nam tử cùng ống t r à mái tóc dài màu đen kia xóa vai nam tử nhìn bên cạnh như là người hầu đồng dạng bắc cụ tiên nhân thần sắc có chút không đúng lắm hắn hỏi vạn thanh sư đệ đây rốt cuộc là điện tài sư minh một canh giờ ngươi đã hỏi tám lần a một bên khác h ứ a ninh xoa xoa lông mày cười khổ nói thế nhưng là cái này thật sự là quá kinh thế hãi tục một chú ta điện tài tiên nhân trong lòng suy nghĩ hứa ninh nói với mình lời nói vẻ mặt c h ấ n kinh ta vì chúng ta hắc bạch học cung mặt mũi đi đông duyên thị đánh một trận đem đông duyên lão tổ trò ngược rồi thuận đường còn mang về một cái đông duyên thị tiên nhân mà lại đông duyên thị cái d á m cũng không dám nhiều thả nghe hứa ninh lại một lần thực nữa đem sự tình bàn giao một lần điện tài tiên nhân cảm giác chính mình nhanh điên không phải liền là cùng mấy vị sư huynh ra ngoài hơn mười năm sau trở về thời điểm như thế nào cảm giác thế giới long trời lỡ đất đồng d ạ m vừa mới chiêu thu từ phụ đệ từ lắc mình biến hóa trở thành cùng chính mình cùng giai địa tiên tồn tại còn không có cùng mấy vị sư huynh thương lượng xong xử lý như thế nào vị này vạn thành tiên nhân hứa sư đệ thời điểm đối phương đã vượt cấp chiến tiên h tiên cho bọn hắn mang về như thế một cái kinh hỷ lớn các vị tiên nhân đối mặt một kết quả như vậy suy tư liên tục bức bách tại hứa ninh dâm uy hát bạch học cung mấy vị tiên nhân rốt cục vẫn là tiếp nhận hắn hứa sư đệ bây giờ bất quá ba mươi tuổi đã như thế điện tài tiên nhân trong lòng nghĩ như vậy nói có phải hay không tiếp qua mấy năm vị này hứa sư đệ liền có thể lần nữa đột phá đạt tới bọn hắn nghị cũng không dám nghĩ cảnh giới nữa nha hứa ninh khẽ nhấp một cái n ư ớ trả nhìn xem điện t à i tiên nhân nhìn xem chính mình một mặt trầm tư không biết suy nghĩ cái gì cười cười h ứ a ninh cũng không để ý hắn vỗ vô, vô tay tiểu bác ca ngươi qua đây ta nói cho ngươi h ứ a ninh tiến về trước đông duyên thị đại náo một trận tin tức tự nhiên bị đối phương phong tỏa ngăn cản rốt cuộc chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài bất quá như cũ có một chút thế lực lớn lấy được cái này mượn phần tin tức kinh người bác sơn hắc h ầ ngồi tại trong phòng của mình thu được tin tức này thời điểm cũng là có chút điểm m ở mịt đông duyên lão tổ thực lực hắn thân là an lan đợi người hậu tuyển trong lòng tự nhiên nắm chắc nhưng chính là mạnh như thế người lại bị hắn cái kia vừa mới kết bạn hứa minh đệ cường thế nghiên ép bắc sơn h ắ t hổ trong lòng kinh ngạc cùng điện tài tiên nhân không kém cạnh mà tại ứng long vệ bên kia cái này đại hạ vương triều quan phe thế lực cũng đem thân phận của hứa ninh bên trên đ i ề u một cái cấp bậc đem nó liệt vào thiền tiên một hàng đại biểu đối nó tốt kính bất quá trừ bọn hắn bên ngoài còn lại an lan quận bảy thế lực lớn liệt thiên kiếm phái bách hoa thiên cảnh đông hà thị liệp long thị mộc lam thị thiên thánh giáo phái huyết thần giáo phái cái này bảy thế lực lớn thì là hoàn toàn không biết được hắc b ạ c h học cung đã vượt qua bọn hắn nửa cấp độ nếu là hứa ninh tiến thêm một bước có thể chân chính đi tới thiên tiên cảnh giới này như thế hắc b ạ c h học cung sẽ không còn danh liệt tám thế lực lớn mà là trở thành an lan quận thứ ba đại trí tôn thế lực một bên khác kia là tại kỳ thị phía trên rực x à hồ hứa dịch cùng kỷ ninh hai người ngay tại trò chuyện với nhau cái gì đông nhiên một đạo mặc đạo b à o màu vàng nóng nam tử tại chân trời xuất hiện để nguyên bản còn tại nói chuyện phiếm kỷ ninh hai người có chút khẩn trương bởi vì xuất hiện cái này đạo bảo màu vàng nóng nam tử chính là lần trước mang theo chiến thuyền đem cựu liên cấp đi bắc cụ tiên nhân bây giờ vậy mà lại lần nữa đi tới phía trên rực xa hồ k ỳ ninh cùng hứa dịch hai người nhìn chăm chú một cái đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút áp lực đồng thời k ỳ ninh đã đem thần niệm bám vào tại trên tay mình trong giới chỉ hứa ninh tại nguyên thần đạo nhân cảnh giới thời điểm thu phục cái kia nguyên thần đại yêu qua đốn hắn để hứa dịch đem nó đưa cho k ỳ ninh làm hộ đạo sử dụng bây giờ đối mặt với một vị địa tiên cảnh giới cao thủ kỷ ninh trong lòng áp lực tràn đầy đã chuẩn bị kỹ càng đem cái này nguyên thần đại yêu thả ra chính mình cùng hứa dịch mang theo thu diệp chạy trước chuẩn bị cái này nguyên thần đại yêu qua đốn không nói những cái khác da dày lực phòng ngự cực độ độ cao có cái này đại yêu ở phía trước cản trở chắc hẳn cần phải có thể làm cho mình cùng hứa dịch có rời đi cơ hội bất quá để hắn cùng hứa dịch không n g ờ tới chính là lần này bắc cụ tiên nhân đi tới phía trên rực xa hồ cũng không như lần trước như vậy vênh vang đắc ý ngược lại xa xa liền hạ xuống trên mặt đất chờ nó đi đến chính mình cùng hứa dịch trước mặt ngưng ước chừng có mười mấy tức thời gian cuối cùng bắc cử tiên nhân nửa bên mặt sắc đỏ bừng một bên khác sắc mặt tái xanh mắng quỳ một chân trên đất thân thể cùng thanh âm đều đang r u t r ú dậy nói được nửa câu lại có chút phá âm s u thế lao ra có việc tương chiêu còn m ờ i hai vị nhỏ t h i ế u ra trở về tòng tiêu c á t gặp mặt lao ra kỳ ninh cùng hứa dịch hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ có chút ngộng chương chín mươi sáu tòng tiêu cát thần cao nhất cái đình nhỏ bên trong hứa ninh ăn trên bàn hoa quả phía sau một giọng nói ngọt ngào động lòng người thiếu nữ giúp hắn n ă n vai một bên khác thì là một cái vóc người hùng vị nam tử trung niên hắn biểu tình chất phát k h ô ninh g b ế t đ a g g suy n ĩ gì. Kỳ ninh nhìn i n n h xem hứa ninh đứng sau lưng nam t ử kia cho dù là hiện tại hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận vị này đông duyên thị đ ị a tiên vậy mà trở thành hứa ninh nô bục hứa thúc sư tỷ nàng kỷ ninh kích động nói hứa ninh nghe vậy cười một tiếng không chờ hắn nói xong cũng ngắt lời nói i ể u liên đã vào vạn liên động ta đi trễ kỷ ninh nghe hứa ninh kiểu nói này trong lòng vừa mới dấy lên hy vọng liền hóa thành hư không cảm xúc có chút xa x u t nhìn thấy kỷ ninh như thế hứa ninh hơi nhúm mày ho nhẹ một tiếng kỷ ninh đại trượng phu sợ gì không vợ mà lại cựu liên chỉ là vào vạn liên động thí luyện đợi nàng sau khi đi ra giữa các ngươi sự tình đông duyên thị liền sẽ không xen vào nữa là ta sốt ruột hứa thúc kỳ ninh nghe được hứa ninh nói như vậy mới yên lòng kỳ ninh lấy được mình muốn đáp án hướng hứa ninh sau khi hành lễ liền rời đi tòng tiêu cát nhìn xem kỳ ninh dần dần từng bước đi xa thân ảnh hứa ninh cười ha h a nói nhà các ngươi cựu liên cùng kỳ ninh không phải lương phối ta đây là rõ ràng ta sở dĩ đi đông duyên thị chuyến này chính là muốn để các ngươi những cái kia không có mắt lao ra hỏa thật dài tâm đừng làm không nên làm sự tỉnh Chờ kỳ ninh chính ninh mình kỳ ràng rõ về sau vượt một tình qua cái này khi i ế p n à n g ư ơ kiểu l ê nói liền c thể thuận theo tự h n ê Duyên, n Đông quận lĩnh. nói trở tộc thủ về đi đại Sau cái kia khi làm ba xong hứa ninh l ắ t đầu hưởng thụ lấy sau lưng thiếu nữ phục thị chậm dại nhắm hai mắt lại mà phía sau hắn nam tử như cũng một bộ chất phác tựa hồ không có nghe được hứa ninh nói lời biểu tình không có một tia biến hóa chỉ là ẩn sâu tại dưới tay h áo hai tay lại chậm dãi dùng s ứ c nhanh nắm thành quyền đầu t i ề u vân sáu đối với phạm nhân mà nói một tấc quang âm một tấc vàng thời gian là vật chân quý nhất nhưng là đối với tu luyện bế quan động một tí mấy chục trên trăm năm tu sĩ mà nói thời gian là nhất thứ không đáng tiền từ khi hắc bạch học cung vạn thành tiên nhân gõ đông duyên thị đến nay đã qua ba năm tại ba năm này trong thời gian hắc bạch học cung bên trong lại ra một thiên tài tin tức bị càng ngày càng nhiều người biết rõ kỳ ninh tên tuổi bây giờ đã danh liệt đệ tử bên trong mạnh nhất thê đội thứ nhất đủ để cùng những cái kia chuyển thế tiên nhân cùng so sánh một ngày này kỳ ninh dư vi thương giang t r â n nhân cùng một tử sóc bốn người ngay tại bên trên rực xà hồ một chiếc trên thuyền nhỏ đối không lâu sau đó tiên d u ê n đại hội tràn đầy phấn khởi trước mười ta là rất không có khả năng thế nhưng bảo mệnh vẫn là có thể làm đến dư vi cười cười đối ba người nói thiên tài thịnh yến à, nếu không phải ta lần này không có chút tự tin nào cũng cùng các ngươi cùng đi m ộ c tử sóc một mặt tiếp h ậ n cái kia chỉ sợ làm sư đệ thất vọng dư vi nghe hắn nói như vậy mắt to vụ sáng vụ sáng trêu đùa kỳ ninh cùng m ộ c tử sóc hơi nghi hoặc một chút m ộ c tử sóc hỏi sư tỷ lời này ý gì khôi lỗi chi đạo một chút mạnh mẽ đại khôi lỗi là rất lợi hại thương giang chân nhân cũng gật đầu đáng tiếc tiên d u ê n đại hội không cho phép khôi lỗi chi đạo người tham gia tại sao không cho phép khôi lỗi chi đạo người tham gia mục tử sóc phẫn nộ nói quá không công bằng kỳ ninh cũng cười điểm ấy ta biết bởi vì ta chưa từng nghe nói qua cái nào đại năng giả ngộ ra khôi lỗi chi đạo đã không có đại năng giả ngộ ra con đường này lại như thế nào chỉ điểm ngươi thành thiên t i ê n đâu mục tử sóc yên lặng đúng vậy a tiên duyên đại hội căn bản là để một chút đại năng giả phát hiện một chút tư chất yêu n g h i ệ t thiên tài sau đó thu làm môn hạ đại năng giả không am hiểu khôi lỗi chi đạo tự nhiên không sẽ chọn miễn cho dạy hư học sinh khôi lỗi chi đạo theo đổi là phát huy đủ loại vật chất vật tính truy cầu thiên địa tự nhiên cực hạn thế nhưng là thiên địa vạn vật cỡ nào nhiều vẹn vẹn đem thiên địa vạn vật toàn bộ nhìn một lần đều không biết bao nhiêu năm muốn chân chính đem khôi lỗi c h i đạo hoàn toàn n ộ ra tại trong truyền thuyết đều là không tồn tại mỗi một cái đi lên khôi lỗi c h i đạo người tu tiên đều biết điểm này đồng thời bọn hắn đều nhận định đầu này đại đạo là không có cao nhất bọn hắn đeo đổi càng thêm cường đại ngay tại bốn người thảo luận thời điểm bầu trời phương xa bên trong lại là có một đạo trường toa chính cắt ra trời cao từ xa xôi quận thượng thủy chạy tới quận an đàn yến sơn cuối cùng đã tới trường toa dừng lại một thân tuyết trắng đạo bào cựu liên bay ra phất tay liền thu trường toa nàng xa xa nhìn lại một cái liền nhìn thấy phía dưới rực xà hồ mặt hồ trên một cái thuyền đang có lấy kỷ ninh m ộ t tử sóc hỏa hồng tiên tử dư vi thương giang chân nhân bốn người bọn họ đang uống rượu nói say sưa dư vi sư tỷ thương giang sư minh cựu liên cũng kinh ngạc mà giờ khắc này phía dưới trên thuyền kỷ ninh bốn người đều cảm ứng được bầu trời gọn sóng đều ngẩng đầu nhìn lại vừa nhìn thấy trên bầu trời cựu liên kỷ ninh liền lộ ra nét mừng ngay cả đứng lên dư vi mấy người cũng đều đứng lên dư vi cùng cựu liên vốn là tình cảm vô cùng tốt lúc này liền cao giọng hô cựu liên muội muội v ù v ù cựu liên trực tiếp từ không trung bay xuống rơi vào trên thuyền đầu tiên là cùng kỷ ninh ánh mắt gia o hội hai người ánh mắt bên trong đều có một tia tình ý lập tức cựu liên quay đầu nhìn về phía dư vi vui vẻ nói sư tỷ không nghĩ tới có thể tại đây nhìn thấy ngươi ta đã lâu lắm không gặp ngươi à còn có thương giang sư m u n h tử sóc sư đệ ta cũng đã lâu không gặp ngươi có mười năm đi dư vi cũng vui vẻ ngươi như thế nào vừa biến mất chính là mười năm đừng nói cựu liên bất đắc dĩ lắc đầu ta bị bộ tộc vây ở vạn liên động Một mực mới bộ tộc thẳng đến vài ngày trước, ta mới phá giải trận pháp có thể ra tới, ta từ Thượng Thủy rất thân nhốt tại được, có cũng của ra ra bay An bay bay sao không phá pháp phận đến ngày đoạn đường này từ quận Thượng Thủy bay đến quận Đàn, bay bay ngươi, ngươi bộ tộc vì sao nhốt ngươi tại vạn liên giải đậu. vài vì Lấy lâu. dư vi kinh ngạc nói nàng xem như cựu liên tại hắc bạch học công c h u n g q u a n buộc gần nhất một cái cho nên cựu liên một chút bối cảnh dư vi cũng là biết được cựu liên bất đắc dĩ liếc qua kỷ ninh còn không phải là bởi vì hắn h ắ n dư vi lại cảm giác được cựu liên cái kia thoáng nhìn không thích hợp không giống như là chính thường sư đệ sư muội ngược lại như là một đôi tình cảm triền miên đạo lữ k ỳ ninh thì là đi qua giác cựu liên tay cũng không biết nên nói cái gì nghẹn hồi lâu chỉ là nghẹn ra ba chữ không có sao chứ không có việc gì chính là im lìm chút bất quá ta ra vạn liên động về sau ta đông duyên thị lại không còn chen tay vào người ta xong chuyện cựu liên nhìn xem k ỳ ninh trong mắt tràn đầy vui vẻ k ỳ ninh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng mặc dù hắn đã sớm từ hứa ninh nơi đó biết được tin tức nhưng chính thai nghe được về sau như cũ có một chút mừng rỡ hai người các ngươi dư vi t r ừ n g lớn hai mắt hoàn toàn không nghĩ tới vị này kỷ ninh sư đệ cùng c ự liên biết là quan hệ như vậy Kỳ ninh chương ù n liên g cựu a i n g ờ chín a mươi bảy bên trong tòng tiêu cát cựu liên trở về rồi h ứ a ninh nghe hứa dịch lời nói cười một cái nói tuất ta biết rồi tiện tay bóp rơi truyền âm pháp thuật hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ đẹp như vẽ phong cảnh người trẻ tuổi sự tình liền giao cho chính bọn họ giải quyết hứa ninh cũng không có ý định tiếp tục chú ý tiểu tình lữ tầm đó quá khứ hít sâu một hơi hứa ninh cảm thụ được trong cơ thể đã sắp che đậy không ngừng khí thức hắn còn có càng thêm chuyện quan trọng muốn đi làm đó chính là đột phá thiên tiên cảnh giới cũng không phải là vượt cấp mà chiến có thiên tiên thực lực mà là chân chính bước ra một bước này trở thành một tên chân chính thiên tiên tiên cường giả mấy năm phía trước hắn luyện được nguyên thần thứ hai để nó xử lý ngoại giới sự vụ mà bản tôn thì tại h ắ c bạch học cung bên trong bí cảnh tu hành nhiều năm tu hành hắn thần ma luyện thể cảnh giới đã từ xích minh cựu thiên đồ thứ mười lăm đồ liên phá hai cái cảnh giới đi tới s í c h minh cựu thiên đồ thứ mười bảy đ ồ tiến thêm một bước luyện hóa thứ mười tám đ ồ lời nói liền muốn độ thiên kiếp thành thiên thần mà trong những năm này hắn không có chủ động tu hành luyện khí nguyên lực tình huống nhưng theo tu vi mỗi ngày tự động tăng tiến cảnh giới của hắn đã sớm đạt đến đến cuối cùng viên mãn cảnh giới thiên tiên tiên h kiếp lúc nào cũng có thể rơi xuống trên đầu của hắn bất quá bởi vì hắn một mực tại áp chế chính mình cho nên cái thiên kiếp này đến cũng không phải là dễ dàng như vậy bây giờ đã sắp không c h e nổi cho nên hứa ninh quyết định t ờ i ra đối tự thân áp chế chuẩn bị đột phá cái này ngàn vạn người tu tiên tha thiết ước mơ thiên tiến cảnh trong u trung n trung điệp điệp trên biển, lây động lên gọn sóng không gian, g một điệp điệp đ lây ạ t h â ảnh đơn n bạc ố r ô những g xuất i thiên địa eo biển bên trong phát hiện tiểu thế giới, liền xem như ta lần này đột phá thiên tiên bí cảnh đi.、Hứa、ninh nhìn xem bốn phía, nói ệ n Ban bên trong như lần này cảnh nhìn buồn Trong n bí địa ta Hứa phía, đầu đột ở phát thế phá khẽ. h eo xem xem năm này hắn cũng không phải một mực bế quan tu hành mà là thường xuyên ra ngoài du lịch cảm ngộ nhân sinh trong đó h ứ a ninh ngẫu nhiên ở giữa phát hiện nơi này tiểu thế giới hơi làm dự định về sau h ứ a ninh liền đem nó che giấu lưu làm ngày sau đột phá thiên tiên thời điểm mỹ cảnh rốt cuộc vào thiên tiên liền xem như tại đây đại hạ thế giới đều được cho cường giả lúc độ kiếp đưa tới gọn sóng chỉ sợ rất khó ẩn tàng h ứ a ninh không muốn bị người khác váy dày sớm liền quyết định bí cảnh bế quan tâm niệm vừa động h ứ a ninh chung quanh lập tức xuất hiện mây mủ hắn tìm đúng một cái phương hướng cấp tốc bay đi rất nhanh nơi xa liền xuất hiện một hòn đảo cái kia hòn đảo nóng bỏng vô cùng có một ngọn núi lửa ở trên đ ả o thế giới cửa vào ngay tại miệng núi lửa bên trong h ứ a ninh thuận trong trí nhớ lộ tuyến rất nhanh liền đi tới cái kia miệng ngọn núi lửa bên trên kiểm tra bốn phía một phen về sau hắn trực tiếp đâm thẳng đầu vào miệm núi lửa bên trong huyền bí dị thường c à n đây là một tràn đầy vô tận tử khí thế giới nhìn một cái liên sơn mạch đều là cháy đen đại địa đều là khô héo nhìn một cái đều không có màu xanh lá Bình thường có cây căn bản thường căn không có cách sinh tồn, cách chỉ có cây có có là một í tòa đen đầy như mực mọc núi lớn vách núi lay động lên g ọ n sóng h ứ a ninh từ bên trong bay ra đi tới mảnh thế giới này tại một chỗ rộng lớn cháy đen trên mặt đất h ứ a ninh hạ xuống tới lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống yên lặng chờ chín ngày sau đó chính là ta độ kiếp thời gian h ứ a ninh cảm thụ được trong minh minh tin tức hớ ninh lần này ra ngoài độ kiếp không có nói cho bất cứ người nào tu vi cao hơn hắn hắn không biết tu vi so hắn thấp đ ế nếu cũng thiên tiên vô dụ. Mà lại, i độ k p giúp. giúp kiếp, người nào ra tay giúp đỡ ngăn cản thiên kiếp, kiếp lập giúp phạt. là lực là la liền nào hành cấm cả Cho cũng cản tức tất dám trợ tổ, tay tay thiên thế thiên trợ tiến thiên ngoại không người người ngăn như hạng người n đạo đại đi đối ra ra dù độ đỡ vậy ế sẽ như là đạo tổ cấp độ nếu như lập tức buông tay cũng liền thôi nhưng nếu như ngành k h á n g đạo tổ cũng biết bị thiên phạt cho mạnh mẽ diệt s á t cho nên từ cổ trí kim không có người nào dám can đảm trợ giúp người khác đi ngăn cản thiên kiếp cái kia còn tốt nhiều lắm thì trận pháp bị phá hủy thiên kiếp uy năng tăng lớn mà thôi nhưng nếu như là những người khác bố trí tốt đại trận cái thiên kiếp này rơi xuống thì tất cả không lưu đây là pháp tắc trên căn bản xóa bỏ liền đại la đạo tổ đều vô lực hồi thiên đây cũng là vì sao hứa ninh không n mượn dùng h ắ c bạch học cung đại trận nguyên nhân trong thiên hạ này có được lợi hại đại trận địa phương nhiều lắm một chút lớn tông môn hang ổ đều là có lợi hại đại trận giống như đại hạ vương đô hoàng cung bên trong trận pháp càng là đại năng giả bố trí nếu như có thể lợi dụng trận pháp tạm thời để cái nào đó phản hư đ i ệ tiên trưởng khống một chút lợi h c đã nhiều năm như vậy phát bảo của hắn bảo vật cuối cùng cũng phong phú lên không còn phía trước bờ cùng hớ ninh sờ lấy hai thanh óng ánh kiếm dài lẳng lặng chờ đợi thiên kiếp tiến đến chín ngày đảo mắt liên quan cảm thụ được lúc nào cũng có thể rơi xuống thiên kiếp hớ ninh trong lòng giống như một mảnh đầm sâu không dậy nổi một tia gợn sóng cuối cùng một đoạn thời khắc hắn chậm rãi mở hai mắt ra nói khẽ bắt đầu thiên kiếp cùng chia tứ lại cướp theo thứ tự là phong kiếp hòa kiếp lôi kiếp thâm ma kiếp trước ba cướp đều là có dấu vết mà lần theo bất quá cũng là càng ngày càng đáng sợ tựa như thời khắc này hứa ninh đạn quần áo màu xanh lam bỗng nhiên kinh bắt đầu chuyển động phản g phất bị một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua đồng dạng p h o n phất bị một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua đ n g dạng mà liền tại hứa ninh bên này bế quan đột phá thiên tiên thời điểm tại xa xôi quận an đàn xích long sơn mạch bên trong tại cao lớn truyền thống trận bên cạnh chính tụ tập một đám người từng cái k h í tức cường đại rõ ràng đều là bất phảm bắc sơn hồ thì là đứng tại một tên nam tử cao gầy bên cạnh thân truyền ông nói phụ thân ngươi lôi kéo ta đến rốt cuộc muốn thấy a i vậy tại thành an đàn thời điểm còn không được ta hỏi cứng rắn là phải chờ đến cái này ứng long vệ phân bộ mới chuẩn nói cho ta nam tử cao gầy mặc một thân màu đen hoa phục đầu đội cao quan đôi mắt sâu xa chỉ là đôi mắt lúc khép mở có làm người ta kinh ngạc tiên lạnh người này chính là phụ thân của bắc sơn hồ bắc sơn giận đời tiếp theo an đàn hầu người hậu tuyển bên trong tiếng hô lớn nhất chính là bác sơn giận cùng bác sơn hắc hổ hai người bọn hắn tính cách cũng hoàn toàn khác biệt bác sơn hắc hổ liền phảng phất một đầu cự thú viết cổ có một cỗ trời sinh bá đạo để người nhìn liền sợ hãi làm việc cũng là cường hoành vô cùng tùy tùng cũng rất nhiều mà bác sơn giận lại là chân chính giỏi về h ậ n nhẫn kiêu hùng ai cũng nhìn không thấu bác sơn giận đến cùng đ a n g suy nghĩ gì đây là một cái giống như mê tồn tại nếu như tại thành an đàn nói cho ngươi lấy tính cách của ngươi nếu như tiết ra ngoài vậy liền hỏng bét bác sơn giận lắc đầu việc này can hệ trọng đại biết rõ người cực ít ngươi nhìn bên cạnh đồng dạng chờ lấy ứng long vệ phân bộ đông thạch tiên nhân mặc dù mang theo một đám dưới tay tới nhưng chân chính biết được đang chờ người nào đoán chừng cũng liền đông thạch tiên nhân một người bác sơn hồ lập tức lòng n g ư ỡ n g ấy để đông thạch tiên nhân phụ thân tự mình đến các loại lại đều như thế giữ bí mật thậm chí đối với mình đứa con trai này đều giữ bí mật đến cùng là ai đến cùng là ai bác sơn hồ khát vọng và phần người này chính là thiếu viêm thị thiếu viêm nông bác sơn giận truyền âm nói bác sơn hồ lập tức biến sắc lộ ra vẻ khiếp sợ truyền âm kinh hô làm sao có thể chương chín mươi tám đại hạ vương đô tứ công tử một trong thiếu viêm nông công tử hắn làm sao lại đến chúng ta quận an đàn cái này cái này sao có thể bác sơn hồ kinh ngạc nói rõ ràng đi vì sao ta một mực không nói cho ngươi bác sơn giận nhìn thoáng qua con trai mình bác sơn hồ liên tục gật đầu rõ ràng đương nhiên rõ ràng an thiền bác sơn thị mặc dù là một chư hầu vô cùng cổ xưa cường đại thế nhưng là nếu như dòi mắt toàn bộ đại hạ vương triều vẫn là có mạnh hơn bác sơn thị lớn thế lực ví dụ như cường đại nhất đại hạ hoàng tộc cùng với khắc năm đó nâng đỡ đại hạ hoàng tộc hạ mang thị cùng một chỗ thống nhất thiên hạ mấy cái kia cường đại nhất bộ tộc thiếu viêm thị chính là phụ tá đại hạ hoàng tộc cánh tay đắc lực tục truyền tại thần ma thời đại thiếu viêm thị là cùng đại hạ hoàng tộc hạ mang thị đồng dạng cổ xưa cường đại bộ tộc bọn hắn lịch sử thậm chí có thể xuyên qua đến một phương này đại thế giới nhất nguyên thủy cổ lao thời kỳ đến sau thiếu viêm thị hướng hạ nhưng mang thị trinh chiến thiên hạ là hạ mang thị dưới chướng mạnh mẽ nhất bộ tộc một trong đến mức bắc sơn thị mỗi người bộ tộc đều là hậu kỳ từng bước gia nhập luật thực lực cũng là kém xa tít tắp cái này thiếu vi mà hiện nay thiếu viêm thị tộc trưởng bị tôn xưng là vũ thần công đồng thời thiếu viêm thị bên trong còn có trọn vẹn ba vị phong hầu có cái kia ba quận đất phong mỗi một khối đều là vô cùng rộng lớn so quận an đàn muốn lớn rất nhiều rốt cuộc đại hạ vương t r i ề u ba nghìn sáu trăm quận mỗi một quận lớn nhỏ không đều quận an đàn chỉ có thể coi là bình thường có cực lớn quận một quận đều có thể bù đắp được mấy chục cái quận an đàn mà tức sắp đến thiếu viêm nông chính là thiếu viêm thị thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ không có gì bất ngờ xảy ra đời tiếp theo thiếu viêm thị tộc trưởng vũ thần công liền do cái này thiếu viêm nông kế nhiệm đương nhiên thiếu viêm thị dạng này thủ lĩnh bộ tộc tại chính thức kế vị phía trước không thể nào một trăm phần trăm xác nhận còn cần kinh nghiệm một loạt khảo nghiệm có thể những thứ này khảo nghiệm đồng dạng đều biết đơn giản thông qua có thể nói thiếu viêm nông tại thiếu viêm thị địa vị liền phảng phất lúc trước vẫn là hài nhi kỷ ninh tại tây phủ thành địa vị cơ hội dự định thủ lĩnh vũ thần công tương lai đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại hạ vương triều quyền thế nhân vật nhân vật như vậy đã đến để bác sơn giận đông thạch tiên nhân tự mình nên đón còn như thế giữ bí mật chỉ sợ hắn người biết được cũng liền không kì quái đến, đến. cả đám đều nhãn tình sáng lên chỉ gặp truyền tống trận kia sáng sáng lên đi theo cái kia trong truyền tống trận liền xuất hiện một đám người người cầm đầu mặc áo xanh nhìn như một mạc nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này áo xanh sợi tơ đều là thu thập đông h ả i thần long dâu dòng luyện chế m à thành trên mặt hắn đều là mang theo gợn sóng mỉm cười thế nhưng là tới đón tiếp một đám người cũng có thể cảm giác được thanh niên mặc áo xanh này loại kia tự nhiên q u ý khí kia là thiếu viêm thị cấp độ kia cổ xưa bộ tộc bồi dưỡng đời tiếp theo lãnh tụ mới có chân chính quy khí giống như thiếu viêm nông loại địa vị này tại đại hạ vương đô đều là bị gọi là một trong tứ đại công tử cho dù là đại hạ hoàng tộc hoàng tử hoàng tôn nhóm cũng nhất định phải là địa vị đủ cao tài năng cùng hắn ngồi ngang hàng một chút không có hoàng tộc thân phận lại không có địa vị gì cũng không có tư cách cùng thiếu viêm nông kết giao thiếu viêm công tử bắc sơn giận cười hành lễ thiếu viêm công tử đông thạch tiên nhân cũng là hành lễ thiếu viêm nông nhìn một chút hai người gật gật đầu sáu thiên địa eo biển tiểu thế giới một chỗ chống trải địa phương hớn ninh nghe bốn phía gọn sóng tâm thần ngược lại y lặng hô ba cái này tràn ngập từ khí thế giới bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện gió lớn từng cái phương hướng đều xuất hiện gió lớn những thứ này gió tất cả đều đều hướng phương hướng của hắn bay tới gió càng đến gần h ư ớ ninh g n uy năng lại càng lớn bốn phương tám hướng gió hội tụ về sau dần dần biến thành từng mảnh từng mảnh màu xanh đao gió sau đó cái này màu xanh đao gió khi thật sự bay đến h ư ớ ninh g n trước người lúc càng l à biến thành màu xanh đậm thậm chí s ư n g là màu đen đao gió màu đen đao gió vẹn vẹn trên của hắn dụ phát cợt sóng là đủ đơn giản chém giết bắc củ tiên nhân loại này bình thường địa tiên mà tại hứa ninh một phía lại là có nhiều vô số kể mà bốn phương tám hướng mà đến chém xuống hướng thân thể của hắn chém một áo lông đạm áo lam áo hứa ninh đứng ở nơi đó hai thanh nhóng ánh tiên kiếm ở bên cạnh hắn nổi lơ lửng xoay tròn lấy theo hắn nguyên khí trong cơ thể cổ động tại bên cạnh hắn hai thanh tiên kiếm chậm rãi tản mát ra một tia màu vàng ánh sáng kim s ắ c quang mang này thuận tiên kiếm xoay tròn tại hứa ninh bên ngoài cơ thể tạo thành một cái màu vàng bình t h ư ớ n g hô màu đen đao gió đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen đao gió lấy thế xét đánh lôi đình đánh tới đâm vào màu vàng tia đạo yếu bình chướng phía trên nhưng màu vàng kia bình chướng lại chỉ hơi hơi chập trùng một tia gọn sóng sau đó liền bình phục như thường h ứ a ninh thấy thế hơi nhét lên q u o a i môi thầm nghĩ tiên giai cực phẩm phi kiếm quả nhiên bất phảm hẳn yên ổn đứng màu vàng bình chướng bên trong mặc cho những cái kia uy năng đáng sợ màu đen đao gió lần lượt xung kích đều tất cả đều bị bình phong này ngăn lại cồn mánh màu đen đao gió lần lượt chém tại ánh sáng màu vàng bên trên làm cho không gian xung quanh đều xuất hiện vết rách vanh ba tất cả màu đen đao gió tất cả đều tiêu tán giữa thiên địa vậy mà một nháy mắt khôi phục bình tĩnh thế nhưng là đi theo giữa thiên địa lại xuất hiện mặt khác từng đợt gió gió như kim t r â m phần phật phần phật tuổi tại giữa không chúng xuất hiện từng cây kim nhọn ngàn vạn kim nhọn đều hiện ra ánh sáng vàng đâm về hào quang màu vàng lòng kia hoặc là c n m ánh hoặc là âm tản hoặc là ônu hoặc là băng lãnh hoặc là nóng bỏng đủ loại gió từng đợt đã đến thậm chí liền gió trời đều đủ đủ xuất hiện m ộ ư ơ i hai loại bất quá những thứ này gió tất cả đều bị cái này màu vàng bình t h ư ớ n g đơn giản ngăn lại bỗng nhiên chung quanh vừa lại độ khôi phục bình tĩnh lại lần này hồi lâu đều không có gió xuất hiện、ừ. h ứ a ninh tinh thần k h ẽ động hắn biết rõ đây là phong kiếp cuối cùng một kiếp m u ố n tới thiên kiếp phân tứ đ ạ i cướp phong kiếp h ỏ a kiếp lôi kiếp thơm ma kiếp trong đó phong kiếp đầu tiên là bình thường gió tiếp theo là từng loại khác biệt uy năng gió trời cuối cùng chính là đáng sợ nhất thiên tiên gió cái này thiên tiên gió vô hình vô sắc tam giới ở trong đều khó mà tìm được chỉ có qua thiên kiếp lúc mới có thể xuất hiện cái này thiên tiên gió không có bất kỳ cái gì pháp bảo có thể ngăn cản nó biết trực tiếp xuất hiện tại người độ kiếp trước người sau đó từ đỉnh đầu tiên l i vào mặc kệ mặc bất luận cái gì đã bảo bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thể ngăn cản cái này thiên tiên gió t h ầ m đấu thiên tiên gió từ đỉnh đầu tiến vào về sau tự nhiên biết t u ổ i qua ngũ tạng lục p h ụ toàn thân các nơi lúc này khảo nghiệm chính là đạo tâm nếu như đạo tâm kém cái này thiên tiên phong nhất sáng từ đỉnh đầu lỗ môn tiến vào về sau sợ rằng sẽ làm toàn thân nháy mắt cốt nhục t ă n giã hóa thành cho bụi chỉ có sen và nguyên thần có thể đào thoát chín thành chín phản hư tiên đều là tại thiên tiên gió xuống thất bại nếu như đạo tâm cường đại có thể ổn định như thế nhục thân đi qua thiên tiên g i khảo nghiệm sau ngược lại sẽ có một phen thuế biến từng b ư ớ chương chín hóa. h mươi chín thâm tai như sát không thể phá vỡ hớn ninh thần sắc bình tĩnh hắn cảm giác được một chút cực nóng lựa đang thiêu đốt tư tưởng của mình thậm chí tính toán hướng mình sâu trong linh hồn cái tia tinh khiết nhất chân linh mà đi hứa ninh ngừng lại tinh thần cấu trúc lên thần m i ệ m hậu thuẫn tính toán chống cự cái này h ỏ a diễm tiêu đốt nhưng để hứa ninh không nghĩ tới chính là cái này h ỏ a diễm như là vô hình đồ vật cũng là trực tiếp xuyên qua hậu thuẫn tính toán đi tới hứa ninh tinh thần chỗ sâu nhất đến kiểm tra đạo tâm của hán từng một tiếng đ ỗ n g nhiên một đạo hỗn độn vô cùng khí tức giáng lâm không chờ ngọn lửa kia càng rỡ cái kia đạo khí tức liền phảng phất một tòa tuyên cổ bất biến vực sâu vạn trượng đem cái kia một sợi ánh lửa thốn vệ hóa thành trong tâm linh tinh khiết nhất h á m đây là cùng ta chân linh khóa lại hệ thống hứa ninh lúc sau mới biết cùng hệ thống khóa lại về sau. chân linh của hắn thần thánh không thể xâm phạm cho dù là hắn tại khác biệt thế giới bỏ mình cái này một vệ chân linh đồng dạng bất d i ệ t sẽ trở lại thế giới hồng hoang bây giờ cái này đến từ mạng hoang kỳ thế giới thiên tiên phong k i ế p muốn nhìn trộm chân linh của hắn liền tương đương với nhìn trộm hệ thống ả o d i ệ u thì là trực tiếp bị nó thôn vệ hết thiên tiên thuận do lấy hứa ninh đỉnh đầu rơi xuống đem thân thể của hắn cải tạo một phen về sau liền biến mất không còn tăm hơi lúc này hứa ninh chậm rãi mở hai mắt ra hắn đã từ cái kia loại thiêu đốt lựa thiêu thân cảm giác bên trong đi ra mà hắn bị thiêu đốt trôi qua thân thể biến có chút sạch bạch khởi đến. hớn ninh ê u mà một màu lần nữa nắm lên hai thanh trường kiếm mới vừa rồi hắn độ thiên tiên phong thời điểm dùng không được ngoại vật mà giờ khắp này hòa kiếp liền phải tiếp tục dựa vào cái này hai thanh tiên giai cực phẩm phi kiếm hòa kiếp mặc dù không có phong kiếp thâm lu lại càng thêm cùng bạo cái này hỏa diễn oai chỉ cần có chút ngăn không được cái này phản hư địa tiên lục thân liền biết bị đốt thành cho hết bầu trời lửa đỏ đám mây bắt đầu chậm rãi hạ xuống nhất thời làm nhiệt độ t r u n g quanh cấp tốc tăng vọt thậm chí trong không khí đều xuất hiện mịt mở ánh sáng màu đỏ suy suy suy ba mặt đất bắt đầu mềm hóa đi theo liền biến thành màu đỏ r u n g nham bắt đầu cuồn cuộn chạy xuôi h ứ a ninh chậm rãi bồng bềnh đi h ứ a ninh xa xa một ngón tay lập tức trong đó một thanh trường kiếm bay ra tại không trung hóa thành một đạo lửa đỏ đại xà tùy ý bay múa vậy mà trực tiếp hương cái tiêu cực lớn màu đỏ trong đám mây bay đi Khói kia cái m suy suy suy ba xuyên thấu qua màu đỏ đám mây mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo thiên hòa thiêu đốt này đó lửa có hiện ra màu vàng có hiện ra màu đen có hiện ra màu xanh biếc có hiện ra sáng chói ngôi sao s ắ c đủ loại thiên hỏa giáng lâm ma luyện lấy thân thể của hắn vê anh đột ngột toàn bộ màu đỏ đám mây manh hướng trung ương hội tụ tới đi theo liền thấy tại hai thanh tiên kiếm bảo vệ dưới một bóng người cái kia màu đỏ đám mây hóa thành á n h lửa phảng phất hư vô xuyên qua tiên kiếm trở ngại bay thẳng vào cái kia hình người trong cơ thể trong lúc nhất thời thiên địa đều lạnh đi nhiệt độ c u n g quanh đang nhanh chóng giảm mạnh mà không chung cái kia người đã khắp cả người đỏ bừng tựa như một người lửa đồng dạng thiên tiên hỏa đến t r ờ i thiên thể nhất định phải trải qua gió lửa xét ba tầng t ố i luyện cuối cùng thành cựu thiên tiên mực thân sau đó lại trải qua tâm m a k i ế p thành cựu thiên tiên c h i đạo tâm tất cả đều vượt qua phương mới xem như tiêu g i a o tự tại thiên tiên bất quá cái này thiên tiên hỏa vẹn vẹn trong nháy mắt không c h u n g đồng bể người lửa liền chậm dai biến thành nguyên trang trên thân thể bốc cháy hỏa diễm cũng hóa thành hư không h ứ a ninh rơi xuống từ t r ê n không nhắm mắt khôi phục cái này thiên tiên hỏa một kiếp vượt qua so thiên tiên gió còn muốn đơn giản rốt cuộc hớ ninh cái này mấy năm qua một mực cảm nộ không đồng đạo Mà t、so、sáu gió c h đạo lửa sau đó lôi kép tức thiên tiên h kiếp có tứ đại kiếp phong kiếp hỏa kiếp lôi kiếp cùng với tâm ma kiếp tại đây tứ đại trong kiếp sau cùng tâm ma kiếp là quỷ dị nhất mà lôi kiếp cũng là đáng sợ nhất lôi kiếp cuồn bạo nhất tầng tầng lôi điện uy lực lại không ngừng tăng vọt liền là năm đó có thể đối đầu t h i ê n tiên bắc hành tiên nhân đều là tại liên miên thiên lôi xuống cuối cùng bị chém nhục thân tổn hại sen vàng nguyên thần đều bị hao tổn chạy thoát sau lưu lạc làm tán tiên có thể nói lôi kiếp chính là một cái ác ngộng đông đảo tuyệt thế thiên tài đều là ngược lại ở trên đây ngăn cản lôi kiếp mảy may mưu lợi không được một đạo trời lôi tích đến ngăn trở vậy liền dưới một đạo thiên lôi ngăn không được ngươi liền xong đơn giản t h ố bạo chống đỡ được liền sống cạn không được liền chết cũng không biết ta biết qua bao nhiêu tầng lôi k i ế p a h ứ a ninh thì t h ả o nói lôi kiếp có chút địa tiên chỉ sợ cũng gặp được chín đạo thiên lôi có mười tám đạo thiên lôi có hai mươi bảy đạo có ba mươi sáu đạo trong truyền thuyết cao nhất thiên lôi là tám mươi mốt đạo thiên lôi nhiều ít cùng rất nhiều phương diện đều có quan hệ thậm chí cùng công đức cũng có quan hệ bất quá luyện khí lưu cũng không thể gặp được trong truyền thuyết tám mươi mốt đạo thiên lôi tám mươi mốt đạo thiên lôi đồng dạng đều là thần ma luyện thể người độ kiếp sẽ gặp phải rất nhiều nịch tiên thần ma luyện thể phản hư cường giả bị thiên lôi sống sờ sờ chém chết mà hớn chính là một cái luyện khí cùng luyện thể song tu người tu tiên mà lại cả hai đạt thành tựu i cao đều không thấp h á n thần ma chi đạo thế nhưng là tu hành đại hạ đại thế giới khó khăn nhất pháp môn xích minh cựu thiên đồ tu luyện khó độ kiếp khó thế nhưng vượt qua về sau thành tựu i sẽ phải viễn siêu cái khác cái này lôi k i ế p tựa như là một cái trừng phạt ngươi trưởng khống đạo càng nhiều tu hành công pháp càng lợi hại lấy được truyền thừa càng lợi hại vậy ngươi tiếp nhận lôi k i ế p liền biết càng nặng nhưng lẫn nhau đúng vượt qua về sau thiên địa ban thưởng liền biết càng lớn cùng phong hỏa kiếp ở giữa hỏa lôi cấp đồng dạng là nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi sau nửa canh giờ yên lặng trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai mảnh mây đen to lớn cái này hai đám mây đen từ phương hướng khác nhau cấp tốc bay tới ẩm ẩm che khuất bầu trời theo hai đám mây đen tới gần lập tức từng đạo từng đạo điện xà t ạ i hai mảnh cực lớn mây đen ở giữa chạy trốn cái kế dọa người bi năng quả thực có thể cùng gió trời thiên hỏa cộng lại uy lực tương đương dần dần cái này hai mảnh mây đen to lớn bắt đầu hội tụ dung hợp cái này hội tụ dung hợp vô cùng lớn đại ô mây bắt đầu xoay tròn rất nhanh cái này lôi kép mây cũng đã biến thành một đoàn vòng xoáy lôi điện đám mây hớ ninh nhìn xem không trung mây xét đoàn c ả m khái khá lắm cái này mây đen thật đúng là lớn a ta cái này lôi k i ế p đoán chừng là sẽ không nhỏ vừa dứt lời vơ anh chói mắt lôi điện nháy mắt liền từ trên cao vòng xoáy lôi điện đám mây l ố t bút xuống trực tiếp chém hướng phía dưới h ứ a ninh đến hay lắm h ứ a ninh đầu lông mày vẫy một cái nhìn xem đột nhiên xuất hiện lôi k i ế p đi hắn cách không một ngón tay một đạo ánh sáng màu đỏ từ đầu ngón tay của hắn thoát ra khuyết tán hướng không trung lôi điện hào quang màu đỏ tại không trung cấp tốc bành trướng biến lớn rất nhanh liền từ to bằng ngón tay biến như là sông lớn mang theo vòng quanh vô tận uy thế trực tiếp ninh đón hương cái kia một tia chớp vê a n g nương theo lấy tiếng nổ lớn hào quăng màu đỏ kia hơi chấn động một chút liền đem đạo thiên lôi này xuyên qua tách ra mạ qua đạo thứ nhất thiên lôi uy lực cứ thấp liền bình thường nhất địa tiên đều đều có thể chống đỡ được nhưng về sau lôi k i ế p uy lực lại một tầng cao hơn một tầng h ứ a ninh biết rõ lôi k i ế p quy luật bởi vậy cũng không có p h ấ t lờ thiên lôi mỗi chín đạo vì một cái tầng lớn lẫn chín đạo thiên lôi yếu nhất mười tám đạo thiên lôi thứ hai lập tức liền hai mươi bảy đạo thiên lôi ba mươi sáu đạo thiên lôi mỗi chín đạo chính là một cái lớn nhảy vọt trong truyền thuyết tám mươi mốt đạo thiên lôi ngẫm lại đều biết không rét mà run t r ư ơ n g một trăm vê anh vê anh thiên lôi cùng bạo một đạo tiếp một đạo lốp b ú t xuống mà hứa ninh vẹn vẹn điều khiển một thanh tiên giai cực phẩm phi kiếm liền một hơi liên tiếp ngăn lại mười tám đạo thiên lôi cái này làm cho trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ vui mừng tuy nói hắn sớm biết tiên giai cực phẩm phi kiếm lợi hại nhưng chân chính ứng đối đáng sợ lôi kiếp mới phát hiện cái này tiên giai cực phẩm phi kiếm đối trợ giút của hắn rất lớn không ổng công ta tốn hao năm thành tích xúc mới đoạt tới tay cái này cực phẩm tiên kiếm đối ta tăng lên sát thực lớn trong lòng của hắn suy nghĩ một điểm l i ề n q u a đợt tiếp theo càng cùng bạo hơn lôi k i ế p cũng là đã đi tới vê anh thứ mười chín đạo tiên lôi càng thêm h u n g mãnh tốc độ đều càng nhanh mang theo tựa là hủy diệt như thế rõ ràng so trước đó thiên lôi lại tăng v ọ t một cái cấp độ chém h ứ a ninh thấp giọng quát nói phi kiếm trong tay của hắn lập t ứ c ra phảng phất một tòa núi lớn n ê n tiếp b à n h ba ngọn núi lớn kia hư ảnh tiêu tán tiên kiếm cũng bị a n h kích ngã xuống còn lại lôi điện tiếp tục đánh về phía hớ ninh hớ ninh cũng là không chút hoang、mang. vẹn vẹn q u á t khẽ một tiếng lập tức chung quanh lơ lửng một thanh khắc tiên kiếm liền bay ra ngoài ánh sáng vàng lấp l ó e ở giữa bay nhảy ra cùng vừa rồi cái kia thanh tiên kiếm hai thanh phi kiếm xoay quanh hình ra tựa như hai đầu sinh động con cá tại trong mưa xét xảo rượu du động suy suy vài tiếng sau đó hai thanh phi kiếm y nguyên đem cái kia còn lại lôi điện tất cả đều chết tiêu bất quá không chờ hắn chậm khẩu khí còn lại lôi kiếp đủ chen nhau mà lên từ xa nhìn lại không chung một đạo dày đặc lối võng bao phủ hướng trên mặt đất đơn bạc thân ảnh lôi kiếp lấy chín làm một lượn h ứ a ninh đánh rơi thứ m ộ ư ơ i chín đạo lôi kiếp mà còn lại tám đạo lôi kiếp cùng nhau vào tới tạo thành dày đặc lôi võng đây là hắn độ nhóm thứ ba lần cũng chính là tam cựu lôi kiếp dầm dầm dầm kiếm lên r ứ t tiếng lại là từng đạo từng đạo lôi đ ỉ n h bị kiếm dài chém b ỡ tam cựu lôi kiếp rơi tứ cựu lôi kiếp bắt đầu h ứ a ninh nhìn qua một mảnh đen nhánh bầu trời trong lòng giếng cổ không gợn sóng hắn biết mình lôi kiếp tuyệt sẽ không ít không cần biết ra sao vẹn vẹn là hắn cùng trong thủy phủ tam thọ đạo nhân liên lụy qua quan hệ cũng thu hoạch được hắn trích tinh thủ truyền thừa cái này lôi kiếp liền sẽ không th ẩm âm câu tựa hồ là cảm nhận được hắn suy nghĩ trong lòng trên bầu trời mây xét càng thêm dày đặc sau một khắc c ù ố n m a n h mây xét gào thét mã qua s u n g kích hướng phía dưới h ứ a ninh h ứ a ninh trong lòng yên lặng thời khắc thao túng tiên kiếm xa xa tương đối tam xích kiếm chuyển thừa đem kiếm pháp của hắn cảnh giới tăng lên rất cao giờ phút này chút lôi k i ế p với hắn mà nói dư x à i tứ cựu lôi kiếp ngũ cựu lôi kiếp tiếng oanh minh không ngừng nhưng cái kia p h á c lối lôi kép lại căn bản không có tiến vào hớ ninh phạm vi năm trượng bên trong đông nhiên lôi kiếp biến đổi khí thế manh gia tăng đi tới lục cựu lôi kiếp mỗi một tia chấp lực lượng đều tương đương với lúc trước mấy lần độ cao h ứ a ninh s o n g tay nắm chặt kiếm giải một kiếm lại một kiếm vung về r a cùng cái tia lôi điện đụng vào nhau hai tay của hắn đều ẩn ẩn chấn động đến phát đau nhức nhưng cái này vẹn vẹn mới trôi qua lục cựu lôi k ế p một nửa h ứ a ninh rõ ràng luyện khí thủ đoạn đến nơi đây đã khó mà kiên trì hắn thần n h i ệ m nô ra bám vào tại hai thanh t i ê n giai cực phẩm kiếm giải phía trên ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một đạo kiếm trận t r ô n g cự lại rơi là tà ánh chớp mà nhục thể của hắn thì vào lúc này ầm ầm mà động sau lưng một đạo từ thái dương cùng thá xích minh cựu thiên đồ thứ mười bảy đồ tại lúc này hiện ra uy lực của nó cường hãn lôi điện rơi xuống lại không tổn thương được hứa ninh n ụ c thân mảy may hắn hai con ngươi đ e n nhánh nhìn về phía giữa không t r ú n g còn tại ngưng tụ lôi kiếp bàn tay lớn r ừ n g dưng khẽ động dùng ra đến từ thủy phủ đạo tổ cấp truyền thừa đã từng danh chấn tam giới đại thần thông trích tinh thủ trích tinh thủ tổng cộng có lục truyền nhiều trong đó trước bốn chuyện phản hư thần ma liền có thể tu hành mà thứ năm chuyển thì cần vượt qua thiên kiếp thành cựu thiên thần thứ sáu chuyển thì là cần thiên thần tiến thêm một bước thành cựu thật thần đạo tổ cảnh giới mới có thể hứa ninh độ kiếp phía trước liền chuẩn bị kỹ càng tất cả chín thành chín tích xúc bị tiêu hết mua hai thanh tiên giai cực phẩm phi kiếm cùng với đem chính mình trích tinh thủ cảnh giới tăng lên tới thứ tư chuyển trình độ đến cảnh giới này hứa ninh hai cái hai tay đã có thể được xưng ơ tụng pháp bảo hơn nữa còn là thuần dương cảnh giới pháp bảo một món chân quý pháp bảo cường đại đối với tu hành người tăng lên là rõ như ban ngày bình thường đến nói vạn tượng có thể sử dụng điệu giai pháp bảo nguyên thần đạo nhân có thể sử dụng thiên giai pháp bảo phản hư đ i ệ tiên có thể sử dụng tiên giai pháp bảo thiên tiên có thể sử dụng thuần dương pháp bảo hứa ninh bây giờ qua thiên tiên kiếp đã dùng tới chân chính thiên tiên mới có thể có thuần dương pháp bảo cái này lục cựu thiên kiếp đã đối với hắn không tạo thành mảy may uy hiếp diệt h ứ a ninh vung tay lên h o à n g hốt ở giữa phảng phất một đạo cực lớn thân ảnh hệ ra bàn tay ngang trời xông vào sáu chín trong mây xét trực tiếp đem nó bóp vỡ đi ra lục cựu lôi kiếp bảy chín lôi kiếp thậm chí bắt cựu lôi kiếp h ứ a ninh hết thể một trường rơi xuống tiêu tàng hắn ra đơn thuần l ụ c thân cảnh giới phản hư thần ma tăng thêm tứ chuyển trích tinh thủ ta đã có thể theo một chút thiên tiên gọi nhịp nếu như luyện khí cảnh giới lại đột phá tiếp thành cựu thiên tiên t a m xích kiếm kiế thực lực của ta thậm chí có thể đụng chạm đến chân tiên cánh cửa hớ ninh trong lòng hào tình văn trượng khoảng cách trong tam giới đại nam giả hắn đã không xa luyện khí lưu phái thiên tiên về sau tiến thêm một bước chính là thuần dương chân tiên danh s ư n g đại n ă n giả g mà thuần dương chân tiên cảnh giới kế tiếp thì là tổ tiên cảnh giới bị tôn s ư n g là đạo tổ đến mức thần ma lưu phái bởi vì thần ma luyện thể phải mạnh hơn luyện khí một cái đại cảnh giới nguyên nhân cho nên phản hư thần ma tiến thêm một bước thành cựu thiên thần lời nói đủ để cùng luyện khí lưu phái chân tiên đánh đổng bị tôn xưng vì đại nam giả mà thiên thần tiến thêm một bước thành cựu chân thần cảnh giới tiếp theo t ổ thần hai đại cảnh giới đều bị tính làm đạo tổ một cái cấp bậc ẩm ẩm không chung cái kia đạo đạo mây đen lại lần nữa nổ vang muốn ngưng tụ 9981 lôi kiếp nhưng cuối cùng cũng không có thể thành công hứa ninh lúc này mới gật gật đầu nói trên người ta đã không có khí vật lớn cũng không phải cái gì đạo tổ đệ tử bắt cựu lôi kiếp ta đều cảm giác có chút qua nếu là lại đến cái cựu cựu lôi kiếp khó tránh quá không hợp lý gió lửa xét tam kiếp đã qua phiêu phủ ở giữa không chung hứa ninh cảm thấy trên người mình phát sinh đủ loại biến hoa kỳ diệu khí tức trên thân chậm rãi tăng lên Từ sáu hớ ninh lúc độ kiếp bên trên rực xa hồ đào minh tâm trong thư phòng cựu liên cùng kỷ ninh hai người nói gì đó kỳ ninh theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh địa vị cũng biết càng ngày càng cao đi theo ngươi người cũng biết càng ngày càng nhiều nhiều như vậy dưới tay như thế nào c ò tốt liên nhất định phải có quy củ không có quy củ làm sao có thể thành địa vị tôn ti đều phải rõ rõ ràng ràng thu diệp là thị nữ đó chính là thị nữ nếu như tôn ti không phân cái này không lộn xộn rồi cựu liên nhìn xem kỷ ninh con mắt nói đối cựu liên đến nói người hầu chính là người hầu thế nhưng kỷ ninh đối thu diệp cường t r i ề u thực tế là quá mức như thế tôn ti không phân tương lai làm sao bây giờ người muốn nói cái gì kỷ ninh nghe vậy hơi nhướng mày ta chỉ là phải nói cho ngươi ngươi về sau thực lực biết càng ngày càng mạnh kỷ thị cũng biết từng bước biến cường đại một cái bộ tộc lớn liền muốn có bộ tộc lớn dáng vẻ ngươi xem như cái này bộ tộc lớn chấn tộc tồn tại người bên cạnh ngươi tôn ti càng đến phân rõ ràng cựu liên nói kỳ ninh quát lên tốt rồi cựu liên khẽ giật mình mọi người có mọi người xử sự phương thức đến mức thu diệp nàng mặc dù là thị nữ có thể trong lòng ta nàng là chị của ta kỳ ninh nhìn xem cựu liên cựu liên cắn răng hai người hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt tự nhiên tại xử sự phương diện có khác nhau rất lớn ngươi c ự liên còn chưa nói xong trong lòng liền nhảy một cái nàng cảm nhận được một cổ sóng gợn mạnh phương cảm được cổ một mẽ từ phương xa kỳ h u y ế đến. t tán người mà. Có k ninh cũng liếc à phát g á được. đ Trưng người, dư thương rực cựu sóc, chân cũng trên một tử Bên không riêng、kỷ、ninh, liên người, liền sóc, vi, giang chân nhân cũng bay xà hồ, hai Kỳ vi, n ninh Ai i vậy? Kỳ l ế nhìn nơi xa giữa không trung cái kia chiếc cổ phát thuyền lớn trên thuyền lớn có chiến kỳ phần phật mặt trên có thiếu viêm hai chữ thiếu viêm thị cựu liên giật mình là thiếu viêm thị thương giang chân nhân cũng đồng dạng kinh hãi đến mức kỳ ninh mục tử sóc dư vi nhưng căn bản chưa nghe nói qua đều lộ ra t ỉ n h t ỉ n h mê mê thương giang chân nhân ngay lập tức truyền âm cho đám người sư đệ sư muội cẩn thận một chút cái này thiếu viêm thị là toàn bộ đại hạ vương triều đều có thể xếp hạng t r ư ớ c m ộ mươi mạnh mẽ bộ tộc lớn trong bộ tộc rất nhiều tộc nhân tại đại hạ vương triều bên trong làm quan đối một phương này đại thế giới đều có sức ảnh hưởng rất lớn bọn hắn trong bộ tộc càng có chân chính ba cái phong hầu cái k i ê u ba quận đất phong cũng là viễn siêu quận an đàn cựu liên cũng truyền âm thiếu viêm thị chỉ luận về đất phong lớn liền gần trăm lần tại quận an đàn nội tinh sâu tục truyền một phương này đại thế giới vừa mới sinh ra không lâu thiếu viêm thị cũng đã bắt đầu hưng thịnh tại dài rằng giặc thần ma thời đại bên trong thiếu viêm thị đều là vô cùng cường đại kỳ ninh mục tử sóc dư vi nghe đều rung động quá trâu bỏ đi mục tử sóc c h ư ớ c mắt một cái một bộ tộc tam phong h ậ u kỳ ninh nhìn qua toàn bộ đại hạ vương t r i ề u địa đ ồ trong đó hoàn toàn chính xác có ba quận đất phong đều là thiếu viêm thị cái kêu ba quận đất phong là hoàn toàn phân tán tại ba cái địa phương có thể mỗi cái quận đất phong đều rất lớn thuộc về cực lứa quận lợi hại như vậy bộ tộc nó chiến thuyền làm sao lại đến ta rực xả hồ cái này kỳ ninh nghi hoặc vặt p h n lúc này xa xa cái kia chiếc cổ phát chiến thuyền trực tiếp biến hình tách ra một cái thông đạo một tên nam tử mặc áo xanh bên cạnh thân đi theo đen nhánh cao gầy đôi mắt hẹp dài t r u n g nhân nhân tại phía sau của hắn thì là tùy tùng một chút vạn tượng chân nhân tử p h ụ tu sĩ mọi người cẩn thận một chút cựu liên ngay lập tức truyền âm nói nam tử mặc áo xanh kia là đại hạ vương đô tứ công tử một trong thiếu viêm nông cái này thiếu viêm nông địa vị bất phảm không có gì bất ngờ xảy ra chính là đời tiếp theo thiếu viêm thị thủ lĩnh trở thành mới vũ thần công kỳ ninh mục tử sóc thương giang chân nhân dư vi đều âm thầm lũ lưỡi đời tiếp theo thiếu viêm thị thủ lĩnh lợi hại như thế nhân vật đông duyên vân gặp q u a thiếu viêm công tử cựu liên mỉm cười nói người b i ế t t a thiếu viêm nông kinh ngạc đông duyên vân chẳng lẽ ngươi chính là đông duyên thị cái kia cựu liên đúng vậy cựu liên gật đầu thiếu viêm nông mỉm cười gật đầu h ắ n từ nhỏ bị tai bồi đ ố i cái này đại hạ vương triều thống lĩnh một phương đại thế giới bên trong một chút đỉnh tiêm thế lực lớn nhân vật trọng yếu đều biết quen thuộc cựu liên là hạ nhiệm đông duyên thị thủ lĩnh hắn tự nhiên cũng biết quen thuộc có thể kia là thật lâu trước xong chuyện lúc này một chút hồi tưởng liền hoàn toàn nhớ lại cựu liên ngươi ngược lại là so ta lúc đầu nhìn vẽ lên phải đẹp nhiều cái kia vẽ lên nhưng g n muốn non nớt hơn nhiều thiếu viêm nông cười cựu liên cười một tiếng lập tức nói ta cho thiếu viêm công tử ngươi giới thiệu vị này chính là đạo lữ của ta kỷ ninh đạo lữ thiếu viêm nông khẽ giật mình lập tức gật đầu đích thật là một đôi b í t nhân đây là sư tỷ của ta hỏa hồng tiên tử dư vi cũng là chuyển thế tiên nhân cựu liên chỉ hướng bên cạnh thiếu nữ mặc áo đen dư vi thiếu viêm nông nhìn nhãn tình sáng lên cựu liên đã coi như là dung mạo khí chất đều tốt bị nữ ma hỏa hồng tiên tử dư vi lại càng hơn một bậc làm cho thường xuyên tại đại hạ vương đô thiếu viêm nông con mắt đều bày ra đây là sư huynh của ta thương giang chân nhân cũng là chuyển thế tiên nhân vị này là sư đệ của ta mục tử sóc cựu liên nói cựu liên vừa nói xong gặp q u a thiếu viêm công tử kỳ ninh mục tử sóc dư vi thương giang chân nhân đều hành lễ thiếu viêm nông cũng gật đầu hắn có thể nhìn ra đám người này từng cái bất phàm cái kêu bộ du chân nhân càng là lặng yên truyền âm chúc mừng thiếu viêm công tử cái này hỏa hồng tiên tử thương giang chân nhân cũng là hắc bạch học cung bên trong đứng đầu nhất t i ê n tài đủ để cùng kỷ ninh so sánh thiếu viêm nông nhìn về phía kỷ ninh đám người mỉm cười nói nói đến ta ngược lại là một chuyện nghĩ mời mấy vị hỗ trợ kỷ ninh mấy người nhìn chăm chú một cái cuối cùng cựu liên đứng ra nói thiếu viêm công tử mời nói thiếu viêm nông nghe vậy k h ẽ cười một tiếng nói lần này cũng là bộ tộc đối ta một cái nho nhỏ khảo nghiệm để ta đi dò xét một tòa cổ xưa tiên phủ đến mức ta có thể mời đến người nào hỗ trợ bộ tộc cũng sẽ không nhiều quản ta cũng không giấu giếm các ngươi tòa tiên phủ này là một tòa thiên tiên phủ đệ mặc dù thiên tiên chết đi không biết bao lâu có thể bên trong nhất định là nguy cơ trùng trùng một chút nhốt ở bên trong vô pháp ra tới đám yêu thú không ngừng sinh sôi sợ cũng chiếm cứ không ít đại yêu còn có cái khác một chút nguy hiểm cũng là không biết cho nên ta cần một số người giúp ta các ngươi nếu là giúp ta ta tự nhiên là ghi nhớ cái này một nhân tình lời vừa ra khỏi miệng liền đệ kỷ ninh mục tử sóc c ử liên dư vi thương giang chân nhân sắc mặt đều biến thiên tiên phủ đệ đối bọn hắn đến nói lực hấp dẫn cũng là cực lớn chư vị thấy thế nào thương giang chân nhân truyền âm c ự liên truyền âm nói thiếu viêm nông chính là đại hạ vương đô tứ công tử một trong hắn cái này các thân phận nói biết ghi nhớ chúng ta nhân tình liền khẳng định biết ghi nhớ vẹn vẹn vì cái này một nhân tình ta cảm thấy cũng có thể giúp hắn một lần một khi hắn thành đợi tiếp theo vũ thần công hơi giúp chúng ta điểm có ích liền vô thận đừng nóng vội bên cạnh hắn cái k i a tôi tớ cho ta cảm giác liền vô cùng nguy hiểm kỳ ninh truyền âm nói hắn đã sớm trong còi ư u minh cảm ứng được cái k i a cổ uy hiếp cảm giác chính là cái k i a tôi tớ mang tới hắn có lợi hại như thế tôi tớ lại còn cần chúng ta hỗ trợ vẫn là chớ nóng vội đáp ứng lại tinh tế nghĩ ừ n có lý thương giang chân nhân ác ta nghe sư huynh m ộ c tử sóc ngược lại là dứt khoát lại nhìn xem hắn nói như thế nào đi dư vi cũng nói như thế mặc dù cựu liên so sánh có khuynh hướng đáp ứng bất quá rõ ràng tại đây nhóm đồng môn bên trong kỷ ninh lực ảnh hưởng lớn hơn một chút chủ yếu là một đám thiên tài cùng một chỗ bình thường càng coi trọng thực lực mấy người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất vẫn là kỷ ninh dư vi thương giang ba người thiếu viêm nông thấy mấy người phản ứng không phải rất mãnh liệt biết rõ bọn hắn chưa tâm động cười ha ha về sau tiếp tục nói cái này thiên tiên Tên Tiên Giang Nhân. là Vũ Giang tiên Nhân. 6. bên trong tâm ma kiếp h ứ a ninh sau lưng kiếm d à i bay ra đem trước người cái cuối cùng công hướng mình tướng sĩ đánh giết toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh hoang vu cảnh tượng huyết dịch chạy xuôi thành sông trôi hướng nơi xa đầu tiên là s á t d i ụ c đem ta thích nhất mấy cái kia cô nương làm ra đến muốn phải hút khô ta đáng tiếc thất bại sau đó lại tới huyết trận vẫn là thất bại lại sau đó s á t trận vẫn là không làm gì được ta h ứ a ninh thở dốc một hơi dư vị nói hắn tâm ma kiếp biến ảo đa dạng mỗi khi hắn phá giải về sau nó lại lại biến thành mặt khác một loại hình thái quả thực phiền phước nhưng từ một cái khác cấp độ bên trên nhìn hắn tâm ma kiếp lại chưa bắt hắn lại chân chính sợ hai địa phương một mực tại nếm thử tìm kiếm chỉ sợ là bởi vì ta chân quý nhất trọng yếu nhất ký ức đều tại ta chân linh bên trong cùng hệ thống khóa lại cái này tâm ma kiếp hoàn toàn xem xét không được n h ư ợ c điểm của ta dẫn đến hắn chỉ có thể căn cứ ta đã từng hành vi tiến hành suy đoán hớ ninh suy đoán nói bởi vì hắn đi dạo qua trầm ngư lạc nhạn cung cùng, cùng bế nguyện tu hoa lâu cho nên mới sẽ có sắc dục kiếp bởi vì hắn mặt ngoài nhỏ tuổi cho nên có trầm luân huyết cảnh bây giờ bị hắn toàn bộ phá giải về sau chương một trăm l n hai thiên tiên, tiên hớ ninh mở mắt ra khoanh chân ngồi chỉ thấy bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện từng mảnh từng mảnh bảy màu t ư ơ n g vân tường vân từ trên cao hạ xuống tung bay ở xung quanh hắn đồng thời trên mặt đất càng là xuất hiện từng mảnh từng mảnh hoa sen vàng hớ ninh dưới trướng phảng phất là một cái cực lớn sen vàng giữa thiên địa càng là có loáng thoáng tiên nhạc cái kia cũng không phải là, là chân chính ngạc khúc mà là thiên địa thanh âm vẹn vẹn nghe được liền cảm giác cầm giữ có vô tận huyền liền diệu đồng thời một áp lực đáng sợ giáng lâm bao phủ tại hứa ninh trên thân hô c u ộ n trào manh liệt thiên địa lực lượng tại hứa ninh t r u n g quanh hội tụ hứa ninh trên thân càng là có thành thiên tiên sau mới có tiên linh khí lực lượng của hắn cũng có căn bản tính biến hóa đây là hứa ninh cảm nhận được rõ ràng tại ngoại giới thiên địa lực lượng cùng với trong lúc vô hình thiên đạo phụ trợ xuống trong cơ thể tất cả lực lượng cũng bắt đầu hội tụ thần hồn cũng cùng sen và nguyên thần hoàn toàn dung hợp thậm chí liền toàn bộ tử phụ không gian cũng bắt đầu cùng sen và nguyên thần dung hợp tất cả sự vật cũng bắt cả cũng Cái sự dung đầu hợp. kim đan này có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng nó dung hợp tất cả lực lượng hình thành hoàn mỹ hoàn hảo vàng sáng viên mãn kim đan liền chất linh thần hồn đều hoàn mỹ dung hợp cũng không phân biệt hai bên thậm chí kim đan càng ở trong chứa không gian lượng lớn thiên tiên pháp lực đều ở trong đó thiên địa nguyên khí cũng biết bị hấp thu trong đó liền pháp bảo cũng có thể cất giữ trong đó luyện k h í chi đạo cuối cùng là có chút t h a n h cựu h ứ a ninh khép cười một tiếng khống chế cái này nặng tựa vạn cân kim đang tiến vào chính mình thần ma chi thể bên trong hô hút h ứ a ninh có một loại siêu thoát cảm giác một hít một thở ở giữa tiên gia pháp lực tràn ngập toàn thân tại tử phủ tu sĩ đến tán tiên điệu tiên trong lúc đó đều chỉ là nguyên lực mà thành tiên tiên về sau thần hồn nguyên lực hết thể tất cả đều dung hợp là một cái kêu một gốc sen và nguyên thần đại sen bên trên mọc ra một viên sen tử cảng là hấp thu tất cả tinh hoa bao quát thần hồn cũng bị hấp thu tất cả đều q nhất hóa thành một viên tròn trùng trụ và nóng g ánh kim đan thời khắc này lực lượng có thể coi là pháp lực tiên lực nhiều loại thuyết pháp mà chính là bởi vì lấy kim đan tất cả quý nhất viên mãn vô hạn bởi vậy không nhận tam thai cựu kiếp được sưng nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành tiêu g i a o tự tại tiên đây cũng là tại sao lại có một câu như vậy một hạt kim đan nuốt vào bụng ta mệnh từ ta không do trời thần ma chi thể bên ngoài có xích minh cựu thiên đồ cùng trích tinh thủ thiên đạo kim đan ở bên trong có tam xích kiếm lúc này thực lực của ta đủ để có một không hai tất cả thiên tiên trực chỉ thuần dương trấn tiên hớ ninh cười lớn một tiếng hào hùng tràn đầy thiên tiên cũng có phân chia cao thấp nếu như là bình thường chút lôi kiếp ví dụ như nhị cựu lôi kiếp tam cựu lôi kiếp bình thường thực lực đều không phải quá mạnh mà những cái kiêng lịch thiên người tu tiên luyện khí cùng thần ma luyện thể đồng tu khiên qua cựu cựu lôi kiếp trở thành thiên tiên cộng thêm thiên thần kia là trực tiếp cùng thuần dương chân tiên sánh ngang tại trong tam giới những người tu tiên kia đều có thể được sưng tụng một tiếng đại nam giả là có thể tương đương với một phương đại thế giới c h i chủ tồn tại đương nhiên hứa ninh hiện tại bất quá luyện khí tu vi vượt qua bát cựu thiên kiếp đi tới thiên tiên cảnh giới thần ma luyện thể cảnh giới còn ở s í c h minh cựu thiên đồ thứ mười bảy đ ồ cũng chính là phản hư trung kỳ cảnh giới hai người ln ỡ ở nhau nhiều lắm là cũng chính là nửa bước đại năng thực lực ta xuống lần thiên thần lôi kiếp chỉ sợ tất nhiên có thể đi tới chín chín tám mươi mốt tầng lôi kiếp muốn chuẩn bị sớm h ứ a ninh cũng có chút cho áp lực đây cũng là vì sao hắn đem chính mình thần ma luyện thể cảnh giới kẹt tại phản hư trung kỳ nguyên nhân s í c h minh cựu thiên đồ thứ mười tám đ ồ hắn đã hoàn toàn n ộ ra kẹt tại thứ mười bảy đ ồ nguyên nhân vẫn là hắn muốn gia tăng một chút nội tình đợi cho nắm chắc mười phần sau lại làm đột phá Bản trên ô n chiến lực có thuyền n thân kỷ ninh một đoàn người ngồi tại thuyền một bên nhìn xem phía dưới như tranh vẽ mỹ cảnh sư huynh cái kia vu giang tiên nhân bảo vật cần phải có rất nhiều đi mục tử sóc cười hát hát nói không chờ kỷ ninh trả lời một bên thương giang chân nhân liền vừa cười vừa nói thiếu viêm công tử nói chúng ta tìm tới liền về chúng ta cựu liên phụ hòa nói đúng vậy à thiếu viêm công tử loại người nào chắc chắn sẽ không lấn lửa gạt chúng ta kỷ ninh nhìn xem mấy người giao lưu đẫu nhiên không nói nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cái kia thiếu viêm nông nói qua vu giang tiên nhân là một vị kiếm tiên kiếm pháp truyền thừa có lẽ tồn tại mà dư vi nhất là bình đẳng đôi mắt khẽ nhết chỉ là nhìn phía dưới phong cảnh cũng không tham dự đến mấy người thảo luận bên trong l ặ n g lặng thưởng thức phong cảnh chiến thuyền tốc độ rất nhanh vẹn vẹn hai ngày kỷ ninh một đoàn người liền đến vu giang tiên phủ lẩn nấp vị trí vu giang tiên phủ liền ở phía xa thiên du sơn mạch bên trong đứng tại mạn thuyền cái khác thiếu viêm nông chỉ phía xa nơi xa bàng bạc sơn mạch hăng hái kỳ ninh các loại một đám người đều xa nghiêng nhìn cũng tràn ngập chờ mong thiên du sơn mạch bàng bạc mênh mông liên miên hơn m ộ ư ơ i vạn dặm vu giang tiên phủ lần nấp ở trong dây núi cho dù dựa vào thần thức điều tra sợ cũng phải lên m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thiếu viêm nông bên trong đôi mắt có chờ mong bất quá ta có tiên phủ chìa khóa chỉ cần tới gần nó liền có thể cảm ứng được chư vị hơi làm chuẩn bị chờ tiến vào tiên phủ coi như thật là nguy cơ trùng trùng một bên đám tu tiên giả đều gật đầu thiên tiên phủ đệ đang ở trước mắt bên trong lòng của mọi người cũng khó tránh khỏi có chút kích động mà liên tại sắp đến thời điểm k ỳ ninh trong lòng hơi động thu được bên cạnh c ử u liên chuyên âm k ỳ ninh bay đầu nhìn về phía c ử u liên lộ ra dáng t ư ơ i cười cũng chuyên âm sư tỷ chuyện gì còn đặc biệt chuyên âm chờ tiến vào bên trong tiên phủ ngươi có thể đến thật tốt triển lộ thủ đoạn đồng thời cũng phải thân cận hơn một chút cái kia thiếu viêm công tử có thể đụng tới thiếu viêm công tử cũng là cơ hội khó được bỏ qua về sau muốn phải lại đụng phải có thể khó cựu liên nhắc nhở nói phía trước hai ngày ngươi đều lãng phí hết tiến vào tiên phủ về sau ngươi có thể cũng không còn có thể lãnh đạo kỳ ninh nữ m ả y sư tỷ đừng nóng giận cựu liên nói ta biết tính nết của ngươi ngươi không thích định mặc người có thể ta cũng không có nhường ngươi định mặc người ta chỉ là nhường ngươi cùng hắn thân cận hơn một chút mà thôi hiện tại thiếu viêm công tử có bộ lạc khảo nghiệm cho nên mới khách khí với ngươi nhưng làm hắn thành vì đợi tiếp theo vũ thần công chỉ sợ cái này thiếu viêm công tử nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi một cái ngươi mời hắn làm việc nếu như là việc nhỏ hắn biết chút đầu trả lại ngươi cái này một nhân tình thế nhưng là nếu như ngươi mời hắn làm sự tình quá p h i ề n phức hắn chỉ sợ thấy cũng không thấy ngươi đối với tân nhiệm v ũ thần công mà nói cho dù là tiên nhân cũng khó có thể nhìn thấy mặt của hắn cựu liên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa đạo kỳ ninh lắc đầu truyền đông nói sư tỷ ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý bất quá ta là ta ta không phải ngươi ta không thích tận lực đi thân cận tất cả một cách tự nhiên kỳ ninh truyền đông nói nếu như có thể cùng cái này thiếu viêm công tử thành bằng hữu tự nhiên là chuyện tốt nhưng nếu như thành không được bằng hữu cũng không có gì ký ngộ ký ngộ đến tự nhiên phải nắm lấy cựu liên lo lắng truyền âm cả một đời có thể đụng tới mấy cái đại nhân vật bỏ qua liền không có con đường tu tiên vẫn là dựa vào chính mình kỳ ninh lắc đầu có thể thời khắc mấu chốt người khác g i ú p một cái ngươi tại trên con đường tu tiên có thể đi càng xa cựu liên truyền âm sư tỷ tận lực đi thân cận người khác lấy lòng người khác chỉ sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta ngược lại được không bù mất kỳ ninh nói ngươi cựu liên khó thở mọi người có mọi người đạo sư tỷ ngươi không nên cưỡng cầu kỳ ninh nói sư tỷ ta chưa hề cưỡng cầu con ngươi Ta, cũng hy ta. Cũng ta cũng tay, cười cười. chương ũ n g y vọng n g i đ ừ cưỡng c một trăm lẻ ba thượng cổ phía trước tam giới còn là một mảnh hỗn độn thẳng đến một ngày hỗn độn diễn sinh đông đảo thần ma như sinh mả lĩnh ngộ hỗn độn tri đạo bản cổ sinh mả lĩnh ngộ sinh mệnh tri đạo nước hoa sinh m à lĩnh ngộ hủy diệt c h i đạo phục hy nhóm c ứ n g giả trong đó bàn cổ sinh m à mở trời chịu vận mệnh dẫn dắt vì một phương này hỗn độn vũ trụ bên trong người mạnh nhất hàn ứng mở trời mà sinh hao hết sinh mệnh mở ra một phương hỗn độn thế giới chính là thượng cổ bản cổ thế giới mà tu hành chính là nghịch thiên mà sinh sinh linh sinh mà tranh thượng cổ bản cổ thế giới ngay tại sinh cơ bừng bừng vạn vật ganh đua phát trạng thái không ngừng tăng lên thàng đến một ngày bên trong hỗn độn một tòa tên là vô gian hỗn độn thế giới bàng bạc thế giới hướng thượng cổ bản cổ thế giới va chạm mà đến hai phương đại thế giới quấn quýt lấy nhau Chiến tại r Trận trời trụ, a kia, n chiến đánh long trời lở đất, thần linh chiến tử, máu vẩy vũ trụ, chân tiên h bắt đất, tử, đầu. lở l mó vẩy vũ vỡ c đ ạ năng rơi diệt t hai ế g i n t ạ hai tòa hỗn độn thế giới vô số tổ thần chân thần tổ tiên chân tiên cường giả va chạm phía dưới thế giới đều bị đánh cho vỡ nát chiến tranh tiền tuyến như là huyết nhục cối x a y tùy ý đổ s á t lấy thương sinh tính mệnh mà liên tại song phương bị hạn chế huyết c ử u trong chiến tranh vô pháp tránh thoát lúc bọn hắn mới phát hiện nguyên lai trận này càn quét hai tòa hỗn độn thế giới chiến tranh là bị người có ý điều khiển người kêu tên là vạn vật tri chủ thượng cổ bản cổ thế giới cùng vô gian hỗn độn thế giới sở dĩ biết đụng vào nhau cũng là bởi vì hắn có ý chỉ dẫn mà tại song phương đều thương vong hơn phân nửa thời điểm vị này phía sau màn hắc thủ xuất hiện dưới tay hắn có lượng lớn khối lỗi trong đó không thiếu đạo tổ chiến lược mà lại hắn dưới trướng còn có lượng lớn m â u hoàng quân đoàn quân đoàn kết hợp phía dưới đồng dạng có đạo tổ cấp bậc chiến lược đang tiêu hao hai phương hỗn độn thế giới hơn phân nửa chiến lược về sau vị này vạn vật c h i chủ chuẩn bị muốn thu cắt chính mình tỉ mỉ bày kế chiến tranh thắng quả thời điểm tại đây mấu chốt nhất thời khắc thượng cổ bản cổ thế giới nữ o a nương nương đột từ cao cấp nhất tổ thần cảnh giới lại đi một bước đi tới bàn cổ cảnh giới đủ để mở ra một phương hỗn độn đại thế giới thế giới thần cảnh giới tại đây vị mới lên cấp thế giới thần tương trợ xuống thượng cổ bàn cổ thế giới chư vị đạo tổ đại năng giả bắt đầu phản công không chỉ chu sát kẻ cầm đầu vạn vật c h i chủ còn đem vô gian hỗn độn thế giới cường đại nhất tâm ma đạo tổ đánh giết bước đối phương thoát đi chiến trường cái kêu một trận hủy thiên d i ệ t địa đại chiến cũng làm cho nguyên bản dung hợp hai cái hỗn độn thế giới trực tiếp vỡ vụn lớn nhất một khối hài cốt chính là thượng cổ phế tích cái khắc thì là biến thành tiên giới Địa đại phủ cùng với đại thế giới hàng tỷ tiểu thế giới. trong h hàng thế ế giới giới. tiểu tỷ t đó thiên giới địa phủ cùng với ba ngàn đại thế giới hàng tỷ tiểu thế giới chính là thiên địa nhân tam giới bất quá tam giới mở ra về sau nữ hoa nương nương bởi vì nguyên nhân nào đó cũng là rời đi tam giới mất đi thế giới thần chiến lược trân hiếp nguyên bản chạy trốn vô gian môn cũng trở lại tam giới song phương một phen dây dưa về sau đều không muốn tiếp tục tiếp tục đánh xuống cuối cùng miễn cưỡng đàm luận hợp từ đó bình an vô sự cùng sinh tồn ở trong tam giới bất quá ở bề ngoài song phương mười phần hòa bình nhưng bọn họ cũng đều biết cuối cùng còn cần đứng á n trận đến quyết ra chân chính nhân gian trận chiến này lộ ra nhưng đã không h chủ theo thời một tâm mà một lộ quyết trôi ra ra đã đ qua, của xa. giới, tại một chỗ trong hư không phía sau là huy hoàng khắp trốn không thể nhìn thẳng thương mang đại thế giới khí tức chấn động tán lạc đủ để vỡ nát phản hư đ i ệ u tiên vận sóng nơi này là đại hạ đại thế giới bên ngoài thân mặc một thân đạm quần áo màu xanh lam hứa ninh đứng ở chỗ này thiên tiên chi thể vì hắn xua tan lấy bốn phương áp lực tam giới đại chiến sắp mở khi đó chính là đạo tổ cũng có thể v ấ lạc ta còn cần cố gắng hứa ninh hai con ngươi nặng nề phản phất nhìn thấy không lâu sau đó chiến hỏa bay tán loạn tam giới nói như thế hớn ninh thân ảnh khai động chậm rãi hướng chỗ càng sâu mà đi vô tận hư không có từng khoảng ngôi sao to lớn trong đó trói mắt nhất chính là thái âm tinh thái dương tinh kỳ thực đơn phần lớn nhỏ chính là nữ hoa đại thế giới tân hỏa đại thế giới loại này cấp cao nhất đại thế giới cùng thái dương tinh thái âm tinh so sánh đều muốn nhỏ hơn rất nhiều cái này hai khoảng ngôi sao trí tôn p h o n g thích ra q u a n n h i ệ t có thể bồi dưỡng toàn bộ tam giới những ngôi sao này là trong hỗn độn thai n é n mà thành năm đó bản cổ khai thiên địa thiên địa sinh ra là tiêu hao lượng lớn hỗn độn lực lượng hỗn độn tiêu hao q u á lớn thế là chung quanh xuất hiện hư không đây chính là vô tận hư không lai lịch lượng lớn hỗn độn bị tiêu hao nguyên bản ở trong hỗn độn ngôi sao cũng hiện lộ ra hô lần đầu ở thế giới bên ngoài du lịch hứa ninh còn có chút lạnh nhạt nhưng theo hắn cách đại hạ đại thế giới càng lúc càng xa lâu dần tốc độ của hắn cũng tăng lên không ít đông nhiên hứa ninh nhìn về phía phương đông hắn cảm nhận được nơi đó lại một đường gợn sóng chuyển đến đơn giản cảm thụ một phen hắn liền phát giác được kiếm đạo khí tức cùng với tiên đạo gợn sóng hiển nhiên là nằm ở một trận đấu tranh bên trong hẳn là người nào trong hư không đánh nhau không liên quan chuyện ta thay cái phương hướng hứa ninh quyết đoán quay đầu hướng về mua được trên bản đồ một phương hướng nào đó mà đi thời gian chậm rãi tàn biến trong hư không thái âm tinh cùng thái dương tinh cùng tồn tại không có ngày đ ê m khái niệm cũng may hứa ninh c ó nguyên thần thứ hai tại đại hạ đại thế giới qua lại so sánh vẫn là biết rõ đi qua nhiều ít đại hạ thời gian cuối cùng hứa ninh thân ảnh chậm rãi dừng sắt ở một tòa thật to thành trì phía trước ánh mắt của hắn trông đi qua biết đây chính là chính mình muốn tìm mục tiêu trong hư không thường thường đứng lặng lấy từng tòa mênh mông thế giới ngôi sao nhưng lúc này lại là có một tòa mấy trăm vạn dặm mênh g ô n g thành trì hiện ra tại không biết bao lớn ngôi sao bên cạnh cái này mấy trăm vạn dặm thành trì vốn nên làm không đáng giá nhắc tới nhưng bên trên lại tồn tại một tòa phản g phất thượng cổ thần thú kỳ lân đ i ê u tượng đạo đạo không thể nói không thể nói pháp tắc chạy xuôi tại hắn trên thân chỉ liếc mắt nhìn qua ngắn ngủi mấy tức thời gian hứa ninh liền nhìn thấy hỏa diễm c h i đạo mưa thủy c h i đạo kiếm đạo đường gió hàn băng c h i đạo những thứ này đạo phản phất hô hấp tại cái t i ê kỳ lân yêu tượng phía trên khỏe mạnh trưởng thành dẫn động trong hư không pháp tắc kêu gọi lẫn nhau thiên đ i ệ dây dưa hư không rung động có kỳ lân đ i ê u t ự tại tòa thành trì này chính là tại trói mắt nhất ngôi sao phía trước đều h i ể n lộ lấy một tia đặc biệt đây chính là bảo linh các sao h ứ a ninh trên thân tán phát lấy g ợ n sóng thiên tiên khí tức đi tới phía ngoài nhất trận pháp biên giới đem một tia tiên lực đưa vào trong đó trận pháp một hồi run g d ậ y sau đó từ từ mở ra vì hắn trở lại một con đường bảo linh các chính là tồn tại ở hư không giữa các vì sao một tòa giao dịch thành hồ nghe nói chỉ có ngươi nghị không ra không có nơi này mùa không được đồ vật nhỏ đến tiên thiên sinh linh sử dụng không nhập lưu bảo vật lớn đến đạo tổ cấp bậc sử dụng tiên thiên linh bảo hôn đ ộ n kỳ bảo bảo linh các bên trong đều có đối ứng đẳng cấp bảo vật quý giá mà trừ pháp bảo bên ngoài đan dược trật pháp linh vật thậm chí tin tức chỉ cần ngươi ra được giá cả như thế bảo linh các biết trong thời gian cực ngắn đem vật ngươi cần đưa đến ngươi trong phòng t o à này n giao dịch thành hồ tại trong tam giới tiếng t ă m cũng không tính là nhỏ nghe nói phía sau có đạo tổ cấp bậc tồn tại che chở chương một trăm linh bốn bảo linh các thành trì phía trên chỉ gặp cực lớn thủy kính thuật hình thành từng mặt cái gương lơ lửng tại các nơi cơ h ộ i che đậy phía trên mấy chục g i ả m giữa không trung tại vô số thủy kính phía dưới thì là có rất nhiều người tu tiên chiếm cứ chờ đợi đến từ thủy kính tin tức xuất làm hứa ninh thân ảnh xuất hiện tại bảo linh các thành trì bên trong trong trời cao thủy kính phía trên cấp tốc đánh giá ra thực lực của h ắ n tu vi đem nó được chuyển tới cái nào đó thủy kính phía trên một thân áo lam tướng mạo thanh tú mặt mũi nhìn rất là tuổi trẻ căn cứ tin tức phán đoán người này có bảy thành phía trên sát xuất là đại hạ đại thế giới quận an đàn hắc bạch học cung vạn thanh thiên nhân đã từng lấy địa tiên hậu kỳ cảnh giới đánh bại quận thượng thủy đông duyên lão tổ bởi vậy làm hứa ninh thân ảnh xuất hiện về sau không qua mấy chục tức thời gian liền đem hắn cùng bảo linh các kho tin tức tiến hành so sánh đánh giá ra thân phận của hắn một chỗ thủy kính phía trên có một cái nét mặt thô kệnh miệng lớn uống rượu nam tử bỗng nhiên tiếp vào đến từ tin tức phía trên vạn thanh tiên nhân thật sao ô xảo tiên nhân thuần vu quỳnh nhận được tin tức mới xuất hiện thân rất nhanh liền tại trong ngõ phố tìm được h ứ a ninh hắn thu hồi bầu rượu chỉnh dừng một chút quần áo bên ngoài hướng bên kia bay đi bảo linh các chính là thành lập ở trong hư không một tòa thành trì bởi vậy trừ giải đất trung tâm bảo linh các bản bộ bên ngoài thành trì bên trong cũng thiết lập đủ loại cửa hàng dùng cho cho thuê cho cái khác tiên nhân hoặc là thế lực khác h ứ a ninh đi tại trong ngõ phố xuyên qua không tính t r ê n c h ú t đường đi nhiều h ứ n g thu tại đây chút cửa hàng bên trong đi qua trong đó có không ít là đến từ cái khác đại thế giới cửa hàng bên trong trưng bày tại đại hạ đại thế giới không gặp được đồ vật để hứa ninh mở rộng một phen tầm mắt đông nhiên một đạo không gian ba động một thân ảnh xuất hiện tại hứa ninh bên cạnh không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý bọn hắn biết rõ có thể tại bảo linh các bên trong tiến hành không gian truyền thống chỉ có bảo linh các quan phương nhân viên mới có thể rõ ràng vị này đột nhiên xuất hiện người chính là bảo linh các nhân viên tiếp đãi bảo linh các ô xảo tiên nhân thuần vu quỳnh gặp qua vạn thanh đạo hữu thuần vu quỳnh một mặt ý cười song hứa ninh nói hứa ninh trước khi đến liền điều tra tư liệu bởi vậy cũng không kinh ngạc mà là trực tiếp hướng thuần vu quỳnh vung tay lên đối phương ngầm hiểu thôi động bên hông treo bảo linh các ngọc bội từng cơn sóng gợn hiện ra đem hai người thân ảnh từ rộng lớn trên đường phố truyền thống đến trung tâm nhất cái kia tòa to lớn vô cùng điện các bên trong hai người biến mất không có gây nên bất kỳ ồn ào rõ ràng lui tới tại bảo linh các người tu tiên đã thành thói quen loại tràng diện này một chỗ phủ đệ trong hoa viên thân ảnh của hai người xuất hiện ở đây vạn thanh đạo hưu yên tâm nơi này có ta bảo linh các trận pháp che đậy hai người chúng ta nói chuyện sẽ không bị người khác điều tra đến ô xảo tiên nhân nhìn xem hứa ninh nhìn qua lộ thiên vườn hoa dáng vẻ nói như thế liền tốt hứa ninh nghe vậy gật gật đầu tấm mắt quét qua trong hoa viên nương có một cái đ ỉ n h cái đ ỉ n h bên cạnh chính là gần phạm vi trăm trượng phiến đá đất phiến đá bên cạnh chính là đủ loại quý hiếm hoa cỏ không biết vạn thanh đạo hữu cần gì ô xảo tiên nhân thuần vu quỳnh vung tay lên một màn ánh sáng hiện ra mặt trên phân loại tràn ngập đủ loại tin tức hứa ninh ngầm đầu nhìn lại phát giác có mấy cái đại phân loại như tam giới tin tức pháp bảo t r ậ n pháp linh vật đang ăn dược công pháp truyền thừa các loại công pháp truyền thừa hứa ninh nói thẳng hạn tới đây nguyên nhân một trong liền là vì công pháp rốt cuộc khắc bệnh học cung truyền thừa đến t i ê n tiên thì ngưng liền kết thúc bất luận là luyện khí con đường vẫn là thần ma đạo lộ công pháp ta xem một chút ô xảo tiên nhân ngay vậy trên tay tiên lực tại màn sáng phía trên sẻ qua luyện khí con đường nguyên thủy quyết thuần dương chân tiên cấp bậc truyền thừa giá cả năm trăm i triệu cân nguyên dịch nhất khí chiêu nguyên lục thuần dương chân tiên cấp bậc truyền thừa giá cả sáu trăm i triệu cân nguyên dịch đại diện ngũ hành sách thuần dương chân tiên cấp bậc truyền thừa giá cả năm trăm triệu cân nguyên dịch ngũ huyền chú thiên kinh thuần dương chân tiên cấp bậc truyền thừa giá cả hoàng đình luân hồi kinh thuần dương chân tiên cấp bậc từ trên xuống dưới nhất cao cấp bậc chính là thuần dương chân tiên cấp bậc công pháp thiên tiên cấp bậc công pháp phản hư địa tiên cấp bậc công pháp các loại hứa ninh nhìn không n g á y mắt bảo linh các danh bất hư truyền có thể tu hành đến đại năng giả cấp bậc công pháp ở đây có thể công khai ghi giá tiến hành mua ô xảo tiên nhân nhìn xem hứa ninh không có trả lời vung tay lên tại cái kia luyện khí đạo bên đường lại xuất hiện mới liệt biểu thần ma đạo lộ Xích cựu đồ, chân thần cấp thừa, giá cả minh thần, lục, chân thần cấp thừa, tiên giá cả triệu truyền đồ, thần ma đạo lộ truyền thừa đồng dạng từ trên xuống dưới cao nhất liền là chân thần cấp thiên thần cấp phản hư cấp bậc các loại có thể tu hành đến chân thần đạo tổ cấp bậc thần ma công pháp và chân tiên đại năng giả cấp bậc luyện khí công pháp giá trị vậy mà không sai bịt lắm hứa ninh so sánh giá cả nói như thế bất quá hắn nghĩ lại thần ma luyện thể con đường độ khó nhưng muốn so luyện khí độ khó cao không ít mà lại chân thần cảnh giới vốn là tại chân tiên cảnh giới đem đối ứng chẳng qua là chân thần chiến lược vượt qua chân tiên một cái đại cảnh giới thôi ô xào đạo hữu ta có thể thỉnh cầu thiên tiên phục vụ đi hứa ninh lại nhìn trong một giây lát cuối cùng đối ô x à o tiên nhân nói như thế đối phương nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở nói đương nhiên bình thường thiên tiên đạo h ư u có được năm trăm triệu nguyên dịch hạn mức nhưng vạn thanh đạo h ư u xuất thân đại hạ đại thế giới thiên tư hơn người ngắn ngủi năm tháng liền đột phá thiên tiên kiếp thành t ự u thiên tiên chúng ta bảo linh các tiến hành tổng hợp đánh giá sau quyết định đem đạo h ư u hạn mức tăng lên tới một tỷ nguyên liên dịch bảo linh các thiên tiên phục vụ h ứ a ninh đối no đánh giá chính là kiếp trước thẻ tín dụng nhiệm vụ chỉ đối thiên tiên cùng với thiên tiên phía trên những thứ này không nhận tam thai ngũ kiếp người tu hành cung cấp rốt cuộc nếu như điệu tiên cảnh giới dùng bảo linh các phục vụ một phần vạn sơ ý một chút chết tại dưới thiên kiếp bọn hắn bảo linh các chẳng phải là ăn thua thiên ngầm tìm ai nói rõ lý lẽ đi mà đối với độ kiếp thành t i ể u thiên tiên người tu tiên mà nói bọn hắn là yêu chất khách hộ trường sinh ngồi lâu dưới tình huống bình thường luôn có thể trả xong mà một khi lập xuống khế ước có bảo linh các sau lương đạo tổ c h ấ n n hiếp cũng sẽ không có người dám ác ý ghi nợ không trả xích minh cựu tiên h đồ cộng thêm đại diễn ngũ hành sách hớ ninh cắn ra một cái một tỷ cân nguyên dịch như nước chạy tiêu xài ra ngoài hắn luyện khí cảnh giới đã đi tới thiên tiên thiên cần đến tiếp sau công pháp tiến hành tăng lên mà thần ma đạo lộ phía trên xích minh cựu thiên đồ hắn vẹn vẹn có trước hai cuốn bây giờ vừa vặn đem sau hai cuốn bỏ vào trong túi được rồi ô xào tiên nhân đối với cái này đơn đặt hàng lớn thế nhưng là mười phần đệ bụng không đến khoảng khắc thời gian hắn liền từ tổng các bên kia lấy được hồi âm thích đáng trợ giúp hứa ninh hoàn thành cái này một đơn giao dịch đem xích minh cựu thiên đồ cùng đại diện ngũ hành sách cả bộ thu vào hứa ninh nhìn về phía một mặt cảnh xuân ô xào tiên nhân nói ô xào đạo hữu giút ta cha nhìn một chút cái nào đó linh vật tin tức đi hứa ninh tại ô s ả o tiên nhân nơi này làm thành như thế một bút đơn đặt hàng lớn đối phương tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý để ta xem một chút hỗn độn kim thạch tin tức ô s ả o tiên nhân nói chương một trăm linh năm trong hư không hứa ninh hướng về nơi đến một phương hướng nào đó bay đi trong đầu của hắn thì là hồi tưởng đến mới vừa rồi ô s ả o tiên nhân miễn phí tặng đưa cho hắn tin tức hắn chỗ tìm kiếm có thể dùng đến để thăng trích tinh thủ thứ năm chuyển hỗn độn kim thạch kỳ thực tại hắn đến đây bảo linh c ắ t trên đường liền đập chính là hứa ninh cảm nhận được cái tiêm một trận chiến đấu bất quá hắn lại phiền phức trước hết quấn cái đường có thể chưa từng nghĩ bây giờ muốn đi chủ động tham gia cuộc chiến đấu kia dựa theo ô s ả o tiên nhân nói là một cái đi ngang qua thiên tiên vô ý lộ ra bảo vật bị như thủy đại thế giới mấy cái thiên tiên bao bọc đường kia qua thiên tiên chỗ lộ ra bảo vật bên trong liền có ta cần hôn đ ộ n kim thạch h ứ a ninh hồi ức như thủy đại thế giới hắn nghe nói qua kia là cùng đại hạ đại thế giới đồng dạng đứng hàng ba ngàn đại thế giới bất quá cùng là đại thế giới còn là có phân chia cao thấp như đại hạ đại thế giới tại toàn bộ ba ngàn đại thế giới đều có thể hàng đến trung thượng mà như thủy đại thế giới thì không phải vậy muốn tại đến ngược hàng ngũ như thủy đại thế giới đứng đầu là một vị tên là toàn cảm giác giáo m â u thuần dương đại năng bất quá so với đại hạ đại thế giới hạ hoàng loại này đỉnh cấp c h â n tiên toàn cảm giác giáo m â u tại c h â n tiên trong hàng ngũ chỉ có thể coi là trung hạ trình độ sở dĩ khả năng ổn chiếm như thủy đại thế giới còn là bởi vì thế giới này tài nguyên b ậ n cùng vị trí địa lý cũng không tính được tốt đường đi không xa thứ a ninh hướng về trong trí nhớ phương hướng mà đi rất nhanh liền nhìn thấy chiến đấu qua vết tích phi thân hướng về phía trước h ứ ninh xuyên qua từng khỏa đá vụn hắn còn có thể nhìn thấy đá vụn bên trên lưu lại tiên lực cùng với dấu vết của đạo dấu vết điều này nói rõ chiến đấu cũng không có phát sinh thật lâu chiến đấu vết tích còn bảo tồn hoàn chỉnh từ chiến đấu trên dấu vết nhìn hẳn là năm ba một hai tên thiên tiên dự vững đường lui còn lại ba tên thiên tiên vây công tên kia thằng xui xẻo h ứ a ninh thông qua chiến đấu vết tích miễn cương đánh giá ra tình thế rất rõ ràng vị kia bị vây công thằng xui xẻo thực lực không tệ có thể tại năm vị cùng giai cao thủ công kích đến c h è o c h ố n g thật lâu nhưng theo không ngừng đi sâu vào h ứ a ninh cũng phát hiện thằng xui xẻo trống cự lực lượng càng lúc càng yếu đến cuối cùng đã không hoàn thủ đơn thuần tránh né công kích tính toán chạy trốn nhìn thấy h ứ a ninh trường kiếm trong tay khẽ động chém m ở trước người cản đường đá vụn phát giác trước mắt là một mảnh trôi nổi trong hư không hòn đảo nếu như ta cứu tên xui xẻo kia tính mệnh nâng một cái hôn đ ộ n kim thạch yêu cầu cần phải không quá p h ậ n đi h ứ a ninh nghĩ như vậy vừa mới đáp xuống hòn đảo phía trên liền nhìn thấy năm đạo quần áo có chỗ tàn tạ thân ảnh tại hòn đảo chỗ sâu bay tới rõ ràng vị kia thằng xui xẻo cũng không có chống đến h ứ a ninh đến bị cái này năm vị như thủy đại thế giới thiên tiên giải quyết khu k u ta nói ta là đi ngang qua các ngươi tin sao hớ ninh nhìn xem kinh ngạc năm vị thiên tiên ho nhẹ một tiếng nói như thế bắt hắn lại giáo mẫu kế hoạch không thể tiết lộ năm vị thiên tiên bên trong đứng tại trung tâm nhất cái kêu tóc dài thiên tiên trong mắt lóe lên một tia sắc khí đ ố i bốn người khác nói tốt kết trận bất quá một thiên tiên sơ kỳ thôi hắn chạy không được nương theo lấy vài tiếng nghe răng cười năm tên thiên tiên trên thân đều ra hiện một món pháp bảo đem hứa ninh bao cùng một chỗ ngũ đ ạ i thiên tiên rõ ràng tu hành một loại nào đó hợp kích t r ậ n pháp t r u n g quanh bọn họ pháp bảo ngưng kết cùng một chỗ một tòa to lớn vô cùng năm mỏ đỉnh núi chậm rãi hiện ra ngọn núi này mới vừa xuất hiện liền lấy thế không thể đỡ c h ấ n áp tư thế phóng tới h ứ a ninh tam xích kiếm như tiên như ma nắt h ứ a ninh thấy thế trường kiếm trong tay chém ra một đạo kim sắc kiếm khí chém ra nhanh như thiểm điện trong chớp mắt liền chém ra ngoài kiếm khí có t r ư ờ n g dài trăm trượng phảng phất thần linh ngón tay đặt tại cái kia năm màu trên ngọn núi năm màu đỉnh núi manh chấn động rung động ẩn ẩn cũng phải nát nước cẩn thận thật là lợi hại động thủ ngũ đại thiên tiên tất cả giật mình bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thần bí thiên tiên vẹn vẹn vừa ra tay thiếu chút nữa đánh tan phòng ngự của bọn hắn trận pháp một t n g cái lúc này tiên ra pháp lực điên cuồng phung trào làm cho năm màu đỉnh núi cấp tốc củng cố biến trận dẫn đầu tóc dài thiên tiên hét lớn một tiếng bốn người khác ảo hào biến trận chỉ nghe hưu một tiếng năm màu trên ngọn núi xuất hiện một đạo vòng xoáy trong đó n ô ra một đầu xiềng xích màu đen xiềng xích màu đen cấp tốc dài ra đầy đủ ngàn trượng dài mà tại năm màu đỉnh núi cái khác bốn cái góc độ cũng phân biệt hiện ra một đầu xiềng xích màu đen hết thể đầy đủ năm đầu xiềng xích màu đen chậm nhìn là giống nhau như lúc có thể kỳ thực khí tức khác biệt quá nhiều trấn áp ngũ đại thiên tiên hét lớn một tiếng năm đầu cực lớn xiềng xích màu đen liền phảng phất quái vật năm đầu xúc tu phi thiên cái trực tiếp từ, từ từng cái phương hướng quấn quanh hướng h ứ a n i n h thậm chí cái này năm đầu trên xiềng xích đều xuất hiện từng vòng từng vòng dòng nước v ầ n quanh h ứ a n i n h thấy thế lại lần nữa một kiếm chém ra tam xích kiếm kiếm du tam giới một kiếm này có đỉnh cấp thiên tiên trình độ kiếm khí tại không trung xe qua ánh sáng vàng s a n g chói chém về phía năm đầu phảng phất hát xà xiềng xích b à n h ba kim sắc kiếm khí cùng xiềng xích màu đen va chạm đã kích cường liệt lực để h ư ớ n i n h đều không khỏi liền lui về phía sau ba bước cái này ba bước làm cho dưới chân đại địa đều chấn vỡ、ra. b ắ tiên tiên tiên mới vừa rồi bọn hắn chính là dùng bộ này trận pháp áp chế cái kia đại năng người thừa kế mới đem hắn mà chết nếu không lấy đôi phương đại thần thông nói không chừng thật có mấy phần cơ hội để hắn chạy mất trận pháp này thật tốt cường hãn ta cái này kiếm thứ chín đi xuống vậy mà cũng không cách nào phá giải hớ ninh quyết định không còn lưu thủ nơi đây khoảng cách như thủy đại thế giới không xa miễn đối phương lại đến người chi viện trích tinh thủ hứa ninh nhẹ dọn g thì thầm hai tay vung ra chụp về phía cái tia theo trận pháp sông về phía mình ngũ đại thiên tiên chỉ thấy thiên địa ở câu giữa một hồi run dày cho dù là ở trong hư không không gian đều phảng phất khởi động s ó n g dậy nương theo lấy hứa ninh hai trường mà động giữa thiên địa phảng p h ấ t hiện ra một đạo lớn người thân ảnh hắn thân cao không thể đo lường phảng phất che khuất cả bầu trời nó bàn tay vung lên ở giữa không gian đều phá vỡ đi ra vô cùng vô tận khí thế ở trên người hắn nổi lên mới vừa rồi cái kia cao ngất vô cùng năm màu đỉnh núi tại người khổng lồ này trước mặt không đáng giá nhắc tới chỉ gặp cự nhân bàn tay vung ra nhẹ nhàng k h ẽ động năm màu đỉnh núi ầm ầm vỡ nát đây là ngũ đại thiên tiên thân ảnh tại đỉnh núi bên trong lúc này bị người khổng lồ này vỗ một cái liền cảm nhận được lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể của mình dung chuyển cho dù là chịu qua thiên kiếp tờ ơ ý lễ thiên tiên chi thể đối mặt với một trường này đồng dạng không có chống cự lực lượng tam giới trước mười đại thần thông trích tinh thủ hứa ninh lấy tứ chuyển trích tinh thủ d o n h ra cái này năm vị thiên tiên trực tiếp bị lực lượng cường hãn biến thành hư vô h ả lại còn có cái gì tồn lưu hứa ninh thở dài một hơi nhìn về phía chỗ kia hư không nơi phát hiện ra tại đó lúc này có một đạo mấy trượng lớn nhỏ tảng đá một đạo kim s ắ t sách nhỏ cùng một món ngọc bội hắn vây tay một cái liền đem cái kia ba kiện đồ vật h ú t tới tảng đá kia tự nhiên chính là hắn tìm kiếm hôn đồn kim thạch bị hắn trực tiếp thu hồi sau đó nhìn về phía quyển kia màu vàng sách nhỏ bắt cựu huyền công chương một trăm linh sáu bắt cựu huyền công chính là là chân thần trở xuống tam giới thứ nhất thần thông bản tóm lược lên cái này câu nói để hứa ninh thoáng cái liền bị hấp dẫn lấy bắt cựu huyền công lại xưng cựu chuyển huyền công thất thập nhị biến cái môn thần thông này chính là đem thần ma chi thể tu luyện có thể hoàn mỹ điều khiển vẹn vẹn cơ sở luyện thành liền nhưng biến hóa thành vật vật cho nên bản này thần thông lại được xưng là bảy mươi hai loại biến hóa h ứ a ninh rõ ràng cái này thất thập nhị biến cũng không phải là nói thật liền bảy mươi hai loại biến hóa mà là chỉ tám chín số lượng là số ảo môn thần thông này có thể khiến thần thể như là pháp bảo thậm chí có thể đạt tới kim cương bất hoại cảnh tu luyện tới cực hạ cho dù là đứng tại cái kia mặc cho thuần dương pháp bảo thậm chí tiên thiên linh bảo chém chém nhiều nhất tràn ra chút lửa vẫn như cũ không thương tổn một chút này môn thần thông đối thân thể gánh vác rất lớn cho nên nhất định phải thần ma chi thể mới có thể tu luyện lại nhất định phải thần ma luyện thể đạt tới cấp độ nguyên thần mới có thể bắt đầu tu luyện đệ nhất chuyển nguyên thần thần ma cấp độ có thể tu luyện đệ nhất chuyển thứ hai chuyển thứ ba chuyển phản hư thần ma cấp độ có thể tu luyện thứ tư chuyển thứ năm chuyển thứ sáu chuyển thiên thần cấp độ có thể tu luyện thứ bảy chuyển thứ tám chuyển đệ cử chuyển cái này thứ hiện ba chuyển một khi luyện h à n h thân thể là đủ so sánh tiên giai pháp bảo cho dù là thiên tiên cũng khó thương cái này thứ sáu chuyển một khi luyện thành thân thể là đủ so sánh thuần dương pháp bảo dựa vào liền đủ để tại trong tam giới sáng chế vi danh cái này đệ cựu chuyển một khi luyện thành thân thể liền như là thuần dương pháp bảo cực hạn như là tiên thiên trung phẩm linh bảo thật coi là kim cương bất hoại chân chính có thể ngang dọc t a m g i ớ i không phải đại năng giả không thể gây tổn thương cho cho dù là đại năng giả cũng cần thủ đoạn đặc thù mới có thể phá cái này kim cương bất hoại hơn người làm luyện chế pháp bảo có nhân giai địa giai thiên giai tiên giai thuần dương cái này nắm cấp độ trong đó thuần dương pháp bảo là người làm có thể luyện chế một cái cực hạn thuần dương pháp bảo phía trên chính là tiên tiên linh bảo tiên tiên linh bảo chính là thiên địa dựng dục m à sinh bất quá cũng không có nghĩa là tiên tiên linh bảo liền món món đều mạnh hơn thuần dương pháp bảo rốt cuộc người làm luyện chế ra thuần dương pháp bảo bên trong có chút cũng là h uy lực lớn đến c h ủ n g khiếp thậm chí có chút là chuyên môn h ò a tan mấy kiện tiên tiên linh bảo tới lấy tài luyện chế thuần dương pháp bảo cho nên tiên tiên linh bảo cũng chia cấp độ phân là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm thuần dương pháp bảo cực hạ bình thường có thể so sánh tiên tiên trung phẩm linh bảo đem thân thể tu luyện giống như tiên thiên linh bảo khó trách được xưng ơ tụng là kìm cương bất hoại liền trong tam giới đại năng giả cũng phải cần thủ đoạn đặc thù mới có thể phá cái này thần thông Xoạn! đạo tạo, theo đạo đạt đại ninh tiếp tục liếp nhìn. Bản này thần thông, chính là Phật môn đạo môn lãnh tụ hiệp lực chung sáng tạo, muốn sáng môn thần bản thần môn môn chúng lãnh tụ dự đoán, môn này huyền công cần phải phân thập nhị truyền. Nguyên thần thần Hứa Phật hiệp chế thể thể Phật phải thập Dựa ma tiếp liếp tới tục tụ một tụ trước cấp cấp lực có cổ là vì độ. độ dự trong tam giới chân thần thi triển môn thần thông này thần thể liền có thể so sánh bản cổ cấp độ không biết làm sao dự đoán mặc dù đẹp thế nhưng là hao phí vô tận tâm lực thời gian lại sáng tạo đến đệ cựu chuyển liền đã là cực hạn cũng không còn cách nào sáng chế cao hơn thế là môn thần thông này liền chỉ có cựu chuyển trong tam giới đông đảo đ ỉ n h tiêm tồn cùng một chỗ cố gắng cũng bất quá thôi diễn đến tầng thứ chín nhưng dù vậy cũng có thể được xưng tụng một tiếng chân thần dưới đệ nhất thần thông hứa ninh trong mắt lửa nóng cái này bắt cựu huyền công với hắn mà nói có thể nói là đến vội vặn hắn đã cầm tới xích minh cựu tiên đồ đến tiếp sau tất cả công pháp đợi một thời gian thiên thần không thành vấn đề đến lúc đó có bát cựu huyền công cùng trích tinh thủ tương trợ thực lực của hắn có thể bay nhanh tăng lên có thể từ đại năng giả cảnh giới phi tốc vượt qua tiếp cận đạo tổ trình độ đến lúc đó tại tam giới đại chiến cũng có một phần tư cách nói chuyện trích tinh thủ cùng bát cựu huyền công cũng giống nhau đến mấy phần trích tinh thủ thứ hai c h u y ệ n liền so sánh tiên giai pháp bảo thứ ba c h u y ệ n liền có thể so sánh thuần dương pháp bảo thứ tư chuyển liền có thể so sánh thuần dương cực hạn tiên tiên trung phẩm thứ năm chuyển liền có thể so sánh tiên tiên cự c trí m à thứ sáu chuyển cái kia một đôi tay liền thật sự có thể đơn giản hái ngôi sao liền có thể làm đến chân chính một tay diệt đi một cái thế giới đối tam giới đại năng giả mà nói cái k i a tam thọ đạo nhân chính là đem hắn trích tinh thủ sáng chế thứ sáu chuyển mới có như vậy uy danh mới có thể tại trận k i a đại hạo kiếp bên trong chém giết mấy tên thần ma đạo tổ cấp độ tồn tại lần này thật sự là đến đúng rồi h ứ a ninh trong lòng mừng rỡ không chỉ thu hoạch hỗn độn kim thạch còn lấy được bát cự huyền công hắn vội vàng kiểm tra kiện vật phẩm thứ ba cái kia một khối màu trắng sữa ngọc bội hớn đem ngọc bội thả trước người lúc này ộ trong đ i ngọc bội một đạo tin tức chuyên gia hứa ninh thần niệm phong thích đọc lên cái tia đạo tin tức ta gọi trúc long ứng tiên h địa mà sinh trường tiên địa thời gian ta trợn mắt thời điểm thái dương tinh sang chói chiếu dọi văn vật ta nhắm mắt thời khắc thái âm tinh chậm trần ánh trăng vung vẩy bóng tối bao trùm toàn bộ đại địa hứa ninh hồi ức cái tên này phát giác chính mình cũng không có ấn tượng gì xem ra tám chín phần m ộ ư ơ i là tại thượng cổ bản cổ thế giới cùng vô gian hỗn độn thế giới đại chiến bên trong bọn mình tiếp tục đọc tiếp bên dưới quả nhiên tại vượt qua một chút vô dụng giới thiệu về sau hứa ninh nhìn thấy tin tức tương quan ta tại đại chiến bên trong chém m ộ ư ơ i bảy vị chân thần ba vị tổ thần cuối cùng bị vô gian môn đánh lén trọng thương thấy ngày giờ không nhiều lưu lại chuyển thừa minh chiếu cựu tiêu chịu ta người thừa kế tài thực lực đầy đủ về sau muốn chém năm vị vô gian môn chân thần một vị vô gian môn tổ thần lấy kết nhân quả lại một đường truyền thừa hứa ninh phi tốc lật xem đơn giản nhìn một lần cái này minh chiếu cựu tiêu phát giác là một đạo hai nhãn thần thông minh chiếu cựu tiêu tổng cộng có ba tầng thiên thần chân thần cùng tổ thần có thể phân biệt luyện thành một tầng luyện đến tầng thứ ba thời điểm thậm chí có thể hô ứ n g thái âm tinh cùng thái dương tinh hai khoảng ô i sao trí tôn tại bọn chúng tương trợ phía dưới có thể lấy trưởng khống bộ phận không gian thời gian căn cứ trúc long chính mình nói hạ tại thượng cổ đại chiến bên trong bị hai vị tổ thần đạo tổ đánh lén lấy minh chiếu cựu tiêu mượn nhờ hai đại trí tôn ng mạnh mẽ đem một vị tổ thần định nửa canh giờ lâu dùng cái này hoàn thành một chục hai phản sắt thành quả khó lường thần thông h ứ a ninh cảm khái cái này minh chiếu cựu tiêu cho dù không bằng trích tinh thủ nhưng cũng không kém nhiều lắm hả cuối cùng có người mới thêm một bút h ứ a ninh chú ý tới ngọc đội cuối cùng truyền thừa kết thúc về sau lại có mới văn tự ghi chép đi lên nhìn vết tích hiển nhiên là trước đây không lâu vừa mới viết như thủy đại thế giới đứng đầu toàn giác giáo mẫu đã đảo hướng vô gian môn hớ ninh nhìn thấy một câu nói kia trong lòng đống nhiên s i chặt chương một trăm lẻ Như thủy đứng ạ i giới dài nơi thế đất trung tâm, đ này m ộ tại tòa treo trên trung t cao giữa không trung lớn đảo không lớn lớn, mà tại hòn đảo phía trên thì xây có ấ t trúc. tại trên muôn muôn hình nguồn vẻ rộng lớn kiến、trúc. Đứng tại hòn đảo phía vẻ c đảo thể dễ dàng quan sát toàn bộ như thủy đại thế giới nơi này chính là như thủy đại thế giới đứng đầu toàn giác giáo m â u vị trí bầu trời đảo đông nhiên một thân ảnh vội vã từ phía dưới bay lên hướng lên bầu trời đảo mà đi người kia bất quá thiên tiên sơ kỳ cuối cùng buộc phát thần thông vậy mà như thế khủng bố đạo thân ảnh kia tướng mạo cùng bị hứa ninh đánh rết tóc dài thiên tiên có chín thành tương tự chỉ bất quá tu vi cũng không phải là thiên tiên hậu kỳ mà là cùng hứa ninh đồng dạng cùng là thiên tiên sơ kỳ người này chính là cái k i a tóc dài thiên tiên nguyên thần thứ hai tại bản tôn bọn mình nhiệm vụ thất bại về sau hắn không dám chỉ h o á n một chút vội vàng hướng bầu trời đảo truyền lại tin tức bảo linh các bên trong ô xào tiên nhân thuần vu quỳnh vừa mới hoàn thành một món làm ăn lớn chính vui tươi hớn hở uống rượu chúc mừng ô xào đạo hữu ngươi khoản này tờ đơn cảm giác có chút treo thình l i n h một đạo tin tức tại hắn ngọc b ộ i phía trên văng lên ô xào tiên nhân định thần nhìn lại phát hiện là bảo linh các bên trong xử lý thông tin hảo hữu phát ra thần sắc biến đổi Biết rõ đối rõ phương h sẽ k ô n lộng chính mình, g hổ vội xào n nói, đừng vòng quanh, hồi phục v ạ tiên h nhân c h u nghe n vậy lớn g dán ra m t hơi trả lời vậy là tốt rồi không có xảy ra việc gì là được thuần vu quỳnh nói còn chưa dứt lời liền nhìn thấy hảo hữu tin tức chuyển đến cái kia vạn thanh tiên nhân không ngừng không có bị năm vị thiên tiên cầm nã ngược lại lấy một địch năm đánh giết năm người thực lực chỉ sợ đã siêu việt đỉnh cấp thiên tiên mà đối mặt vị này vạn thanh tiên nhân như thủy đại thế giới bên kia có tin tức nói là toàn giác giáo mẫu xuất động âm một tiếng thuần vu quỳnh chén rượu trong tay mất thăng bằng đổ vào trên bàn toàn giác giáo mẫu cái kia thế nhưng là thuần dương c h â n tiên đại năng giả một phương đại thế giới c h i chủ tồn tại nếu như đối phương ra tay cái kia vạn thanh tiên nhân nơi nào còn có đường sống có thể nói ai yêu song song ta nửa ngày trước còn theo tổng cắc vì vạn thanh tiên nhân làm đảm bảo vạn thanh tiên nhân nếu như bị toàn giác giáo m â u giết cái k i ê u một tỷ nguyên dịch tổng cắt chẳng phải là muốn tìm ta tính sổ sách ô xảo tiên nhân thuần vu quỳnh hai mắt biến đến đỏ bừng cũng không có thời gian r ồ i uống rượu vội vàng dùng phương thức liên lạc tính toán cho hứa ninh phát tin tức nhưng nếm thử mấy lần cuối cùng đều là thất bại ô xảo tiên nhân thuần vu quỳnh sắc mặt theo chết cha mẹ cuối cùng vì chính mình rót một ly rượu hướng về hứa ninh rời đi phương hướng mời một ly vạn thanh đạo hữu a đại hạ đại thế giới một tòa vô cùng mênh mông đại thế giới một đạo ánh sáng đỏ vờn quanh cái này chỗ thế giới để nó tại p h ụ cận một đám đại thế giới bên trong lộ ra rất là đặc biệt hôm nay tại đây tòa đại thế giới bên ngoài nhưng lại có hai thân ảnh đang đối đầu hứa ninh một thân quần áo màu xanh lam trong mắt đen nhánh nhìn qua trước người đột nhiên bóng người xuất hiện hắn khi nhìn đến vị giá kia lấy được t r ú c long truyền thừa thẳng xuôi xẹo lưu lại tin tức về sau liền biết không thể ở lâu quyết định trực tiếp trở về đại hạ đại thế giới có thể không hề nghĩ tới tại đại hạ đại thế giới bên ngoài hắn tức sẽ tiến vào thời điểm một thân ảnh xuất hiện đem hắn ngăn tại bên ngoài như thủy đại thế giới toàn giác giáo mẫu h ứ a ninh mỗi chữ mỗi câu nói ra cái k i a cản đường người tính danh vị này như thủy đại thế giới chân chính chủ nhân trong tam giới đại nam giả toàn giác giáo mẫu thình lình xuất hiện tại h ứ a ninh trước người toàn giác giáo mẫu thân mặc một thân đạm váy dài trắng tướng mạo vì một trung niên mỹ phụ trong mi tâm có một đạo chữ phạm lúc này đứng tại h ứ a ninh trước người một tay cầm phật lễ chậm dãi nói a di đà phật vạn thanh tiên nhân giết ta như thủy đại thế giới năm vị thiên tiên còn đoạt ta như thủy đại thế giới truyền thựa liền muốn đi thẳng như vậy sao toàn giác giáo mẫu lúc nói lời này thân nhiệm nhưng lại chưa đặt ở hứa ninh trên thân mà là ẩn ẩn chú ý bốn phía dưới cái nhìn của nàng hứa ninh đã không thể trốn đi đâu được duy nhất cần muốn lo lắng chính là cái k i a đại hạ đại thế giới chủ nhân hạ hoàng sẽ hay không vì cái này vạn thanh tiên nhân ra tay bởi vậy tại trận đứng hứa ninh về sau nàng không có trực tiếp độc thủ mà là ác nhân cáo trạng trước trước tìm cho mình một cái lý do chính đáng quả nhiên tại toàn giác giáo mẫu nói xong câu đó về sau bốn phía loáng thoáng áp lực có chỗ lui tán bất quá cũng chưa hoàn toàn t ố i lui h i ệ n nhiên là đang chờ hứa ninh trả lời như thủy đại thế giới năm vị thiên tiên ra tay với ta lấy chết có đạo đến mức toàn giác giáo m â u như lời n g ư ờ i nói truyền thừa cái kia càng là lời nói vô căn cứ hứa mẫu người có thể từ chưa bước vào qua như thủy đại thế giới như thế nào đoạt được truyền thừa liền là các n g ư ờ i như thủy đại thế giới rồi cái kia hứa mẫu người nói một tiếng toàn bộ tam giới truyền thừa đều là của ta chẳng lẽ bọn hắn thật sự họ hứa hay sao hứa ninh nghe vậy không chút nào luôn uống cười ha ha miệng ai nói đại hạ đại thế giới bên trong một thân ảnh nổi lơ lửng làm hắn nghe được hứa ninh trả lời về sau lắc đầu thở dài nói cái này vạn thành tiên nhân chỉ cần cắn chết nói cái gì cũng chưa từng xảy ra Ta tay ra liền có bất ả đảm giảng, phải o do theo toàn giáo đạo nào đạo toàn giáo đứng động mâu mình mâu lý lại lý. lực lý liền dài, của có còn cái giác Thực có cái có chỗ cái giác cũng chỉ trực kia ngang nhau kia hắn, thể hắn không thể không không như thế nói nếu này, rông tiếp gì về ở sẽ sợ quá kẻ này thiên tư quả thực bất phàm căn cứ ta nắm giữ thông tin đến xem người này bất quá tuổi còn nhỏ liền thành ngay tại chỗ tiên thậm chí còn lấy đất tiên thân chiến thắng đông duyên tên i kia thiên tiên phân thân bây giờ càng là cố gắng tiến lên một bước đi tới thiên tiên nếu như bệ hạ có thể đem hắn thu vào dưới trướng đợi một thời gian tương lai tam giới đại chiến chắc chắn thêm một cái trợ thủ đắc lực cái kia trong lòng người như thế suy nghĩ cuối cùng đem khí tức của mình chậm rãi thu vào cái này vạn thanh tiên nhân hắn muốn cứu bất quá không thể hiện tại cứu mà là phải chờ toàn giác giáo mẫu ra tay vạn thanh tiên nhân hoàn toàn không có một chút hy vọng thời điểm lại ra tay toàn giác giáo mẫu cảm thụ được đại hạ đại thế giới bên trong cái kia đạo khí tức rời đi niết miệng lên mỉm cười trực tiếp độc thủ phật vực chúng hay chi hương chỉ gặp thân mang một thân váy trắng toàn giác giáo mẫu một trưởng vô gia nàng bàn tay trắng đoán bên trong phảng phất có từng đạo từng đạo nhỏ bé đất cát xuất hiện hướng về hứa ninh ép đi theo toàn giác giáo m â u bàn tay càng lúc càng lớn cái kia phía trên nhỏ bé đất cát cũng trở l ê n rõ ràng hứa ninh mới nhận rõ cái kia cũng không phải là đất cát ngược lại là từng cái ngọn núi cao vút hào đ ả o định thân nhìn lại còn có thể nhìn thấy trong đó có sinh mệnh hoạt động vết tích không ít địa phương thậm chí có nhân loại ở lại cái gọi là phật vực nghiêm chỉnh là một chỗ chân chân chính chính thế giới vị này toàn giác giáo m â u trên bàn tay vậy mà tồn tại một tòa thế giới đối mặt với một cái thực lực vượt qua thiên tiên hứa ninh Toàn giác giáo mộ giác một toàn h đi lên Phật trực tiếp muốn đem bộ thế giới áp lực là mười phần kinh khủng cứ việc cái kia cũng không phải là ba ngàn đại thế giới dạng này đại thế giới mà chỉ là hàng tỷ tiểu thế giới một trong bất quá làm khắp nơi đỉnh núi hòn đảo đại lục đại dương ở trước mặt mình từng bước biến lớn thậm chí có thể nhìn thấy có bóng người ở trong đó dương cung cai tên chỗ sung yếu lây chính mình cái này vượt ngoại thiên ma bắn tên thời điểm cho dù là thiên tiên trí thể cũng cảm nhận được một tia vô pháp chống cự tuyệt vọng ba đầu trích hình tinh thủ h ứ a ninh sắc mặt thiên lặng đối mặt với một thức này phật v ự c hắn biết rõ tam xích kiếm pháp không có nổi chút tác dụng nào lúc này dùng ra thứ tư chuyển trích tinh thủ mà lại cùng nghiền ép ngũ đại thiên tiên thời điểm khác biệt hắn lúc đó vẹn vẹn nguyên thân dùng ra trích tinh thủ liền đơn giản lấy được thắng lợi bây giờ hắn lại dùng ra ba đầu sáu tay như thế ra chỉ phía dưới bốn cái lập lòe ánh sao cánh tay tại h ứ a ninh trên thân mọc ra trích tinh thủ thứ chuyển thời điểm liền tương đương với thuần dương cực hạn pháp bảo bây giờ hớ ninh có sáu cái cánh tay vung hướng cái kia phật vực tương đương với hắn có sáu thanh thuần dương cực hạn pháp bảo đồng thời công hướng phật vực ầm ầm tiếng vang to lớn rung khắp thiên địa h o à n g hốt ở giữa có một đạo ba đầu sáu tay cao ngút trời thân ảnh đứng lên cao giọng gào thét sáu cái có thể che khuất bầu trời cánh tay mánh liệt đụng vào phật vực bên trong chỉ một nháy mắt h ứ a ninh thân ảnh kháng trụ thuần dương chân tiên tam giới đại năng giảm một kích toàn lực cũng không bị nó áp đảo cái này rất không thể tưởng tượng nổi phá cho ta hớn ninh hét lớn một tiếng sau l ư n g cao ngút trời thân ảnh đồng dạng hét lớn một tiếng sáu cái cánh tay hợp lực công kích một quyền lại một quyền rơi vào cái kia phật vực bên trong xoắt cực lớn sơn mạch bị nắm đấm đánh nát cắt bay đ ợ y trời đá vụ lộn xộn vô biên vô hạn trên biển lớn một đạo quyền ấn hiện ra đem toàn bộ mặt biển đánh xuống không biết nhiều ít bàn tay lớn che trời hung hăng đem một hòn đảo ấn vào lớn dưới biển biến mất không còn t â m hơi cuối cùng trong n g a y mắt h ứ a ninh nhìn thấy một chút kẽ hở sau quyền trực tiếp đem toàn bộ phật vừa quanh mở lộ ra một cái lỗ hổng hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua thân ảnh l ó e lên đi tới toàn g i á c giáo mâu sau lưng không ngừng lại chỉnh thân thể trực tiếp đầu nhập đại hạ trong đại thế giới đáng chết cái này đây là trích tinh thủ c ù n g n h ữ n g cái mặt h không i tiên ê n g i ố n g m ỗ i m ộ t cái chân tiên đại n n ă giao đều còn sống không b ế t b nhiêu năm t h á n g qua ả bản thực một cất bách h bước là k o bách khoa toàn thư, t h i ê tiên n c h nhận ra hứa ninh thần h ư a ra n t ô g Nhưng mặt đ ố i mặt g i a o thủ qua toàn giác giáo mẫu tự nhiên là nhìn ra hứa ninh cái kia đánh xuyên chính mình phật vực thần thông tại sao không chỉ có minh chiếu cựu tiêu cái này vạn thanh tiên nhân lại còn có được tam giới trước mười đại thần thông trích tinh thủ cái này là cỡ nào khí v ậ n toàn giác giáo mẫu sắc mặt rất là khó coi nếu như không phải là bởi vì cái này trích tinh thủ cho dù là hứa ninh tu vi đạt đến đỉnh điểm thiên tiên cũng đừng hòng chạy ra nàng phật vực nhưng rất đáng tiếc là cũng không có như quả trích tinh thủ cho hứa ninh vượt cấp mà chiến tư cách vạn thanh tiên nhân hứa ninh có đúng không ta ghi nhớ toàn giác giáo mẫu trong mắt lóe lên một tia sắp bén thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại đại hạ đại thế giới bên ngoài đại hạ đại thế giới bên trong mới vừa rồi chuẩn bị xuất thủ cứu hứa ninh đạo thân ảnh kia cũng đảm định không được trích tinh thủ môn này tam giới trước mười đại thần thông xuất hiện để hắn trực tiếp đem tin tức truyền đến hạ hoàng bên kia vạn thanh tiên nhân hứa ninh có được trích tinh thủ môn thần thông này trừ chứ chứng minh thực lực của hắn đạt tới nửa bước đại năng bên ngoài một điểm nữa càng trọng yếu hơn chính là truyền thụ cho hắn thần thông người vị kia danh chấn tam giới tồn tại hiện ở nơi nào bây giờ đã không phải thiên tiên thậm chí chân tiên cảnh giới sự tình hiện tại đã liên quan đến đạo tổ loại cảnh giới này tồn tại sáu vu giang tiên nhân bên trong tiên phủ kỷ ninh con ngươi bên trong lập loệ ngọn lửa màu đen hắn nhìn về phía thiếu viêm nông tầm mắt như là nhìn về phía một cỗ thi thể đồng dạng trong lòng có của hắn lấy vô tận phẫn nộ thiếu viêm thị để một thức thần thông vậy mà đem mâu thân hắn tương ứng ý trí nhất tộc di tộc bây giờ hắn còn phải n ổ cỏ tận gốc kỷ ninh trong lòng rõ ràng không thể để cho thiếu viêm nông sống rời đi nếu không mẹ của mình còn có toàn bộ kỳ thị đem lọt vào thiếu viêm thị trả thù đến lúc đó không chỉ đám bọn hắn thậm chí liền h ắ c bạch học cung hứa thúc cũng có thể bị liên lụy nhớ tới ở đây kỷ ninh không còn lưu thủ hắn hét lớn một tiếng chết đồng thời đem một h ắ t sắc vòng tròn vung ra đánh tới hướng thiếu viêm nông cái này là cái gì thiếu viêm nông thị vệ tương liếu phương kinh ngạc không thôi giết hắn thời khắc này thiếu viêm nông trong mắt tràn đầy sắc cơ thế nhưng là hắn đi theo cũng kinh ngạc nhìn xem đã ra hiện tại lên phương cái k i ê một hát sắc vòng tròn nhìn như bình thường màu đen vòng tròn lại làm cho thiếu viêm nông tương liều phương trong lòng có kiên kỵ bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu cái này là bảo vật gì cái kia màu đen vòng tròn vậy mà trực tiếp xuyên thấu tương liều phương như là lớn như rắn màu xanh bàn tay khổng lồ hướng mình vào tới đó là vật gì thiếu viêm nông nghiến răng nghiến lợi nói mặc dù cái kia màu đen lớn vòng tốc độ không nhanh nhưng trong lòng hắn lại đột nhiên manh động một loại không thể ngăn cản ý nghĩ màu đen vòng tròn bay đến thiếu viêm nông tương liều phương phía trước trên không lúc bỗng nhiên xuất hiện mịt mờ tia sáng càng làm màu đen vòng tròn lộ ra như mộng như ảo tương liêu phương giống giận trong tay trực tiếp xuất hiện trường toa trường toa trên tràn ngập vô tận sát khí hung hăng đâm về cái kia không t r u n g màu đen vòng tròn thủ thiếu viêm nông cũng cảm thấy màu đen vòng tròn quỳ dị lúc này bóp nát ở trong tay lưu lại một đạo ấn phủ lập tức mịt mở ánh sáng vàng bao phủ hắn đem hắn bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng cho dù là tán tiên toàn lực công kích cũng có thể kiên trì khoảng khắc thiếu viêm nông nghiến răng nghiến lợi nói hắn nhìn về phía kỷ ninh ánh mắt đã lãnh đạm đến cực điểm hô tương liêu phương hung lệ một đâm lại đâm cái chấm không phảng phất cái kia màu đen vòng tròn căn bản không tồn、tại. hoặc là nói tồn tại ở một cái không gian khác vậy màu đen vòng tròn phát ra mịt mở tia sáng lập tức sinh ra một cô vô hình hấp lực đây là thiếu viêm nông tương liếu phương đông nhiên sắc mặt đại biến bọn hắn đều cảm giác được một cố vô hình hấp lực mà lại cố lực hút này là đặc biệt nhằm vào thần hồn của bọn hắn À, không thiếu viêm nông sắc mặt giữ tận vạn phần hoảng sợ phát ra thê lương tiếng đều đi theo thần hồn của hắn liền trực tiếp thoát ly thân thể vặn vẹo lên vẹo liền bị hút vào cái tia màu đen vòng tròn bên trong thiếu viêm nông xem như vạn tượng viên mãn chân nhân lại từ có chút cực cao pháp quáo tường t h ầ n hồn cũng gần như so sánh nguyên thần đạo nhân tự nhiên giống như thực chất k ỳ ninh c h ờ mọi người đều có thể tận mắt thấy cái kia vặn vẹo thần hồn chu lên bị hút vào màu đen vòng tròn cái này là bảo vật gì như thế nào tại hút thần hồn của ta làm sao lại làm sao lại ta tại sao sẽ là như vậy kết cục ta làm sao lại chết tại đây cái k ỳ ninh trên tay chẳng lẽ ta muốn hồn phi phách tán hay sao k ỳ ninh k ỳ ninh tha ta tha ta t h ầ n hồn của thiếu viêm nông phát ra uy mắng tiếng rít lại vặn vẹo lên bị thu nạp vào đi ta ta tương liêu phương cũng điên cùng dãy g i a khổng lô thân hồn phát ra c h u lên tiếng gào thét thậm chí vang vọng toàn bộ đại điện cũng trực tiếp bị màu đen vòng tròn cho hấp thu đi vào c h ư n g một trăm linh chín cứ như vậy thiếu viêm nông tương liễu phương mặc cho bọn hắn có cường đại t h ầ n thể có hộ thân bảo vật thế nhưng là tại đây đáng sợ quỷ dị bảo vật trước mặt mạnh mẽ bị hút vào thần hồn ba chỉ gặp màu đen vòng tròn phát ra thanh thúy tiếng vang liền phảng phất khối băng lập tức vơ vụn ra đi theo liền tan giã tại giữa không chúng chút điểm không dư thừa liền thiếu viêm nông thần hồn của tương liễu phương cũng hoàn toàn biến mất、Bành. thiếu viêm nông thân thể vẫn như cũ đứng tại cái kia hai mắt vô thần lập tức sủi ngã xuống đất cái kia cường đại tương liễu phương cũng đứng tại cái kia đi theo cũng ngã nhào trên đất rốt cuộc không một tiếng động cái này một đầu từ thần ma thời đại liền còn sống sau đó bị thiếu viêm thị nô dịch cổ xưa thần ma hôm nay cuối cùng mất mạng thiếu viêm nông cùng tương liễu phương liền liền cứ như vậy chết rồi m ộ t tử sóc trừng to mắt nuốt một cái hết hầu kinh ngạc và phần chết rồi cái này cái này thương giang chân nhân cũng kinh ngạc c ự liên dư vi cũng nhìn xem cái kia n g ã n h à o trên đất lại không âm thanh một chủ một b u ộ c cảm thấy tất cả huyện như một nguyễn đột nhiên cựu liên tựa hồ nghĩ đến cái gì cả kinh kêu lên kỷ ninh n g ư ờ i gặp rắc rối cái khác mấy người cũng là thần sắc có chút không được tự nhiên nhìn xem như là như thiên thần kỷ ninh kỷ ninh cựu liên khắp khuôn mặt là vội vàng vẻ thậm chí đều có nước mắt ngươi sao có thể g i ế t thiếu viêm nông cái này lần này lần này thiếu viêm thị nhất định sẽ truy sát ngươi không có cách nào căn bản không có cách nào ngăn cản thiếu viêm thị kia là đại hạ vương đô tứ công tử một trong thanh danh tại ngoại thiếu viêm thị cho dù vì tự thân thanh danh cũng biết không tiết giá phải trả truy sát ngươi kỷ ninh tâm niệm vừa động đem màu đen vòng tròn thu vào âm thầm nuốt xuống một vệt đỏ thám hắn xoa xoa khỏe miệng nói không có cách hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong mà lại không cần phải lo lắng nơi này thiếu viêm thị tộc người đã toàn bộ chém đầu ngắn hạn trong thời gian thiếu viêm thị cũng sẽ không biết là ai làm mà chờ bọn hắn phát hiện là ta làm về sau ta đã sớm an bài tốt tất cả bỏ trốn mất dạng ai dư vi xa xôi thở dài nói kỷ ninh sư đệ ngươi sai trong truyền thuyết có một chút siêu cấp tồn tại như thiên tiên là hoàn toàn có thể khiến thời gian hồi tưởng làm cho phía trước phát sinh tất cả tất cả đều nặng hơn nữa hiện nhờ vào đó có thể trực tiếp phát hiện ngươi chính là hung thủ cái này kỳ ninh ngay vậy trong lòng căng thẳng sáu đại hạ vương đô là một phương này đại thế giới cốt loi thống trị nơi này hội tụ lượng lớn tán tiên nguyên thần đạo nhân tất cả đại đ ỉ n h tiên bộ tộc lớn tông môn giáo phái cũng sẽ ở cái này sắp đặt trú điểm thậm chí thế giới khác một chút siêu cường thế lực cũng biết tại đây an bài chút thám tử cái đinh dò xét nơi này ngư long hô tạp tiên nhân như mây nhiều vô số kể cũng được. không lường sâu Thiếu i v ê một thị tích tới trong chiếm phủ hoa cái có cùng, kia diện xa giảm m đệ, ngàn đó vô ở tên h phòng tính ư b trong. mang ộ t tên m theo cao quan nam tử mặc áo b à o vàng ngồi tại trước bàn sách nhìn xem một phần phần thông tin hán chính là thiếu viêm thị tộc trưởng đương thời vũ thần công cái này chuyên thủy thị càng thêm quá phận áo b à o màu vàng nam tử nhữ mày tự lẩm bẩm tộc trưởng tộc trưởng đ ỗ n g nhiên hoảng hốt tiếng bận âm truyền đến áo b à o màu vàng nam tử sắc mặt lập tức chấm xuống hắn không thích nhất thuộc hạ vội vàng thất thố dáng vẻ bất quá cái này một thuộc hạ chính là hắn tiếp thân tùy tùng hắn phải biết quy củ của hắn mới đúng cửa thư phòng làm ở chỉ gặp một tên mặc áo xanh trung niên nhân vừa vọt vào liền quỳ sắt xuống nước n ợ nói tộc trưởng thiếu viêm nông công tử hắn hắn thiếu viêm nông hắn như thế nào rồi áo bào màu vàng nam tử n h ư mày hắn chết áo xanh trung niên tôi tớ sợ hãi lo lắng nói cái gì áo bào màu vàng nam tử hô đứng lên lộ ra vẻ khiếp sợ chết như thế nào rồi làm sao ngươi biết hắn chết rồi chuyện thế này không xác thực nhận không thể nói lung tung từ đường bên trong mệnh g i n của hắn nát ta áo xanh trung niên tôi tớ hô áo bào màu vàng nam tử đứng trong thư phòng trầm mặc chỉ chốc lát mới trầm giọng nói cha truyền lệnh xuống hạn chén trà nhỏ trong thời gian nhanh chóng điều tra do thiếu viêm nông hành tung đúng áo xanh tôi tớ liền nói chốc lát về sau một tòa từ chín đầu màu vàng dao long lôi kéo tiên liễn bay thẳng ra thiếu viêm thị phủ đệ gào thét lên rời đi đại hạ vương đô tiến vào thanh minh hư không một tòa cao vút trong mây núi lựa đình cái kia chín đầu màu vàng dao long lôi kéo tiên liễn từ trong hư không đến đi theo bay thẳng vào miệm núi lửa bên trong dọc theo miệm núi lửa hướng xuống bay ở phía dưới chỗ sâu nhìn thấy lẩm bẩm dung nham tại dung nham trung ương đang nằm một nguy nga tóc đỏ cự nhân cái này tóc đỏ cự nhân nằm tại đây trong nham tương liền phản g phất nằm tại nhà mình trong thùng tám đầu của hắn dựa vào vách đá một đầu chân đã đụng chạm lấy một đầu khác ánh mắt của hắn so toàn bộ tiên liễn cũng còn phải lớn ba hỏa t i ê n bối áo bào màu vàng nam tử đứng tại tiên liễn bên trên hô ồ cái này nhắm mắt tóc đỏ cự nhân mở mắt nhìn xem áo bào màu vàng nam tử suy tư xuống chậm dãi nói ngươi là thiếu viêm phục quân cái này một đời thiếu viêm thị t ổ n trưởng là ta áo bào màu vàng nam tử vẫn là rất khiêm tốn bởi vì hắn biết rõ trước mắt vị này thần ma thân phận cái này thần ma họ ba hỏa chính là viễn cổ thần ma thời đại một cường hành phi thường thần ma bộ tộc một vị vô cùng cường đại chiến sĩ là một đầu phản hư cấp độ thần ma bất quá mặc dù là phản hư cấp độ thần ma có thể hắn chiến lược chân chính tuyệt đối là thiên tiên một cái đẳng cấp lúc trước vì thu phục cái này một thần ma vẫn là thiếu viêm thị đã từng một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tiên lão tổ làm đến đáng tiếc vị lao tổ kia vào vô số năm trước đây đã v ấ lạc chuyện gì tóc đỏ cự nhân mở miệm ba vị lao tổ có thể còn ở phía này đại thế giới áo b à o màu vàng nam tử h ỏ i tóc đỏ cự nhân c h ậ m dãi nói si tâm lão tổ rời đi một phương này đại thế giới đã qua v à n năm đi đâu khi nào trở về đều là không biết cảnh ngư lão tổ tại mấy chục năm trước vừa đi thiên giới kết bạn đi cảnh ngư lão tổ đi thiên giới kết bạn đồng dạng đều là một trăm năm liền về chỉ có huyền cơ lão tổ còn đang bế quan thiếu viêm nông vừa mới bỏ mình việc này không thể coi thường thỉnh cầu ba hỏa tiền bối thông bẩm huyền cơ lão tổ áo bảo màu vàng nam tử liền nói thiếu viêm nông các ngươi bộ tộc hạ nhiệm t cái này giúp thông bẩm. Lập tức tóc đỏ cự cười, c nhân c n g ư ơ hạ này h i thao dung nham trên không bỗng nhiên xuất hiện một điểm điểm tinh quang sang tròi ánh sao hai bên tương liên phản g phất nhất huyền hay lại trận chỉ gặp một tên cao cao gầy gò đôi mắt hẹp dài lao giả tại vô tận ánh sao vờn quanh xuống dạo bước mà đến giờ khác này chúng quanh chỉnh thể thiên địa phảng phất đều thần p h ụ lao giả này là phiến thiên địa này duy nhất chủ nhân huyền cơ lão tổ áo bào màu vàng nam tử liền cung kính hành lễ nghe áo bào màu vàng nam tử hồi báo lao giả nhìn xem áo bào màu vàng nam tử âm thanh có chút lanh lảnh ánh mắt bên trong còn có bi thống nông nhi chết rồi chương một trăm mười vu giang tiên phụ không gian bên trong huyền cơ lão tổ một ngón tay thiên địa thời không hồi tưởng thời gian hồi tưởng thuật chính là một môn vô cùng cường đại pháp thuật bình thường tán tiên đ i ệ tiên bên trong chỉ có tại thời gian một đạo có cực cao cảm ngộ người mới có thể thi triển nếu như tại thời gian một đạo bên trên cảng ngộ không đủ cao liền nhất định phải trở thành nhảy ra tam giới bên ngoài thiên tiên mới có thể thi triển ra cái môn này pháp thuật soát ba chỉ thấy chung quanh giữa không trung tràng cảnh biến ảo thời gian cấp tốc rút lui từ thiếu viêm nông mang theo kỷ ninh đám người tiến vào tiên phủ không gian đến bọn hắn phân biệt phá giải đủ loại trận pháp tiến vào cấp độ càng sâu đạo tàng cửa hàng bên trong phá huyết trận nhập chủ điện mở t h i ệ c ăn mừng tương man trăng cảnh đối thoại đều đang tái diễn tha ta, kỷ ninh, tha ta. huyền cơ lão tổ thấy thiếu viêm nông thần hồn bị cái kia thần bí màu đen vòng tròn hấp thu gào thảm hình tượng nông nhi thực lực không sai vậy mà chết tại đây cái hắc bạch học cung đệ tử kỷ ninh trong tay cái này kỷ ninh còn có thể được như thế bảo vật xem ra hắn có khí vận lớn ra thân không qua khí vận lại lớn cũng đánh không lại thần thông pháp thuật huyền cơ lão tổ trong mắt tràn đầy sắc bén còn sống cái kia gọi dư vi mục tử sóc thương giang cựu liên đều là hắc bạch học cung đệ tử hắc bạch học cung. huyền cơ lão tổ lúc này xoay người lại lần nữa vỡ ra không gian thông đạo chính là cùng ngoại giới đại hạ vương triều thế giới tương liên vụ vụ thiên du sơn mạch bên trong áo bào màu vàng nam tử một mực tại chờ đợi huyền cơ lão tổ liền trực tiếp từ xé rách không gian thông đạo bên trong đi ra lao tổ áo bào màu vàng nam tử nói hung thủ là h ắ c bạch học cung đệ tử kỷ ninh huyền cơ lão tổ nhìn về phía hắn ngươi cũng đã biết cái này kỷ ninh cái kia áo bào màu vàng nam tử nghe vậy vừa định nói không rõ ràng đống nhiên thật giống nhớ lại cái gì vội văng nói lao tổ cái này kỷ ninh ta thật giống có chút ấn tượng mấy năm phía trước cái này kỷ ninh cùng đông d u ê n thị cựu liên m i n h a u bị đông d u ê n thị cưỡng ép chia rẽ sau đó có một vị hắc bạch học cung điệu tiên x ô n g tới đông duyên thị cùng cái kia đông duyên láo tổ đại chiến một trận cuối cùng lấy đất tiên thân thể chiến thắng thiên tiên vì cái này kỷ ninh thở m ộ t hơi cái kia điệu tiên tên là hứa ninh đạo hiệu văn thanh là cái này kỷ ninh thúc thúc bây giờ tu hành không qua mấy chục năm liền thành liền điệu tiên hậu kỳ tục chuyển có thể là thiên tiên c h u y ể n thế lúc trước hứa ninh bên trên đông duyên thị đánh một trận tuy nói bị đông duyên thị tận lực che lại cho dù là cựu liên đều không biết mình cửa nhà bị người đánh tới nhưng đối với thiếu viêm thị cùng với bắc sơn thị những thứ này hùng ngồi một quận chư hầu để nói như thế tin tức quan trọng tự nhiên vô pháp bị phong bế đông duyên lão nhi thực lực bất quá thiên tiên trung đẳng trình độ cái này hứa ninh nếu là mượn nhờ kỷ ninh cái k i ê u màu đen vòng tròn pháp bảo chiến thắng hắn cũng không tính hiếm lạ đến tại cái gì thiên tiên chuyển thế càng là lời nói vô căn cứ nào có thiên tiên biết lại vào luân hồi chỉ sợ chỉ là một cái tu hành thời gian d à i tán tiên thôi không cần để ý huyền cơ lão tổ sát khí tràn đầy nói cái này kỷ ninh dám căn đảm giết ta thiếu viêm thị thiên tài không tha cho hắn đi đi hắc bạch học c n g Ta nhìn c ó ai dám c ả này ta giết cái n kỳ n hát Huyền cơ l o ổ lạnh lùng nói. Hắc bạch học cung đã đ sớm trưởng giáo đại điện đây cũng là nghênh đón khách nhân trọng yếu đại điện trong điện ngồi thẳng lấy lần lượt từng thân ảnh đại điện một bên ngồi áo bảo đen tóc đen điện tài tiên nhân ngũ phong tiên nhân các loại một đám tiên nhân sau lưng bọn hắn thì là đứng đấy trưởng giáo bích hải đạo nhân cùng ba tên i đệ tử đ ợ i ba hỏa hồng tiên tử dư vi thương giang chân nhân m ộ t tử sóc đối diện thì là đang ngồi huyền cơ lão tổ một người ta tới này cần làm chuyện gì chắc hẳn các ngươi cũng biết huyền cơ lão tổ ngồi ở kia d ừ n g dưng nói ánh mắt của hắn quét qua đối diện một chúng tiên nhân toàn bộ hắc bạch học cung bình thường bế quan ẩn cư s ô n g sáo bên ngoài tán tiên cơ hồ đều đủ tụ tập ở đây hắc bạch học cung người tu tiên kia cũng là tuyệt đối thiên tài tinh anh bọn hắn nhất định phải nắm giữ một đầu hoàn trình đạo mới cho phép đột phá đến nguyên thần đạo nhân nhất định phải chí ít nắm giữ hai đầu hoàn chỉnh đạo mới cho phép đột phá tới đất tiên cho nên hắc bạch học cung nhóm nguyên thần đạo nhân liền có so sánh tán tiên chiến lược đến mức hắc bạch học cung tán tiên nhóm một cái đều bù đắp được ngoại giới tán tiên mười cái từng cái đều có đỉnh tiêm tán tiên thực lực lúc này cho dù đối mặt thiên tiên đồng dạng không hề sợ hãi đương nhiên biết được ngũ phong tiên nhân nhấp một hớp nhỏ nước trả ha ha cười nói người thiếu viêm thị thiếu viêm nông bị ta hắc bạch học cung đệ tử kỷ ninh rất chết đúng không đúng huyền cơ lão tổ nhìn chằm c h ẳ n hắn đạo mặt nói giết liên giết người trẻ tuổi xông sáo bên ngoài b ả o hiểm sinh tử báo thủ tài nghệ không bằng người mất mạng là chuyện thường xảy ra ngũ phong tiên nhân nói loại sự tình này chỉ đổ thừa tài nghệ không bằng người bình thường tông phái bộ tộc cũng sẽ không nhúng tay chỉ cần không phải lấy lớn hiếp nhỏ cùng các loại cảnh giới đệ tử sinh tử chém giết quyết ra tính mệnh lời nói là sẽ không có môn phái đến báo thủ huyền cơ lão tổ nghe vậy tầm mắt lập tức biến biến sắc bén đến cực điểm coi như huyền cơ tiền bối sùng ái cái này gọi thiếu viêm nông hạ thấp thân phận thân tự xuất thủ đối phó kỷ ninh ta hát bạch học cùng cũng không cách nào ngăn cản bên cạnh một vị tiên nhân tiếp lời đến t h ở dài nói chỉ là ta không rõ huyền cơ tiền b ố i đến ta h á c bạch học cung không biết có chuyện gì giao ra kỷ ninh huyền cơ lão tổ lãnh đạo nói việc này liền cùng ngươi h á c bạch học cung không quan hệ nếu không hừ lập tức h á c bạch học cung một chúng tiên nhân từng cái sắc m ặ t biến giao ra kỷ ninh vọng tưởng một bên áo bào đen tóc đen điện t à i tiên nhân lạnh lùng quát lên kỷ ninh là ta h á c bạch học cung đệ tử hắn xông sáo bên ngoài mạo hiểm bỏ mình chúng ta đều không oán người được thế nhưng là ngươi để chúng ta hát bạch học cung giao ra kỷ ninh đây là nằm mơ mà lại ta cho ngươi biết chỉ cần kỷ ninh trở lại hắc bạch học cùng ngươi thiếu viêm thị liền mơ tưởng thương hắn một cọng tóc gáy huyền cơ tiền bối chúng ta tôn ngươi là thiên tiên có thể ta hắc bạch học cùng truyền thừa đến nay cũng không phải dễ khi dễ lão giả nhỏ con ngũ phong tiên nhân cũng l a n h đ ạ m nói ta hắc bạch học cùng có ta hắc bạch học cùng quy củ đệ tử xông sáo bên ngoài bỏ mình c h á c không được người thế nhưng là chỉ cần trở về liền nhất định chịu ta hắc bạch học cùng che chở cái kia quấn quanh lấy xiềng xích hán tử cao lớn âm thanh ầm ầm ánh mắt bên trong lần ẩn đều có lôi điện huyền cơ lão tổ sầm mặt lại a các ngươi hắc bạch học cũng là muốn cùng ta thiếu viêm thị là địch huyền cơ lão tổ tầm mắt quét qua đối diện một chúng tiên nhân phải t h í như thế nào ngươi dám ở thành an đàn bên trong làm càn không biết còn tưởng rằng ngươi thiếu viêm thị mới là cái này đại hạ vương triều hoàng tộc đây lúc này một tiếng rửng d ư n g âm thanh âm vang lên theo trận loạt tiếng bước chân tới gần huyền cơ lão tổ quay đầu nhìn lại phát giác là một người mặc quần áo màu trắng nam tử trẻ tuổi đối phương tóc dài dối tung mắt sáng như sao mặt quay về phía mình không chút nào phai màu khí thế như kiếm tập trung vào chính mình ngươi chính là cái kia danh xưng t i ê n tiên chuyển thế h ư ớ n i n h một mép ngược lại là lợi hại chẳng lẽ là bởi vì may mắn thắng qua cái k i a đông duyên l á o nhi liền dám ở trước mặt ta tùy tiện huyền cơ lão tổ nghe vậy giận quá thành cười dường như không nghĩ tới cái này hát bạch học cung mật dám như thế đối bọn hắn thiếu viêm thị nói chuyện chương một trăm mười một thiếu viêm thị cái k i a thế nhưng là tại toàn bộ đại hạ đại thế giới đều hàng t ố t mười bộ tộc lớn vẹn vẹn điệu tiên tán tiên liền vượt qua mấy ngàn người bên ngoài t h i ê n tiên liền có ba người nếu không phải đại hạ hoàng tộc hạ lệnh cấm chế tại đại hạ thành trong ao tranh đấu nếu không đem sẽ gặp phải ứng long vệ truy sát cũng may mắn hắc bạch học cung c ắ m d ễ tại thành an đàn bên trong t h ủ lấy đại hạ luật pháp che chở bằng không thì cái này huyền cơ lão tổ ra lệnh một tiếng đưa tới hàng trăm hàng ngàn tán tiên cùng một chỗ tiến đánh hắc bạch học cung cho dù hắc bạch học cung có thiên tiên cấp bậc trận pháp thủ hộ cũng vô pháp chống cự nơi này là thành an đàn hắc bạch học cung đệ tử của chúng ta n g ư ờ i mang không đi áo t r a n g hứa ninh đi tới hắc bạch học cung đám người bên cạnh đối mặt với huyền cơ lão tổ nói như thế tốt hắc bạch học cung hứa ninh các ngươi tốt rất t huyền cơ lão tổ âm thanh càng ngày càng trầm thấp càng ngày càng âm hẳn trên thân cũng có gợn sóng khí tức bắt đầu tuân ra động mặc dù có đại hạ luật p h á t tại hắn không thể tại đại hạ thành trong ao đối với mấy cái này h ắ c bạch học cung người đ ộ n g thủ nhưng chỉ cần bọn hắn rời đi thành n n đàn chờ đợi bọn hắn liền là đến từ thiếu viêm thị vô tận á c ý cái này k ỳ ninh nhất định chết đến cho các ngươi ha ha huyền cơ lão tổ nhìn xem h ắ c bạch học cung đứng chung một chỗ chúng tiên nhân liền muốn quay đầu rời đi Một. Nhiên, trăng t Đông nhiên, ninh nhẹ nói. Huyền hứa Hả. áo láo cơ nếu như các ngươi hiện tại chịu giao ra kỷ ninh ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua huyền cơ lão tổ nói được nửa câu nơi chân trời xa một thân ảnh đạp theo gió mà đến vừa bị cái kia toàn giác giáo m â u một bàn tay vỗ trở về ta đang có khí không có chỗ vung đâu huyền cơ lão tổ ngươi tới thật đúng lúc à. nơi chân trời xa một đạo mặc quần áo màu xanh lam hứa ninh đạp theo gió mà đến chỉ gặp hắn hai mắt lấp lóe trên hai tay có ánh sao hiện ra trích tinh thủ hứa ninh tại đại hạ đại thế giới bên ngoài dùng một thức này thần thông đánh vỡ toàn giác giáo mẫu phật vực có thể nói là một viên đã dấy lên ngàn cơn sóng đầu tiên chính là tại toàn giác giáo mẫu hoặc là vô gian môn bên kia hứa ninh tất nhiên là bị treo hào bất luận là trúc long truyền thừa vẫn là tam thọ đạo nhân truyền thừa đều biểu thị hứa ninh tên thiên tài này cùng bọn hắn không phải cùng một trận doanh mà kia thiên tài ta hỏa lớn lấy vô gian môn lối làm việc chỉ sợ rất nhanh liền biết đối hứa ninh tiến hành ám sát thứ yếu đó chính là hạ hoàng bên kia hạ hoàng sư phụ chính là xích minh đạo tổ mà tam thọ đạo nhân cùng xích minh đạo tổ ở giữa cũng không có cái gì thù hận không cần phải lo lắng sẽ bị vị này đạo tổ diệt đi truyền thừa nhưng bỏ qua một bên đạo tổ cấp độ đối hạ hoàng đến nói hứa ninh mang theo trích tinh thủ xuất hiện có thể nói là một trận đại lễ trong những năm này vô gian môn đã âm thầm tại đại hạ đại thế giới đã làm nhiều lần tay chân đêm trước chiến tranh nhà mình trận doanh nhiều một vị đến gần vô hạn chân tiên đại năng c ư ờ n giả g chỉ sợ hạ hoàng đi ngủ đều có thể cởi tình đương nhiên điểm trọng yếu nhất đó chính là bên ngoài dùng da trích tinh thủ về sau hứa ninh chiến lược đã đỉnh cao nhất tại thiên tiên cảnh giới nếu nói tại toàn bộ tam giới khả năng còn biết người tu hành tam giới trước mười đại thần t h ô n g cùng hứa ninh tương xứng nhưng ở cái này đại hạ đại thế giới hắn chính là hạ hoàng những thứ này chân tiên phía dưới không cần nghi ngờ người số một bất kỳ thiên tiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn d i ệ t hứa ninh một t r ư ờ n g vỗ ra trên cánh tay ánh sao ẩn ẩn chiếu dọi đầy trời ngôi sao hung hăng chụp về phía huyền cơ lão tổ h o à n g hốt ở giữa toàn bộ hắc bạch học cung đại điện một hồi run dày đứng tại cửa đại điện huyền cơ lão tổ s á t mặt đại biến mở đối mặt với từ phía trên mà đến một trường huyền cơ lão tổ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong hắn sát mặt đại biến gậy trơ cả xương hai tay ngang nhiên mà động hướng bên cạnh chỗ tới sau đó hung hăng xé ra tựa như giật ra một đoàn đ ô n g vải như hoa huyền cơ lão tổ dễ dàng liền đem chỗ kia hư không xé mở sau đó hắn một bước bước vào trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc màu đen cùng màu bạc hỗn hợp không gian xuất hiện tại trước mắt của hắn từng đạo từng đạo như là lưới rắn đang phun ra nuốt vào vết nước không gian từ hai tay của hắn phân nhánh hiện đồng thời thời điểm hướng ra phía ngoài mở rộng hư không nơi màu bạc cùng màu đen hỗn hợp cùng một chỗ hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy đại hạ đại thế giới không gian vốn là mười phân yên lặng thế nhưng từ thiền tiên cảnh giới huyền cơ lão tổ tự mình động thủ t r i để đem cái kia một vùng không gian xé mở lúc này mới hình thành hiện tại cái này diệt thế bộ dáng mà tại cái kia lớn lớn trong nước xoáy một cái thân mặc quần áo màu xanh lam tướng mạo cùng hứa ninh hoàn toàn nhưng tu vi cũng là thiền tiên nam tử bước ra một bước nhìn xem huyền cơ lão tổ đôi mắt khẽ nít thiên tiên không thể nào huyền cơ lão tổ không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả cái này hứa ninh tu hành mới bao lâu lại nhưng đã thành tựu thiên tiên bớt nói nhảm đến đây nhận lấy cái chết hứa ninh lúc trước một trường trích tinh thủ bởi vì sợ đem hắc bạch học cùng đại điện vốn áp bởi vậy thu năm thành lực lượng bây giờ cái này huyền cơ lão tổ chính mình tiến vào trong hư không vừa vặn cho hắn phát huy không gian hắn trực tiếp toàn lực đánh ra một trường viễn siêu thiên tiên thực lực một t r ư ờ n g vỗ r a mang theo ánh sao bàn tay lớn tại không trung ngang nhiên công hướng huyền cơ lão tổ thuẫn huyền cơ lão tổ chưa hề cảm giác được tử vong cách mình sẽ như vậy gần đủ để cho người áp lực hít thở không thông đập vào mặt hắn vội vàng thôi động lên một mặt tiểu thuẫn tiên lực dốc vào cái tia tiểu thuẫn phóng lên tận trời biến to lớn vô cùng hiện lên ở huyền cơ lão tổ trước người muốn chống cự hứa ninh một trường này thuần dương cấp bậc pháp bảo thế nhưng còn chưa đủ h ứ a ninh đôi mắt khé nhết bàn tay che trời lại lần nữa vỗ xuống vê n h vê n h hai trưởng vỗ xuống gọn gàng nện ở cái kia to lớn vô cùng trên t ấ m c h ắ n chỉ nghe được tạm sát một tiếng tấm thuẫn ứng thanh mãn át không huyền cơ lão tổ hai mắt manh chừng lớn cực hạn lực lượng xuyên thấu qua tấm thuẫn oanh kích đến trên người hắn cho dù là thiền tiên chi thể cũng vô pháp chống cự một chút vẹn vẹn một hơi về sau thân thể của hắn liền tại đây hai dưới lòng bàn tay tiêu tán khe hô một hơi hớ ninh nhìn xem trước người chỉ còn lại có nửa khối tấm thuẫn huyền cơ lão tổ trong lòng cũng có chút im lặng cái này trích tinh thủ không hổ là tam giới trước mười đại thần thông chỉ là uy lực khó tránh quá mức khủng bố lần trước cái kia năm tên i thiên tiên còn có lần này huyền cơ lão tổ đều bị ta một trưởng vô nát như liền trên người bọn họ pháp bảo cũng thế người đều nói giết người cất của kết quả đến ta đây cũng là người cùng hàng đều không có hứa ninh một trưởng đẻ xuống đem chỗ này hư không bóp vỡ nát lắc đầu xuất hiện tại ngoại giới hứa sư đệ hứa sư tổ vạn thanh đạo hữu thấy chỉ có hứa ninh thân ảnh xuất hiện tại hắc bạch học cung đại điện bên ngoài ngũ phong tiên nhân điện tài tiên nhân cùng với một đám hắc bạch học cung đệ tử trong lòng đều có một cái to gan suy đoán cái kia huyền cơ lão tổ hẳn là cái kia huyền cơ lão tổ chính mình muốn chết ta liền thành toàn hắn áo lam hứa ninh cầm trong tay hai khối tàn tạ tiểu thuẫn đem nó ném cho mình nguyên thần thứ hai khỏe miệng hơi dâng lên cười đi hướng điện tài tiên nhân đám người sư đệ ngươi xua tan đi một đám đệ tử điện tài tiên nhân cùng với ngũ phong tiên nhân những thứ này điệu tiên nhìn xem trên thân lộ ra một chút tiên lực hứa ninh người đều nốc vị này bị chứng nhận từ trước tới nay hắc bạch học cung nhất là yêu nghĩa thiên tài vậy mà tiến thêm một bước vượt qua thiên tiên kiếp thành t i ự u tiêu giao thiên tiên hơn nữa còn đánh g i ế t một vị cùng cảnh giới thiên tiên cao thủ ngũ phong tiên nhân bọn hắn cảm giác chính mình thật giống tại giống như nằm mơ xấu sư đ ệ ngươi xúc động a tại thành an đàn như thế nào liền ra tay lúc này ngũ phong tiên nhân nghĩ đến cái gì nụ cười trên mặt im bặt mà dừng không ngại không ngại áo lam hứa ninh phân phó áo trắng hứa ninh đi đem kỷ ninh cho tìm trở về mà hắn bản tôn thì cười đối hắc bạch học cung đông đảo tiên nhân nói chương một trăm mười hai kỳ thị phía trên rực xà hồ áo trắng hứa ninh thân ảnh xuất hiện cựu liên trong phòng cựu liên ngồi tại trước cửa sổ nhìn xem bầu trời trong xanh chậm rãi chạy nước mắt kỳ ninh thật xin lỗi ta vô pháp làm đến cùng ngươi cùng một chỗ sấm đáng thiên ngai vô pháp cùng đi với ngươi t r u n g sinh tử lão tổ từng nói qua đạo lữ chính là mình có thể vì hắn chết đạo lữ chính là cách tiên phật trở ngại cũng biết chu tiên diện phật đi tìm về đạo lữ ta làm không được ta thật làm không được ta có con đường của mình ta không muốn bởi vì ngươi mà vứt bỏ con đường của mình thật xin lỗi ngươi nhất định muốn thật tốt còn sống âm thanh càng ngày càng nhỏ thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có nàng tiếng n ư ớ c nở trong hư không hứa ninh thấy cảnh này lại là có chút sáng tỏ kỳ ninh dòng hẳn là đã giết thiếu viêm nông nhưng giết chết thiếu viêm thị đời tiếp theo thủ lĩnh giá phải trả không phải hắn có thể gánh chịu nổi cho nên hắn quyết định muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu mà vào lúc đó kỳ ninh hẳn là hướng cửu liên đưa ra thỉnh cầu hai người có lẽ bởi vậy tách rời quả nhiên chịu không được khảo nghiệm tình yêu là vô pháp dài lâu thật dài thở dài về sau hứa ninh nói khẽ ban đầu ở đông duyên thị đông duyên lão tổ nói lời hứa ninh cũng là mười phần đồng ý đạo lữ ở giữa có thể vì hắn hoặc nàng đi chết cho dù là ngàn vạn thần ma tướng ngăn cũng vô pháp ngăn cản hắn con đường đi tới kỳ ninh tiểu tử này không tại hắc bạch h ọ c cung cũng không tại kỳ thị cái kia tám chín phần m ộ ư ơ i là ở nơi đó hớ ninh rời đi cựu liên gian phòng thân ả n h đầu nhập rực xà hồ bên trong hướng về quen thuộc phương hướng mà đi ai biết cái kia giết lao tổ tồn tại có thể hay không lại xuất hiện cho mình một đau bởi vậy thiếu viêm giao quân tại phát hiện lao tổ chết tại hắc bạch học cung về sau không có một chút đi t r a rõ chân tướng ý nghĩ ngược lại là ra d o i thuốc ngựa đạp lên trở về gia tộc truyền thống trận thiếu viêm thị có đại hạ vương triều che chở ở bên ngoài phát sinh cái gì còn chưa nhất định nhưng nếu là bị lấn nhà trên cửa cái kia thế nhưng là sẽ có đến từ đại hạ vương triều tồn đang rút bọn hắn làm chủ thiếu viêm giao quân lời cũng không dám nhiều lời vội vàng trở về thiếu viêm thị bộ tộc chỉ cần trở về mặng của hắn liền giữ được mà chết đi vị lao tổ kia Thì tổ mặt Trời khác là lao có cái ra sáu ậ p cũng có cao chống người Hắn tới bất đỡ q u là mà một tộc trưởng thôi cái s a lưng còn có tộc hắc i tiên ê n tổ lao h bạch học cung bên trong t h ò n g tiêu cát h ứ a ninh bản tôn ngồi xếp bằng bên cạnh trưng bày chính là thành đống đan dược linh vật điện tài tiên nhân cùng với ngũ phong tiên nhân đám người còn đang lo lắng hắn tại thành an đàn động thủ sẽ bị ứng long vệ tính s ố sách bất quá h ứ a ninh thì là một mặt đạm định hắn biết mình dùng g i a trích tinh thủ về sau liền có một cái sức đỉnh chờ đạo tổ hậu trường làm liên lụy đến đạo tổ về sau đừng nói đại hạ cái gọi là luật pháp chính là toàn bộ đại hạ đại thế giới cũng không tính là trọng yếu lúc này hạ hoàng cần phải còn đang suy nghĩ cần phải lấy cái gì tư thế mặt đối với mình đây trời đất bao la thực lực lớn nhất trước tiên đem ta bắt cựu huyền công tăng lên h ứ a ninh nhìn xem trước người trưng bày thành đống đan dược thì thảo nói bắt cựu huyền công có thể chia làm hai bộ phận một vì bảy mươi hai loại biến hóa sau khi tu luyện thành có thể thay đổi v ậ t vật thứ hai chính là cựu chuyển huyền công mỗi thành i ể u chuyển một cái đối nhục thân tăng lên đều là khó có thể tưởng tượng bảy mươi hai loại biến hóa hớ ninh chuẩn bị chậm rãi tu hành bây giờ trước tiên đem bát cựu huyền công trước ba chuyển luyện thành cường hóa một cái n ụ c thân của mình hào hào hào ba từng viên tăng cao tu vi đan dược bị hứa ninh theo ăn đường đầu trực tiếp đổ vào trong miệng sau đó vận dụng bát cựu huyền công phương pháp luyện hóa bát cựu huyền công p h á p môn liền đem thân thể luyện chế thành một món không thể phá vơ pháp bảo muốn luyện chế thành pháp bảo liền cần đại lượng năng lượng những linh đan này linh vật chính là dùng để bổ sung tiêu hao năng lượng đến tại bình thường nguyên dịch bởi vì nó hút vào quá chậm cho nên căn bản là không có cách thôi phát bát cựu huyền công o ngong o n g ba hứa ninh toàn thân cũng bắt đầu căn bản tính về biến gân cốt cơ bắp làn da lông tóc toàn thân mỗi một chỗ đều nhanh chóng thuế biến nếu như nói phía trước hứa ninh gân cốt cơ bắp là một khối đ ậ u hũ như thế làm từng khỏa linh đ a n bị hắn hoàn toàn tiêu hao hết thời điểm hứa ninh gân cốt cơ bắp liền đã đến nham thạch cấp độ đương nhiên phía trước hứa ninh thần thể tại trải qua xích minh cựu thiên đồ ma luyện về sau liền đã rất mạnh bây giờ thì là tiến thêm một bước có thể tưởng tượng bát cựu huyền công tiến lên lớn đến bao nhiêu đệ nhất chuyển xong rồi hứa ninh cảm giác được thần thể cường đại hét lớn một tiếng keng hứa ninh tay ngón tay thành kiếm ngón tay đột nhiên một ngón tay xẹt qua cánh tay á n h kiếm lướt qua cũng chỉ là có chút bạch lớn ta thân thể này đều có thể so sánh thiên giai pháp bảo chính là đứng tại cái kia mặc cho tán tiên đánh đều tổn thương không được lúc này mới đệ nhất chuyển mà thôi tiếp tục hứa ninh không chút nương tay tiếp tục nuốt vào trước người linh đan diệu dược hắn lần này cơ hồ chuyển nửa cái hắc bạch học c u n g bà khố muốn thửa thế sông lên tăng lên đi lên từng viên linh đan diệu dược ẩn chứa vô cùng tinh thuần mới lực hóa thành một đạo đạo khí chạy bị hứa ninh toàn thân mỗi một chỗ nuốt hút đi vào thân thể của hứa ninh liền phảng phất b ọ biển điên cùng hấp thu cái này tiên đan lực lượng Mà hậu trong quá trình tu biến, luyện g hứa t một ninh trong thân thể đều phát ra tiếng r a n h minh một chút cơ bắp đều va chạm lẫn nhau liền phảng phất hai ngọn núi lớn tại va chạm hứa ninh trái tim bành trướng liền phảng phất một tòa biện rộng đang lay động hắn biết rõ đây là đối trong cơ thể một loại gian luyện phát bảo bình thường là dùng hỏa diễm các ngoại lực tiến hành rèn luyện mà b ắ t cửu huyền công đối thân thể rèn luyện thì là ở trong người trong cơ thể mỗi một cái tạng phủ khí quan thậm chí làn da thậm chí lông tóc đều đang không ngừng bị c h u i luyện hứa ninh thời khắc này một sợi tóc để một tên tán tiên điên cuồng đi chém đều mơ tưởng chém gãy Vành vang, vang, vang. ninh trong cơ thể phát ra tiếng oanh minh, cơ nổ vàng, gân cốt nổ vàng, tạng phủ nổ、vàng. Tiếng oanh minh Hứa thể phát phủ thậm chí ra cốt rượu cơ cơ có cảm bắp mỹ lập tức ánh sáng đen thu liễm mới biến thành bình thường bộ dáng lúc này hứa ninh làn da trắng nón lộ ra rất là kiệu n ộ t mảy may nhìn không ra lúc trước cường đại như vậy khủng bố như vậy nụ thân ha ha ha thứ ba chuyện cuối cùng xong rồi hứa ninh mừng rỡ trong tay một phen liền xuất hiện một cái tiên giai cực phẩm kiếm d à i thử nhìn một chút cái này vi lực Xoạn. kiếm d à i hóa thành một đạo hắc long anh kiếm khi thế n g ú t trời trực tiếp chém tại cánh tay trái của mình bên trên trong tĩnh thất một hồi nổ vang có thể cánh tay trái của mình bên trên chỉ chỉ lưu lại một đạo cực kỳ nông cạn màu trắng vết tích thứ ba chuyện luyện thành thân thể so sánh tiên giai pháp bảo cho dù là tiên giai c ự c phẩm kiếm giải công kích cũng không đả thương được ta h ứ a ninh chậm dãi đứng lên theo hắn đứng dậy h ắ n toàn thân cao thấp cơ bắp đều phát ra ẩm ẩm phát ra âm thanh xét thanh âm cơ bắp xương cốt tầm đó va chạm thật giống như trời chấn nộ xét đánh rất là khủng bố bất quá hắc b ạ c h học cung rốt cuộc vẹn vẹn một địa tiên cấp bậc thế lực có thể giúp ta làm đến bước này đã rất không tệ h ứ a ninh nhìn xem nguyên bản nhồi vào một phòng linh đan rượu rượu lúc này liền nửa viên đều không có còn lại bắt cựu huyền công thứ tư chuyển tới thứ sáu chuyển cần thiết tài nguyên liền toàn bộ nhờ thiếu vi hứa ninh đôi mắt sáng tỏ phảng phất xuyên qua thời không nhìn tới không biết bao xa bên ngoài thiếu viêm thị tộc đ ị a